659 thứ 660 trường, chủ tư đứng ra bà ba bà, nhưng mà, ngay tại Thái Dương thần A3 la là muốn hướng về cái kia không gian thông đạo ở trong đi vào thời điểm, đột nhiên, một đạo thê diễm hàn quang chính là xuất hiện, hung hăng hướng về Apollo bổ tới, cảm nhận được đạo này lạnh thấu xương hàn quang, Apollo tâm trung nhất lạnh, nhanh như tia chấp lui về sau rất nhiều, đồng thời đưa tay, trưởng kiếm trong tay ngăn cản tới. Phanh ba, năng lượng kinh khủng chạm vào nhau, bộc phát ra mảnh liệt tiếng nổ, mà đồng thời, tại mảnh liệt nổ tung phía dưới, Apollo trong miệng là không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mấy chục mét, mà một chiêu không được tay. Chương Hiểu Phong trầm giọng đáp là âm thầm thất vọng thở dài một hơi, Thái Dương thần A3 là không hổ là trụ tư thủ hạ chính là đệ nhất viên mãnh tướng A ngươi là, Chương Hiệu Phong sao? Bên kia bị đánh lén Chương Hiểu Phong một chiêu đánh lên đánh. Bay mấy chục mét đạt Apollo, nhìn xem Chương Hiệu Phong sau lưng một đôi kia xích kim sắc cánh rơi, trên mặt hơi hơi cả kinh, ngay sau đó là nhìn chòng trọc vào Trương Hiểu Phong nói: Rất rõ ràng, trong huyết tộc người, đến ma tôn cấp trình độ cũng liền mấy cái như vậy mà tôi, Apollo đều biết, bây giờ trong huyết tộc duy nhất chính mình không biết, mà lại là nắm giữ sức chiến đấu mạnh như vậy, cũng chỉ có trong thuyết Chương Hiểu Phong. Ừ. Xem ra ánh mắt của ngươi cũng không tệ lắm đi, chỉ bất quá, thân là thần giới ra ngươi, đến chúng ta ma giới, dường như là có chút không thích hợp à." Nghe được gã Apollo mà nói, Trương Hiểu Phong cái kia nắm nguyệt tinh vòng tay là chậm rãi nâng liều khởi đến, cái kia lạnh lẽo nguyệt tinh luận là đối chuẩn ạ Apollo, lạnh giọng nói: "Chờ một chút, loại này không cần thiết chiến đấu là vì cái gì đây? Ta cũng chỉ là đến ma giới đi dạo một chút thôi, ta bây giờ liền rời đi à, Nhìn xem Trương Hiểu Phong cái kia chậm rãi nâng liều khởi đến nguyệt tinh luận, Thái Dương thần a là trong lúc nhất thời phải không ý cùng Chương hiệu Phong cùng chết, cho nên là gấp giọng khoát, khoát tay nói, rất hiển nhiên là không muốn cùng Chương Hiểu Phong quá nhiều chiến đấu. Không cần phải sao, vừa mới ngươi và Lang Đế ở giữa lời nói, ta thế nhưng là nghe rất rõ đâu, nghe được Thái Dương Thần Abala mà nói, Trương hiệu Phong trên mặt nhưng là lạnh lùng nở nụ cười, trên mặt là mang theo lạnh lẽo thần sắc nhìn xem Ạpôlô nói, "Phải không?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, vốn vẫn còn có chút muốn cư như vậy giản xếp ồn thỏa Thái Dương Thần Abala, sắc mặt lập tức là chìm xuống đến, đồng thời, trường kiếm trong tay của mình cũng là thu liêu khởi đến, chịu tay thượng nhất lần, một thanh trường thường chính là xuất hiện ở Ạpôlô trên tay, mà đồng thời, Ạpôlô khí tức, trong lúc nhất thời là trở nên dị thường lạnh thấu xương khởi đến. Đã ngươi vừa mới vâng vâng sao đều biết, nghe được không nên nghe, như vậy cũng sẽ không muốn trách ta không khách khí. À, lộ trên thân cái kia lạnh tấu xương khí thế, gắt gao khóa chặt Liêu Trương hiệu Phong nói, khí tức kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi, tại thần của ta thương phía dưới, ngươi liền nghỉ ngơi nhắm mắt ta. 36, Thái Dương thần A3 là trong miệng là lạnh giọng nói, ngay sau đó nhìn, một cỗ trí cương chí dương khí tức từ trên người hắn bạo phát đi, ngay sau đó, trường thương trong tay của hắn cũng là hung hàng hướng về Trương hiệu Phong bắn qua đến. Rất rõ ràng, đối với Thái Dương thần A3 là mà nói, Trương Hiểu Phong thực lực liền xem như rất mạnh, nhưng mà hắn dù sao cũng là huyết tộc mà thôi. Tại chính mình Thái dương lực sức mạnh phía dưới, huyết tộc sức mạnh nhất định sẽ chịu đến trình độ rất lớn áp chế ta để cho ta nhắm mắt thật đúng là người không biết không sợ đâu nghe được ạ bộ lộ mà nói nhìn xem hắn là nhanh như tia chấp hướng về chính mình xông qua đến bộ bộáng Trương hiệu phong nhưng trong lòng là âm thầm bật cười, không thể tin được hướng về hạ bộ lộ nói ạ bộ lộ là cái gì thực lực tiên tôn cấp đỉnh phong phongí cảnh mà Trương hiệu phong chính mình đâu bán thánh 36 Thái Dương thần A3 là trường thương trong tay tại trí cương trí dương sức mạnh phía giới là tản ra màu vàng ánh sáng ngay sau đó là hung hăng hướng về Trương hiệu phong được tới khí thức kinh khủng giống như là một đạo độ cao áp xúc ánh mặt trời đồng dạng. Hừ, Diêu trùng tiểu kỹ, mặc dù Apollo công kích tuyệt đối là thuộc về cường hãn trình độ, nhưng là bây giờ Trương Hiểu Phong thế nhưng là bản thánh chi cảnh đâu, chỉ là một cái tiên tôn cấp định phong chi cảnh thực lực, Trương Hiểu Phong bây giờ còn thực sự là không có để ở trong mắt, cho nên, nhìn xem Thái Dương thần A3 là hướng về chính mình phát động công kích, Trương Hiểu Phong phải không mảnh móc nhếch miệng, lắc đầu thầm nghĩ. Thiên đạo chi lực 3, khoát tay, Trương Hiểu Phong cường đại nhất thiên đạo chi lực chính là xuất hiện, mặc dù nói chỉ là bản thánh chi cảnh Chương Hiểu Phong, nhìn trời đạo chi lực chắc chắn còn quá về một chút, nhưng mà, một đối một chiến đấu Đối phó loại này tiền tôn cấp đỉnh phong chi cảnh ra hỏa, nhưng lại như một luợt khí, tay đến cầm đến. 3336, tại Trương hiệu Phong giới sự khống chế, hơn 10 đạo thiên đạo chi lực giống như là dây thường vậy hướng về Apollo trên thân cuốn đi qua, đem hắn là cuốn chặt chẽ vướng vàng, ở trên thiên đạo chi lực gò bó phía dưới, vốn là khí thế hung hung song qua đến Apollo, trong nháy mắt chính là dừng ở tại chỗ, dừng lại. Đây là cái gì? Đây là lực lượng gì? Bị Trương hiệu Phong thiên đạo chi lực trói buộc, Apollo là vùng vây kịch liệt, đồng thời là gấp giọng kêu lên. Chỉ bất quá đáng tiếc là, tiên đạo chi lực tuyệt đối không phải hắn có thể đủ dễ ra được, mà đối với Apollo lời nói Chương Hiểu Phong là không có trả lời hứng thú, chỉ là triển khai mình núi Hà Xã Tắc Đồ, đồng thời, năm lấy bị Thiên Đạo chi lực chói buộc Thái Dương Thần a Abala, Trương Hiểu Phong chính là hướng về núi Hà Xã Tắc Đồ đường trung bay vào. Tại Trương Hiểu Phong mà nói, không gian chỉ là hơi một cái và mẹo, chính mình mang theo ạ bộ lộ trong nháy mắt chính là đến núi Hà Xã Tắc Đồ bên trong, bên trong một ngọn cây cỏ, đều cùng thật là giống nhau như lúc, rất rõ ràng, núi này Hà Xã Tắc Đồ mặc dù ở bề ngoài nhìn sang chỉ là một bức tranh vẽ, nhưng mà trong đó cũng là bị đại thần thông cho tế luyện thành một cái không gian. Các ngươi thần giới thật đúng là giỏi tính toán đâu, vì mình âm nhu lại có thể đem một cái lang nhân tộc xếp vào tiền đến, mai phục ngàn ngàn vạn vào năm, không thể không nói, các người thần giới nhân thực lực mặc dù không như thế nào, nhưng mà cái này một phần tâm cơ, nhưng là để cho người ta sợ hãi thán phục đâu. Một tay lấy bổ lộ là vứt xuống trên mặt đất, Trương Hiệu Phong trong miệng là mang theo một chút cảm khái hướng về Ạpôlộn nói, "Lang nhân tộc chính là phương Tây ma giới một đại chủng tộc, kể từ thời kỳ thượng cổ liên tồn tại, nhưng là lại có ai biết lang nhân tộc lại là thần vương trụ tư tại trước kia cố ý xếp vào tiền đến đây này, loại sự thật này, thật đúng là để cho người ta không dám tin đâu." Nếu như không phải hôm nay Trương Hiểu Phong là tận mắt nhìn thấy, Người khác nói Trương Hiểu Phong còn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thứ sáu, bị Trương Hiệu Phong buộc, Apollo cũng là chi đạo tự mình không có khả năng tránh thoát đến hết, cho nên, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Apollo chỉ là lạnh lùng hư một cái, ngay sau đó là đem mặt mình quay qua, không có lại nhìn Trương Hiểu Phong, rất hiển nhiên là đối với Trương Hiểu Phong mà nói không tuân theo. Ha 6, nhìn thấy Thái Dương thần A3 là bộ dáng, Trương Hiểu Phong cũng không sinh khí, chỉ là mình là nụ cười nhạt nhòa liếu tiếu, sau đó là nhìn xem Thái Dương thần Abala, hỏi tiếp, "Tốt, truyền đã qua ta đã là đã biết, cũng sẽ không nói thêm gì nữa, chỉ là, ta muốn hỏi hỏi một chút." Các ngươi thần giới có phải hay không còn có thứ gì âmưu đâu, không thể không thể cùng ta cẩn thận nói một chút đâu. Ừ, muốn môi ra chúng ta thần giới chiến lược, ngươi hãy nằm mơ đi thôi, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Thái Dương thần A3 là trên mặt là lạnh lùng hư một cái hướng về Trương Hiệu Phong nói, nói, hướng về Trương Hiệu Phong là phun một bãi nước miếng, tiếp đó lại là hơi ngẩn đầu lên quay mặt qua chỗ khác, dường như là không có lại nhìn thấy Trương Hiệu Phong đồng dạng. 6. Nhìn xem Thái Dương thần A3 là bộ dáng, Trương Hiệu Phong trong lòng là thầm giận nhưng mà Trong lúc nhất thời nhưng cũng không có biện pháp, chỉ là tức giận nhìn xem hắn, đồng thời trong lòng là âm thầm suy tư mình rốt cuộc nên như thế nào đem hắn trong miệng môi ra đến, âm thầm suy tư chính mình phải làm thế nào moi ra thần giới một chút ấm ưu. "Tuất, chơi đùa cũng liền không sai biệt là mà, bất quá, hiện tại Trương Hiểu Phong trong lòng ở trong tối mục đích bản thân suy tư như thế nào đem Thái Dương thần A3 Là trong miệng ngữ ngoi ra đến thời điểm, đột nhiên, núi này hà xá tắc độ đường trùng không gian hơi hơi và bẹo, ngay sau đó, một vị thời đại trưởng 40 nhân, là đầu đội lấy màu vàng vương miện, chống rống xuất hiện, mà đồng thời, là nhàn nhạt hướng về Trương Hiểu Phong nói. "Cái gì?" Ngay đột trống rống xuất hiện thanh âm, nhìn xem cái này trống rống xuất hiện tại chính mình núi Hà xã Tắc Đồ Đương Trùng, nhưng là mình nhưng là không có chút nào cảm nghĩ tồn tại, Trương hiệu Phong trong lòng là không nhịn được kinh hãi, đồng thời khiếp sợ hướng về xuất hiện nam tử nhìn sang, chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại là trực tiếp tiến vào mình núi Hà xã Tắc Đồ Đương Trùng, hơn nữa còn không bị chính mình phát hiện. Là hắn, Kinh hải hiệu Phong hướng về cái này xuất hiện nam nhân nhìn sang, ngay sau đó tâm trung đại kinh, trong lòng là nhịn không được âm thầm kinh hô liễu khởi đến, lấy hiện tại Trương Hiểu Phong bán thánh chi cảnh thực lực, có thể không để hắn phát ra được, hơn nữa trực tiếp tiến vào hắn núi Hà xã tắc đồ đường trùng trùng giả, tự nhiên là cần thánh nhân chi cảnh mới có thể. Thần Vương Trụ Tư, nhìn xem đây là trống rống xuất hiện nam nhân, chưa hiểu phong tâm trung đại kinh, sắc mặt b biến, không tệ, cái này xuất hiện nam nhân không là người khác, chính là thần giới thần vương trụ tư, thánh nhân chi cảnh cường giả. Trụ tư đại nhân ba, nhìn xem trống rống xuất hiện thần vương trụ tư, bên kia bị chói buộc thái dương thần A3 la trên mặt cũng là hơi cả kinh, ngay sau đó trong lòng lại là rỡ gọi Khởi đến. Không sai biệt lắm chơi đùa còn chưa tính. Apolo không đáng chết ở chỗ này, nhìn xem Trương Hiểu Phong trong mắt vẻ khiếp sợ, chủ tư trong lòng là vô cùng thỏa mãn, bất quá phát giác được Trương hiệu Phong trên thân bản thánh chi cảnh thực lực, chủ tư trong lòng lại là hơi cả kinh, ngay sau đó là nhanh khôi phục, trong miệng là nhàn nhạt hướng về Trương Hiểu Phong nói: "Chuyện gì xảy ra, hắn thân là thánh nhân vì cái gì ra tay rồi?" Mà đối với trụ tư mà nói, Trương Hiểu Phong nhưng là không có nghe được đồng dạng, chỉ là trong tim mình là khiếp sợ thầm nghĩ, 660. Thứ 661 trương, thánh nhân thực lực nhìn xem Thần Vương trụ tư lại là tự mình ra mặt, Trương Hiểu trong lòng là âm thầm chìm xuống dưới rất rõ ràng thần vương trụ tư tại thánh nhân bên trong, thực lực mặc dù rất rựa vào sau, nhưng mà, nhưng cũng là thực sự thánh nhân chi cảnh, thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến, đối mặt với thần vương trụ tư, Trương hiệu Phong trong lòng không dám chậm trễ chút nào. Không biết thân là thánh nhân chi cảnh trụ tư đại nhân tại sao lại xuất hiện ở ở đây, chẳng lẽ không sợ chúng ta ma giới mấy vị thánh nhân cũng đến dò một chân vào sao? Trương hiệu Phong trong lòng là âm thầm lưng trọng, đồng thời, Trương Hiểu Phong lại chăm chú nhìn trụ tư nói: Haha, chẳng lẽ ngươi không biết sao, cái này dị độ không gian tồn tại, liền xem như thánh nhân chi cảnh cũng không phát hiện được." Nói một cách khác, ta đi tới ở đây. Căn bản chính là tại Sơn Hà xã tắc đồ trong không gian không ai có thể phát rap được trong này hơi thở Nghe được Trương hiệu phong mà nói thần vương trụ tư nhưng là không có cái gì để ý bộ dáng chỉ là nụ cười nhạt nhòa Liêu tiêu nói 6 Nghe được thần vương trụ tư mà nói Trương hiệu phong trong lòng âm thầm cả kinh không có nghĩ đến chính mình sai lầm lớn nhất chính là mang theo ra ạ bộ lộ tiến nhập Sơn Hà xã tắc đồ không gian đến mức cho thần vương trụ tư đều cung cấp cơ hội xuất thủ này liền giống như là trước đây chính mình gặp phải tiêu Long chính là cái kia không gian dạng bên trong khí thức bên ngoài cũng không phát hiện được sao không biết chủ tư đại nhân muốn thế nào đâu Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm chìm xuống dưới, đồng thời là chăm chú nhìn trước mặt mình trụ tư, tâm trung giá là âm thầm cảnh giác Liêu Khởi đến, trầm giọng hướng về thần vương trụ tư vấn đạo, mà nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, chủ tư, nhưng là cười Liêu thiếu, ta đến ở đây vốn cũng không có cái gì đại sự, đệ nhất, chính là muốn hạ tụ lô mang về, không thể để cho hắn tại lưu lại ma giới, thần giới bên kia còn có chút sự tình cần hắn xử lý, đệ nhị đâu, chính là ta cảm thấy cùng Trương Hiệu Phong ngươi rất hợp ý, muốn mời ngươi đi chúng ta thần giới ngồi một chút, chờ tiên ma đại chiến sự tình lắng xuống sau đó, ngươi liền có thể tùy ý đi. Nghe được Trương hiệu Phong mà nói thần Vương trụ tư trên mặt là quần áo bình thản bộ dáng trong miệng cũng là thản như nói tựa hồ chỉ là nói một chuyện rất bình thường đồng dạng bất quá nghe được trụ tư mà nói Trương hiệu phong sắc mặt nhưng là biến đổi không nghĩ đến cái này trụ tư lại là có thể vô sỉ đến trình độ này thân là th thế nhân lại là tự mình đối với tự mình vào thủ cái gì gọi là cùng mình hữu duyên muốn mời chính mình đi thần giới ngồi một chút vậy không rõ ràng chính là muốn để cho mình tại tiên ma đại chiến thời điểm không thể ra tay sao ai xem ra hay là ta chính mình ngốc vốn nếu như là đem a sóng rơi lời nói liền xem như chủ tư giậnbí mặt tin tưởng cũng sẽ không như thế nào Nhưng mà chính ta nhưng là mở ra Sơn Hà xã tác độ không, gian, bạch bạch đem cơ hội đưa đến chủ tư trước mặt xấu, đối với tình huống này bây giờ, Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm bất đắc dĩ, có chút bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ. Mặc dù Trương Hiệu Phong trong lòng là rất trầm trọng, đồng thời cũng rất bất đắc dĩ, nhưng mà, Trương Hiểu Phong trên mặt nhưng là nhìn không ra cái gì đến, chỉ là Trương Hiệu Phong nghiêm túc nhìn chằm chằm chủ tư, đồng thời trong miệng là trầm giọng đáp trả nói: "Xin lỗi rồi, chủ tư đại nhân, ta tại ma giới còn có chút sự tình muốn làm đâu, xem ra không thể cùng ngươi cùng nhau đi thần giới, về sau có cơ hội rồi nói sau." Phải không? Xem ra ngươi là một điểm mặt mũi cũng không cho ta thần này vương sao? Nếu nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí, nghe được Trương Hiểu Phong trả lời, thần vương trụ tư trên mặt là không có chút nào kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết Trương Hiểu Phong có thể như vậy trả lời đồng dạng, đồng thời là lạnh lùng nhìn xem Trương Hiểu Phong nói. Rất rõ ràng, chủ tư lời nói rất rõ ràng, nếu như ngươi không ngoan ngoãn đi theo ta, như vậy ta sẽ phải động thủ. Nếu là như vậy, vậy liền để ta đến thử xem thánh nhân chi cảnh thực lực a, nghe được thần vương trụ tư mà nói, Trương hiệu Phong trong lòng là âm thầm ngưng đến, con mắt là chú nhìn chủ tư nói, mà đồng thời Trương Hiểu Phong cái kia nửa thánh chi cảnh thực lực cũng là hoàn toàn bạo phát đi. Nửa thánh chi cảnh sau, Cảm thấy Trương Hiểu Phong trên thân tán mát ra đến khí tức, chủ tư trên mặt nhưng là tràn đầy khinh thường thân sắc, lắc đầu nói, "Không tệ, cái này cái gọi là nửa thánh chi cảnh thật là có thể soạng điều động thiên đạo pháp tác sức mạnh, chỉ bất quá đáng tiếc là, bán thánh cuối cùng chỉ là bán thánh thôi, trên lệch giữa ngươi và ta, đó là chất trên lệch." Có chút khinh thường thân sắc, chủ tư lắc đầu hướng về Trương Hiểu Phong nói, ngay sau đó, chủ tư tay chỉ là nhẹ nhàng lên, một cỗ thiên đạo chi lực chính là xuất hiện, hóa tác nhất sợi dây từng đem Trương Hiểu Phong chói lại, ở trên thiên đạo chi lực tác dụng dưới, Trương Hiểu Phong là vùng vây kết liệt, thế nhưng là cũng không chút nào hiệu quả. Mở cho ta a ba, Trương Hiệu Phong chính mình nửa thánh chi cảnh thực lực, là toàn diện không chế trói lại mình thiên đạo chí lực, chỉ bất quá lấy Trương Hiểu Phong thực lực, lại như thế nào tránh thoát đến hết trụ tư thiên đạo gò bó đâu? Trương Hiểu Phong là muốn toàn diện không chế cuốn lấy mình thiên đạo chí lực để nó bùng ra, nhưng mà lấy Trương Hiểu Phong thực lực cũng chỉ là có thể làm cho nó miễn cưỡng bùng lòng một chút thôi, đến nỗi chân chính bùng ra, nhưng là không có chút nào có thể. Bây giờ biết vì cái gì thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến sao, đây chính là thánh nhân lực lượng chân chính. Nhìn xem Trương Hiệu Phong phải không dừng kịch liệt giãy giụa bộ dáng, chủ tư là có chút hài hước hướng về Trương Hiệu Phong nói, sau khi nói xong, đại thủ chính là hướng về Trương Hiệu Phong bắt tới. Không xong, làm sao bây giờ? Nhìn xem thần vương trụ tư cái kia nâng tay lên, Trương Hiệu Phong trong lòng là vội vàng thầm nghĩ, lấy chính mình nửa thánh chí lực, căn bản là không có khả năng đấu qua được chủ tư, xem ra, chính mình nhất định phải điểm khác biện pháp mới được a, nếu không, chính mình liền phải bị trụ tư trực tiếp chộp tới thần giới. Tại bại lộ hủy diệt chi huyết cùng bị bắt ở giữa, Trương Hiểu Phong chỉ là hơi chần chờ một chút, chính là rất nhanh bị quyết định xuống, trong này buộc phát hủy diệt máu lời nói, còn có thể từ thần vương trụ tư tay phía dưới đào thoát, mà nếu như là bị bắt, ở tại thần giới buộc phát hủy diệt máu lời nói, tin tưởng lúc kia tất cả thánh nhân sẽ lần nữa tụ thở, cho đến lúc đó, có phải hay không lựa chọn giết chính mình, liền thật sự rất khó nói. Hủy diệt chi huyết ba, trong lòng là âm thầm suy tư trong ngáy mắt, Trương Hiểu Phong trong lòng chính là quyết định xuống, ngay sau đó trong lòng là lớn tiếng gầm rú to Vĩnh cùng hủy diệt tinh lực hơi thở là từ Trương hiệu Phong trên thân bạo phát đi, mà bên kia vốn tại Trương Hiểu Phong tác dụng dưới chỉ là có chút giãn ra thiên đạo chi lực, là kịch liệt run rẩy liều khởi đến. Không gian pháp tắc, phá cho ta ba, một bên là tăng thêm chính mình cường đại hủy diệt chi huyết, một mặt khác, Trương Hiểu Phong lại là mượn dùng Sơn Hà xã tắc trong bản vẽ không gian phát tắc, hướng về chủ tư thiên đạo chi lực phát động kinh khủng xung kích, ngay sau đó, chủ tư ngày đó đạo chi lực có bó, cũng rốt cục hoàn toàn bèn nát. Hô, mặc dù nói bởi vì Sơn Hà xã tắc độ không gian sự tình, nhường chủ tư có thời cơ lợi dụng, nhưng mà cái không gian này chủ nhân nhưng là ta, bằng vào ta nửa thánh chi lực lại thêm cái không gian này chủ nhân thân phận, còn có hủy diệt màu sức mạnh, chưa hẳn liền không có cùng trụ tư một đấu thực lực, đem trụ tư ngày đó đạo chi lực gò bó là hoàn toàn giải trừ sau đó, Trương Hiểu Phong trong lòng là lạnh lùng hừ một cái thầm nghĩ. Cái gì? Đây là hủy diệt chi huyết, vốn trong lòng vẫn là đã tính trước, không có đem nửa thánh chi cảnh Trương Hiểu Phong để ở trong mắt trụ tư, cảm thấy Trương Hiểu Phong trên thân cái kia tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diệt thời điểm, sắc mặt nhưng là không khỏi đại biến, mà đồng thời, trụ tư trong miệng cũng là nhịn không được tinh thành gọi Liêu Khởi đến nói. Hừ, không tệ, chính là hủy diệt chi huyết, nghe được trụ tư mà nói, Trương Hiểu Phong là lạnh lùng hừ một cái nói, mà đồng thời, Cường Đại Vụ diệt máu sức mạnh sao? Tại Trương Hiểu Phong thể nội lao nhanh mấy liền, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong nguyệt tinh luận cũng là xuất hiện ở trong tay, cái kia lệnh lẻo hàm nhận, là xa xa nhắm ngay trụ từ nói. Không nghĩ đến, trong truyền thuyết hủy diệt chi huyết lại là ở trên người của ngươi. Nghe được Trương Hiểu Phong thừa nhận, chủ tư trên mặt là một mảnh cảm giác căm trẫm, lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong nói, mặc dù nói hủy diệt máu sức mạnh làm người ta kinh ngạc, nhưng mà ngươi bây giờ dù sao cũng không có đạt đến thánh nhân chi cảnh thôi, tin tưởng ngươi căn bản cũng không có thể làm gì ta, hôm nay đúng lúc là thừa cơ hội này. Đưa ngươi cái này tận bên trong uy hiếp giật trừ. Có bản lĩnh liền đến thử xem a." Nghe được chủ tư mà nói, Trương Hiểu Phong cũng là lạnh lùng trả lời nói, kinh khủng kia khí tức là hung hăng hướng về trụ tư che lên đi qua, rất rõ ràng, chủ tư mà nói không tệ, vạn kiếp bất diệt thánh nhân mình là không thể giết chết hắn, nhưng mà, lấy mình bây giờ thực lực, đặc biệt là ở nơi này Sơn Hà xã tác đồ trong công, ít nhất mình phần thắng vẫn rất lớn. "Vừa vặn, cũng cho ta thử xem ngươi bây giờ là có bao nhiêu căn lượng." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, chủ tư trên mặt cũng là ở lại một chút lênh ý nói, ngay sau đó, chủ tư tay thượng nhất vùng Ngay sau đó cùng nhau một bà cõng trường kiếm chính là xuất hiện ở trong tay của hắn, sắc bén kia mũi kiếm, là trực chỉ Trương Hiệu Phong cái chắn, trong đó sát ý rất là rõ ràng. Diệp Ba, tiên hạ thủ vi cường, Trương Hiểu Phong là không có chần chờ chút nào, trong tay mình Nguyệt tinh luận, là ở trên không làm xẹt qua một đạo lạnh thấu xương hàn quang, không hăng hướng về bên kia trụ tư bộ tới, lấy lúc này Trương Hiểu Phong thực lực, liền xem như trụ tư cũng không thể không nghiêm túc đối đại Trương Hiệu Phong công kích. Ta cũng nhìn xem ngươi hủy diệt chi huyết có mấy phần hòa hầu, nhìn xem đập tới đến Nguyệt tinh luận, cảm thụ được trong đó tản mát ra đến khí tức, chủ tư hai đầu lông mày cũng có chút vẻ nghiêm trọng, trầm nói: Rất rõ ràng, lấy trương hiệu phong lửa thánh chi cảnh thực lực, lại thêm dung hợp 3 viên bản nguyên chi tâm hủy diện chi huyết, lại thêm bản thân hắn làm mảnh không gian này chủ nhân thân phận, nhiều như vậy nhân tố chung vào một chỗ, liền xem như trụ tư, đối với cái này cái thời điểm trương hiểu phong cũng nhất định phải nghiêm túc đối đãi. 661. Thứ 662 chương, trương hiệu phong VS Cự trụ tư, Chương hiệu phong nắm nguyệt tinh trong tay. Không khỏi nắm thật chặt. Con mắt cũng là nghiêm túc nhìn mình chằm chằm trước mặt trụ tư. Chính mình dung hợp 3 viên bản nguyên chi tâm hụy diệt chi huyết, lại thêm bản thân mình liền nắm giữ bán cảnh thực lực. Huân nữa Sơn Hà này xã tắc độ không gian mình cũng là chủ nhân. Nghĩ đến đối mặt với chủ tư, chính mình hẳn còn có sức đánh một trận á để cho ta đến nhìn xem ngươi hủy diệt chi huyết, có mấy thành hòa hậu. Đến nỗi chủ tư, Tâm trung giá là âm thầm có chút ngưng trọng nhìn chằm chằm Chương Hiểu Phong nói. Lực lượng của mình cũng là chậm rãi xách liêu khởi đến. Mặc dù nói thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến, nhưng mà Trương Hiệu Phong bán thánh chi cảnh thực lực lại thêm hủy diện chi huyết, vẫn là để chủ tư trong lòng là có chút bản năng ngưng trọng. 36, tốc độ cực hạn bộc phát ra đến. Chương Hiểu Phong thân thể cơ hồ là trên không trung hơi một cái vẫmẹo chính là trong nháy mắt biến mất. Mà đồng thời, trụ từ tay vừa nhất, Thiên đạo chi lực xuất hiện, hướng về Trương hiệu Phong nên đón. Thánh nhân chi lực cùng Trương hiệu Phong sức mạnh, triển khai mãnh liệt đối chiến. Phanh, Nguyệt tinh luận cùng trụ tư trên tay Thiên đạo chi lực chạm vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt tiếng nổ. Khí tức kinh khủng bao phủ sơn hà xã tắc độ không gian. Tại Cường Đại nổ tung phía dưới, Trương hiệu Phong hỏa chủ tư, ở nơi này nổ tung lực phản trấn phía dưới, cũng là bị đẩy lui rất nhiều. Thật mạnh, không hổ là cấp bậc thánh nhân cường giả 6. Mình là bị đẩy lui mấy chục mét. Nhưng mà bên kia trụ tư thân thể chỉ là lui về phía sau phiêu thoát 78 mét dáng vẻ. Nhìn đến đây, Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm trầm trọng. Rất rõ ràng, mặc dù biết Thánh nhân chi cảnh thực lực rất mạnh, nhưng mà Trương Hiểu Phong nhưng cũng không có nghĩ đến lại có thể mạnh đến loại trình độ này. Ngân Nguyệt Diệt Thần Trôi chính là Trương Hiểu Phong tối trung cực tuyệt chiêu. Tại Diệt Thần Thức trên cơ sở, Ngân Nguyệt Diệt Thần Trôi công kích lớn nhất thay đổi là cái gì? Đó chính là Ngân Nguyệt Diệt Thần Trôi trong công kích là sen lẫn liêu Trương Hiểu Phong đối với đạo lĩnh mộ. Nhưng là bây giờ Trương Hiểu Phong, một chiêu một thức ở giữa cũng là sen lẫn hủy diệt chi huyết cùng mình thiên đạo chi lực có thể nói bây giờ Trương Hiệu Phong, mỗi một chiêu công kích cũng có thể nói là mang theo ngân nguyệt diệt thần chui công kích mà tính. Nhưng mà, công kích của mình thế mà chỉ là bị trụ tư đưa tay ở giữa liền dễ như chở bàn tay phá hết. Gia hòa này, thế mà nắm giữ sức mạnh mạnh như vậy. Tại bạo tạc phía dưới bị đẩy lui 78m trụ tư, thâm trung giá là âm thầm giận mình. Mặc dù nói mình đã là đánh giá rất cao Trương Hiệu Phong thực lực, nhưng mà cảm thấy cái kia nổ tung sức mạnh, chủ tư trong lòng vẫn là không nhịn được giận mình. Mới bỗng nhiên phát hiện nguyên lai chính mình vẫn là đánh giá thấp Liêu Trương Hiểu Phong sức mạnh. Hủy diệt chi huyết, có thể diệt thánh nhân. Bây giờ nhìn đến, quả nhiên không chỉ là nghe đồn mà thôi ha. Cảm thấy bây giờ chính mình bán Thánh chi cảnh chương Hiểu Phong, lại chính là nắm giữ có thể cùng chính mình đối kháng sức mạnh. Chủ tư trong lòng không khỏi là âm thầm trầm trọng liêu khởi đến tầng nghĩ. Lấy hiện tại Trương Hiệu Phong tình huống đến nhìn, nếu như nói chương Hiệu Phong là tiến nhập Thánh nhân chi cảnh mà nói, dựa vào hủy diệt máu sức mạnh, hủy diệt Thánh nhân cũng không phải không thể nào a mặc kệ nếu như, hôm nay cũng muốn thừa dịp hắn cánh chim không gió lúc đem hắn xóa bỏ. Nếu không, về sau chúng ta những thứ này giành xương vạn kiếp bất diệt Thánh nhân thì có nguy hiểm sao? trong lòng là âm thầm kinh ngạc tại trương Hiệu Phong sức mạnh. Ngay sau đó, chủ tư trong lòng lại là từng trận sát ý lẫn nhiên thầm ý. bất kể như thế nào, chính mình cũng phải nhanh đem Chương Hiệu Phong chết giết, không phải vậy nếu như hắn là đạt đến thánh nhân chi cảnh mà nói, vậy thì thật là phiền phức lớn rồi. Giết sáu, trong lòng là âm thầm ngưng trọng liễu khởi đến, chủ tư tay là thật cao nâng liễu khởi đến, dựng thẳng trưởng thành đao. Đồng thời, là Hung hăng hướng về trương Hiệu Phong bộ tới, ẩn chứa trong đó rèn luyện không đủ mặc dù không tính toán mạnh. nhưng mà tại thiên đạo chi lực tác dụng dưới, Cái này một cỗ đao kình nhưng là mang theo từng đợt hơi thở của đạo trời, mang theo một loại vô kiên bất tội cảm giác. 066 nhìn xem trụ tư hướng về mình là hung hăng đập tới đến đao kình, cảm thụ được trong đó tản mát ra đến phí tức, Trương hiệu Phong trong lòng là âm thầm giận mình. Đồng thời, lực lượng cường đại sen lẫn thiên đạo chi lực cũng là tràn vào nguyên tinh luận ở trong, hướng về đao kia kình là hung hăng bổ tới. 36, theo chính mình câu hồn thức xuất hiện, Trương hiệu Phong đồng thời cũng là mượn nhờ chính mình chính là mảnh không gian này chủ nhân thân phận, Cứ ép đi quấy trụ tư thiên đạo chi lực. Dù sao tại chính mình trong không gian Mặc dù trụ tư sức mạnh cường hãn, chính mình còn chưa thể tuyệt đối áp chế hắn, nhưng mà quấy nhiễu một chút còn có thể làm được. Chiến đấu, là khí thế hừng hực tiến hành. Trương hiệu phong dựa vào chính mình bán thánh chi cảnh tâm cảnh, lại thêm chính mình dung hợp 3 viên bản nguyên chi tâm hủy diệt chi huyết, phải không lưu dư lực hướng về trụ tư triển khai sắc bén tiến công. Chỉ bất quá, mặc dù Trương hiệu phong thực lực đã là vô cùng cường hãn, đáng tiếc là, trụ tư lại dù sao cũng là thánh nhân chi cảnh thực lực, tuyệt đối không phải dễ đối phó tồn tại. Không thể nào, lại có thể treo chống lâu như vậy xấu. Theo chiến đấu càng lúc càng trì hoãn, chính mình lại vẫn luôn cũng là không có đem Trương hiệu Phong giải quyết đi. Cái này khiến chủ tư trong lòng là âm thầm vội vàng cùng vẫn nộ liêu khởi đến. Không nghĩ đến Trương hiệu Phong thế mà mạnh mẽ như vậy, lại là có thể ở trên tay mình kiên trì lâu như vậy. Ta cũng không tin. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao nhiêu thời gian sau. Trong lòng là âm thầm phẫn nộ. Chủ tư động tác trong tay là càng lúc càng nhanh, mà đồng thời, lực lượng của mình cũng là càng lúc càng cứng hãn. Đã bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm là không có như thế tận tình chiến đấu. Chủ tư trong lòng cũng là sắp quên đi. Mặc dù nói bây giờ trụ tư chính là thánh nhân chi cảnh, nhưng mà kỳ thực hắn vị trí hiện tại là rất lung túng. Thánh nhân phía dưới, không ai là mình một chiêu địch, nhưng mà tại thánh nhân ở trong, bản thân có thể chiến đấu người cũng chỉ có Minh Vương Hades, Lucifer. Thượng đế hồ vạ chỉ là mấy vị mà tôi. Ngoài ra những cái kia thánh nhân, thực lực đều quả biến thái, coi như đồng thời thánh nhân chi cảnh chính mình, cũng là có tuyệt đối chiến lực, mà thánh nhân cường giả bên trong, lại lấy C view cùng tu hành cường hắn nhất, 6. Theo trụ tư trên tay lực lượng là càng lúc càng mạnh. Trương Hiểu Phong là có thể cảm giác rõ ràng đến trên người mình áp lực là càng lúc càng nặng, mà đồng thời, Sơn Hà xã tắc độ cái không gian này, cũng là rung chuyển liễu khởi đến, rất rõ ràng. Sơn Hà xã tắc độ mặc dù cường hãn, nhưng mà có thể tiếp nhận hai vị thánh nhân cấp bậc cường giả ở bên trong toàn diện bùng nổ chiến đấu sao? Nhi tình huống này tựa hồ không được chứ? Làm sao bây giờ? Đối mặt với trụ tư trên thân là càng lúc càng cường hãn khí tức, thừa nhận trụ tư càng lúc càng cường đại công kích. Trương Hiểu Phong trong lòng là lẩm bẩm thầm nghĩ, lúc này Trương Hiểu Phong đã là càng lúc càng khó mà chống đỡ trụ tư công kích lực lượng trong tay hắn là càng lúc càng cường hãn. Đi, ngay tại trụ tư lực lượng là càng lúc càng mạnh thời điểm. Trụ tư sức mạnh để thăng, cũng rốt cục đến rồi một cái trạng thái đỉnh phong. Trong tay nắm đấm, Là Hung hăng hướng về Trương Hiểu Phong đánh tới. Trong đó chỗ sen lẫn thiên đạo chi lực là dị thường nồng đậm. Một bên kia, nhượng Chương Hiểu Phong là không có chỗ có thể trốn. Một bên kia khí thế, cũng là đã hoàn toàn khóa chặt Liễu Trương Hiểu Phong. Ngân Nguyệt Diệt Thần chui 6. thụ được trụ tư cái này một vòng lực. Chương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm trọng. Bất quá nhưng cũng không có chần chờ thời gian bao lâu, rất nhanh Chư Hiểu Phong chính là ngang nhiên bạo phát ra công kích mạnh nhất của mình. Cái kia Dạ Tịch sợ Tần Nguyệt tinh luận, Là Hung Hăng hướng về trụ tư năm đấm đánh tới. Ngân Nguyệt diệt thần chui VS trụ tư thiên đạo chi quyền. Bất kể là ai, rất rõ ràng cũng là không có nương tay chút nào, cũng là bạo phát ra công kích mạnh nhất của mình. Cái kia tản ra ánh sáng màu trắng năm đấm, cùng chư Hiểu Phong cái kia Dạ Tịch sợ Tần Nguyệt tinh luận, lã ở trên không hung hăng chạm vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt tiếng nổ. A theo nổ tung, Chư Hiểu Phong cũng cảm giác được chính mình giống như là bị một chiếc cao tốc chạy xe tại đụng phải Cả người la hét thảm một tiếng bay ngược ra ngoài miệng kia bên trong tràn ra tiên huyết, trên không trung là xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, đến nỗi bên kia chủ tư. mặc dù đang nổ tung phía dưới cũng là bị đánh bay mấy chục mét, bất quá nhìn bộ dáng nhưng là không có trở ngại, đi chết. Nhìn xem bên kia là kêu thảm một tiếng bị nắm đấm của mình đánh bay ra ngoài Trương Hiệu Phong, chủ tư chỉ là hơi rên khẽ một tiếng, ngay sau đó, con mắt chính là lạnh lẻo nhìn xem Trương Hiệu Phong, khoát tay, thiên đạo chi lực hiện lên, chính là hóa tắc nhất sợi dây thử cuốn lấy Liêu Trương Hiểu Phong, đem hắn kéo trở về, mà đồng thời, chủ tử mình thiên đạo chi quyền lần nữa xuất hiện. Trứng về Trương Hiểu Phong cái kia bị thương cơ thể hùng hăng đánh tới, phong ngự tuyệt đối. Nhìn xem bên kia là càng lúc càng gần nắm đấm, cảm thụ được ẩn chứa trong đó đậm đà thiên đạo chi lực, Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh, không dám lại kháng. Mình phong ngự tuyệt đối là lần nữa xuất hiện, hóa tắc nhất đạo quang lá chắn bao phủ liều Trương Hiểu Phong, đem Trương Hiểu Phong là hoàn toàn vây quanh liễu khởi đến. Phen, kinh khủng cung cấp xuất hiện, phong ngự tuyệt đối màn ánh sáng, là hoàn toàn chặn trụ tư một quyền này. Nhượng Trương Hiểu Phong là không có chút nào thụ thương, chỉ bất quá, một chiêu này tiêu hao cũng lớn vô cùng. Lúc này Trương Hiểu Phong có thể cảm thấy, lực lượng của mình ít nhất đã là tiêu hao trường phân nữa. Kỳ quái phòng ngự, lại là có thể chống đỡ được công kích của ta. Nhìn xem bên kia là ở phòng ngự tuyệt đối lồng ánh sáng phía dưới, lần nữa bị đánh bay ra ngoài Trương Hiểu Phong. Chủ tư lông mày hơi hơi cao lại, trong miệng cũng lẩm bẩm nói, ngay sau đó, chủ tư là lắc đầu, không có nói thêm cái gì. Năm đấm của mình là lần nữa xen lẫn cường đại thiên đạo chi lực, lần nữa hướng về Trương Hiểu Phong hung hăng đánh tới. "Ta nhìn ngươi còn có thể chống đỡ được ta mấy chiêu?" Chủ tư là lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong, trong miệng lạnh nói, rất rõ ràng. Mặc dù trụ tư không biết trương hiệu phong phòng ngự tuyệt đối là cái gì, nhưng mà cái thứ có thể ngăn trở thánh nhân công kích phòng ngự kỹ năng, nhất định là có rất lớn hạn chế. 662 thứ 663 trường, hủy diệt chi huyết tiêu đốt trạng thái trương hiệu phong phòng ngự tuyệt đối mặc dù cường hãn, nhưng mà tiêu hao cũng là vô cùng kinh người. chẳng trụ tư thiên đạo chi quyền, trương hiệu phong sức mạnh đã là tiêu hao rất nhiều, đối mặt với trụ tư lần nữa công kích, trương hiệu phong lúc này tầm trung giá phải không cho phép giận liêu khơi đến. Thánh nhân thực lực sao? Ta cũng không tin, bằng vào ta lực lượng bây giờ, liền xem như kém cũng không khả năng kém bao nhiêu. Nhìn xem trụ tư một lần lại một lần công kích, Trương Hiểu Phong tâm trung đại nổi giận, không nghĩ đến tự mình ngã hiện tại cái này trạng thái, thế mà đều sẽ là chỉ có thụ ngược đài phần sau. Hủy Diệt Chi Huyết thêm Thiêu đốt trạng thái 6, trong lòng âm thầm giận dữ dừng tây, đã có thể nói là chân chính nổi giận, kinh khủng Hủy Diệt Chi Huyết, dựa theo Thiêu đốt trạng thái quý tích vận hành thiêu đốt lên, mà đồng thời, tiến nhập Thiêu đốt trạng thái Trương Hiểu Phong, lực lượng trong cơ thể là điên cuồng ba động liêu khởi đến, lực lượng kia giống như là gia nhập chất xúc tác đồng dạng. Oanh ba, lực lượng kinh khủng từ Trương Hiểu Phong thể nội bộc phát ra đến, một đạo kinh khủng khí diễm là tại Trương Hiểu Phong trên thân thiêu đốt lên. Trong đó là tản ra màu đỏ thắm, màu xanh đậm cùng màu vàng đất ba loại tia sáng, rất rõ ràng, bốc cháy lên đến hủy diệt chi huyết, trong đó thủy hỏa thổ ba viên bản nguyên tri tâm sức mạnh cũng là đã hoàn toàn kích phát ra đến. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên sức mạnh liền tăng vọt một đoạn, cảm thấy Trương Hiểu Phong trên thân là đột nhiên trở nên cường hãn dị thường trở nên phi tức, chủ tư tâm trung đại kinh, sắc mặt cũng là nhịn không được đại biến tẩm nghĩ, làm sao có thể? Chẳng lẽ Trương Hiểu Phong hắn còn bất dấu khí tức của mình sao? Lần này, chủ tư trong lòng thật sự rung động, hơn nữa tâm trùng giá là biết hôm nay phiền phức vẫn rồi, mới vừa Trương Hiểu Phong đã biểu hiện ra thực lực mặc dù cường hãn, nhưng mà cái kia bàn Thánh chi cảnh, lại thêm Hủy Diệt chi huyết, cũng chỉ bất quá là trong lúc mơ hồ chạm tới Thánh Nhân chi cảnh cánh cửa thôi, liền xem như thân là mảnh không gian này chủ nhân, Trương Hiểu Phong thực lực tổng hợp vẫn như cũ không phải chủ tư đối thủ. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, hiện tại Trương Hiểu Phong Hủy Diệt chi huyết đã là hoàn toàn tiêu đốt liều khởi đến, cái kia hoàn toàn tiêu đốt Hủy chi huyết, mặc dù là lãng phí rất lớn một bộ phận, nhưng mà không thể phủ nhận là Trương Hiểu bây giờ sức chiến đấu, ít nhất là tăng lên 3 thành trở lên. Nếu như nói vừa mới Trương Hiệu Phong chỉ là nhường trụ tư cảm thấy huy hiếp, như vậy hiện tại Trương Hiệu Phong, liền để trụ tư trong lòng không tự chủ được sinh ra cảm giác nguy hiểm. hào 6. Lực lượng thật là cường đại 6. Kỳ thực, không chỉ là trụ tư, liền xem như Trương Hiệu Phong chính mình, cũng là bị thiêu đốt trạng thái hủy diệt máu sức mạnh hù dọa, loại trạng thái này thực lực mặc dù là vô cùng cứng hãn, nhưng mà, Trương Hiệu Phong nhưng căn bản không dám tùy ý sử dụng, nếu không, Trương Hiệu Phong cũng sẽ không bị trụ tư bước đến cảnh giới như thế mới bất đắc dĩ sử dụng Thục thoại thuyết, cương đại dương nào tinh thần lực liền có thể không chế sức mạnh mạnh cỡ nào, lấy Trương Hiểu Phong bây giờ bán thánh chi cảnh tâm cảnh, tinh thần lực cũng là chỉ có thể điều động bán thánh chi cảnh sức mạnh thôi, mặc dù nói bạo phát hủy diệt chi huyết, Trương Hiểu Phong cũng có thể miễn cương điều động. Nhưng mà bạo phát hủy diệt máu Trương Hiểu Phong, cũng là đã có thể nói là đến rồi cực hạn, dù sao dùng yếu đất tinh thần lực đi cưỡng ép điều động trong cơ thể mình vượt qua bản thân có thể đụng vào phạm vi sức mạnh, cái kia đúng ra không phải một chuyện tốt. Giống như là cổ đại binh sĩ mặc dù lấy binh lính sức mạnh cũng có thể lấy lên được cự phủ một loại kia có càng cường sát thương tính chất vũ khí nhưng mà đồng dạng những binh lính kia binh khí trong tay lại đều chỉ là trường thương hay là trường kiếm thôi. vì cái gì đó là bởi vì đó cũng cự phủ mặc dù là có thể làm cho lực phá hoại tăng thêm nhưng mà cái kia cự phủ trong tay dù sao cũng là không thể linh hoạt vận dụng bây giờ dùng hủy diệt chi huyết tiến vào thiêu đốt trạng thái trương hiệu phong chính là như vậy Mặc dù nói bây giờ tiến vào thiêu đốt trạng thái Trương Hiệpong sức mạnhxo so vừa mới tăng lên rất nhiều nhưng mà lấy hiện tại trương hiệu phong tinh thần lực nên nhìn khổng lộ như thế năng lượng điều động vẫn là quá hao phí tinh thần lực của hắn, nhược chương hiểu phong là cảm thấy từng trận gánh vác. Tiến nhập thiêu đốt trạng thái, chương Hiệu phong là có thể cảm thấy tinh thần mình lực chỗ nhận được gánh vác, trong lòng là cũng là âm thầm bội vàng, loại trạng thái này mình không thể bảo trì thời gian quá lâu, nếu không, nếu như là cho tinh thần lực của mình tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương lời nói, vậy thì quá hưởng phí một chút. Chủ tư, để cho ta đến xem ngươi cái gọi là sức mạnh rốt cuộc mạnh cỡ nào à, tiến nhập thiêu đốt trạng thái, chương hiểu phong tinh thần lực là phi thường lớn gánh vác. đồng thời, muốn tốc chiến tốc thắng chương hiểu phòng, là trầm giọng hướng về chủ tư kêu lên. Sức mạnh tinh khủng kia khí tức là hoàn toàn từ trương hiệu phong trên thân bạo phát đi, hướng về tứ phương lan tràn ra ngoài, chấn động kịch liệt liêu khởi đến. Chấn động kịch liệt sức mạnh chính là bởi vì vi chương hiệu phong tinh thần lực không thể ổn định điều khiển trong cơ thể mình lực lượng biểu hiện, nếu không, cái kia tản mát ra đến khí tức chính là ổn định cường đại, mà không phải giống thủy triều vậy ba động trở nên. Như vậy thực lực sao? Ta hiểu được 6, chủ tư ánh mắt, bây giờ là trước nay chưa có ngưng trọng, cảm thấy trương hiệu phong trên thân cái kia tản mát ra đến khí tức khủng bố, chủ tư trong miệng lả lẩm bẩm nói. Lấy chủ tư ánh mắt Tự nhiên là một mắt liền có thể nhìn ra trương hiệu phong trạng thái bây giờ tuyệt không ổn định, nhưng mà, như vậy thực lực liền xem như không ổn định, chủ tư trong lòng vẫn vô cùng nghiêm trọng. 36, ánh mắt bên trong là mang theo trước nay chưa có nghiêm trọng, chủ tư là nghiêm túc nhìn mình chăm chằm trước mặt Dương Tây, mà đồng thời, tay của hắn thượng nhất hoa, một đôi màu vàng quyển sáo chính là xuất hiện ở chủ tư trên tay, mà đồng thời, chủ tư là đem mình trong tay quyền xáo mang lên trên nói, "Ta đây cái thần vương tài quyết, không biết bao nhiêu năm không có sử dụng, ngươi rất vinh hạnh có thể làm cho ta sử dụng đến nó đến đối phó ngươi 6." "Hử, hôm nay có lẽ chính là ngươi một lần cuối cùng sử dụng nó." Nghe được chủ tư mà nói, Dương Tây trong miệng là trầm giọng nói, ngay sau đó, không, có thời gian quá nhiều lãng phí, Trương Hiểu Phong sau lưng, cái kia thiêu đốt lên hủy diệt mạo khí diễm cánh rơi, là hung hăng chấn động, cả người là nhanh như tia chấp hướng về chủ tư nhào tới. Tiếp ta một chiêu, Trương Hiểu Phong trong tay là vững vàng nắm nguyệt tinh luân, lực lượng cường đại bộc phát ra đến, Chương Hiểu Phong là hung hăng hướng về trụ chủ tư trùng liễu qua đi, trong miệng là trầm giọng kêu lên. Mà chủ tư, cũng có tâm muốn thử dò xét thăm dò hiện tại Chương Hiểu thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên, cũng sẽ không tránh không tránh, cái mang theo đấm vàng đấm, là sen lẫn động đả đạo chí lực." Quấn về Trương Hiểu Phong đánh tới. Phanh ba, tiếng nổ khủng bố lạ vang dội liêu khởi đến, một cỗ khí tức kinh khủng lạ chống rống xuất hiện, mà đồng thời, tại nổ tung to lớn phía dưới, sơn hà xã tắc trong bản vẽ không gian cũng là xuất hiện thật dài vết rách, bất quá Trương Hiểu Phong Hỏa Chủ tư hai người lúc này lại đều không có tâm tư để ý cái này. Theo hai người là cứng trọi cứng một chiêu đối kháng, cường đại nổ tung là buộc phát ra đến, hai người cũng là cảm thấy một cỗ kinh khủng lực phản chấn xuất hiện, mà đồng thời, hai người cũng là tại này lực phản chấn phía dưới, không khỏi bị đánh bay mấy chục mét, Trương Hiểu Phong có chính mình to lớn cánh rơi trên không trung điều chỉnh vị trí. Hắn bị lực phản chấn đẩy lui khoảng cách, ngược lại là so trụ tư còn muốn ngắn một chút. Cái gì? Nhìn xem Trương Hiểu Phong tại cường đại lực phản chấn phía dưới, thế mà chỉ là lùi lại hơn 20m, nhưng là mình nhưng là lùi lại gần tới 30m, trụ tư trong lòng không khỏi hơi hơi chầm xuống, mà Trương Hiểu Phong, lúc này tâm trung giã là có tính cách tạm thời bừng lòng xuống, nhìn bộ dáng, tựa hồ bây giờ lực lượng của mình rốt cục không giống như trụ tư yếu đi a câu hồn thức 6, trong lòng là âm thầm có chút hài lòng Trương Hiểu Phong, trong tay ngụy tinh luận. Chấn động, hướng về trụ tư là hung hăng tới, kinh khủng kia khí tức, làm cho người kinh hãi, trụ tư cảm thấy câu hồn thức công kích Sắc mặt cũng là đột biến, song quyền hư nắm, một khỏa quả cầu ánh sáng màu vàng nóng là ở trong tay của hắn xuất hiện, đồng thời là hướng về Nguyệt Tinh luận hung hăng đánh tới. Hừ, không có dễ dàng như vậy sao? Nhìn xem bên kia trụ tư quả cầu ánh sáng màu vàng, Trương hiệu Phong trong lòng là lạnh lùng hư một cái, ngay sau đó, sau lưng mình cánh rơi là hung hăng chấn động, cả người là tốc độ trong nháy mắt là tăng gấp mấy lần, tuấn chạm. 36, theo Trương hiệu Phong năng lượng trên người trong nháy mắt nổ tung, Trương hiệu Phong tốc độ đã là đạt đến một cái rất khủng bố tầng thứ, liền xem như lấy trụ tư năng lực cũng chỉ là có thể miễn cưỡng nhìn thấy Trương Hiệu Phong thân thể trên không chung là xẹt qua một trận huyến ảnh thôi, mà đồng thời, Chương Hiệu Phong một đôi kia to lớn xích kim sắc cánh rơi, là hóa thành hai thanh to lớn cảm đao, hướng về trụ tư là hung hăng bổ xuống. Không xong, kinh khủng câu hồn thức mặc dù là đầu tiên xuất hiện chiêu số, nhưng mà lúc này buộc phát tấn trạm Chương Hiệu Phong, công kích của hắn nhưng là đuổi kịp Nguyệt Tinh Luân, cơ hồ là đồng thời hướng về trụ tư vỗ tới Nguyệt Tinh Luân cùng Chương Hiểu Phong tấn trạm, tư sắc biến. Song phá ba, trụ tư hai tay lần này là phân biệt ngưng tụ kinh khủng cầu ánh sáng màu vàng, đồng thời một đôi nắm đấm là đồng thời đánh ra Phân biệt hướng về Trương Hiểu Phong, Nguyệt Tinh Luận cùng hắn to lớn cánh rơi biến thành hàn nhận đánh tới. Phanh sáu, kinh khủng nổ tung là lần nữa xuất hiện, năng lượng màu vàng nóng mảnh vụn văng tứ phía mở đến, mà Nguyệt Tinh Luận cũng là tại kinh khủng rũi vụ nổ bị đánh bay một chút. Đến nỗi Trương Hiểu Phong cái kia to lớn cánh rơi, cũng là hung hang bổ vào màu vàng kia quang cầu bên trên, tại kinh khủng lực phản chấn phía dưới, Trương Hiểu Phong cơ thể lại là bị đánh bay rất nhiều, lực cũng là một trận khó chịu, tinh thần lực của mình, thiếu chút nữa thì muốn khống chế không được cái kia năng lượng hỗn loạn. Thiếu chút nữa thì bị thương sáu cảm thấy suýt chút nữa là thoát ly khỏi chế của mình cuồng bạo năng lực, Chương Hiểu Phong là lần nữa đem nguyệt tinh luận khống chế được, đồng thời trong lòng là có chút nghĩ mà sợ thầm nghĩ. Phúc 6, Chương hiệu Phong tình huống hằng bé, nhưng mà bên kia chủ tư lại càng thêm hằng bé, đồng thời là tiếp nhận liễu Chương Hiểu Phong tấn trạng cùng câu hô đức, chủ tư trong miệng là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời cả người cũng là hướng về đằng sau bay ngược trở về 6. 663 thứ 664 trường, điên cuồng chủ tư phúc 6. Tại Chương Hiểu đến, tiếp nhận đạo công kích. Liên Sếp như lấy thánh nhân chi cảnh trụ tư cũng là tại lực phản chân phía dưới bị hung hăng đánh bay ra ngoài, mà đồng thời, trong miệng cũng là cuồn phốn một cái tiên huyết, cái kia máu tươi đỏ thẫm, trên không chung là xẹt qua một đạo duyên dáng đường vàng cung, lại đến 6. thừa dịp ngươi bệnh đổi mà ngươi, lại nói mình bây giờ trạng thái đa duy cầm một giây, đối với mình tinh thần lực gánh vác chính là nhiều một phần, cho nên Trương Hiểu Phong tự nhiên là sẽ không lãng phí thời gian, nhìn mình công kích lại là nhường trụ tư bị thương, Chương Hiểu Phong trong lòng hơi hơi cả kinh, bất quá lại không có chần chờ chút nào, chấn động mạnh mẽ sau lưng mình xích kim sắc cánh rơi, Nhanh như tia chấp hướng về trụ chủ tư trùng liễu quá đi, đáng giận, lại là để cho ta bị thương, đáng giận. Tại Trương Hiểu Phong bị công kích phía dưới, thú thương nôn ra máu trụ tư. Trong lòng mặc dù là kinh hãi, bất quá càng nhiều hơn là nổi giận, cảm thấy trong cơ thể mình thương thế. Trụ tư trong miệng là nhịn không được giận giữ gầm rú liêu khởi đến, đáng giận là ra hỏa. ta muốn giết người. ta muốn giết người. Đoạn phách thứ 6. Đối với trụ tư gầm thét, Trương Hiểu Phong giống như là không có nghe được đồng dạng. không có làm bất kỳ đáp lại, chỉ là mình Tinh Luận là lần nữa phát động kinh khủng tiến công. Nguyệt tinh luận trên không chung là hỗn lẹo, chóng giống liền biến mất ở chủ tư trước mắt, cái kia đoạn phách tốc độ tuyệt đối là đã đạt đến một loại mức độ khiến người nghe kinh hãi. Phanh sáu, nhìn xem cái kia đột nhiên liền biến mất Nguyệt tinh luận, chủ tư tâm trung đại kinh, bất quá nhưng cũng là bản năng tính chất khống chế thiên đạo chi lực ngăn tại trước mặt mình, giúp mình đem trương hiểu phong đạo này đoạn phách thức công kích xong toàn bộ trận, chỉ bất quá, mặc dù hoàn toàn trận, nhưng mà cái kia Nguyệt tinh luận bên trên chỗ kia đến vì tức, nhưng là nhường chủ tư tâm trung nhất lạnh, nếu như không phải mình vừa mới là tính phản xạ động tác, Lúc này chính mình nói không chắc liền bị Nguyệt Tinh đợt công kích cho hoa nợ một đạo rất dài lỗ hồng. Chôn Vùi chi nhãn 6. Theo đợt phách thức sau đó, Trương hiệu Phong trong mắt là lập loè từng đợt tia sáng kỳ dị. Hung hăng nhìn chằm chằm chủ tư. Thiên đạo chi lực mặc dù cường hãn, nhưng mà Chôn Vùi mắt tác dụng nhưng là Trương hiệu Phong tinh thần lực. Mặc dù nói không đã thương được chủ tư, nhưng mà ảnh hưởng hắn một chút vẫn là làm được. Huyễn 6. Theo Trương hiệu Phong Chôn Vùi mắt tác dụng, chủ tư có thể cảm thấy Trương Hiểu Phong trên thân kinh khủng tinh thần lực hướng về chính mình để ép qua đến. Cái kia tinh thần lực cường hãn là khống chế chính mình mỗi một cái tế bào để bọn chúng tập thể cộng hưởng trở nên. muốn để cho mình trên thân mỗi một cái tế bào, mỗi một cái phần tử đều tản ra. Hừ, tinh thần lực công kích sao? Đối với ta mà nói trông lệch nhiều lắm, cảm nhận được chôn vùi mắt tác dụng. Chủ tư trong lòng mặc dù là vì này một chiêu cảm thấy có chút kinh ngạc, thế nhưng là là có chút khinh thường lầm bẩm nói, rất rõ ràng. Trương hiệu Phong tinh thần lực liền xem như cương hãn, nhưng mà có thể mạnh hơn thánh nhân chi cảnh chủ tư sao? Rất hiển nhiên là chuyện không thể nào. Ngân Nguyệt Diệt thần chui, bất quá, Trương Hiểu Phong chôn vui chi nhãn cũng không có từng nghĩ muốn trọng thương chủ tư. Trương Hiểu Phong trong lòng, chỉ là vì ảnh hưởng một chút hà thôi, vì để bản thân trung cực tuyệt chiêu ngân nguyệt diệt thần Chui trải đường. Theo Trương Hiểu Phong chôn vùi mắt tác dụng, cái kia lơ lửng tại Trương Hiểu Phong trước mặt nguyệt tinh luận, là lần nữa tốc độ cao xoay tròn liễu khởi đến. Không xong, người khác có lẽ là cảm giác không thấy ngân nguyệt diệt thần Chui cùng diệt thần thức chiến lệnh, nhưng mà chủ tư là ai? Chính là thánh nhân chi cảnh cường giả, có thể linh hoạt sử dụng thiên đạo chi lực tồn tại. Hắn sẽ không phát hiện được ngân nguyệt diệt thần trui bên trong ẩn chứa khí tức sao? Đó là không có khả năng. Tận thế tài quyết Chủ tư mắt là hung hăng nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong trước mặt cái kia dạ tịt sở tỉnh nguyệt tinh luật. Mà đồng thời trong miệng cũng là trầm giọng nói: "Kinh khủng thiên đạo chi lực, phải không dừng tại hắn hai tay ở giữa ngưng kết. Cái kia từng đạo thiên đạo chi lực, tại trụ tư trong tay cơ hồ cũng là có thể từ hư hóa thực, trong đó tán phát lực lượng kinh khủng, làm cho người kinh hãi. Trương Hiệu Phong sao? Tại ta tận thế tại quyết phía dưới, ngươi và ngươi hủy diệt chi huyết, cùng một chỗ tiêu a." Chủ tư trong miệng là hung hăng nhìn chầm chầm hiệu Phong, trong miệng là trầm giọng nói: "Ngay sau đó, mang theo kim sắc quyền sáo chủ tư Trên tay là tản ra kinh khủng thiên đạo chi lực, một quyền hung hăng hướng về Trương Hiệu Phong lệnh cho đi qua. Một quyền này, là không có bất luận cái gì xinh đẹp một quyền, thần tài quyết, trước mắt gian ác cùng há cảm, tất nhiên sẽ bị tại quyết. Trụ từ trong miệng, là thản nhiên nói, Tự hồ là đang kể rõ cái gì, mà Trương Hiểu Phong nghe được trụ tư mà nói, cảm nhận được cái tia tản mát ra đến kinh khủng kia thiên đạo chi lực, làm cho người kinh hãi. Nếu như nói đối với thiên đạo chi lực trường khủng, Trương Hiểu Phong vẫn chỉ là ở vào loại kia thô nhất đạo cây lời nói. Như vậy hiện tại trụ tư đã biểu hiện ra đối với thiên đạo chi lực chư khủng, đã coi như là đại sư cấp một điều kỳ xảo, trên lệch trong đó, tuyệt đối là một trời một vực. Ngân Nguyệt Diệt thần chui, cảm nhận được trụ tư một quyền kia phía trên tàn mát ra đến kinh khủng thiên đạo chi lực. Trương Hiểu Phong cũng chỉ có đem chính mình tất cả hy vọng đều ký thác vào một chiêu này. Cái kia dạng tịt sợ tịnh nguyệt tinh luận, hóa tắc nhất cái cự đại mũi khoan, Là hung hăng hướng về trụ tư kim sắc quyền quang đánh tới. Ngàn năm khống chế mình tinh luận la hung hướng về trụ tư đánh tới, mà đồng thời, Chương Hiểu Phong thì dạn lực lượng là phun trào liêu khởi đến trong miệng là thản nhiên nói, cái kia rất lâu không có qua thời gian lực lượng, là lần nữa xuất hiện, chỉ hy vọng một chiêu này có thể hung hăng ảnh hưởng một chút trụ tư sức mạnh. Hô 6. Tại trương hiệu phong dưới sự khống chế, trụ tư có thể cảm thấy xung quanh mình tựa hải gian, di động tốc độ là biến nhanh hơn rất nhiều, loại kia tốc độ thời gian trôi qua, làm cho lòng người trung đại kinh. Chỉ bất quá, thân là thánh nhân chi cảnh trụ tư, đối với trương hiệu phong thời gian lực lượng cũng chỉ là hơi cả kinh thôi. Đến nỗi nói muốn để trụ tư hoảng sợ cùng dừng tây gian lực lượng, đó là căn bản không có có thể sự tình. Thời gian lực lượng sao? Mặc dù để cho người ta kinh ngạc, bất quá chỉ là như vậy thì muốn đối phó lời của ta là quá ngây thơ rồi một chút xấu. Cảm thấy bên cạnh mình đúng vậy trở nên mơ hơn tốc độ thời gian trôi qua. Chủ tư trên mặt là mang theo từng đợt thần sắc khinh thường nói. Ngay sau đó, chủ tư cái kia thẳng tắp hướng về Chương hiệu Phong vành qua đến nắm đấm chỉ là nhẹ nhàng bại xuống. Chương hiệu Phong ngàn năm thì gian lực lượng lập tức chính là phá. Tại thần tài quyết phía dưới, tại tận thế tài quyết phía dưới, hết thảy hết thảy hoa văn, cũng là không có ý nghĩa xấu. Trụ tư trên mặt là mang theo từng đợt trang nghiêm thần sắc. Trong miệng là Thản nhiên nói, cũng không biết hắn là thật sự nói cho Trương Hiểu Phong cái gì, còn là bởi vì hắn tại tuyên ngôn lấy cái gì? Hỗ 6, năng lượng kinh khủng, màu vàng kia quyền quang rốt cục cùng Trương Hiểu Phong ngân nguyệt diệt thần chui chạm vào nhau, lực lượng kinh khủng là nổ tung mở đến, toàn bộ sơn hà xã tắc độ không gian, tại thời khắc này rốt cục vỡ vụn, mà đồng thời, chung quanh vài tòa đại sơn, cũng là điên cuồng run rẩy liễu khởi đến. Hâu 6, cường đại lực phản chấn, Phong thân thể giống như là một cái bị đá bay đi ra bóng đá đồng dạng, nhanh như tia chớp hướng về đằng sau bay ngược lại mà đồng thời, bên kia chủ tư cũng là tại cường đại nổ tung phía dưới là bị đánh bay rất nhiều. Thiên đạo chi quyền, chủ tư trong miệng phải không dừng có ít vết máu đỏ tươi. Hơn nữa trụ tư tay phải cũng là lấy một loại rất kỳ quái hình dạng vặn mèo lên. Rất rõ ràng, mới vừa nổ tung, tay phải của hắn đã là tan vế, hơn nữa nhìn khỏe miệng hắn vết máu, nghĩ đến bây giờ trong cơ thể hắn thương thế vẫn là vô cùng nặng. Giá hỏa này điên rồi. Bên kia trụ tư thương thế nghiêm trọng như vậy, nhưng mà lúc này lại là giống như chó điên không muốn mạng trùng liêu qua đến. Nhượng Chương hiểu tâm trung đại kinh, chỉ bất quá Mặc dù Trương Hiểu Phong trong lòng kinh ngạc, nhưng mà trụ tư xông lên đến rồi, tự có những biện pháp khác sao? Không có, chỉ có nhắm mắt lại. Chương 6. Cứ việc tinh thần lực là đã càng lúc càng khó mà khống chế lực lượng cường đại, nhưng mà lúc này đã là thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Trương Hiệu Phong là không dám có một tí một hào bất an, cưỡng chế tính chất khống chế lực lượng của mình tràn vào nguyện tinh luận ở trong, hướng về trụ tư là hung hăng bổ tới. Phanh 6. Cường đại nổ tung là lần nữa bộc phát ra đến, bất kể là Trương Hiểu Phong cũng tốt, trụ tư cũng được. Cả như thế cứng trọi cứng công kích Song Vương thể nội đều cũng có một chút thương thế, hơn nữa thương thế là càng lúc càng trọng. Giết, giết a. Cương đại thiên đạo chi lực là ở trụ tư trên thân chưa từng có nóng bỏng liêu khởi đến, mà đồng thời, trụ tư hai mắt trung giá đều là một mảnh điên cuồng thân sắc, trong miệng là lớn tiếng gầm to. Đối với mình thương thế bên trong cơ thể dường như là không có cảm giác đồng dạng, chỉ là hướng về Trương Hiệu Phong là phát động hủy diệt công kích. Người này tình huống dường như là có chút không đúng đâu. Nhìn xem trụ tư bộ dáng, cảm thụ được hắn tản mát ra đến khí tức. Trương Hiểu Phong trong lòng hơi hơi cả kinh tâm nghĩ. Chỉ bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Chiến đấu. Lúc này chiến đấu là không thể có một tia một hào phân tâm. Và anh. điên cuồng trụ tư, giống như là như chó điên. Cái kia tàn phế tay phải là miễn cưỡng chặn lại Trương hiệu Phong nguyệt tinh luận. Đồng thời, tại một hồi máu bắn tung tóe ở trong, trụ tư tựa hồ căn bản là không có cảm thấy chính mình cánh tay phải tay cốt đều bị bổ ra, chỉ là cái kia quyền trái hung hăng hướng về Trương hiệu Phong cái chán đánh tới. Không xong, lấy tay đổi mệt. Gia hỏa này thế mà điên như vậy sao? Nhìn mình trong mắt phải không đánh gãy phóng đại quyền đảnh. Chư Hiểu Phong tâm trung đại kinh hái gọi Liêu Khởi đến. Trương Hiểu Phong nghĩ ngàn nghĩ vạn cũng không có nghĩ đến, chủ tư thế mà lại bỏ đi mình một cánh tay, chính là vì một quyền đánh phía đầu của mình. Làm sao bây giờ? Nhìn xem cái kia càng lúc càng gần kim sắc quyền ảnh, Trương Hiểu Phong trong lòng lẩm bẩm thầm nghĩ, lúc này, liền xem như lại nghĩ như thế nào né tránh hay là ngăn cản đã là đến không kịp sáu. 664 thứ 665 trường, khẩu súng làm đồng làm cho nghìn tính và tính, Trương Hiểu Phong cũng không có nghĩ đến trụ tư gia hỏa này thế mà lại điên cuồng tới mức như thế, lại là dùng tay của hắn đến đổi mạng của mình. Nhìn xem trụ tư cái tia càng lúc càng gần quyền quang, Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm tuyệt vọng. Coi như lúc này mình muốn né tránh hay là ngăn cản cũng là đến không kịp, về phần mình cơ thể có thể hay không ngăn trở Thánh nhân chi cảnh cường giả một kích toan lực, Trương hiệu Phong trong lòng có thể nói là một chút xíu chắc chắn đều không có. Phải chết sao? Nhìn xem trụ tư quyền quang hung ác hướng về chán của mình anh qua đến, Trương Hiểu Phong trong lòng là lầm bẩm thầm ý, chính mình muốn chết tại Thánh nhân chi cảnh cường giả trụ tư trên tay sao? Chính mình thật muốn bị hắn đánh chết sao? Không, không được, ta không có thể chết, Trương Phong trong lòng là tức giận quát, chính mình một đường đi tới, đều cũng có kinh vô hiểm tiêu xái quá đến. Chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở nơi này trụ tư trên tay sao không được thân thế của mình còn không hiểu rõ đâu Lan Thỷy nhi cũng không có tìm được đâu hơn nữa sư tôn của mình Nguyệt tôn giả đều không có cứu ra đến đâu mình tại sao có thể cứ như vậy chết đi đâu không được tuyệt đối không được ta nhất định phải ngăn trở một quyền này của hắn trong lòng là âm thầm giống giận dưỡng tây trong lòng gần như gầm thét hướng về chính mình hay lớn ngay sau đó gần như bản năng Trương hiệu phong hủy diệt chi huyết bên trong thổ linh chi tâm lực lượng là toàn bộ xuất hiện đi hóa tác nhất đạo kiên cố phòng ngự cản tại trương hiệuong trước mặt theo thổ Linh tri tâm sức mạnh trương hiệu phong cáitránn đã biến thành một mảnh màu vàng đất, bộ dáng kia đầu cùng ban đầu tiêu long giống nhau đến mấy phần, chỉ bất qua Trương Hiệu Phong, nhưng là đem thổ linh chi tâm phòng ngự toàn bộ đều ngưng kết tại chính mình cái trán, toàn bộ dùng đến ngăn cản trụ tư công kích. Tới đi, nếu muốn giết ta sao, vậy ngươi liền đến oanh sát ta đi. Trương Hiệu Phong là toàn diện điều động cùng với chính mình tổ linh chi tâm sức mạnh, ngưng kết tại chính mình cái trán, hợp thành một mặt kiên chắn vậy tồn tại, trong miệng lớn tiếng gầm rú đạo, theo Trương Hiểu Phong giống to, chủ tư cái kia tản ra lệnh thấu xương đấm, tại Trương Hiệu của sáu. tiếng khởi đến, kinh khủng bộ pháp ba Hóa tắc nhất đạo trùng kích sóng, hung hang hướng về tứ phương lan tràn ra ngoài, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong chỉ cảm thấy chán của mình dường như là bị một thanh to lớn đầu đũa hung hãn nện một cái tựa như, giống như là mình bị người tại trên đầu hung hăng nện một cái tựa như, Trương Hiểu Phong cảm thấy trong lúc nhất thời là mắt nội đồng đóm, lỗ thai đều anh minh liếu khởi đến, đầu trong lúc nhất thời làm mộng, bất quá còn tốt, chẳng qua là trong nháy mắt thời gian, Trương Hiểu Phong chính là nhanh chóng phản ứng qua đến, đồng thời, chấn động sau lưng mình xích kim sắc cánh rơi, nhanh như tia chớp lui về sau rất nhiều xấu. Cái gì? Nhìn xem Chương Hiểu Phong đã nhận lấy mình một cái quyền, lại là không có bị tổn thương gì. Chủ tư ngây người Nam đấm của mình lại lực gì độ trụ tư mình là vô cùng rõ ràng Kỳ thực không chỉ là trụ tư liền xem như Trương hiệu phong chính mình lúc này cũng là ngây người hắn căn bản là không có nghĩ đến chính mình lại là thật sự có thể tiếp nhận chủ tư công kích mà không khôngụ thương dù sao đối phương chính là thánh nhân chi cảnh cường giả ai chẳng lẽ lẽá trong lòng là âm thầm khiếp sợ Trương H hiệu phong trong lòng đông nhiên dường như là nghĩ tới điều gì tâm trung đại kinh hại thầm nghĩ đồng thời Trương hiệu Phong là nhìn xem bên kia trụ tư ánh mắt hết sợ trong lòng tuổi hồ cũng là gật gật đầu thấm nghĩ Nếu là như vậy vậy thì nghiêm túc từ một lần đi quanh 6 nghĩ đếnỏ đoán trong lòng mình Trương Hiểu Phong là âm thầm gật gật đầu, ngay sau đó, chính mình hủy diệt chi huyết bên trong Hỏa Linh Chi Tâm cùng Thủy Linh Chi Tâm sức mạnh, theo thứ tự là tại Trương Hiểu Phong song chảo dâng lên hiện đi, tràn đầy ăn mòn lực thủy nguyên tố cùng tràn đầy cuồng bạo hỏa nguyên tố, phân biệt tại Trương Hiểu Phong trong tay ngưng kết thành hình xấu. Dầu sôi lửa bỏng bản nguyên chi lực, nhìn thấy Trương Hiểu Phong trên hai tay theo thứ tự là thiêu đốt lên bổn nguyên nhất hỏa diễm cùng thủy linh chi lực, chủ tư sắc mặt biến đổi, trong miệng là không được sợ hãi kêu khởi đến, còn có mới ngăn trở công kích của ta một kia, chẳng lẽ, ngươi đã là nắm giữ thủy hỏa thổ bà viên bản nguyên chi tâm sao? rung động nhìn xem Trương Hiệu Phong, trụ tư trong mắt là lần đầu tiên thoáng qua một tia thần sắc sợ hãi, không sai, trụ tư mắt thần trung là lần đầu tiên xuất hiện thần sắc sợ hãi, ánh mắt kia, nhượng Trương Hiệu Phong mình cũng là không dám tin tưởng, thánh nhân chi cảnh trụ tư, mắt thần chung thế mà lại xuất hiện thần sắc sợ hãi, chính mình không có nhìn lầm a xem ra người coi như không ngu ngốc a, lại là nhìn ra đến ta đã là nắm giữ thủy hỏa thổ ba nguyên chi tâm, nhìn xem trụ, tứ mắt thần trung là khó che giấu mang theo một tia thần sắc sợ hãi, Trương Hiểu Phong trong miệng là lẩm bẩm nói, ngay sau đó, Trương Hiểu sau lưng xích kim sắt cánh rơi là hùng hóa thân thành kia chớp hướng về trụ chủ tư trùng liễu quá đi Đó ta rầu sôi lửa bỏng bản nguyên chi lực 6, Trương Hiểu Phong mắt là nghiêm túc nhìn chằm chằm chủ tư, hai tay năng lượng là hung hăng hướng về trụ tư lãnh tới, mà chủ tư nhìn xem hung hăng xông qua đến Trương Hiểu Phong, nhìn xem Trương Hiểu Phong trong tay bổn nguyên nhất dầu sôi lửa bỏng chí lực, mắt thần trung là khó che giấu mang theo một chút hoảng sợ. Tuyệt đối phù hộ, khiếp sợ nhìn xem Trương Hiểu Phong công kích, chủ tư hai tay vạch một cái, một mảng lớn kim sắc quang mang sen lẫn thiên đạo chi lực chính là xuất hiện, hóa đạo kim trong nháy mắt chính là tư bọc tại bên trong, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong là hung hăng vào trên. một quyền diễm là đem màu vàng kia quang thuần nhanh chóng tiêu đốt, mà khác một quyền bên trên, giống như là lưu toan tạt vào da thịt thượng nhất giống như, màu vàng kia quang thuần là nhanh như tia chớp tăng dã, tại chủ tư hoàn sợ mắt thần trùng, chưa hiểu phong song quyền là hung hăng đánh vào trụ tư trên thân, nhường hắn lớn tiếng kêu thảm liêu khởi đến. A 3 chủ tư tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại sơn hà xã tác độ trong không gian vang dội liêu khởi đến, mà đồng thời, hai cái trái phải nơi bà vai, chủ tư một cái trên bờ vai giống như là bị lưu toan tạt vào một cái giống như, da kia là tan dã rất nhiều, da thịt cùng mạch máu cái gì cũng là ở cùng một chỗ, rất là kinh người, mà khác một cái trên bờ vai nhưng là một mảnh nắm đen bộ dáng. Quả nhân xấu, nhìn xem trụ tư thẳng trạng, Chương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm đại hỷ, quả nhân ý nghĩ của mình không có sai, nguyên lai lực chiến đấu của mình là như thế cứng hãn, liền xem như thánh nhân chi cảnh trụ tư cũng không thể ngăn trở, nhưng là mình nhưng là vẫn luôn không chi đạo tự mình lực lượng điểm mạnh. Nhất trực di đến, Trương Hiểu Phong hủy diệt chi huyết đều rất cứng hãn, hơn nữa, lúc đó đối mặt mình thân thúc thúc thời điểm, cũng đã nói nếu như mình hủy diệt chi huyết là dung hợp viên bản nguyên chi tâm mà nói, liền nắm diệt sát thánh nhân thực lực, cái này nhượng Chương Hiệu phải không biết bất ở giữa đi vào một cái chỗ nhầm lẫn. Hủy diệt vốn người cứng hãn. Lại thêm chính mình thân thúc thúc mà nói, Trương Hiệu Phong trong lòng, cho rằng chỉ cần là dung hợp 5 viên bản nguyên tri tâm, mình hủy diệt chi huyết liền nắm giữ diện sát thánh nhân thực lực, đây là Trương Hiệu Phong ý tưởng sai lầm, cũng là hắn hiểu sai. Dung hợp bản nguyên tri tâm phía sau, cường đại cũng không phải hủy diệt chi huyết, mà là bản nguyên tri tâm sức mạnh, đây mới thật sự là trận tướng, nhất trực gì đến, Trương Hiệu Phong đều cho là chỉ cần là dung hợp bản nguyên tri tâm, mình hủy diệt chi huyết liền có thể tiến hóa, tiến hóa đến hủy diệt thánh nhân tình cảnh nhưng mà phong sai rồi Có thể hủy diệt thánh nhân sức mạnh cũng không phải hủy diệt vốn liếng thân, mà là bản nguyên tri tâm sức mạnh, hủy diệt chi huyết mặc dù là rất cường hãn, nhưng mà đó cũng chỉ là dung hợp bản nguyên tri tâm điều kiện mà thôi, sao? cũng tỉ như Nhị Lang Thần Dương tiến bọn hán, còn có Ngọc Hoàng Đại Đế, Tiêu Long có bản nguyên tri tâm cũng không thể hoàn toàn dung hợp, chỉ là có thể mượn dùng bản nguyên tri tâm sức mạnh mà thôi. Xem ra nhất trực dĩ đến cũng là ta sai rồi đâu, cường đại cũng không phải hủy diệt máu sức mạnh, mà là bản nguyên tri tâm sức mạnh sao? Hoan hoan chặt nắm đấm của mình, Trương Hiểu Phong trong lòng là lẩm bẩm thầm nghĩ, nguyên lai chính mình vẫn luôn là đi vào một cái chỗ nhầm lẫn, một cái rất lớn chỗ nhầm lẫn. Này liền giống như là Trương hiệu phong trong tay vốn vũ khí là một cây cây gỗ nhưng mà phía sau đến Trương hiệu Phong lại là lấy được một cái gậy sát tử Trương hiệu phong sức chiến đấu tự nhiên là tăng lên rất nhiều cơ gậy sát tử Trương hiệu phong sức chiến đấu là thẳng tắp tăng vọt rất nhiều rất nhiều nhưng mà Trương Phong lại vẫn luôn đều hiểu sai trong tay hắn cái kia gậy sát tử kỳ thực cũng không phải dùng đến vùng bởi vì cái kia gậy sát tử bản thân liền là một cây sáu. không sai nhất trực dĩ đến Trương hiệu phong chính là lâm vào dạng này chỗ nhầm lẫn hắn nhất trực dĩ vì hủy diệt chi huyết giống như là một cây thay thế cây gỗ gậy sát tử thì tự hắn không biết, căn này gậy sát tử bản thân là một cây thương, cho tới hôm nay Trương Hiểu Phong đây mới là phát hiện thôi, đây mới thật sự là phát huy bản nguyên tri tâm đạn tác dụng. Thật không có nghĩ đến, thế mà mạnh mẽ như vậy hủy diệt chi viết, cũng chỉ là xung đương dung hợp bản nguyên tri tâm chìa khóa tác dụng mà thôi, mà ta trước đó, lại là để lực lượng cường hãn không cần sáu. Nghĩ đến cái này, Trương Hiệu Phong trong lòng là có chút trợ khóc trợ cười thầm nghĩ, nếu như đã sớm chi đạo tự mình nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy mà nói, một cái trụ từ, mình cũng cũng không cần quá để ý quả nhiên. Quả nhiên là dầu sôi lửa bỏng bản nguyên chi tâm sức mạnh A6. Chủ tứ mắt thần trung là có chút hoảng sợ nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, mặc dù nói thánh nhân là vạn kiếp bất diệt tồn tại, nhưng mà lúc này đối mặt với Trương Hiểu Phong, chủ tư nhưng là sinh ra một loại bản năng sợ hãi. Cần dung hợp 5 viên bản nguyên tri tâm mới có thể nắm giữ diệt sát thánh nhân thực lực sao? Như vậy ít nhất bây giờ có 3 viên bản nguyên tri tâm, đem chủ tư hắn đánh cho tàn phế hẳn là không có hỏi đề à, bởi vì cảm nhận được chính mình bản nguyên tri tâm cường hãn, Trương hiệu Phong lòng tin là chưa từng có tăng vọt liều khởi đến, đồng thời nắm đấm của mình là thật chặt bóp khởi đến, trong lòng lẩm bẩm 6 Hỏa diễm nóng rực cùng tràn đầy ăn mòn lực thủy linh chi lực lần nữa tại Chương Hiểu Phong trên móng vuốt bạo phát đi, mà đồng thời, Chương Hiểu Phong mắt là lạnh lẽo nhìn chằm chằm chủ tư, thánh nhân chi cảnh sao, hôm nay liền để ta cùng ngươi thật tốt chơi chơi à, 665. Thứ 666 Trương, tiến hóa lượng nghi diệt thần chui Trương Hiệu Phong hai tay, theo thứ tự là hiện ra hỏa linh chi tâm sức mạnh cùng thủy linh chi tâm sức mạnh, mà đồng thời, Chương Hiệu Phong trên thân là hiện đầy tổ linh chi tâm sức mạnh làm cường hãn phong ngữ, lạnh nhìn mình chầm chầm trước mặt tư, cấp bậc thánh nhân lực, mặc dù nói lấy mình bây giờ trạng thái còn không thể hủy diệt hắn. Nhưng mà nhượng hắn tàn phế có lẽ còn là không có cái gì hỏi để. "Ngươi sáu, ngươi muốn làm gì xấu Nhìn xem Trương Hiểu Phong lạnh lèo ánh mắt, chủ tư trong lòng là không nhịn được mang theo nồng nặc hoảng sợ, sợ hãi nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, cấp bậc thánh nhân thực lực, lúc này đối mặt với Trương hiệu Phong, chủ tư đã là hoàn toàn không có lòng tin, dù sao vừa mới Trương hiệu Phong thủy hỏa chi lực đối với hắn mà nói quá mạnh mẽ một chút. "Ta muốn làm gì?" Nghe được chủ tư mà nói, Trương hiệu Phong trên mặt là mang theo một chút khinh bị nụ cười, thản nhiên nói, "Vừa mới ngươi đối với ta muốn làm gì, bây giờ ta liền đối với ngươi muốn làm gì?" Thánh nhân chi cảnh chính là siêu nhiên vật ngoại tồn tại, đối với những cái kia siêu thoát hết thể trói buộc tồn tại, Trương Hiệu Phong trong lòng vẫn còn có chút tín ý, nhưng nhìn trước mặt mình chủ tư, Trương Hiểu Phong nhưng là không nhịn được khinh bị Liêu Khởi đến. Vậy cũng là thánh nhân, trông thấy chính mình yếu liền nghĩ qua đến dâm mấy cước, nhìn thấy chính mình mạnh lại thị phi thường sợ, cái này rất điển hình chính là lẫn yếu sợ mạnh a, chẳng lẽ mặt hàng này cũng có thể trở thành thánh nhân. Không nói đến Trương Hiểu Phong trong lòng là như thế nào khi bị, chiến đấu nhưng là đã kịch liệt tiến hành Liêu Khởi đến, Trương Hiểu Phong thủy hỏa chi lực là toàn diện bạo phát đi, hướng về chủ tư hung hăng ngoành tới, sức mạnh kinh khủng kia, làm người ta kinh ngạc đem chủ tư là chèn ép gắt gao xuống dưới. Thánh nhân thực lực đối chiến bản nguyên tri tâm, trương hiệu phong thủy hỏa tri lực là càng lúc càng thuần thục rồi, mà đồng thời, theo trương hiệu phong đối bản nguyên tri tâm lực lượng là càng lúc càng thuần thục, chủ tư thương thế cũng là càng lúc càng nghiêm trọng, vừa mới bắt đầu trụ tư mặc dù là bị rừng tây áp chế, thế nhưng là cũng có công có phòng thủ, nhưng đã đến cuối cùng, chủ tư căn bản chính là bị trương hiệu phong ép tới không ngóc đầu lên được. Một kích cuối cùng 6, nhìn mình trước mặt chủ tư thương thế đã là vô cùng nghiêm trọng, cũng gần như là đến rồi cực hạn, chương hiểu phong trong lòng là lạnh lùng thầm nghĩ, đồng thời Trương Hiểu Phong Nguyệt Tinh Luận là xuất hiện, thủy hỏa chi lực là toàn diện ở Nguyệt Tinh Luận bên trong nướng tụ, ngay sau đó, lại thêm chương hiệu phong bạn thân đối với ngân nguyệt diệt thần chui linh ngộ, là hung hăng hướng về trụ tư lãnh tới. Dạ Tịch Sợ Tần Nguyệt Tinh Luận, không chỉ là mang theo chương hiệu phong đối với đạo linh ngộ, hơn nữa còn mang theo bổn nguyên nhất thủy hỏa chi lực, theo cái kia Dạ Tịch Sợ Tần Nguyệt Tinh Luận là hung hăng hướng về trụ tư là tới, Nguyệt Tinh Luận chố vạch qua trên không, sau lưng là kéo lấy một một chui, là chẳng chẳng tìm, đồng thời quát, lần này là nhập sôi lửa bỏng lực triệu hiệu phong ngân nguyệt diệt thần trôi rất hiển nhiên là trực tiếp có một cái rất lớn lỗ xác, hỏa diễm cùng lực thủy sức mạnh là toàn diện ngừng kết tại nguyệt tinh luận phía trên. 03, nhìn xem hung hăng hoành qua đến nguyệt tinh luận, cảm thụ được trong đó khí tức kinh khủng sao, trụ tư trên mặt là một mảnh hoảng sợ, trong miệng trầm rộng quát. Chỉ bất quá, lưỡi nghiệt thần trôi công kích lại sẽ không theo trụ tư sợ hãi kêu mà dừng lại đến, dạ ti sợ tín mà đỏ làm hai màu qua mang, là hung hăng đánh vào trụ tư trên thân, trong nháy mắt chính là xuyên thủng thân thể của hắn, nhường lồng ngực của hắn là trước sau trong suốt. Cư Thế mà 6. Nhìn mình to lớn động Chủ tư trong ánh mắt là tràn đầy không dám tin nhìn xem rừngty bất quá còn không ném chờ hắn lời nói xong thân thể của hắn chính là hóa thành nguyên thủy nhất phần tử tiêu tán mà đồng thời một vị ánh sáng điểm là trong nháy mắt biến mất ở bên trong hư không quả nhân sao, nhìn xem cái kia biến mất điểm sáng Trương hiệu phong trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ mà đồng thời trên người mình hủy diệt máu sức mạnh cũng là hoàn toàn thu vẻ điểm sáng đó chính là thánh nhân bất diệt cứu cực lý do thánh nhân chi hồn thánh nhân danh xương vạn tiếp bất diệt đó cũng là bởi vì thánh nhân chi hồn tồ tại ngàn vạn năm đến không ngừng tìm tỏi nghiên cứu thế nào Thánh nhân linh hồn đã có thể nói là cùng Phiêu Miểu Thiên đạo dung hợp lại cùng nhau, tương sinh cùng nhau diện. Cho nên, tại Tam giới lục đạo bên trong, những cái kêu cao cao tại thượng các thánh nhân linh hồn, chỉ cần thiên đạo không có bị hủy diệt, linh hồn của bọn hắn chính là sẽ không bị tiêu diệt, cuối cùng coi như nhục thân tử vong, linh hồn của bọn hắn cũng có thể dung hợp đến Mờ ảo thiên đạo bên trong đi tu dưỡng, chờ đợi toàn diện khôi phục một ngày. Quả nhân sao, chỉ là dung hợp 3 viên bản nguyên tri tâm ta đây, còn không có diện sát thánh nhân thực lực sao? Nhìn xem bên kia là nhanh tan rã ở trong hư không thánh nhân chi hồn, dừng tây trong lòng lả lệm bẩm nói. Bất quá liền xem như dạng này Dừng tay cũng là vừa lòng phi thường, liền xem như mình bây giờ không thể hủy diệt thánh nhân, nhưng mà không thể phủ nhận là mình bây giờ đã là có đối mặt đối kháng thánh nhân thực lực. Sức mạnh này 6, Trương Hiệu Phong hơi hơi cúi đầu, nhìn lấy bàn tay của mình, năm đấm là chậm rãi bóp liều khởi đến, thánh nhân chi lực, không nghĩ đến mình bây giờ lại là có đối kháng chính diện cấp bậc thánh nhân cường giả lực lượng, không nghĩ đến chính mình chung quy là đạt đến tình trạng này. 36, ngay tại trụ tư thánh nhân chi hồn là dung hợp đến mờ ảo thiên đạo bên trong đi thời điểm, mỗi giờ mỗi khắc đều ở đây cảm thụ được thiên đạo cơ các thánh nhân, tự nhiên là cảm ứng được bây giờ trụ tư trạng thái, con mắt cũng là đột nhiên mở ra, Ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy chấn kinh. Chuyện gì xảy ra, chủ tư như vậy ra hỏa như thế nào bị đã đặt thành nguyên thủy nhất hình thái, ngoài Tam thập Tam thiên, Tam thanh đạo tôn cũng là mở mắt, ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy kinh ngạc gọi Liêu Khởi đến. Thánh nhân bị vanh giết, loại chuyện này tuyệt đối là chấn động tam giới sự tình, nhóm người mình như thế nào căn bản là không có cảm thấy à chẳng lẽ là ai động thủ sao? Chủ tư bị vây, đồng dạng, ma giới cái kia mấy vị thánh nhân cũng là đột nhiên mở mắt, trong lòng cũng là tràn đầy nghi ngờ thầm nghĩ, rốt cuộc là có ai bản sự này, hơn nữa có thể làm cho những người khác liền một điểm cảm giác đều không có liên quan tới trụ tư bị hoành quyết sự tình, tất cả thánh nhân chỗ này thời điểm cơ hồ cũng là cảm thấy, đồng thời trong lòng là vừa sợ vừa nghi, vừa khiếp sợ tại chuyện này tồn tại, đồng dạng bọn hắn lại là nghi hoặc tại rốt cuộc là ai ra tay, lại là có thể làm được như vậy sạch sẽ, để những người khác nhân liền một điểm phát giác đều không có. Chỉ bất quá đáng tiếc là thánh nhân chi hồn hình thái, mặc dù trụ tư là không có đúng nghĩa tử vong, nhưng mà cũng không xê xích bao nhiêu, dung hợp đến thiên đạo bên trong bản thân tu dưỡng trụ tư, lúc này là căn bản liền không có ý thức tồn tại, nếu không, những thứ khác cấp thánh nhân cũng liền có thể từ trong miệng của hắn hỏi một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đối với những cái kia các thánh nhân chấn kinh, Trương Hiểu Phong mặc dù là không biết, nhưng mà cũng có thể đoán được mấy phần, thuận tay đem ra ạ tội lỗ cũng giải quyết sau đó, Trương Hiểu Phong hơi hơi chần chờ sau một lát, chính là đi gặp hợp Tiêu Long cùng khuê Đức bọn người, mà nghe được Trương Hiểu Phong lại là đem trụ tư tiêu diệt, ba người bọn họ cũng là lớn kinh liêu khởi đến. Không nghĩ đến lão đại ngươi thậm chí ngay cả thánh nhân trụ tư cũng có thể xử lý a, quả nhiên là cường hán a. Tiêu Long giọng của bên trong là tràn đầy sùng bãi bộ dáng, hướng về Tr Hiểu cười liêu khởi đến nói: "Bất quá đối với lời của hắn, Trương Hiểu tự nhiên là không có quá nhiều để ý tới." Chỉ là nhìn một chút Khải sát Lâm cùng Khuê Đức hai người, đạo: "Ta đây một lần là có chuyện cùng các ngươi nói." Lão bà ngươi nói, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Khuê Đức là gật gật đầu nói, mà dừng tay, hơi hơi trầm ngâm một chút sau đó, chính là hướng về ba người bọn hắn nói: "Lần này ta có chuyện cần phải đi ngoài Tam thập Tam thiên một chuyến, các ngươi liền đi Ma Hoàng Lăng bên kia chờ ta a." Ngoài Tam thập Tam thiên, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, bất kể là Tiêu Long, vẫn là Khuê Đức cùng Khải Sắt Lâm hai cái, cũng là nhịn không được sợ hãi kêu đến. Đến nỗi Trương Hiểu Phong, nhưng là nghiêm túc gật gật đầu nói: "Không tệ, ta cần phải đi ngoài Tam thập Tam thiên cứu một người." người. Các ngươi cũng biết, ngoài Tam thập Tam thiên có Tam thanh đạo tồn tại, vô cùng nguy hiểm, cho nên các ngươi theo tới mà nói, ta không có thể bảo chứng an toàn của các ngươi, nếu như chỉ là ta một người, ít nhất ta muốn thoát đi lời nói, hẳn còn có rất lớn hy vọng. Ân 6, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Khuê Đức cùng Khải Sắt Lâm cũng là trầm ngâm một hồi, ngay sau đó là nghiêm túc gật, gật gật đầu, đạo, nếu là như vậy, vậy ta sẽ không kéo lao bạn chân sau, chỉ là chính ngươi phải cẩn thận một chút a. Khuê Đức cùng Khải sát Lâm hai cái, ngược lại là đáp ứng Liêu Trương Hiểu Phong đề nghị, không chỉ là Trương Hiểu mà nói rất hợp lý, chủ yếu nhất vẫn là Trương Hiểu Phong hỏa thân phận của bọn hắn. Khôi Đức là Trương Hiểu Phong ban đầu ở thế gian giới thời điểm quản gia, chịu liệu Trương Hiểu Phong đại ân, đối với Trương Hiểu Phong giống như là thuộc hạ đối cấp trên mà dạng, tự nhiên là sẽ không phản bác lời của hắn, mà Khải Sắt Lâm đâu, càng là Trương Hiểu Phong hậu duệ, tự nhiên cũng sẽ không phản bác Trương Hiểu Phong ý nguyện. Khôi Đức cùng Khải Sắt Lâm đều đáp ứng, thế nhưng là Tiêu Long nhưng là cự tuyệt, lấy Tiêu Long mà nói, vậy chính là mình cũng sẽ không có nguy hiểm rất lớn, dù sao nếu như là thực sự cần chạy trốn, chính nó lại hóa tác nhất đầu tiểu xà bản tại Trương Hiểu Phong cổ tay bên trên, theo hắn cùng nhau đảo tẩu chính là. Nghe được Tiêu Long mà nói, Trương Hiểu Phong cũng là cảm thấy có lý lại thêm tiêu long thực lực cũng coi như có thể, tại thánh nhân trước mặt mặc dù là không có cái gì sức chiến đấu, nhưng là mình lần này cũng không có nghĩ qua muốn liều mạng a, dù sao mình liền xem như lại cường hãn, cũng chơi không lại nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ cùng lao tử ba người bọn hắn a, dù sao ba người bọn hắn tại thánh nhân trung giả xem như đứng hàng đầu cường giả a sư tôn, lần này ta liền đem. Ngươi tụ ra tới đi, để cho ngươi nhìn một chút thực lực của ta đã là phát triển đến loại trình độ nào sáu. Đáp ứng tiêu long đi theo ý nghĩ của mình, chư hiệu phong trong lòng lả lẩm bẩm đồng ngay sau đó, nhanh chóng rạch ra thông hướng tiên giới không gian, 666 Thứ 667 trường, Tam Thanh Đạo Tôn Trương Hiểu Phong là rạch ra thông hướng tiên giới không gian thông đạo sau đó. Chính là trực tiếp hướng về ngoài tam thập tam thiên tăng vọt mà đi. Đến nỗi tiêu long. Nhưng là hóa tắc nhất đầu tiểu xà quấn quanh tại Trương Hiểu Phong cổ tay bên trên. Đối với tiên giới tình huống Trương Hiểu Phong là không có chút nào để ý tới. Mục tiêu trực chỉ ngoài tam thập tam thiên. 36. Trương Hiểu Phong tốc độ. Có thể nói đã là có 1 tam giới. Rất nhanh Trương Hiểu Phong chính là đến rồi ngoài tam thập tam thiên địa đầu. mà theo hiệu phong xuất hiện Cái tiêu ban thánh chi cảnh khí tức cũng là dựa vào hữu ảnh bảo năng lực là hoàn toàn ẩn tàng liêu khơi đến. Ngoài Tam thập Tam thiên, mặc dù nói là dựa vào tiên giới mà tồn tại một cái đặc thù không gian, bất quá đối với cái không gian này, lại không có mấy người dám làm cản. Dù sao trong này là ở ba vị thánh nhân chi cảnh cửa giả, hơn nữa còn là tại thánh nhân bên trong đứng hàng đầu mấy vị. Suất bá 336, bất quá coi như Trương hiệu Phong là vừa đến ngoài Tam thập Tam thiên thời điểm, chính là cảm thấy ước chừng hơn vài chục giặm chỗ có vô số lạnh thấu xương kiếm khí ngang dọc dựng lên. Kiếm khí kia cảm giác Nhượng Trương Hiểu Phong là cảm thấy một trận cuốn thuộc, Chu Tiên kiếm trận, cảm thấy bên kia là tản mát ra đến lạnh thấu xương kiếm khí. Trương Hiểu Phong trong lòng hơi hơi cả kinh thầm nghĩ, ngay sau đó cũng là phản ứng qua đến, mình là không có nhớ lầm. Đoạn thời gian trước chính mình nhận được thổ linh chi tâm từ cái tia không gian kỳ dị bên trong đi thời điểm. Lăng Tiêu bảo điện mấy cái tiên binh đã nói, bốn người cũng là đến ngoài Tam thập Tam thiên. Ở chỗ này diễn luyện Chu Tiên kiếm trận đâu? Ngọc Hoàng đại đế cũng ở nơi đây sao? Cảm thấy bên kia Chu Tiên kiếm trận khí Trương Hiểu Phong trong lòng là lẩm bẩm thầm nghĩ. Ngay sau đó, Chầm ngâm sau một lát, Chư Hiểu Phong cũng chính là đổi qua ý nghĩ, tiếp đó chính là len lén hướng về Chu Tiên kiếm trận bên kia tìm hiểu tới. Mặc dù nói đã biết một lần đến mục tiêu là giải cứu Nguyệt Tôn giả, nhưng là bây giờ mình là một điểm đầu mối đều không có. Bởi vậy lúc này chính mình tìm một người hỏi một chút là lựa chọn sáng suốt nhất. Lại thêm gió linh chi tâm là ở Ngọc Hoàng Đại Đế trong tay. Chư Hiểu Phong tự nhiên là lựa chọn đem Ngọc Hoàng Đại Đế xem như mục tiêu của mình. Một phương diện nếu như mình là lấy được gió linh chi tâm mà nói, như vậy sức chiến đấu tuyệt đối là lần nữa hướng phía trước hung hăng bước. Đồng thời chính mình lại có thể vấn đạo Nguyệt Tôn giả tung tích. Một hòn đá ném hai chim biện pháp vì cái gì không làm đâu bên kia thật là thật cường liệt kiếm khí A6 theo Trương hiệu phong là hướng về chu tiên kiếm trận bên kia tiềm hành đi qua Trương hiệu phong trên cổ tay tiêu Long cảm thấy bên kia chu tiên trong kiếm trận trậntàn mát ra đến lạnh thấu xương kiếm khí trong miệng cũng là nhịn không được tin nói ngữ khí trung Giã là tràn đầy ngưng trọng cảm giác Tân đó là một cái tên là chu tiên kiếm trận tồn tại trận pháp kia đã từng một vị thánh nhân bố trí xuống cần 4 vị thánh nhân mới có thể phá vỡ ngay được tiêu Long mà nói Trương hiệu Phong cũng là thấp giọng hướng về nó giảng giải nói vừa nói chuyện vẫn quá trương hiểu phong tốc độ nhưng là không có hạ xuống, đã là thu liếm khí tức của mình, nhanh như tia chấp hướng về bên kia là tăng vọt đi qua, rất nhanh. Chu tiên kiếm trận chính là xuất hiện ở rừng tây trước mắt, một cái kiếm trận đặt tại bên kia, phương hướng 4 phương 8 hướng là phân biệt lơ lửng một thanh hung kiếm, toàn bộ kiếm trận là tản ra lạnh thấu xương kiếm khí, liên chỉ là tản mát ra đến một bộ phận kia kiếm khí, đều để người cảm thấy run sợ. Chu tiên kiếm trận sao? Bằng vào thực lực bây giờ của ta còn không thể cưỡng ép đi công phá nó, xem ra chỉ có chờ bọn hắn dừng lại kiếm trận lại nói. Nhìn xem bên kia lạnh thấu xương kiếm trận, Trương Hiểu Phong trong lòng lả lẫm bẩm thầm nghĩ, mặc dù nói lấy mình bây giờ thực lực, công phá cái kiếm trận này hẳn là không có cái gì hỏi đề, nhưng mà, nếu như mình thật là làm như vậy mà nói, lúc này tin tưởng Tam Thanh đạo tôn chính là đích thân đi tìm chính mình a đối mặt với danh chấn tam giới Chu Tiên kiếm trận. Trương Hiểu Phong là không có chuyển động, chỉ là cùng Tiêu Long hai cái cùng một chỗ dấu ở chỗ tối, chú ý đến trước mặt mình Chu Tiên kiếm trận diễn hóa, mà đồng thời, là chờ đợi cơ hội, chờ đợi Chu Tiên kiếm trận thu hồi đến thời điểm, bản thân có thể cơ hội xuất thủ, bằng vào ta bây giờ bán thánh chi cảnh thực lực, đi đánh lén một cái ngọc hoàng đại đế mà nói, "Hẳn là không có việc gì sao hỏi đại a?" Trương Hiểu Phong mắt là nghiêm túc nhìn chằm chằm bên kia Chu Tiên trong kiếm trận ngọc hoàng đại đế thân ảnh, mà đồng thời, trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ, "Liên tại Trương Hiểu Phong trong khi chờ đợi, cái kia Chu Tiên kiếm trận cũng là chậm rãi vận chuyển liêu khởi đến, từ từ diễn hóa lấy, cứ như vậy, Trương Hiểu Phong là ước chừng đợi hơn một tháng. Liên tại Trương Hiểu Phong trong lòng cũng chờ phải không nhịn được thời điểm. Cuối cùng, cái kia Chu Tiên kiếm trận là chậm rãi thu liêu khởi đến. Hô 6, ngọc hoàng đại đế trong tay là một thanh liền nhận lấy Chu Tiên kiếm. Mà đồng thời trong miệng là thở ra một cái thật dài. Trải qua hơn mấy tháng diễn luyện, tinh thần của mình cũng là đã mệt mỏi rất nhiều. Lúc này dừng lại trận pháp, mình cũng nên nghỉ ngơi cho khỏe một chút. 36. Bất quá ngay tại Chu Tiên kiếm trận là mới vừa dừng lại đến, Ngọc Hoàng Đại Đế tâm tỉnh vừa mới buông lỏng xuống đến thời điểm. Một đạo thê diễm hàn quang nhưng là trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Mà đồng thời, bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng là bản năng thoáng qua sợ hãi một hồi cảm giác. Nguy hiểm. Cảm thấy trong lòng cái kia một hồi bản năng sợ hãi, Ngọc Hoàng Đại Đế tâm trung đại kinh. Mà đồng thời, Ngoang đại đế trong tay Chu Tiên kiếm là tính phản xạ dơ lên liếu khởi đến, trở tay chặn lại, chỉ bất quá hắn tốc độ nhanh, Trương Hiệu Phong đoạt phách thức nguyệt tinh luận càng nhanh, hơn nữa lấy Trương Hiệu Phong bán thánh chi cảnh thực lực, đi đánh lén Ngọc Hoàng đại đế, hắn chống đỡ được sao? Đáp án tự nhiên là rất rõ ràng. A tiếng kêu thảm thiết thê lương là vang dội liêu khởi đến, mà đồng thời, một đoạn tay cụt là ném đi liếu khởi đến. Mặc dù nói Trương Hiểu Phong công kích Ngọc Hoàng đại đế là tuyệt đối ngăn không được, nhưng mà thời điểm chốt, hắn nhưng là dùng mình một cánh tay đổi lại mình một cái mạng. Mặc dù nói trong tay hắn Chu Tiên kiếm cũng là rơi mất, 6. Nhìn mình nhất định phải được công kích, thế mà chỉ là chém Đức Ngọc Hoàng Đại Đế một cánh tay. Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm bất mãn. Đồng thời, hắn cũng là nhanh như tia chấp hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế trùng liễu quá đi, rũi ra mình móng lướt, hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế là hung hăng bắt tới. Gặp nguy hiểm. Lúc này, bên cạnh Tử Vi Đại Đế ba người tự nhiên cũng là cảm thấy trong lòng cũng là lớn kinh, mà đồng thời, trong tay mình tiên kiếm cũng là hướng về Trương Hiểu Phong là hung hăng bổ tới, chỉ bất quá đối với bọn họ công kích, Trương Hiệu Phong là căn bản liền không có từng nghĩ muốn cùng bọn hắn chiến đấu lãng phí thời gian. Huyết tinh là chán. Trương Hiểu Phong trong lòng là quát khẽ một tiếng, mà đồng thời một đạo màu máu đỏ tinh thể quang thuần chính là xuất hiện, đem Trương Hiểu Phong là hung hăng bao phủ ở bên trong. Mà đồng thời, Trương Hiểu Phong nóng lướt, vẫn là hung hăng hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế bắt tới, đi chết. Nhìn xem nắm qua đến móng lướt, Ngọc Hoàng Đại Đế mặc dù là gãy một cánh tay, không đủ nhưng là cố nén cái kia đau nhói tim sợ, còn xuất lại tay trái là ngưng tụ một quả mêng ngông tiên nguyên lực tạo thành quang cầu, hướng về Trương Hiểu Phong là hung hăng đánh qua đến. Hừ, điêu trùng tiểu kỵ mà tôi. Nhìn xem quanh qua đến kim sắc tiên nguyên lực tạo thành quang cầu. Trương Hiệu Phong nhưng là âm thầm khinh thường lắp đầu thầm nghĩ. Đồng thời động tác trong tay của mình không có chút nào thay đổi, vẫn là hung hăng hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế lồng ngược bắt tới. Giống. cơ hội liền tại đồng thì. Quỷ kia đến là bàn tại Trương Hiệu Phong cổ tay lên tiêu long. Cũng biết lúc này Trương Hiểu Phong là thời gian đang gấp, gào thét lớn chính là biến trở về mình chân thân. Màu vàng đất thân thể là xoay quanh trên không trung, mà đồng thời, một cái thần long vĩ đem Tử Vi Đại Đế ba người công kích đều chặn. Phanh sáu, gần như đồng thời Trương Hiệu Phong móng đuốt cũng là cùng màu vàng kia quang cột là chạm vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt tiếng nổ, chỉ bất quá, còn không có chờ Ngọc Hoàng Đại Đế buông lòng một hơi, từ cái kia khu vực nổ tung bên trong chính là một cái móng đuốt trong nháy mắt rơi đi, một cái liền tóm lấy Ngọc Hoàng Đại Đế lồng ngực, cái gì? Lại là trực tiếp đánh tan công kích của ta, một cái liền bị Trương Hiệu Phong bắt được lồng ngực Ngọc Hoàng Đại Đế, trong lòng là nhịn không được âm thầm chấn kinh, chính mình chính là tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả A cái này đột nhiên xuất hiện ra họa, mặt quay về phía mình công kích lại là dễ dàng liền đánh tan, tiếp đó dư thế không giảm đem mình bắt Đây không có khả năng. Thực lực này tuyệt đối không phải tiên tôn cấp hay là ma tôn cấp định phong chi cảnh cường giả có thể có được. Đi. Đối với Ngọc Hoàng Đại Đế khiếp sợ trong lòng, Trương Hiệu Phong là không có chút nào để ý tới. Huống hồ hắn cũng không biết đâu. Cho nên, Trương Hiệu Phong là một thanh bắt được Ngọc Hoàng Đại Đế lồng ngực. Hung hăng chấn động sau lưng mình màu đỏ thắm cánh rơi, chính là hướng về phương xa bay đi. Giờ đi trước lại nói, đến lúc đó, chính mình liền có thể từ từ canh chừng linh chi tâm tung tích ghép hỏi ra đến rồi. 3336. Chỉ bất quá liền tại Trương Hiểu Phong là nắm lấy Ngọc Hoàng Đại Đế Nhanh như tia chấp lui lại muốn rời khỏi thời điểm. Liên tục ba đạo tia sáng là ở trên không trung qua. Ngay sau đó, Trương Hiểu Phong cảm thấy mình tựa như là đột nhiên bị mấy cái rắn độc tập trung vào đồng dạng. Trên người lông Tơ cũng là không nhịn được dựng thẳng liêu khởi đến. Như thế nào? Tại trước mặt chúng ta đã thương người, liền muốn dễ như trở bàn tay rời đi sao? Cũng quá không có đem chúng ta mấy vị để ở trong mắt a. Hiện tại Trương Hiểu Phong là nhanh như tia chấp dừng lại thân thể của mình thời điểm. Một thanh âm là nhàn nhạt, nhạt vang dội liêu khời đến, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong kinh hãi chính là hướng về người tới nhìn sang. Lần này phiền phức lớn rồi. Quả nhiên là mấy người bọn hắn. Nhìn xem hiện lên phẩm hình chữ đem chính mình vây quanh ở bên trong ba đạo nhân ảnh, Trương Hiệu Phong trong lòng là nhịn không được ngưng trọng thầm nghĩ, không sai, ba người này chính là danh chấn tam giới ba vị thánh nhân cấp bậc cường giả. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ cùng lão tử. Tại hạ Trương Hiểu Phong gặp qua ba vị đạo tôn sáu. Trong lòng mặc dù là âm thầm ngưng trọng, bất quá Trương Hiệu Phong lễ phép ngoài mặt vẫn là rất đắc vị. Nhìn mình trước mặt ba vị đạo Trương Hiểu Phong trên mặt là mang theo một chút ưu nhã cảm giác, hướng về ba vị đạo tôn hơi thiếu một thần nói, 667 thứ 668 trường, Lôi Linh Chi tâm ngươi đến ta ngoài tam thập tam thiên, động thủ đả thương Ngọc Hoàng đại đế, liền muốn dễ dàng rời đi sao? Cũng quá không có đem chúng ta mấy cái để ở trong mắt ta. Đối với Trương Hiểu Phong mà nói, Thông Thiên giáo chủ chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, nói đến đây, Thông Thiên giáo chủ hơi hơi một trận, ngay sau đó bàn tay là giơ lên liếu khởi đến. Xem ra hôm nay ta không giáo huấn ngươi một chút mà nói, ngươi còn muốn cuồng vọng đến không bên. Trong miệng là lạnh lùng nhìn xem Trương Hiểu Phong, Thông Thiên giáo chủ trong miệng là lạnh giọng nói, ngay sau đó, thiên đạo chi lực là hiện lên trở nên rất tự nhiên liền đem Trương Hiệu phong chói liêu khởi đến, thông thiên giáo chủ trong tay, thiên đạo chi lực giống như là hoàn mỹ nhất nghệ thuật đồng dạng, vô cùng mượt mà tự nhiên. Nếu như là ta động thủ tổn thương Trương hiểu phong mà nói, hắn hẳn là sẽ xuất hiện đi, trong lòng là đánh dạng này chú ý, thông thiên giáo chủ trong lòng là lầm bầm thầm ý ngay sau đó, cường đại thiên đạo chi lực là xuất hiện đi, hướng về Trương hiểu phong là hùng hăng đánh ra. Thông thiên giáo chủ, mặc dù cũng là thánh nhân chi cảnh thực lực, nhưng mà bản cổ chi khí hóa tu hành, thông thiên giáo chủ thực lực cùng trụ tư so lại là trên lệch rất lớn, nếu như nói trụ tư thực lực giống như là một cái lang nói. Như vậy Thông Thiên giáo chủ thực lực chính là một cái bạo long, mặc dù nói lang và bạo long đều xem như máy thú, nhưng mà trên lệnh trong đó, nhưng là quá lớn. Hắn đây là muốn giết ta, cảm thấy Thông Thiên giáo chủ bàn tay kia bên trong ẩn chứa kinh khủng Thiên đạo chí lực, chưa hiệu phong tâm trung đại kinh hải thầm nghĩ. Thông Thiên giáo chủ như vậy thực lực và trụ tư so sánh, đơn giản giống như là bóng rổ cùng bóng bàn trên lệch, liền xem như chính mình hoàn chỉnh đem sức mạnh bộc phát ra đến, cũng tuyệt đối là không ngăn nổi. Có không có lầm, cũng bởi vì chuyện này, hắn thế mà đối với ta hạ sát thủ, cảm thấy Thông Thiên giáo chủ trên thân cái tia lạnh thấu xương khí tức, cảm thấy cái kia minh mông đạo chí lực Chương Hiểu Phong trong lòng là khiếp sợ thầm nghĩ, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong trong cơ thể hủy diệt máu sức mạnh chính là muốn bộc phát ra đến. 36, liền tại Trương Hiểu Phong muốn động thủ thời điểm, trong hư không một tay nắm xuất hiện, cái bàn tay này xuất hiện, là trống rỗng xuất hiện, hơn nữa cũng không có mang theo chút nào thiên đạo chi lực, nhưng mà, con này nhìn sang rất bình thản tay trưởng, nhưng là đem Thông Thiên giáo chủ bức lui. "Là ngươi?" Nhìn thấy cái này bàn tay chủ nhân là từ trong hư không đi đi, Thông Thiên giáo chủ ba vị lông mày hơi hơi nhíu một cái, kinh ngạc kêu lên, mà dừng tay là ngẩng đầu hướng về phía mặt mình người cường giả này nhìn sang, nguyên lai like người xuất hiện không là người khác chính là đệ nhất thánh người Siêu. Cái này làm được cũng quá mức một chút a, nghe được thông thiên giáo chủ mà nói, nhìn mình trước mặt ba vị cường đại thánh nhân, Siêu trên mặt là không có mấy may bộ dáng kiêu đảm, chỉ là thản nhiên nói, lần này Trương hiệu Phong đến ngươi ngoài Tam thập Tam thiên đả thương người, tự nhiên là không đúng, nhưng mà tiểu Trừng đại giới một phen cũng là phải, ngươi như thế hạ sát thủ, có phải hay không quá bị hư hỏng thân phận của ngươi. Nói thật, đối với Tam Thanh đạo tôn Siêu vẫn hơi hiểu biết, bọn hắn cũng không phải loại kia bụng dạ hẹp hỏi người giống vậy a, nhưng mà vì cái gì lần này chỉ là bởi vì Vi Trương Hiểu Phong đoạn mất ngọc hoàng đại đế một cánh tay sự tình liền nội dẫn nhất định phải đem chương hiệu Phong Vinh sát đầu chuyện này dường như là có chút kỳ quái đâu. Không có cùng nhau đến lại là Si xuất hiện trước, nhìn xem đem tại trước mặt mình Si Thông Thiên giáo chủ lông mày phải không lấy dấu vết hơi nhíu một cái, trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, mình muốn chờ đến nhân là không có xuất hiện, nhưng mà Si nhưng là xuất hiện trước giúp trương hiệu Phong đem một chiêu này ngăn cản xuống. Chuyện này coi như là Si ngơi cho chúng ta ba người một bộ mặt, có thể hay không đừng hỏi đến, đối mặt với nắm giữ bản cổ thân thể Si Thông Thiên giáo chủ mấy người cũng không muốn cùng hắn chết độc, cho nên là có chút thương lượng tính chất ý vị, hướng về bản cổ vấn đạo chị bất quá nghe được lời của hắn, bản cổ sẽ đáp ứng không? Ha ha, Trương hiệu Phong chính là ta ma giới bán thánh chi cảnh cường giả, Người hôm nay muốn giết hắn, thế mà bảo ta không muốn hỏi đến, chuyện này thật đúng là buồn cười đâu. Nghe được Thông Thiên giáo chủ mà nói, Si giống như là nghe được cái gì tức cười nhất sự tình đồng dạng, cười to liếu khởi đến nói, đồng thời tâm trung dã là đối với Thông Thiên giáo chủ phản ứng hơi nghi hoặc một chút. Nghe được Si View trả lời, nhìn hắn bộ dáng, Thông Thiên giáo chủ cũng là bất đắc dĩ, ngay sau đó trầm ngâm một hồi phía sau, sắc mặt cũng là lạnh một chút, chỉ vào Trương Hiểu Phong, là hơi có vẻ lén ý hướng về Si View đạo. Xem ra ngươi hôm nay là nhất định muốn bảo vệ hắn sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể chống đỡ được ba người chúng ta giết hắn sao? City thực lực chính là tam giới chi quan, liền xem như tam thanh đạo tôn, một đối một lời nói cũng là tuyệt đối không có thắng lợi có thể, dù sao bản cổ nhục thân cũng không phải đùa giỡn độ vật. Nhưng mà, nếu như là ba đối một mà nói, City View lại đồng dạng là tuyệt đối không có thắng lợi có thể, tam thanh đạo tôn, mỗi cái thực lực cũng là tại thánh nhân trong cường giả đứng hàng đầu, cũng không phải thượng đế cùng trụ tư bọn hắn những cái kia xếp tại thánh nhân chi cuối cùng đám gia hỏa có thể so sánh. Phải không? Vậy nếu như là tăng thêm ta đây, ngay lúc này, trong hư không là một thanh âm vang dội liêu khởi đến, ngay sau đó một đạo ảnh tử là trống rông xuất hiện, nhàn nhạt đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại vô hình vô chất bóng người cảm giác, liền xem như thánh nhân chi cảnh Tam Thanh đạo tôn, cũng chỉ là có thể miễn cưỡng cảm thấy khí tức của hắn mà thôi. Ứu ảnh ma đế ba, nhìn xem cái này xuất hiện bóng người màu đen, Tam Thanh đạo tôn trong mắt là thoáng qua một tia ngưng trọng, Ứu ảnh ma đế, tại ma giới bên trong chính là bài danh thứ ba, thực lực lại là trong Tam giới quỷ dị nhất tồn tại, nếu như là hắn cùng Si Vưu liên thủ, liền xem như tu hành cùng lên, cũng không có cái gì nắm chắc. Sự tình nháo đến một bước này cũng không có rằng con nữa ý tứ. Ngay lúc này, Sivu là đi lên trước một chút, nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nói. Thánh nhân chi cảnh thực lực, cũng là tương đương với vũ khí hạt nhân đồng dạng, tác dụng lớn nhất chính là uy hiếp tác dụng. Nếu như nói các thánh nhân thật sự đại chiến lời nói, đó cũng là rất không có khả năng, dù sao biết do đánh không lại, liền sẽ không có người lên. Hơn nữa mấy vị thánh nhân cùng một chỗ hôn chiến lời nói, tạo thành tổn thương cũng là rất lớn. Lại nói. Hôm nay nếu quả như thật là Tam Thanh đạo tôn cùng Si Vư bọn hắn làm lên mà nói, những cái kia quan sát đến bên này các thánh nhân sẽ ngồi được ư sao? tin tưởng cũng sẽ lục tục gia nhập vào a. Cho đến lúc đó, hơn 10 vị thánh nhân đại hỗn chiến, tin tưởng toàn bộ tam giới đều sẽ kịch liệt dung chuyển trở nên a đối với trực tiếp đi tới ngoài tam thập tam thiên, đã thương ngọc đế chuyện này, là Trương hiệu phong không đúng, các người nếu như là trưởng phạt lời của hắn, ta vẫn cũng sẽ không ra tay, chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi, nhưng mà nếu như ngươi là muốn, muốn hạ sát thủ mà nói, thì không nên." Si Vưu mắt là nhàn nhạt, nhạt nhìn mình trước mặt Tam Thanh đạo tôn nói. Nghe được Si Vưu mà nói, Tam Thanh đạo tôn là hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong tựa hồ là đang trao đổi cái gì, cuối cùng, Thông Thiên giáo chủ là có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, tiếp đó lui xuống, mà đồng thời, bên kia vẫn luôn là không có nói chuyện lao tử, là chống mình biện quải đi lên trước đến đến rồi. Cũng được, tất nhiên chuyện này là có Siêu cùng Ú ảnh hai vị ra mặt, vậy coi như chúng ta ba rõ ràng bán hai vị một điểm mặt mũi, lao tử trong miệng là thản nhiên nói. Nói đến đây, lại là hơi dừng lại, đạo, bất quá, cái gọi là không quy cụ không thành phương viên, hôm nay Trương hiệu Phong trực tiếp xông ngang đánh thẳng đi tới ta ngoài Tam Tam thiên. Tiếp đó không hỏi Thanh Hồng Tạ Bạch chính là đoạn mất ngọc hoàng đại đế một cánh tay, hơn nữa muốn đem nó bắt đi, hành vi như vậy, thật sự là quá liều lĩnh một chút. Cho nên, giống như là Si như lời người nói, tiểu Trừng đại giới khế đảo vẫn còn cần, nếu không, chúng ta lại như thế nào nhường ngọc hoàng đại đế hạo thiên hài lòng? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, lão tử rất hiển nhiên là mang theo một chút hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Si nói, nếu như nói là muốn giết Trương Hiểu Phong mà nói, Si bọn hắn đã là biểu lộ thái độ, tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Mà nếu như bất động Trương Hiểu Phong thì sao đây? Cái này Trương hiệu Phong như thế liệu lĩnh đi tới ngoài Tam thập Tam thiên, đoạn mất ngọc hoàng đại đế một cánh tay, nếu như cái này còn nhượng hắn thông dong dượi đi lời nói, Tam Thanh đạo tôn cũng sẽ không muốn la lộn. Hơn nữa bọn hắn ba vị tại tiên giới danh vọng trong lúc nhất thời tuyệt đối là rơi xuống đáy cốc, cho nên biện pháp điều hòa chỉ có một, đó chính là tiểu Trừng đại giới khế đạo. Không biết các người muốn như thế nào trừng trị khẽ đạo đâu? Nghe được lời của lão tử, Si tự nhiên cũng là biết trước mặt tình thế, nếu như nhượng Trương hiệu Phong bình yên rời đi, Tam Thanh đạo là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, cho nên Si là nhàn nhạt hướng về lão tử vấn đạo. Nếu như nói chúng ta động thủ đâu? Cấp người cũng sẽ không đáp ứng, mà nếu như nói là Tử Vi mấy người bọn hắn động thủ đâu, lại tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, lao tử trong miệng là thản nhiên nói. Ngay sau đó, túi đầu chấm ngâm một hồi phía sau, là ngẩn đầu lên nói, không bằng như vậy đi, ta đem hắn bước xuống Thần Uy luyện ngục ở trong đi, nếu như hắn có thể đủ sống sót đi mà nói, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua sáu. Thần Uy luyện ngục, nghe được lời của lao tử, Tử Vi đại đế mấy cái biến sắc, mà Trương Hiểu Phong nhưng là mê mang, đến nội ngũ ảnh ma đế, bởi vì chỉ là một đạo ảnh tử, cho nên nhìn không ra biểu tình gì, bất quá xì si view biểu lộ nhưng là rất cổ quái, vô cùng cổ quái. Không được C còn không có nói chuyện, bên cạnh ưu Ảnh Ma Đế nhưng là trầm giọng mà miệng, kiên định nói, thần uy luyện ngục, bản thân liền là một cái vô cùng nguy hiểm không gian, căn bản là tương đương với một cái trận pháp tồn tại, lại thêm bên trong có Lôi Linh Chi Tâm xem như toàn bộ không gian này tâm, càng là vô cùng hung hiểm, liền xem như thực lực thấp một chút thánh nhân cũng không thể cam đoan bình yên vô sự, ngươi nhượng Trương hiệu Phong đi, không phải muốn hắn chịu chết. Sao, đây tuyệt đối không được. Lôi Linh Chi Tâm, nghe được U Ảnh Ma Đế mà nói, Trương Hiểu Phong hơi hơi sửng ngay sau đó trong lòng lá lửa nóng riêu khởi đến. Mình bây giờ lại đúng là lôi linh chi tâm cùng gió linh chi tâm, gió linh chi tâm là ở Ngọc Hoàng Đại Đế trong tay, nhưng mà lôi linh chi tâm nhưng là không có rơi xuống, không nghĩ đến, bây giờ chính mình lại là lấy được lôi linh chi tâm tin tức, 668. Thứ 669 chương, Thần Uy luyện ngục nghe được lão tử nói muốn đem Trương Hiểu Phong bước xuống Thần Uy luyện trong ngục đi tiểu trường đại giới khế đạo thời điểm. Những người khác cũng là hơi cả kinh. Đến nỗi U ảnh ma đế càng là không hài lòng theo to liếu khởi đến. Bất quá si view trên mặt nhưng là một bộ cổ quái bộ dáng, cũng không biết trong lòng của hắn là muốn thứ gì. Thần chính là một chỗ từ bản cổ khai thiên tịch địa lúc liền tồn tại không gian, ẩn chứa trong đó thuần túy nhất lôi điện chi lực, liền xem như thực lực hơi yếu một chút thánh nhân cũng không dám đi vào. Lại nói ẩn chứa trong đó lôi linh chi tâm đối với mấy cái này các thánh nhân mà nói lại không có cái tác dụng gì, cho nên cũng liền một mực tồn tại. Bất quá, thân uy luyện ngục mặc dù là vô cùng nguy hiểm, nhưng mà Trương Hiểu Phong nhưng trong lòng là tràn đầy cảm giác nóng bỏng. Vì cái gì? Bởi vì bên trong có lôi linh chi tâm, cũng bởi vì cái này, cũng đủ để đi mạo hiểm thử một chút chỉ cần mình là lại đem lôi linh chi tâm đoạt tới tay lời nói, như vậy nam viên bản nguyên chi tâm, cũng chỉ thiếu kém ngọc hoàng đại đế trong tay viên kia gió linh chi tâm. Đến lúc đó, chính mình hủy diệt máu sự tình cũng sẽ không cần giấu giếm. Tin tưởng đến lúc đó, thân thế của mình chi mê cũng liền hoàn toàn mở ra a không được. Thân uy luyện ngục vô cùng nguy hiểm, không phải cũng nói chỉ là tiểu trường đại giới khế đảo. Đây cũng là tiểu trường đại giới sao? Người cái này căn bản là nhường hắn chịu chết a. Ú ảnh ma đế mặc dù là thấy không rõ lắm biểu tình trên mặt, nhưng mà trong giọng nói của hắn nhưng là tràn đầy kiên định cảm giác lắc đầu nói. Đến nỗi Simiu Nhưng là không có nói chuyện, làm sao không đáp ứng chứ? Nghe được Ú ảnh Ma Đế mà nói. Mặc dù Trương Hiểu Phong trong lòng là đối với Ú ảnh Ma Đế có chút âm thầm cảm kích, bất quá lại đồng dạng là có chút âm thầm nội vàng. Lúc này Trương Hiểu Phong, là hận không thể Ú ảnh Ma Đế cùng Si nhanh gật đầu đáp ứng, nhưng mà loại chuyện này, Trương Hiểu Phong coi như mình là ngàn vạn nguyện ý cũng không thể biểu hiện ra đến. Nếu không, trụ tư mới ra chuyện, lại thêm chính mình lại là vội vã như vậy tại đi chịu chết, khó tránh khỏi những này số ngàn vạn năm. Tính giống như dạng gì các thánh nhân sẽ không phát hiện cái gì, phải không? Trần Quan là đem hắn ném vào thần uy luyện mục liền nói không đáp ứng sao? Nhưng mà vừa mới trương hiệu Phong đối với Ngọc Hoàng Đại Đế đâu? Hắn có không có nghĩ tới lưu Thủ A nếu như đây là thật sự không đáp ứng? Xem ra cũng chỉ có giữa chúng ta thật tốt chiến đấu một cuộc. Lao tử trên mặt cũng là lạnh một chút. Lạnh lùng nhìn xem Vũ Ảnh Ma đến nói, ngữ khí cũng là cường ngạnh một chút. Rất rõ ràng, Trương hiệu Phong đối với Ngọc Hoàng Đại Đế là nói rõ Liêu khởi sát tâm. Nếu như nói chính mình đối với trương Hiểu Phong là không có nguy hiểm sinh mạng gì mà nói, này đối Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói cũng quá không thăng bằng một chút. Nghe được lời của lão tử, Đại gia đô là minh bạch đạo lý này, luân thực lực, thiên ma lưỡng giới không kém nhiều, ai cũng không sợ ai, cho nên gặp chuyện, cũng là muốn cầu cái công bằng. Đây có thể nói là các thánh nhân ở giữa quy tắc ngầm, nhưng là bây giờ, nếu như nói là Trương Hiểu Phong chiếm tiện nghi lời nói, Tam Thanh đạo tôn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đối với lời của lão tử, u hoành ma đế là trong lúc nhất thời nể lời. Dù sao nếu như Trương Hiểu Phong là không có nguy hiểm tính mạng lời nói, lão tử bọn họ là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Mà nhìn đến đây, Trương Hiểu Phong cũng chi đạo tự mấy cơ hội đến rồi. Nhanh đi lên trước một chút nói, "Đa tạ Ứu Ảnh Ma Đế Samma, nếu là như vậy, ta nguyện ý tiếp nhận trừng phạt." "Ngươi xấu?" Nghe được Trương Hiểu Phong lại là chủ động biểu thị ra tiếp nhận. Ứu Ảnh Ma Đế nhìn xem Trương Hiểu Phong ánh mắt là có chút phẫn nộ, rất hiển nhiên là mang theo một chút hận thiết bất thành cương cảm giác. Đồng thời, Ứu Ảnh Ma Đế là hướng về Trương Hiểu Phong tiêu lên, "Đáp ứng? Đem ngươi đáp ứng cái gì? Ngươi biết Thần Uy Luyện Mục là địa phương nào không? Đây chính là thánh nhân cũng không dám dễ dàng đi vào chỗ a ngươi lại là lung tung đáp ứng." "Tốt." Ứu nhiên hắn đã đáp ứng liền để hắn đi a. Nghe được cú oảnh ma đế mà nói, Lao tử bọn người còn không nói cái gì. Si nhưng là thản nhiên nói, làm cho tất cả mọi người hơi hơi sửng sở. Lao tử ba người là hai mặt nhìn nhau, không rõ Si Wu hắn tại sao là đáp ứng sảng khoái như vậy. Đến nỗi Trương Hiểu phong. nhưng trong lòng thì âm thầm cả kinh. Cẩn thận nhìn xem Si chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì sao? Theo hắn đi, đến nỗi cú oảnh ma đế. Nghe được Si mà nói cũng là hơi sửng sợ. Kỳ quái nhìn Si rất rõ ràng hắn cũng biết Si Wu không phải tùy tiện như vậy liền sẽ đáp ứng người. Nhìn xem Si Wu là đáp ứng bộ dáng, U Ảnh Ma Đế trong lòng cho dù có mọi loại nghi hoặc, lại không có lại mở miệng hỏi. Từ Si View không chỉ là một lần vi chương hiệu phong đứng ra đến nhìn. Đối với chương hiệu phong người này, Si hắn cũng thấy rất nặng, nhưng mà đối mặt với thần uy luyện mục thời điểm, Si nhưng là đơn giản như vậy mà ứng. Lấy U Ảnh Ma Đế đối với Si View hiểu rõ đến nhìn, ở trong đó nhất định là có thứ gì mở ám á đồng dạng. Thiên Ma lưỡng giới thánh nhân rằng co ngàn vạn năm. U Ảnh Ma Đế hiểu rõ Si tu hành tự nhiên cũng lý giải. Nhìn xem Si là đơn giản như vậy mà ứng, Tam Thanh đạo tâm trung là âm thầm nghi hoặc. Đồng thời trong lòng là âm thầm suy tư liếu khởi đến, chuyện gì xảy ra? Hắn tại sao sẽ như thế dễ dàng đáp ứng? Chẳng lẽ trong đó là có chút mờ ám gì sao? Tam Thanh đạo tôn trong lòng là âm thầm nghi hoặc. Bất quá suy tư hồi lâu sau, cũng là không có phát hiện ở trong đó là có cái gì được mọi người bỏ sót chỗ. Ngay sau đó đây mới là khẽ tán ngôi Quản nó chi. Trước tiên đem Trương hiệu Phong bước xuống thần uy luyện ngục ở trong lại nói, chẳng lẽ hắn còn có thể sống được đi không được sao? Đừng nói hắn chỉ là bản thánh, liền xem như chân chính thánh nhân cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể sống đi đâu. Tốt lắm đã các ngươi cũng là đáp ứng lời nói. Vậy là tốt rồi." Âm thầm khẽ cắn môi, quyết định trước tiên đem Trương Hiểu Phong bước xuống thần uy luyện ngục ở trong đi lão tử. Là gật gật đầu nói, ngay sau đó, trong tay hắn biện quải là nhẹ nhàng vạch một cái, giống như là một thanh cương đao xẹt qua một khối mềm mại đậu hũ đồng dạng. Trước mặt không gian chính là bị hắn rạch ra. Ngay sau đó, một khe hở không gian xuất hiện. Từ trong cái khe, là có không ít lôi điện tu ra. "Đi vào đi, nhìn xem cái kia lan tràn đi lôi điện." Lão tử là nhàn nhạt nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, "Đây là đối ngươi trường Nếu như ngươi có thể đủ sống mà đi ra đến đâu, sự tình hôm nay ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đương nhiên, nếu như ngươi không đi ra lọt đến, ta cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Cái kia không có ý tứ. Thứ 6, nghe được lời của lão tử, bên cạnh ưu Ảnh Ma Đế là lạnh lùng hứ một cái, thế nhưng là không có nói chuyện. Nửa câu sau lão tử trong giọng nói ý tứ, U Ảnh Ma Đế tự nhiên là đã biết. Đó chính là nói nếu như Trương Hiểu Phong không đi ra lọt đến mà nói, hắn cũng không đáng cùng một người chết tính toán. Đã tạ hai vị hôm nay phía trước đến xuất thủ tương trợ, ta nhất định sẽ không chết ở bên trong. Ta nhất định sẽ đi ra đến. Đi tới không gian kia kẽ hở trước mặt. Trương Hiểu Phong là xoay người đến, hướng về Si cùng U Ảnh Ma Đế hai người sâu đậm bái nói: "Bất kể nói thế nào, hôm nay hai vị này lại là giúp mình ra mặt." Cái này nhượng Trương Hiệu Phong trong lòng là vô cùng cảm kích. Lần trước bởi vì nữ hoa cùng Thượng Đế chuyện của bọn hắn, hai vị này cũng là giúp mình ra mặt đâu. Ân. Chính ngươi cẩn thận một chút." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Si là nhàn nhạt gật gật đầu nói, đến nỗi U Ảnh Ma Đế cũng chỉ là gật gật đầu, lại không có nói chuyện. Trương Hiểu Phong là nhìn thật sâu hai người một mắt sau đó Đây mới là khe tấn ngôi xoay người đi vào không gian kia trong cái khe đi. Ba 6. Theo Trương Hiểu Phong đi vào không gian kia trong cái khe. Lao tử là đem không gian kia kẽ hở lao sạch. Đến nỗi Si nhìn xem sự tình cũng là miễn cưỡng giải quyết, chính là hướng về ba người nói, "Tốt, chúng ta cũng sẽ không lại quấy rầy. Đi trước." Ân. Không Tiến 6. Nghe được Si mà nói, Lao tử cũng là nhàn nhạt gật gật đầu nói, không lạnh không nóng bộ dáng. Ngay sau đó, Si đây mới là mang theo ưu ảnh ma đế cùng rời đi. Đến nỗi thông thiên giáo chủ Nhưng trong lòng thì âm thầm buồn bực và nghi hoặc, Người nói có phải thật vậy hay không a, hắn vẫn không có xuất hiện đâu. Theo nắm giữ bọn chúng rời đi sau đó, lão tử đây mới là bày ra một đạo kết giới. Ngay sau đó là hướng về Thông Thiên giáo chủ vận đạo, đến nỗi Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng là nghi hoặc nhìn Thông Thiên giáo chủ, rất rõ ràng, nếu quả như thật là bởi vì vi chương hiệu phong sự tình mà nói, cũng không đáng ba vị đỉnh tiêm thánh nhân toàn bộ điều động, chỉ cần trong đó một cái là được rồi, tuyệt đối là thật sự. Nghe được lời của lão tử, Thông Thiên giáo chủ trên mặt là nghiêm túc đáp trả nói, mấy trăm năm trước Cái kia chương hiệu phong tại thế gian giới bị diệt phái côn luân thời điểm. Phân thân của ta là hàng phút cuối cùng thế gian. Lúc kia ta thật là gặp một cái ma đế, một cái xa lạ thánh nhân. Cái này mấy trăm năm đến, ta đều không có tra được cái kia thánh nhân mảy may manh mối. Đây quả thật là quá kỳ quái. Tam giới thánh nhân cứ như vậy mấy vị, đại gia đô là phi thường quân thuộc, người nói lạ lẫm thánh nhân, dựa theo trên lý luận mà nói, là tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Bởi vì thánh nhân xuất hiện, này thiên đạo phụ chào, chúng ta đều có thể nhận ra được. Nghe được thông thiên giáo chủ mà nói, lão tử là trừng nói Nói đến đây, lao tử là hơi dừng lại. Bất quá, đã ngươi nói là gặp một cái xa lạ thánh nhân mà nói, như vậy hẳn là cũng sẽ không sai. Kia thật là kỳ quái. Trong tam giới làm sao còn có thể có xa lạ thánh nhân phải không vì ta biết đâu. Đây thật là kỳ quái. Hơn nữa nghe lời ngươi, cái kia thánh nhân cùng Trương Hiệu Phong quan hệ cũng rất tốt, nhưng mà vì cái gì vừa mới hắn lại không có xuất hiện đâu? Cho nên ta cũng buồn bực a. Nghe được lời của lão tử, Thông Thiên giáo chủ là gật gật đầu nói, "Xa lạ thánh nhân, Phù dung sớm nở tối tàn chính là biến mất. Chuyện này quá không tìm tưởng một chút." Tuần nữa ta rõ xét mấy trăm năm đều không có chút nào manh mối, ta cảm thấy ở trong đó hẳn là có cái gì vượt qua chúng ta nhận thức tồn tại. Không thể nào." Nghe được Thông Thiên giáo chủ mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn là lắc đầu nói, "Chúng ta là cao quý thánh nhân, tam giới lục đạo bên trong không có cái gì là không biết, tam giới này chúng ta hẳn là đã vô cùng thấu triệt, còn có cái gì là có thể giấu giếm chúng ta tầm mắt sao? Mà lại là ngàn vạn năm đến đều không có để cho ta phát giác." 669 thứ 670 chương, Tuyệt mệnh chi điệu bởi vì vi chương hiệu phong thân thúc thúc sự tỉnh. Cho nên đối với một vị từ đến là không có nghe nói qua thế nhân. Thông Thiên giáo chủ là muốn đối với chương hiệu phong ra tay, cũng muốn xem vị kia thực lực và chính mình không phân cao thấp thánh nhân rốt cuộc là thân phận gì. Chỉ bất quá đáng tiếc là, theo Xi cùng Ú ảnh Ma Đế xuất hiện, Thông Thiên giáo chủ tính toán dường như là rơi vào khoảng không. Đến nỗi Ú ảnh Ma Đế, nhưng là cùng Xi cùng một chỗ về tới Ma Hoàng Lăng. Ú ảnh Ma Đế mắt là nghiêm túc nhìn chằm chằm Xi "Đạo, thân uy luyện trong ngục nguy hiểm, Người cũng vô cùng rõ ràng. Vừa mới tại ngoài Tam thập Tam Tiên, ngươi vì cái gì như vậy dứt khoát ứng?" Chẳng lẽ ở trong đó có cái gì ta không biết đến sự tình sao không muốn nhiều lắm Nghe được cứu ảnh ma đế mà nói si nhưng là bắt đầu thằng như nói ta chỉ là cảm thấy đối với Trương hiệu phong mà nói thân uy luyện ngục ở trong có thể sẽ là một cái tốt rèn luyện cho nên ta mới dễ dàng như vậy đáp ứng rèn luyện Nghe được suyưu thế mà chỉ là bởi vì lý do này liền đem Trương hiệu phong bước xuống thần uy luyện ngục ở trong đi cứu ảnh ma đế trên mặt là mang theo không dám tin thần sắc Gào lớn liêu khởi đến người ra hỏia này đến cùng biết không chi đạo tự mình làm cái gì A thần hu luyện mục ở trong rèn luyện Ngươi lấy vi chương hiểu phong hắn là thánh nhân chi cảnh cường giả a hơn nữa, liền xem như thánh nhân chi cảnh, cũng không dám đi thần uy luyện mục ở trong rèn luyện a. Haha. ha, ha. ngươi vị cái gì đối với một cái thánh nhân chi ở dưới gia hỏa để ý như vậy đâu. Nghe được cú ảnh ma đế gào lớn, Si nhưng là không có trả lời, chỉ là cười liêu tiếu sau đó. Có chút ngoạn vị nhìn xem ú ảnh ma đến nói, thật là khiến người ta kỳ quái a ú ảnh ma đế thế mà cũng sẽ đối với một cái thánh nhân chi ở dưới gia hỏa như thế để ý đâu. Ngươi không muốn ở nơi này thay đổi vị trí lời nói đệ. Để... Nghe được Si mà nói, nhìn xem cái kia ngoạn vị bộ dáng, U Ảnh Ma Đế lại là không nhịn được gào lớn liêu khởi đến nói, thân uy luyện ngục đó là địa phương nào? Ở trong đó nguy hiểm liền xem như ngươi ta cũng nhất thiết phải cẩn thận đối đái. Ngươi lại vì cái gọi là sức mạnh, nhường hắn đi loại địa phương kia. Ngươi sáu, nếu như không có tử vong dật mộ, vậy cũng không nên tu luyện." U Ảnh Ma Đế mà nói còn không có nói xong, Si chính là nhàn nhạt cắt đứt U Ảnh Ma Đế mà nói, biểu lộ có chút đạm nhiên. "Đạo, con đường tu luyện, nếu như là sợ nguy hiểm tánh mạng lợi nói, vậy cũng không cần tu luyện. Từ mới vừa bắt đầu lúc tu luyện, nên làm xong lúc nào cũng có thể sẽ bỏ mạng chuẩn bị, bất kể là cấp thấp nhất người tu luyện cũng tốt, vẫn là tiên tôn ma tôn chi cảnh. 6. Nghe được C. Vưu mà nói, ảnh Ma Đế trong lúc nhất thời nệ lời. Không phản bắt được. Si Vưu nói không sai, con đường tu luyện, một khi bước lên, nhất định phải làm tốt tùy thời tử vong giác ngộ, Thuận là thiên đạo. Lĩnh mặc dù cũng là thiên đạo, thế nhưng là nhất định phải gặp thiên đạo tôi luyện, mà đối mặt với những thứ này tôi luyện, ngươi nhất định phải làm tốt tìm đường sống trong chỗ chết giác ngộ mới được. Nhìn xem Uoảnh Ma Đế là tiếp không hơn lời nói trong lúc nhất thời nghẹn lời bộ dáng, Si View lại là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, thấp giọng thở dài, "Tuất, không cần nói, nếu như hắn thật là không thể thông qua, chết ở lời bên trong, cũng chỉ có thể bảo ngày mai ý như thế." "Ai, hi vọng hắn có thể đủ từ thần uy luyện trong ngục đi a." Nghe được Si mà nói, u hoảnh ma đế cuối cùng cũng là bất đắc dĩ. Lắc đầu mà than thở nói, lúc này nói cái gì cũng đã không dùng được, chỉ có trương hiểu phong hắn rượi vào bản thân có thể đi ra đến, đó mới là chính đủ. Đúng vậy a, thần uy luyện ngục liền xem như thánh nhân chi cảnh, cũng không dám sơ suất. Bây giờ Trương Hiểu Phong ở bên trong lại là cái gì dạng tình huống đâu? Trương Hiểu Phong là trực tiếp chính là hướng về thần uy luyện trong ngục liền bay vào. Kinh khủng kia lôi điện chi lực. Nhượng Trương Hiểu Phong trong lúc nhất thời là suýt chút nữa bị nuốt không. Cuồng bạo tử sắc lôi điện, âm nu màu trắng lôi điện, hai loại lôi điện, một âm một dương, một cương một nhu. Sức mạnh kinh khủng kia. Nhượng Trương Hiểu Phong thiếu chút nữa thì là bị nó nuốt chửng. Toàn bộ thần uy luyện trong ngục, toàn bộ không gian cũng là hiện cường hãn lôi điện. Ở trong đó lôi điện, giống như là đại hải thiếu vậy, một tầng lại một tầng phun trở lên. Thần uy luyện ngục ở trong đều là kinh khủng lôi điện, là điên cuồng khuấy động liễu khởi đến, giống như là kinh khủng biển động đồng dạng, hoặc như là cuồng bạo lôi vân phong bạo, có lẽ đang kích động sấm xét cái kia chỗ bạc nhược mà nói, còn an toàn một điểm, nhưng mà nếu như nói là bị cái kia âm dương lưỡng cực lôi điện thủy chiều đánh tới mà nói, kết quả cũng dễ dàng nghĩ được, đi tới thần này uy luyện ngục ở trong, nhìn xem không gian chống trải, trong đó lại là hiện đầy lôi điện, chư hiểu phong tâm trung đại kinh, vội vàng chính là bộ phát ra chính mình hủy diệt sức mạnh, đồng thời là lợi dụng thổ linh chi tâm sức mạnh cho mình trong nháy mắt bày ra mấy đạo phòng ngự. Đây mới là an tâm một chút. Đây chính là Thần Uy luyện ngục sao? Lần này phiền phức lớn rồi. Đi tới Thần Uy luyện ngục ở trong, cảm tụ được trung quanh vậy không ngừng biến đổi âm dương lưỡng cực lôi điện. Chương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm trầm trọng liêu khởi đến, mà đồng thời, Chương hiệu Phong trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ, chẳng thể trách thần này uy luyện ngục ở trong liền xem như thánh nhân cũng phải coi chừng đâu. Thần Uy luyện ngục, trong đó tràn ngập âm dương lưỡng cực lôi điện, cái kia một cương một nhu lôi điện chi lực, để cho người ta rất khó phòng ngự. Mặc dù nói ở nơi này xâm xét trong cuồng triều có yếu chỗ. Nhưng mà cái kia yếu chỗ lại bởi vì xâm xét chiều dân kịch liệt phong trào, cho nên là biến nào phải nhanh vô cùng. Cái này cũng chưa tính, nếu là như vậy, Trương hiệu Phong chính mình cố gắng làm cho mình tận lực ở vào lôi điện chiều dân chỗ bạc nhược chính là nó như vậy liền an toàn nhiều. Nhưng mà, chủ yếu nhất một điểm chính là cái này trong không gian, lại là không thể là dùng thần thức dò xét. Cái này coi như là Trương hiệu Phong có chút chơn v้าง, trong không gian đều là lôi điện, chiếm hết toàn bộ không gian. Ngươi có thể tưởng tượng toàn bộ không gian cũng là bị hai loại điên cuồng dữ động lôi điện tràn ngập tràn cảnh sao? Rất rõ ràng. Bên trong những cái tia điện cuồng lôi điện, làm cho cả không gian đều tịnh lệ dị thường, đến mức không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Dù sao nhiều như vậy sáng lên lôi điện, hơn nữa còn là kịch liệt rung động. Mặc dù là xinh đẹp vô cùng, đơn giản so trên thế giới xinh đẹp nhất pháo hoa đều tốt hơn nhìn đến mức quá nhiều. Con mắt, bởi vì bên trong vậy quá dày đặc lôi điện, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, đến nỗi tinh thần lực và thần thức, ở nơi này thần uy luyện trong ngục nhưng là căn bản không thể dọc theo đi. Cái này nhượng chương hiệu phong trán vãng, làm sao đây? Không gian này ở trong đều tất cả đều là kinh khủng lôi điện a nhìn lại không nhìn thấy. Mà tinh thần lực không hề có thể dọc theo đi điều tra hoàn cảnh trung quanh. Bây giờ, chư hiệu phong cơ hồ chính là đã biến thành một cái mù lòa. Đây nên như thế nào cho phải? Một cái không gian, liền xem như nhỏ đi nữa cũng sẽ không có nhiều tiểu a bây giờ ta cái gì đều không nhìn thấy. Hơn nữa tinh thần lực cũng phát ra không đi ra. Ta lúc nào mới có thể tìm được Lôi Linh chi tâm á đây không phải là mò kim đáy biển đồng dạng sao? Hơn nữa còn là nhắm mắt lại vớt cái chủng loại kia sao? Tại thân uy luyện ngục ở trong, chư hiệu phong một bên là cẩn thận dụng động chế lực lượng của mình, đến né tránh cùng ngăn cản những cái kia xâm xét công kích, mà đồng thời Trương Hiểu Phong trong lòng là dị thường buồn bực thầm nghĩ, chính mình mặc dù biết trong này sẽ rất nguy hiểm, thế nhưng là căn bản là không có nghĩ đến thế mà lại là như vậy tình huống. Khó trách cùng thần này uy luyện mục là ngưỡng thánh nhân cũng không dám dễ dàng thử. Nguyên lai nguy hiểm không chỉ là những thứ này, lúc nào cũng có thể đem thánh nhân cũng nuốt chửng lôi điện. Hơn nữa còn có bên trong không gian này không thể thi triển thần thức cùng tinh thần lực đặc tính. Nuông hết thể mọi người đến ở đây, đều giống như mắt mù đồng dạng. Trong lòng là âm thầm bất đắc dĩ, Trương Hiểu Phong cũng không nghĩ ra biện pháp tốt gì đi tìm lôi linh chi tầm tung tích, chỉ có một bên là thận trọng tránh lấy, lấy âm dương lưỡng cực lôi điện. Một bên ở nơi này thần uy luyện ngục trong không gian du đãng, mong đợi bản thân có thể vận khí tốt gặp gỡ Lôi Linh chi tâm, cũng chỉ có biện pháp này. Nếu không, ta cũng không nghĩ ra có biện pháp nào có thể tìm được Lôi Linh chi tâm. Chư hiệu phong trong lòng là vô cùng bất đắc dĩ, đối mặt với những thứ này âm dương lưỡng cực lôi điện, liên đầy đủ làm người ta kinh ngạc run sợ. Bây giờ, lại thêm không thể sử dụng tinh thần lực của mình đi điều tra hoàn cảnh trung quanh, thì càng là làm cho người ta bất đắc dĩ. Xem ra, địch nhân lớn nhất vẫn là tiêu hao hỏi đề a liền xem như sức mạnh mạnh nữa có thể không bao giờ kết thúc ở nơi này, thần uy luyện trong mục tiêu hao từ từ sau. Thời gian là ngày ngày, mỗi tháng, từng năm từng năm trôi qua. Thời gian là nhanh như tia chớp xẹt qua. Thiên ma luỡng giới, bởi vì đại chiến sự tỉnh, cũng là khẩn cấp chủ bị lấy. Trong lúc nhất thời tiên giới cùng ma giới là trở nên an tĩnh dị thường lại đến. Bất quá bầu không khí nhưng là để cho người ta cảm thấy trầm trọng, giống như là sự yên tĩnh trước cơn bão táp đồng dạng. Thời gian hơn 3 năm, rất nhanh chính là đi qua. Cách tiên ma đại chiến thời gian, cũng chỉ có thời gian 1 tháng. Một ngày này, Ma Hoàng Lăng phía trên, Bạch La nhưng là tìm được Si View, quy gọi trước mặt. "Bạch La, ngươi có chuyện gì muốn báo cáo sao?" Nhìn xem quỷ gối trước mặt mình Bạch La. Si là chậm rãi vân đạo. Đối với mình cái này thân truyền đệ tử, Si vẫn tương đối yêu thích. Lại nói, Bạch La hành động, cũng không có nhường Si mất mặt, khởi bẩm sư tôn, "Hôm nay ta đến ở đây chỉ là bởi vì ma tuyệt trận sự tình phía trước đến." Nghe được Si mà nói, Bạch La là cúi đầu, nói nghiêm túc, "Trương Hiểu Phong, kể từ hơn 3 năm trước tiến vào thần uy luyện trong ngục về sau, liền sẽ không có ra đến. Thời gian hơn 3 năm, hắn thật sự có thể tại thần uy luyện trong ngủ sống sót đến sao? Nếu như hắn sáu, không cần nói. Nghe được Bạch La mà nói, còn không có chờ hắn nói xong. Si Vũ chính là nhàn nhạt các đức. "Đạo, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nếu như là Trương Hiệu Phong là giả không đến, chết ở lời bên trong, ma tuyệt trận uy lực liền không thể thi triển đúng không?" "Ta minh bạch." "Bất quá sáu." Nói đến đây, Si Vũ hơi hơi một trận. Nói tiếp, "Bất quá, ta lại tin tưởng Trương Hiểu Phong hắn nhất định có thể đi ra đến. Đến nỗi nguyên nhân đâu?" Ngươi cũng sẽ không cần hỏi nhiều, ta tin tưởng hắn nhất định có thể đi. Hơn nữa, có thể tại đại chiến bộ phát phía trước đi. Tốt, ta hiểu được sáu. Nghe Đở Si View mà nói, Bạch La là gật gật đầu nói. Tiếp đó chính là lui xuống, chỉ bất quá nhưng trong lòng thì vô cùng rung động. 670 thứ 671 chương, Tiên Ma đại chiến phía trước màn Si View đối với Chương Hiểu Phong đánh giá. Nhưng Bạch La trong lòng là nhịn không được âm thầm chấn kinh. Lấy Bạch La thân là Si View thần truyền đệ tử thân phận, tự nhiên là có thể minh bạch Si View tính tình. Đệ nhất thấy người Si Đối với chương hiệu phong lại là từ cao như vậy đánh giá. Đây tuyệt đối là chuyện khiến người ta khiếp sợ. Thời gian rất nhanh mà qua. Đối với Tiên Ma lưỡng Giới thành viên mà nói, sau cùng trong khoảng thời gian này, ngược lại là trải qua đặc biệt nhanh. Thời gian mấy tháng rất nhanh chính là sẽ qua. Hơn nữa, theo mấy tháng này tất kết. Tiên Ma lưỡng Giới đại quân cũng là hoàn toàn chuẩn bị xong. Âm âm 6, Tiên giới cùng Ma giới, một ngày này cũng là dị thường cám. Đông nghịt bầu trời cơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có từng đợt kinh khủng lôi điện ở trên trời trong mây đen giống giận. Gầm ping cùng kia thần uy, hai người sợ hãi, đại chiến bắt đầu 6. theo như thế khác thường lôi điện. Tiên ma lượng giới lòng người bên trong cũng là lầm bẩm thầm nghĩ, đồng thời nắm đấm của mình cũng là thật chặt bóp liêu khởi đến. Rất rõ ràng, những thứ này lôi điện chính là lớn chiến trước đây nổi trống. Tất cả mọi người đều chuẩn bị xong không có. Ma giới bên trong, lấy Bạch La mấy vị danh chấn tam giới ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả là bài. Trầm giọng nói, cái kia ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực, làm người ta kinh ngạc. Chuẩn bị xong, nghe được Bạch La bọn họ kêu to, ngàn vạn ma giới cường giả cũng là lớn âm thanh đáp. Mà đồng thời, khí tức kinh khủng là bộ phát ra đến, đông nghẹt ma giới cường giả một màn lớn, cơ hồ là không nhìn thấy đầu. Thiên ma lưỡng giới đại chiến, có thể ra chiến trường người, ít nhất cũng là ma xoái chi cảnh cường giả. Ma soái? Liền xem như hướng thông cùng u cơ bọn hắn cái cấp bậc đó tồn tại. Tại thiên ma đại chiến lúc này, cũng chỉ là cấp thấp nhất binh sĩ mà thôi. Có thể thấy được lần này tiên ma đại chiến khổng lộp như thế quân đội, tuyệt đối là tập kết cơ hồ tam giới tất cả cường giả. Thứ ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả xuất linh lấy. Đã như vậy, vậy thì đi thôi. Thiên ma chiến trường xuất phát, nhận được ma giới ngàn vạn cường giả đáp lại. Bạch La mấy vị người lãnh đạo cũng là trầm giọng gật gật đầu nói. Ngay sau đó, khí tức cường đại hiện ra đến, từng đạo hào quang lóe lên, quyền kia đến là đông nghịt ngàn vạn ma giới cường giả. Trong nháy mắt chính là biến mất, tình huống giống nhau, cũng tại tiên giới xuất hiện. Tiên giới, Phật giới còn có phương Tây thần giới đại quân đồng dạng là đã tập kết hoàn tất. Tại Như Lai Phật tổ, Ngọc Hoàng đại đế cùng chiến thần là hướng về ma chiến trường xuất phát. Ngàn vạn đạo quang mang tràn qua, tất cả cường giả đồng dạng là trong nháy mắt biến mất. Thiên ma chiến trường, chính là một mảnh dị độ không gian. Từ thời kỳ thượng cổ các thánh nhân hợp lực sáng tạo ra đến một chỗ không gian, chuyên môn là vì tiên ma đại chiến thời điểm sử dụng sẵn bãi. Cái không gian này là vô cùng to lớn, thiên ma lưỡng giới cường giả đều chiếm một phương, mỗi phương đều có năm khối lãnh địa. Trong khi bên trong một phe là đem thiên ma chiến trường tất cả địa phương toàn bộ chiếm lĩnh lời nói, đó chính là thắng được. Thiên ma chiến trường, thiên ma lưỡng giới cường giả, toàn bộ đều là trong nháy mắt xuất hiện ở đây. Tất cả giả rất nhanh chính là phân công đi xuống. Thiên ma lưỡng giới Song Vương đều có năm khối lãnh địa, giống như là cổ đại thời điểm quân đội công thành chiến đồng dạng. Theo năm khối lãnh địa phân công nhân số xuống đóng quân, chính thức đại chiến thời gian cũng liền đều ở trước mắt. Năm khối lãnh địa, nói có gì to tắt nhiều, nói nhỏ cũng không nhỏ. Bình quân mỗi khối lãnh địa phạm vi là phương viên 8.000 dặm, mặc dù không tính toán tiểu, thế nhưng là cũng tuyệt đối không hề lớn. Dù sao tại ma giới thời điểm, một cái thực lực cường đại một điểm ma soái, lãnh địa của hắn thì có trong vòng 1000 dặm tả hữu đâu. Chiến đấu là hết sức căng thẳng, nhưng mà Trương Hiểu Phong hắn vì cái gì còn không có đến a? Nhìn xem ngàn vạn ma giới cơ dạ, La Hăng hái chuẩn bị chiến đấu liêu khởi đến. Bạch La là, là đứng tại chủ soé ngoài doanh trại. Trong lòng là có chút nóng nảy thầm nghĩ, nhìn tình huống, đoán chừng 3 năm ngày thời gian, thiên ma đại chiến liền phải toàn diện bạo phát. Chỉ là cho tới bây giờ, Trương Hiệu Phong còn không có xuất hiện. Chẳng lẽ Sư Tôn là đánh giá cao hắn sao? Nghĩ đến sư tôn của mình Si View đối với Trương Hiệu Phong là tràn đầy lòng tin bộ dáng, Bạch La trong lòng là có chút hoài nghi tính chất thầm nghĩ. Ngay sau đó lại là âm thầm lắc đầu. Tính toán, hy vọng hắn thật sự có thể xuất hiện đi. Nếu không Ma tuyệt trận liền hoàn toàn trở thành phế vật. Đúng vậy a, thời gian 4 năm đều đi qua. Trương Hiểu Phong đang ở đâu vậy? Hắn vì cái gì còn không có xuất hiện đâu? Đó cũng là không có biện pháp sự tỉnh. Bởi vì Vi Trương Hiểu Phong vẫn là bị vây ở thần uy luyện trong ngủ. Tại thần uy luyện trong ngủ, Trương Hiểu Phong là dù đã liếu tứ niên thời gian, nhưng như cũng là không có gặp phải Lôi Linh chi tâm tồn tại. Soát 336. thần uy luyện trong ngủ. Âm dương lưỡng cực lôi điện vẫn là tràn ngập toàn bộ không gian. Kinh khủng lôi điện, làm người ta kinh ngạc. Cái kia mênh lôi điện chi lực càng làm cho người sợ hãi. Nhưng mà và những nải kinh khủng lôi điện ở trong, một đạo bóng người màu đen, nhưng là linh hoạt lập loè, nhìn sang tràn đầy tự nhiên ý vị, bộ dáng kia, giống như là biển sâu giống như cá bơi, nhìn sang tràn đầy thần bí lại về nào ý vị, 4 năm, thời gian 4 năm, đối với Trương Hiểu Phong mà nói đơn giản giống như là ngàn năm vậy dài dằng dặc. Dù sao, ở nơi này kinh khủng thần vi luyện trong ngục, thần kinh căng thẳng nóc Liêu Tứ Niên, tại bờ vực sinh tử du tẩu Liêu Tứ Niên, đối với Trương Hiểu Phong mà nói là một đoạn khắc cốt kinh lịch. Đương nhiên, thời gian 4 năm Trương Hiểu Phong cũng không phải là không thu hoạch được gì. Ít nhất tại tâm cảnh phương diện, Trương Hiểu Phong chính là đã lớn lên rất nhiều. Hơn nữa cái kia tài năng lộ do khí tức, cũng là trở nên mượt mà liễu khởi đến. Duyên hoa rửa sạch. Mặc dù nói bây giờ Trương Hiểu Phong vẫn như cũ chỉ là bán thánh chi cảnh tình cảnh, nhưng so với 4 năm trước, Trương Hiểu Phong lại có thể cảm thấy chính mình trưởng thành tuyệt đối là thấy được. 4 năm trước, Trương Hiểu Phong cũng chỉ là bằng vào chính mình huyết tộc ưu thế tốc độ, còn có thổ linh chi tâm phòng ngự miễn né tránh chống cự kinh khủng kia lôi thôi. Nhưng mà thời gian 4 năm đi qua, Trương Hiểu Phong bây giờ căn bản chính là không cần thổ linh chi tâm phòng ngự, bởi vì chỉ là tâm cảnh của mình, cũng đủ để cho chính mình nhẹ nhõm tránh ra những cái kia sấm xét nồng đậm bộ phận. Thời gian 4 năm, đối với Trương Hiệu Phong mà nói, mặc dù là không có tìm được Lôi Linh chi tâm, nhưng mà Trương Hiệu Phong thu hoạch không chút nào không thua gì Lôi Linh chi tâm. Nếu như nói 4 năm trước Trương Hiểu Phong, ở nơi này thần uy luyện trong ngục, vẫn chỉ là một cái vỗ vội cánh mô phỏng phi hành gã chống lời nói. Như vậy hiện tại, Trương Hiểu Phong đã là một cái trên không trung bay lượn lường. Nếu như nói 4 năm trước Trương Hiệu Phong vẫn chỉ là một cái mới học bơi lội người, vụ về vô cùng né tránh lấy những cái kia sấm xét cao trảo công kích. Như vậy theo thời gian 4 năm đi qua, Trương Hiệu Phong đã là đã biến thành một cái ở trong nước với vùng dao long. Thời gian trôi qua liếu tứ niên đi. Thời gian 4 năm này thật đúng là dài dàng giặc cá sấu. Trương Hiệu Phong là đem mình thân thể quyền chủ động giao cho mình bản năng. Mình là bản năng đi né tránh lấy những cái kia kinh khủng lôi điện. Mà đồng thời, Trương Hiểu Phong trong lòng là có chút cảm thán lẩm bẩm thầm nghĩ. Thời gian 4 năm, mình tại cái này thần uy trong ngục đã là ngốc liếu tứ niên thời gian. Ở đây Tinh thần lực của mình là không thể đập ra đi, hơn nữa trước mắt Hoa Mỹ lôi điện, cũng làm cho chính mình cái gì đều xem không làm. Cái này nhượng trương hiệu phong trong lòng là vô cùng không kiên nhẫn, căn bản cũng không có thể xác định vị trí của mình. Có lẽ, thời gian 4 năm này, mình là di động mấy vạn dặm, thậm chí là mười mấy vạn dặm. Nhưng mà, cũng có khả năng đã biết thời gian 4 năm bên trong là nửa bước không đi, bởi vì vi trương hiệu phong căn bản cũng không có thể phán đoán xung quanh mình hoàn cảnh. Ở đây, chỉ có âm dương lưỡng cực lôi điện phải không ngừng phun trào mã tôi. 36 Hiện tại Trương Hiểu Phong là đem thân thể của mình giao cho bản năng. Mình là bản năng né tránh lấy những cái kia xâm xét thời điểm. Đột nhiên, một đạo màu xám cho lôi điện xuất hiện, xuyên lẫn tại âm dương lưỡng cực trong sấm xét, hung hăng quanh tại Trương Hiểu Phong trên thân. Nhượng Trương Hiểu Phong khí huyết một hồi sôi trào, cơ thể tựa hồ cũng là có chút cảm giác tê dại. Đây là cái gì lực lượng? Chịu đến màu xám xâm xét công kích. Trương Hiểu Phong lập tức chính là thụ chút thương thế không nhẹ, mà đồng thời, lật đật để cho mình tại kinh khủng âm dương lưỡng cực trong xâm xét ổn định xuống. Trương Hiểu Phong trong lòng là kinh hãi thầm ý. màu xám cho lôi điện Hơn nữa, cố này lôi điện căn bản chính là nhu hợp lương cực xâm xét điểm mạnh. Chẳng lẽ, chịu đến màu xám cho lôi điện, 4 năm này đều không có xuất hiện qua lôi điện. Nhượng Chương Hiểu phòng trong đầu là một đạo linh quang thoáng qua. Trong lòng là nhịn không được mừng thầm liếu khởi đến. Cái này màu xám cho lôi điện, chính mình lại thần uy luyện trong ngục ngốc liêu tư niên thời gian đều không có gặp qua. Như vậy thì chỉ có một giải thích, lôi linh chi tâm. Chẳng lẽ lôi linh chi tâm liền tại phụ cận sao? Nghĩ tới đây, Chương Hiểu trong lòng là không nhịn được có chút lửa nóng liếu khởi đến. Trong lòng lạ lẫm bẩm thầm nghĩ, một mảnh cảm giác động rất rõ ràng. Thời gian 4 năm, chính mình rốt cục một lần tình cờ cảm thấy Lôi Linh Chi Tâm tồn tại sao? Không đợi, cẩn thận chú ý chú ý cái kia màu xám cho lôi điện là từ đâu xuất hiện 6. Nghĩ đến Lôi Linh Chi Tâm, Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm lửa nóng liêu khởi đến, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ, con mắt là trường lớn nhìn mình trước mặt Hoa Mỹ Lôi Điện, chú ý đến cái kia vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất màu xám lôi điện là từ địa phương nào xuất hiện? Ba Trương Hiểu Phong một bên là giống giống như cá bơi ở trong sấm sét ngang qua, mà đồng thời Hiện tại Trương Hiểu Phong nghiêm túc chú ý một chút. Ước chừng là qua mười mấy phút thời gian, lại là một đạo màu xám cho lôi điện xuất hiện. Nhụ Trương Hiểu Phong tâm trung đại vì vui vẻ. Ở bên kia 6, Trương Hiểu Phong mắt là nghiêm túc nhìn chằm chằm cương cương nam màu xám cho lôi điện xuất hiện chỗ. Mà đồng thời, trong lòng là trầm giọng trầm nghĩ. Ngay sau đó, không có chần chờ chút nào, Trương Hiểu Phong là nhanh như tia chấp hướng về cái hướng kia điện xả mà đi. Thổ Linh Chi Tâm, nhanh như tia chớp hướng về Lôi Linh Chi Tâm phương hướng bắn xuyên qua. Mà đồng thời, Trương Hiểu trong lòng là âm thầm vượt quá, lẩm bẩm trầm nghĩ. Mà đồng thời Từng đợt hào quang màu vàng đất xuất hiện, trong nháy mắt chính là đem Trương Hiểu Phong bao quải Liêu khởi đến, chính là Trương Hiểu Phong tổ linh chi tâm sức mạnh, 671 thứ 672 trường, dạ tập ngọc hoàng thổ linh chi tâm. Trương Hiểu Phong là lợi dụng thổ linh chi tâm năng lượng, toàn bộ bao quanh thân thể của mình. Đồng thời là nhanh như tia chấp hướng về cái kiếm màu xám lôi điện xuất hiện phương hướng trùng liêu quá đi. 4 năm, thời gian 4 năm. Trương Hiểu Phong rốt cục gặp có thể là lôi linh chi tâm đầu mối. Mặc dù nói thần uy luyện ngục bên trong kinh khủng dị thường, liên xếp như thánh nhân cũng không dám sơ suất, nhưng mà ở nơi này thời gian 4 năm ở trong Chư Hiểu vừa đối với cái này thần uy luyện ngục bên trong kinh khủng lôi điện dũng chiều có chút lý giải, lại thêm chính mình thổ linh chi tâm phòng ngự, cũng là có thể trước mặt chiếu vào mình muốn đi tới phương hướng di động. Không tệ 6. Liên tại đây cái phương hướng 6. Chư Hiểu phóng sau lưng cánh rơi phải không ngừng chấn động, mà đồng thời, Chư Hiểu phóng giống như là trong nước linh hoạt nhất giống như cá bơi, nhẹ bén tự nhiên né tránh lấy những cái kia sấm xét dũng chiều, đồng thời là khống chế chính mình thổ linh chi tâm sức mạnh, cho mình làm tốt mạnh nhất thuẫn. Cái này màu xám cho lôi điện là càng lúc càng dày đặc, nhất định chính là cái phương hướng này xấu. Tại kinh khủng lôi điện ở trong ngang qua, mà đồng thời, nhìn mình trước mặt cái kia càng lúc càng dậy đặc màu xám lôi điện, Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm lựa nóng liêu khởi đến. Khí thức kinh khủng cũng là tại Trương Hiểu Phong trên thân bạo phát đi ra. Lửa nghi diệt thần trôi, Nguyệt tinh luận. Tại Trương Hiểu Phong trước mặt là tốc độ cao xoay tròn liêu khởi đến, mà đồng thời, Hỏa Linh chi tâm cùng Thủy Linh chi tâm lực lượng là điên cuồng hiện lên liêu khởi đến. Ngay sau đó, cái kia dạ thịt sợ tinh là hướng về phía trước hung hang đánh tới. Tất cả lôi điện, dưới một kích này, cũng lặng ngoan tản ra sáu. Ngay tại lúc này, Nhìn mình lưỡng nghi diệt thần chui chỗ hoang ra phát hiện một đầu đường ra, Trương hiệu Phong trong lòng là ngưng trọng thầm nghĩ, Ngay sau đó, Trương hiệu Phong chính là đi theo chính mình Nguyệt Tinh vòng sau lưng, nhanh như tia chấp hướng về cái hướng kia trùng liễu qua đi, lôi linh chi tâm, ta đến rồi 6. Đi theo dạ tịt sở Tỉnh Nguyệt Tinh vòng sau lưng, nhìn mình phía trước một cái không biết tại bao xa chỗ một cái đặc biệt sáng ngời điểm sáng màu tím, Trương hiệu Phong trong lòng là ngưng trọng thầm nghĩ, mà đồng thời, Trương hiệu Phong sau lưng cánh rơi cũng là không ngừng chấn động, ấm ấm ấm ấm thiên ma bên trong chiến trường, thiên ma lưỡng giới chiến đấu đã lạ văn rồi giống như là cổ đại quốc chiến đồng dạng, thiên ma hai phe lãnh địa các cường giả, cũng là hỗn chiến liễu khởi đến, bốn phía bay vụt pháp bảo, kinh khủng ma pháp, từng mảnh nhỏ nổ tung, không thể phủ nhận, trong chiến tranh, sinh mệnh chính là giá rẻ nhất đồ vật, ở đây, ma sói ma quân cấp bậc cường giả vẫn lạc, vậy căn bản chính là bình thường như ăn cơm, có lẽ chỉ có tiên tôn ma tôn cấp bậc cường giả vẫn lạc, đại gia mới có chút chú ý a12 đều thiên ma sát đại trận, chủ tiên kiếm trận 6, thiên ma lướt cũng là bày ra từng cái siêu cấp cường hạng trận pháp, kinh khủng chiến đấu. Cái kia khuếch động lên đến năng lượng, hóa tắc nhất cái cự đại cối xay thịt đồng dạng. Thiên Ma Lưỡng Giới, đấu trí đấu lực, hắn chiến đấu trình độ thảm thiết, căn bản chính là để cho người ta không dám tin. Từng cái vốn là giành trấn tam giới cường giả, phải không dừng vẫn là 6. Toàn bộ tiên ma chiến trường, tiên ma lưỡng giới cũng là riêng phần mình chiếm lĩnh năm khối lãnh địa. Liên vây quanh những thứ này lãnh địa sao? Thiên Ma Lưỡng Giới là triển khai công đột chiến, thiên ma nhiệt huyết. là tung chiến trường tổ địa. Từng vị cường giả, giống như là cắt lúa vậy ngã xuống sáu. Một ngày này, Theo dài đến nửa tháng lâu chiến đấu là có một kết thúc. Tiên giới trận doanh là đoạt được ma giới một khối lãnh thổ, có tính cách tạm thời dành trước. Mà tiên ma lượng giới song phương cũng đều là bởi vì thời gian dài chiến đấu. Mọi mệnh không chịu nổi, cho nên vô cùng ăn ý cũng là lui về phía sau có tính cách tạm thời đình chỉ chiến đấu. Báo cáo đại nhân, lần chiến đấu này, chúng ta ma giới cường giả đã tổn thất một nửa nhân mã 6. Tại ma giới chủ soái trong doanh, một vị ma tôn cấp hậu kỳ cường giả một gối quý gối trắng la mấy vị tiên giới người lãnh đạo trước mặt, giọng người báo cáo cái này hơn nửa tháng tới nay chiến đấu. Đối với ma giới thương vong ân, những cái kia không có phế vật tại trận đầu trong chiến đấu toàn bộ đều bỏ đi sao? Nếu là như vậy, vậy chúng ta liền phải thật tốt chỉnh đốn một phen. Nhất thiết phải tại đón lấy đến trong chiến đấu, nhất cử đem tất cả lãnh địa đều chiếm lĩnh xuống. Nghe được phía dưới ma tôn cường giả báo cáo, Tráng là là nhàn nhạt, nhạt gật đầu một cái nói, ngay sau đó, mấy vị ma giới người lãnh đạo chính là bắt đầu nhỏ dọng nghị luận liêu khởi đến, nghị luận sau này chiến đấu nên như thế nào tiến hành. Chuyện giống vậy cũng là xuất hiện ở tiên giới trận doanh ở trong, trận đầu chiến đấu. Trải qua thời gian nửa tháng, Đối với tiên ma lưỡng giới mà nói cũng là một cái rất lớn tổn thương bất quá cũng chính bởi vì vậy thiên ma lưỡng giới tồn tại xuống Cường giả mới thật sự là tinh Huệ tất cả mọi người biết chiến đấu cũng bất quá là mới vừa bắt đầu không bao lâu thôi về sau càng kiên cố hơn chiến đấu còn tại mọi người sau lưng chờ đây tất cả bắt lấy cái này khó được thời gian nghỉ ngơi tất cả mọi người là âm thầm bắt đầu cho chính mình khôi phục liêu khởi đến khôi phục thương thế của mình khôi phục lực lượng của mình sáu lúc này tham gia thành viên chiến đấu bên trong ma giới trận danh ở trong Có hai đạo ảnh tử, nhưng là lạng Yên vô tức xuất hiện, hướng về tiên giới trận doanh bên kia tiềm hành tới. Hai đạo ảnh tử thu liễm lại khí tức của mình. Lạng Yên vô tức không có kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ hướng về tiên giới trận doanh bên kia phương hướng bay đi. Một vị toàn thân mộc đầy, mực kim sắc lông dài, Mọc ra một đôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cánh xương lam nhân, còn có một vị, nhưng lại ôm một cái cốc ấm trà huyết tộc, Mọc ra một đôi xích kim sắc cánh rơi. chính là ma tôn cấp huyết tộc. Không tệ, hai người kia không là người khác, chính là Khuê Đức cùng Khải Sắt Lâm hai vị. Đi qua ta điều tra Ta đã là đã biết Ngọc Hoàng Đại Đế mấy vị doanh trưởng, hai chúng ta vị phải cẩn thận một chút xấu. Trong lực của mình là u luyện yêu hồ, mà đồng thời, Khải Sát Lâm là chấn động sau lưng mình xích kim sắc cánh rơi, thấp giọng hướng về bên cạnh mình Khuê Đức nói, "Ân, ta biết xấu." Nghe được Khải Sát Lâm mà nói, Khuê Đức là nghiêm túc gật gật đầu nói, "Lão bản hắn là bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế mấy người bọn hắn mới bị vứt xuống thần uy luyện ngục ở trong đi. Chúng ta nhất định muốn giết Ngọc Hoàng Đại Đế mấy người bọn hắn cho lão bản báo thù." "Và Bởi vì là muốn cho chương hiểu phong báo thù. Khải Sắt Lâm và Đức hai vị Một cái trong tay là lấy lấy luyện yêu hồ bực này thần khí, một cái khác lại là cầm bản cổ phù. Hướng về tiên giới trận doanh phương hướng tiềm hành tới, thẳng đến Ngọc Hoàng Đại Đế doanh trướng mà đi, chính là phía dưới cái kia lớn nhất doanh trướng 6. Rất nhanh, hai người cũng là lạng yên vô tức bay đến Ngọc Hoàng Đại Đế trô ở doanh trướng bầu trời. Mà đồng thời, Khải sát Lâm là thấp giọng hướng về khuê được nói, ngay sau đó, hai người cũng là túi đầu, lén lén rơi xuống. Người nào? Bất quá, ngay tại hai người là hướng về phía dưới hạ xuống thời điểm, một đạo trọng giọng nam chính là vang dội khởi đến. Ngay sau đó, Một vị tiên tôn cấp cường giả chính là phát hiện Khải Sắt Lâm hòa khuê được hai người. Bất quá, ngay lúc này, bên kia Khải sát Lâm nhưng là đem Luyện Yêu Hồ hồ nước nhắm ngay cái kia tiên tôn cấp nam tử. Tay 6. Trong miệng là dồn dập thoáng qua vài câu huyền ảo chủ ngữ. Ngay sau đó, Khải sát Lâm trong miệng là thấp giọng nói. Theo Khải sát Lâm dứt lời, kinh khủng hấp lực từ Luyện Yêu Hồ ở trong xuất hiện, đến nơi cái kia tiên tôn cấp tiên nhân. Tại Luyện Yêu Hồ dưới tác dụng, căn bản chính là không có ngăn cản thời gian nào, chính là bị trong nháy mắt tiêu diệt. Nhẹ nhõm giải quyết xong, rất thoải mái liền đem một vị tiên tôn cấp địch nhân làm xong. Khải Sắt Lâm trong lòng âm thầm vui sướng. Cười Liêu Tiếu nói, đồng thời lại là đem mình luyện yêu hồ thu trở về, Ngang cấp cường giả. Đối với Khải sát Lâm mà nói, thật đúng là không có cái gì tính khiêu chiến đấu. có địch nhân. Bất quá, ngay tại Khải sát Lâm vừa mới giải quyết một cái tiên tôn cấp cường giả thời điểm, một đạo thanh âm the thế nhưng là đột nhiên vang dội Liêu khởi đến, nhường Khải sát Lâm hòa Hỏa Khuê Đức hai người cũng là hơi cả kinh. Rất rõ ràng, cương cương na cái bị Khải Sắt Lâm yêu hồ thu chính là cái kia cường giả. Thời điểm chiến đấu tản mát ra đến khí tức, là gây nên sự chú ý của người khác. Quả nhiên sao? dựa vào thực lực của chúng ta, muốn lén lén lẹn vào tiên giới trận doanh đến ám sát Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn chưa được sao? Mắt thấy nhóm người mình là bị phát hiện, Khải sát Lâm hòa Khuê Đức trong lòng hai người đều cũng có chút bất đắc gì thần nghĩ. Bất quá ngay sau đó, hai người chính là giang chết sao cũng được ý nghĩ bỏ đi. Lực lượng cường đại là bạ phát đi, tốc chiến tốc thắng. Theo khí tức cường đại bộc phát ra đến, Khuê Đức tay thượng nhất lần, bàn cổ phủ cũng là xuất hiện ở trong tay của hắn. Đồng thời, Khuê Đức lại thấp giọng hướng về Khải Sắt Lâm nói, nghe được Khuê Đức mà nói, Khải Sắt Lâm cũng là gật gật đầu biểu thị đã biết. Có đích nhân Lên a, hơn 10 vị tiên giới cường giả là chạy đi. Nhìn xem Khải sát Lâm hỏa khê đưa hai người, lớn tiếng kêu lên. Mà theo những thứ này tiên giới cường giả kêu to, không ít các cường giả cũng là từng cái một xuất hiện 6. Thu. Nhìn xem những cái kia xuất hiện tiên giới cường giả, Khải sát Lâm trong tay luyện yêu hồn là thật cao nâng liếu khởi đến, mà đồng thời, trong lòng là trầm giọng quát, theo trong nội tâm nàng giống to, kinh cùng áp lực xuất hiện, không ít tiên giới cường giả đang kêu sợ hãi âm thanh bên trong là bị luyện yêu hồn vào. Thử hỏi luyện yêu hồn năng lực gì tối cường? không thể phủ nhận chính là luyện yêu hồ quần công năng lực, tại luyện yêu hồ hấp lực phía dưới, không có mấy người có thể chống đỡ được. Hú hồn. Bây giờ khải sát lâm bản thân cũng là đến rồi ma tôn cấp hậu kỳ thực lực. Ngọc Đế Hạo Thiên, đi nhận lấy cái chết. Nhìn xem những cái kia tôn cá nhại nhép nhóm có khải sát lâm luyện yêu hồ ngăn chặn. Khuê Đức là âm thầm yên tâm xuống. Đồng thời, trong tay mình bản dưỡng ra là hung hăng vung lên. Một đạo kinh khủng khí nhọn hình lưới dao là hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế doanh trướng tới. Đồng thời trong miệng giống to gọi Liễu Khởi đến nói, tốc chiến tốc thắng. Nhanh đem Ngọc Hoàng Đại Đế giải quyết đi. Trước đó nhanh rút đi, nếu không, liên phiến phức lớn rồi 6. Trong lòng là chiến ý vô hạn, mà đồng thời, Khuê Đức trong lòng là trầm giọng thầm nghĩ, 672 thứ 673 trường, dặn nhi tốc chiến tốc thắng. Trước tiên đem Ngọc Hoàng Đại Đế xử lý 6. Mắt thấy chính mình Hòa Khải sát Lâm hai người là bị tiên giới trận doanh người phát hiện. Khuê Đức trong lòng là ngưng trọng thầm nghĩ, mặc dù nói Khuê Đức thực lực chỉ có ma tôn cấp trung kỳ mà thôi, nhưng mà, bản cổ phủ uy lực, đủ để cho Khuê Đức năm giữ vượt chiến đấu sức mạnh. Cái nào đến tiểu bối, lại dám đánh lén ta tiên giới trận doanh? Theo khê đức cái kia bản cổ phụung ra, cảm thụ được sức mạnh kinh khủng kia. Bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế là nhẹ nhàng đi, mà đồng thời, trong miệng là trầm giọng nói, nói chuyện đồng thời, khí tức cường đại là từ Ngọc Hoàng Đại Đế trên thân bộ phát ra đến. Trong tay của hắn, cũng là nắm Chu Tiên Tứ kiếm bên trong Chu Tiên kiếm. Ngọc Hoàng Đại Đế, trong lòng là âm thầm vội vàng Khuê đức, nhìn thấy bay ra đến Ngọc Hoàng Đại Đế, thâm trung đại vui. Ngay sau đó nhìn lướt qua tình huống bên kia, lấy Khải Sắt Lâm thực lực lại thêm yêu hồ sức mạnh. Bây giờ ứng phó những tên kia vẫn là dư sức có thừa, lấy mạng tới đi. Trong lòng là có tính cách tạm thời yên tâm một chút Khuê Đức. Con mắt là nhìn chòng trọc vào Ngọc Hoàng Đại Đế nói, ngay sau đó, màu vàng kia lông sói bên trên là lập lòe từng đợt đậm đà tia sáng, đồng thời sau lưng hắn cánh xương là hung hăng chấn động, hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế trùng liễu quá đi, yêu nghiệt phương nào? Dáng phạm Ngọc Đế Thiên Uy. Ngay tại Khuê Đức là nhanh như tia chấp hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế xông tới thời điểm, một đạo ảnh tử là nhanh xuất hiện, ngăn tại Khuê Đức trước mặt nói, trong tay của hắn, cầm một thanh lạnh thấu xương tiên kiếm. chính là giáo một trong thập nhị kim tiên, thiên tôn cấp hậu kỳ giả. Mặc dù nói lấy xiển giáo thập nhị kim tiên địa vị, so Ngọc Hoàng Đại Đế cũng sẽ không yếu bao nhiêu, nhưng mà Ngọc Hoàng Đại Đế dù sao cũng là trên danh nghĩa bốn ngự đứng đầu, hơn nữa còn là lần này tiên ma đại chiến tiên giới thủ lĩnh một trong, cho nên đối với Ngọc Hoàng Đại Đế an uy, bọn hắn tự nhiên là có trách nhiệm bảo vệ. Lan nhìn xem che trước mặt mình ra hỏa, cảm thấy trên người hắn tiên tôn cấp trung kỳ thực lực, khoe đức trong miệng nhưng là trầm giọng quát. Đồng thời, trong tay mình bản cổ phủ là nhanh như tia chớp vung ra, kinh khủng khí nọn hình lưỡi dao tại màu đen trong không gian lạ vô cùng tê dẫm. Cái này một đũa loạt người tâm phép 6. Hoàng Bét nhìn thấy Khuê Đức công kích, cảm thụ được trong đó tàn mát ra đến kinh khủng. Cái này một trong thập nhị kim tiên cường giả sắc mặt đổi biến. Ngay sau đó là nhanh ngâng lên trong tay mình tiên kiếm, hướng về cái kia bàn cổ phủ ngăn cả tới. Cường đại tiên nguyên lực cũng là từ trên người hắn bạo phát đi. Không tốt, mau lui lại 6. Nhìn xem giá hỏa này, mặc dù là muốn cùng Khuê Đức cứng trọi cứng chiến đấu, Ngọc Hoàng đại đế sắc mặt đại biến, gấp giọng hướng về cái kia kim tiên kêu lên. Chỉ bất quá, nhưng là đã xong. A tiếng kêu thảm thiết thê lương vang khởi đến để cho tại chỗ tiên nhân đều là tâm trung nhất kinh. Tại Khuê Đức bản cổ phủ công kích đến, Đường Đường Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, xiển giáo một trong thập nhị kim tiên tôn tại. lại là bị Khuê Đức một chiêu giết trong nháy mắt. Cái kia bản cổ phủ tại Khuê Đức trong tay huy động, đem cái kia kim tiên thân thể và tiên kiếm một chiêu ra đánh gãy. Cái gì? Nhìn thấy tiên tôn cấp hậu kỳ cường giả, lại là bị Khuê Đức một chiêu giết trong nháy mắt. Tất cả mọi người là ngây người. Như vậy thực lực, ít nhất đã là tiên tôn ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh thực lực. Loại thực lực này sớm nên danh chấn tam giới tồn tại. Thế nhưng là hắn là ai? Vì cái gì đều không có nghe nói qua đâu. Cái kia, chẳng lẽ là nếu như nói những người khác cũng là trấn kinh tại khuê đức thực lực mà nói, như vậy Ngọc Hoàng Đại Đế chính là chấn kinh tại khuê đức trong tay bàn cổ phủ. Nghiêm túc nhìn chằm chằm khuê đức trong tay bàn cổ phủ, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt đại biến, trong lòng là nhịn không được khiếp sợ thầm hô liếu khởi đến. Bàn cổ phủ, nghiêm túc nhìn chằm chằm khuê đức trong tay lưới giữ khủng lỗ, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt vô cùng trọng. Đồng thời, trong miệng là không nhịn được gầm nhẹ liếu khởi đến. Để những người khác tiên nhân sắc mặt đột biến. Trong truyền thuyết bàn cổ đại thần mở ra thiên địa thần phủ, Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thiên địa chạm. Đối với Ngọc Hoàng Đại Đế trấn kinh, Khuê Đức không có đáp lại, chỉ là huy động trong tay mình bản cổ phủ hướng về Ngọc Hoàng Đại Đế bổ tới. Bây giờ tiên giới cường giả là càng tụ càng nhiều, chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Nếu không, hôm nay chính mình hòa khải sát Lâm cũng không cần đi. Nam Phương Tiên kỷ. nhìn xem cái kia hung hăng đập tới đến bản cổ phủ. cảm thụ được cái kia khai thiên lức địa khí tức, Ngọc Hoàng Đại Đế không dám đón đỡ. Đội vàng chính là bày ra chính mình Nam Phương Tiên Kỳ phòng ngự, thủ hộ lấy tự thân. Mặc dù nói mình tiên kỳ năm đó ở Nguyệt Tôn giả xuất hiện thời điểm, đã là bị hao tổn, nhưng mà Nguyên Thủy Tiên Tôn nhưng là giúp hắn lại tế luyện một cái phiên. đã là chữa trị khỏi. Phanh, bàn cổ phủ là hung hăng bổ vào năm phương tiên kỳ phía trên, bộc phát ra mãnh liệt tiếng nổ, mà đồng thời, tại cương đại nổ tung lực phản chấn chi lực, Khuê Đức là bị đẩy lui rất nhiều, đến nỗi năm phương tiên kỳ phòng ngự, cũng là xuất hiện từng đạo gợn sóng. Nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng là có chút nghĩ lại mà sợ, bất quá nhưng cũng là yên tâm xuống. Hắn đánh vỡ không được năm phương tiên kỳ phòng ngự. Hừ ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu, không gì hơn cái này 6. Mắt thấy Khuê Đức là đánh vỡ không được 5 phương tiên kỳ phòng ngự, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng là an tâm một chút, đồng thời trong miệng là lạnh lùng hừ một cái nói, ngay sau đó là nâng lên trong tay mình Chu Tiên kiếm. "Hảo, thật là mạnh phòng ngự 6." Khuê Đức trong mắt, cũng là khiếp sợ nhìn xem Ngọc Hoàng Đại Đế, trong miệng là nhịn không được gầm thầm kinh hô liếu khởi đến. Khuê Đức có lòng tin mình một bữa tuyệt đối là có thể đánh chết tiên cấp định phong chi cảnh cửa giả, nhưng mà Khuê Đức lại không có nghĩ đến Ngọc Hoàng Đại Đế trong tay lại là cẩm mãnh liệt như vậy hộ thân pháp bảo. Tiên Hoa Lấn chấn động trong tay mình Chu Tiên kiếm, mà đồng thời, Ngọc Hoàng Đại Đế trong tay lại là lấy ra một tôn Sinh Sán Kim sắc tiểu ấn, tản ra khí tức kinh khủng. Rất rõ ràng, một phe này tiểu ấn uy lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn trong tay hắn Chu Tiên kiếm. Khuê Đức, không được, người càng đến càng nhiều sáu. Theo chiến đấu là kéo dài gần tới nửa phút, tiên giới trận doanh các cường giả cơ hội cũng làm muốn toàn bộ điều động. Bên kia Khải Sát Lâm trong tay căng thẳng, đồng thời là quay đầu đến hướng về bên kia cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đánh đến khí thế hừng Khuê Đức hét lớn, "Sáu!" Nghe được Khải Sắt Lâm mà nói, Khuy Đức tâm trung giã là bất đắc dĩ. Chính mình vốn là muốn tốc chiến tốc thắng, muốn nhờ bản cổ phủ sức mạnh, 10 giây bên trong đem Ngọc Hoàng Đại Đế giết chết, nhưng mà không có nghĩ đến trên người hắn lại là nắm giữ mạnh như vậy phòng ngự pháp bảo. Tính toán, nhiệm vụ lần này thất bại 6. Nhìn xem bên kia căng thẳng Khải Sát Lâm, nhìn xem càng ngày càng nhiều tiên giới cường giả xuất hiện, Khuê Đức trong lòng là có chút bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu nói, rất rõ ràng, có lẽ cho mình một chút thời gian mà nói, chính mình có thể chiến thắng Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng mà muốn giết chết hắn là quá khó khăn. Hơn nữa bây giờ thời gian cũng không cho phép tốt a đi. Trong lòng là âm thầm bất đắc dĩ Khuê Đức. Nghe được Khải Sát Lâm mà nói sau đó, là gật gật đầu nói, ngay sau đó, trong tay mình bản cổ phủ là hung hang vạch một cái. Mình thì là mượn nhờ lực phản chấn, nhanh như tia chấp hướng về bên ngoài bay đi, mà Khải Sát Lâm cũng là gật gật đầu. Vừa thu lại trong tay mình liền yêu hồ, chấn động sau lưng mình màu đỏ thấm cánh rơi. Cùng Khuê Đức cùng một chỗ hướng về phương xa chạy tới. Hai vị tất nhiên đến rồi, cần gì phải đi vội vào đâu. Ngay lúc này, đột nhiên một cái bàn tay màu vàng óng xuất hiện, từ trên xuống dưới hướng về Khuê Đức và Khải Sắt Lâm hai người vỗ xuống đi. Bàn tay khổng lồ kia chụp khue Đức Hỏa Khải sắt lâm hai người, giống như là đập con rồi vậy thuận tiện. Phật quốc trưởng nhìn thấy cái này to lớn bàn tay màu và nóng. không thiếu người biết hàng cũng là hơi cả kinh. Đến nỗi khue Đức, nhìn xem phủ đầu vỗ xuống đến cực lớn trong tay, là trở tay chấn động trong tay mình bàn cổ phủ. Cúc cho ta. Khuê Đức trong miệng, là lớn tiếng quát. Đồng thời, quyền kia đến là cảm ơn đặt ở bên hông bàn cổ phủ, là mượn nhờ bên hông mình vặn vèo sinh ra sức mạnh. Hung hướng về trên đỉnh đầu hung hăng bổ tới. Phanh sáu. Một hồi mãnh liệt tiếng nổ là vang dội liêu khơi đến. Ngay sau đó, màu vàng kia trong tay chính là nhanh chóng lui đi. Đồng thời, Phật giáo Tam Thế Phật ngồi ở cựu phẩm trên đài sen bay qua đến, Như Lai Phật tổ lòng bàn tay, giọt giọt dòng máu màu vàng nóng phải không dừng trở xuống. Như Lai Phật tổ. Phật Di Lặc Tổ cùng nhiên đăng Phật tổ. nhìn xem bay qua đến Tam Thế Phật, Khuê Đức trong lòng ngưng trọng liễu khởi đến, trong miệng là trầm giọng nói: "Đi tới ma rơi mấy trăm năm sau. Đối với Phật giáo tồn tại, Khuê Đức tự nhiên là vô cùng rõ ràng, ba vị này chính là Phật giáo người cầm lái. "Hử?" Giáp hỏa này trên tay lại là cầm bản cổ đại thần khai thiên phù sao? Vậy thì không thể nhường hắn rời đi sao? Liên tại đồng thị. một đạo khác xa lạ giọng nam cũng là vang dội liêu khởi đến. Ngay sau đó, Tử Vi đại đế tay trung giã là lấy lấy một thanh tiên kiếm bay đi. Không xong xấu. Nhìn xem nhiều cường giả như vậy, Khuê Đức trong lòng là âm thầm trầm trọng. Không có nghĩ đến, ở nơi này tiền tuyến bên trong, lại là có nhiều như vậy cường giả lưu lại nơi này. Lần này bị 5 vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả vây quanh. Phiền phức lớn rồi. Ngoan ngoãn kêu lên bản cổ đại thần khai tiên phủ, ta có thể lưu một cái toàn tây sáu. Chầm bay qua đến Tử Vi đại đế. Ánh mắt bên trong là mang theo tuyệt đối tự tin, nghiêm túc nhìn chằm chằm Khuê Đức nói, "A, hôm nay đại gia đô đang học sao? Vậy ta cũng đến tham gia náo nhiệt tốt xấu." Ngay lúc này, vừa đến quen thuộc giọng nữ vang dội liêu khởi đến, ngay sau đó, một vị nữ tử là chậm rãi bay đi, trên thân là tản gia lạnh thấu xương khí tức, mà nghe được cái này âm thanh, Khuê Đức Hòa Khải sát Lâm nhưng là hơi cả kinh. Ngay sau đó hướng về đến giả nhìn sang, "Lan Kỳ Nhi?" Nhìn xem xuất hiện nữ tử, nhìn thấy quen thuộc kia khuôn mặt, khí tức quen thuộc, Khuê Đức Hỏa Khải Sắt Lâm cũng là hơi cả kinh. Ngay sau đó Trong miệng là nhịn không được mừng rỡ gọi Liêu Khởi đến 6. 673 thứ 674 trường, đêm tối kịch chiến Lan Kỳ Nhi ba, theo phương hướng của Thanh Nam nhìn sang, nhìn thấy người tới, Khải Sắt Lâm hòa Khuê Đức miệng của hai người bên trong cũng là vừa mừng vừa sợ gọi Liêu Khởi đến, một mặt là kinh hài ở hiện tại giờ phút quan trọng này Lan Kỳ Nhi xuất hiện, chính là Lâm vào trong nguy hiểm, một mặt khác, hai người vừa cao hứng tại cùng Lan Kỳ Nhi gặp mặt. "Ân, đã lâu không gặp a sáu." Nghe được Khuê Đức cùng Khải Sắt Lâm mà nói, Lan Kỳ Nhi cũng là cười một tiếng nói, chính ở đằng kia Lan Kỳ Nhi cùng Khuê Đức bọn hắn gặp mặt thời điểm, Bên cạnh như Lai Phật Tổ bọn người, nhưng trong lòng thì âm thầm tính toán Liêu khởi đến. Cái khác không nói trước, liền chỉ là thân phận của các nàng cũng đủ để hủy diệt bọn họ, một bên là âm thầm tính toán khuê đức thực lực của bọn hắn, một phương diện lại là nghĩ đến Lan Kỳ Nhi cùng Trương hiệu Phong quan hệ trong đó, ngay sau đó, như Lai Phật Tổ trong lòng chính là trầm giọng từng nghĩ. "Ngươi tới à, cho ta đem cái này ba cái ma giới đến ra hỏa toàn bộ giết chết." Trong lòng là đánh ý nghĩ như vậy, như Lai Phật Tổ trong miệng là trầm giọng nói, nhận được như Lai Phật Tổ mà nói, chung quanh thiên giới các cường giả cũng là ứng thanh, ngay sau đó, từng kiện pháp bảo cũng là thế đi. Trứng về Khuê Đức ba người bọn họ đánh qua đến, một chút tạp ngư mà thôi xấu, nhìn xem cái kia phô thiên cái địa vậy đập qua đến pháp bảo, Khải sát Lâm trong miệng phải không mảnh lạnh lùng nói, "Ngay." Sau đó, trong tay mình luyện yêu hồ chính là tiến đi, kinh khủng áp lực trong nháy mắt xuất hiện, nhưng cái kia quét qua đến pháp bảo, đại bộ phận cũng là bị luyện yêu hồ hút tới. "Hừ, lại là dùng những con cá nhỏ này đến tiêu hao lực lượng của chúng ta sao?" Đồng dạng, nhìn xem như vậy chẳng cảnh, Khải sát Lâm một người là tuyệt đối không tiếp nổi đến, bên cạnh Khuê Đức cũng là lạnh lùng hừ một cái nói, "Ngay sau đó bãi xuống trong tay mình bản cổ phù." Hóa tất nhất đạo thất luyện đem đại gia đô bộc lại, những cái kia anh qua đến pháp bảo, tại bàn cổ phụ sức mạnh phía dưới, toàn bộ đều là bị đánh thành hai nửa. Động thủ 6, mắt thấy chung quanh những thứ này, tiên giới các cường giả là không thể nào xử lý khuê đức mấy người, Như Lai Phật Tổ trong miệng là trầm giọng nói, mặc dù nói những thứ này, tiên giới cường giả đối với Như Lai Phật Tổ bọn hắn mà nói, liền xem như hi sinh cũng sẽ không có cỡ nào đau lòng, nhưng mà, dù sao bây giờ là thời kỳ không bình thường, tiên ma đại chiến, còn cần bọn hắn lực lượng đâu. Động thủ 3, nghe được Như Lai Phật Tổ mà nói, Xung quanh Phật Di Lặc tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế mấy người cũng là gật gật đầu nói, Lấy Khuê Đức cùng Khải Sắt Lâm đã biểu hiện ra thực lực đến nhìn, như thế ma giới cường giả, đại gia tự nhiên là phải mau sớm chu diện, hơn nữa, cái kia luyện yêu hồ cùng bản cổ phụ sức mạnh, thế nhưng là để cho người ta thèm nhỏ dãi đâu. Không xong xấu, đối mặt với chung quanh những thứ này tiên giới cường giả, Khải Sắt Lâm hòa Khuê Đức cũng là tương đối miễn cưỡng, bây giờ thấy như lai Phật tổ bọn hắn lại là muốn đồng thời chiến đấu, Khải Sắt Lâm hòa Khuê Đức sắc mặt hai người cũng là lớn biến, trong miệng là nhịn không được kinh thành gọi Liêu Khởi đến nói, Lan Kỳ Nhi, ngươi đi mau Chúng ta giúp ngươi đoạn hậu 6, nhìn xem như lai Phật tổ bọn hắn rõ ràng đều là muốn đồng thời chiến đấu, bên cạnh Khuê Đức trong tay bản cổ phù là mưa đến kín không kẽ hở, mà đồng thời, trong miệng là lớn tiếng hướng về Lan Kỳ Nhi nói, "Lan Kỳ Nhi, nàng dù sao cũng là Trương Hiệu phong nữ nhân, đến nỗi Trương Hiệu phòng, thân phận của hắn lại so khải sát Lâm Hòa Khuê Đức cũng cao hơn một chút, một cái cơ hội là người dẫn đường thân phận, một cái khác là lao bản kiêm ân nhân thân phận." "Không cần, những người này còn không cần ta đạo tự ta có thể giải quyết sáu." Nghe được Khuê Đức mà nói, Lan Kỳ Nhi lại lắc đầu nói, ngay sau đó, Lan Kỳ Nhi trong tay vạch một cái Một thanh trường đao màu đen chính là xuất hiện ở trong tay nàng, mỹ nữ phối đao cũng là có một phen đặc biệt phong vận. Giết 6 một đao nơi tay, Lan Kỳ Nhi trên thân nhưng là từng đợt năng lượng màu đỏ ngầm xuất hiện đi, mà đồng thời, máu kia màu đỏ quỷ dị năng lượng là ở trường đao màu đen bên trên không ngừng lưu chuyển, tản ra khí tức kinh khủng, kinh khủng kia khí tức, nhường như lai Phật tổ đám người sắc mặt đại biến. Hạo, khí tức thật là khủng bố 6. giống như là đối mặt với, đối mặt với Trương hiệu Phong một dạng sáu. Cảm thấy Lan Kỳ Nhi trên thân cái kia tản mát ra đến khí tức khủng bố, như lai Phật tổ đám người tâm trung đại kinh hãi thầm than thở đến nỗi Lan Kỳ Nhi cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng cường hãn, nhưng trong lòng thì âm thầm hài lòng gật gật đầu. Không tệ, chính là cái này sức mạnh, cái này chính là ta sức mạnh xấu. Lan Kỳ Nhi cảm thụ được trong cơ thể mình sức mạnh mênh mông, trong lòng là gật gật đầu nói, ngay sau đó, sau lưng mình xích kim sắc cánh rơi phía trên, là mang theo từng đợt hào quang màu đỏ ngòm, trên không trung lưu lại một đạo màu máu đỏ đường cong sau đó, cơ hội là trong nháy mắt tụ ra bây giờ như lai Phật tổ trước mặt. Người chính là như đến sau, Lan Kỳ Nhi trong ánh mắt là mang theo từng đợt tâm linh thần sắc, nhìn mình chằm chằm trước mặt như Lai Phật Tổ nói, mà nhìn xem nhanh như tia chốc tiểu ra bây giờ trước mặt mình Lan Kỳ Nhi, như Lai Phật Tổ tâm trung đại kinh, sắc mặt cũng là biến đổi, tính phản xạ chính là lui về sau rất nhiều, mà đồng thời chính mình thanh liên bảo sắc kỳ cũng là chuyện hai. Người tìm ta làm gì?" Cẩn thận lui về sau một chút, như Lai Phật Tổ là nghiêm túc nhìn chằm chằm Lan Kỳ Nhi nói, "Lan, Kỳ Nhi trên thân, tản ra nhường như Lai Phật Tổ cũng cảm thấy hơi thở hết sức nguy hiểm. Loại cảm giác này, chính mình đơn giản giống như là một cái bị rắn độc đè mắt tới chỗ đồng, đó là một loại phát ra từ thực chất ở bên trong cảm giác sợ hãi, loại cảm giác này chính mình chỉ là tại trương hiệu phòng cùng nguyện tôn giả trên thân cảm giác qua. Quả nhiên sao, xem ra ngươi chính là Như Lai Phật Tổ à? như vậy, ngươi liền đi chết đi sáu, nhìn mình trước mặt Như Lai Phật Tổ, Lan Kỳ Nhi trong miệng là lạnh lùng nói, ngay sau đó, trong tay mình cái kia bị hào quang màu đỏ ngòm bao trùm trường đao nâng liếu khởi đến, hướng về Như Lai Phật Tổ bộ tới. Hỗ trợ 6, nhìn đến đây, Nhân Đăng Phật Tổ cùng Phật Di Lặc Tổ cũng là trầm giọng nói, ngay sau đó là xuống tới, không có biện pháp, Lan Kỳ Nhi đã biểu hiện ra khí tức, liền xem như chúng quanh hai cái Phật Tổ cũng là cảm thấy kinh hãi, rất rõ ràng Như Lai Phật Tổ một người không thể nào là đối thủ của nàng. Vũ 6, Sáu, Lan Quỷ Nhi trong tay trường đao màu đen, là hung hăng bổ vào cái kia thanh liên bảo sắc trên lá cờ mặt, một hồi tiếng nổ vang lên, ngay sau đó cái kia thanh liên bảo sắc kỳ phòng ngự phía trên trong nháy mắt chính là xuất hiện một đường vết rách, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Không thể nào, ta không có nhìn lầm a, danh xưng thánh nhân phía dưới không thể phá ngũ vương tiên kỳ, thế mà được nhẹ nhàng một đao sáu. Nhìn thấy Như Lai Phật Tổ thanh liên bảo sắc kỳ tại Lan Kỳ Nhi tay phía dưới, lại là một chiêu tiểu gia hiện lỗ hồng Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng là nhịn không được kinh ngạc gọi Liêu Khởi đến nói, rất rõ ràng, tất nhiên Như Lai Phật Tổ tiên kỳ đều không được mà nói. Như vậy mình tiền kỳ nghĩ đến cũng tuyệt đối không có chống đỡ được có thể a động thủ hỗ trợ 6, mắt thấy như lai Phật tổ mấy người bọn hắn, liền lớn nhất bảo đảm thanh liên bạo sắc kỳ phòng ngự cũng vô hiệu, Ngọc Hoàng đại đế, Là Trâm giọng nói, ngay sau đó, tiên giới hai vị tiên tôn cấp định phong chi cảnh cường giả cũng là xong tới, năm vị định phong chi cảnh cường giả, là Đem Lan, Kỷ Nhi bao vây. Thường, thánh nhân phía dưới không thể phá, nhìn xem bao quanh mình ngũ vị tiên tôn cấp định phong chi cảnh cường giả, Lan Kỷ Nhi sắc mặt là ngưng trọng một chút, bất quá trong mắt nhưng là thoáng qua một tia thần sắc khinh thường nhìn xem như lai Phật tổ, trong tay Tam Ma Đao. Thế nhưng là danh sưng thánh nhân cũng không dám đón đỡ tồn tại đâu, hôm nay, ta hay dùng chơi này ma đạo, đem các ngươi toàn bộ giết hết. Ừ, cùng vọng ra hòa 6, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, ngũ vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả trong lòng mặc dù cũng là âm thầm cả kinh, bất quá trên mặt nhưng là không có bao nhiêu biểu hiện ra đến, chỉ là lệnh lùng nói, ngay sau đó, 5 vị cường giả chính là hướng về Lan Kỳ Nhi đánh tới. Huyết ma hóa thân ba nhìn xem xông qua đến 5 vị đỉnh phong chi cảnh cường giả, Lan Kỳ Nhi trong miệng là nhẹ giọng nói ngay sau đó Trên người nàng máu kia năng lượng màu đỏ trong lúc nhất thời là xếnh xệt giống huyết dịch đầm dạng, mà đồng thời, Lan Kỳ Nhi trên mặt là bỏ lên thần bí màu đen đường vân, trong mắt cái kia tròng trắng mắt bộ phận cũng là đã biến thành tinh hồng sắc, kinh khủng dị thường. Vốn mục tiêu của ta chỉ là giết chết như đến một người thôi, cũng được, đã các ngươi cũng là muốn chịu chết lời nói, ta liền các ngươi cùng một chỗ đưa lên Tây Thiên A. Lan Kỳ Nhi trong tay ma đao bay xuống, trong miệng là lạnh lẽo nói, ngay sau đó, chính là đối đầu gây gắt hướng về ngũ vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả nghênh đón tiếp lấy. Hạo. Phần mạch Bên cạnh Khải Sắt Lâm Hòa Khuê hai người Ánh mắt bên trong là tràn đầy rung động nhìn xem Lan Kỳ Nhi, nhìn xem Lan Kỳ Nhi một người độc đấu năm vị danh chấn tam giới tiên tôn cấp đỉnh phong cường giả, trong miệng cũng là không dám tin nói. Ầm ầm ầm ầm sáu, Lan Kỳ Nhi trong tay ma đao, hóa tắc nhất từng đạo ánh đao màu đỏ ngòm lấp loé, đến nỗi ngũ vị tiền tôn cấp đỉnh phong cường giả, đối mặt với Lan Kỳ Nhi thế mà trong lúc nhất thời là thuốc thủ vô sách, như vậy thực lực, đừng nói là khuê đức cùng Khải sát Lâm hai người, liền xem như những thứ khác tiên giới cường giả, ánh mắt trung là tràn đầy rung động phấn như vậy thực lực, thật sự là quá biến thái. Như lai Phật tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế thực lực của bọn hắn Tại tiên giới cường giả trong mắt, đã là cao cao tại thượng tồn tại, gần với thánh nhân mà thôi, cơ hội là đến rồi thánh nhân giới cực hạn chi cảnh, nhưng là bây giờ, Lan Kỳ Nhi đã biểu hiện ra thực lực, nhưng là nhường tất cả mọi người có chút mấy người. Đây là nên xuất hiện tại tiên ma chiến trường thực lực sao? Như vậy thực lực, đã sớm vượt qua tiên tôn ma tôn khái niệm a, rung động nhìn xem bên kia Lan Kỳ Nhi, tất cả tiên giới cường giả, trong lòng cũng là lầm bẩm thầm nghĩ, trong lòng là tràn đầy không dám tin thần sát. Tiên giới trận doanh, Khải Sắt Lâm Hỏa Khuê đức hai người là ứng phó chúng quanh những cái kia tiên giới giả. Đến nỗi Lan Kỳ Nhi nhưng là một người độc đấu ngũ vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh Cường giả, phi thường náo nhiệt, như vậy chiến đấu uy thế, không chỉ là nhường tiên giới các cường giả đều cảm giác được, liền xem như bên kia ma giới trận doanh đám thám tử tự nhiên cũng là cảm thấy. Nhanh đi đem cái này tin tức nói cho trắng la đại nhân bọn hắn 6, 674, thứ 675 trường, chiến tranh chiến đấu, tiến hành, mặc dù nói lúc này Lan Kỳ Nhi thực lực phi thường cường đại, nhưng mà, đối mặt với như Lai Phật tổ mấy vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh Cường giả nhưng cũng không chiếm được cái gì tự phòng, mà bên kia Cật gìn cũng khuê được hai người, liền xem như bằng vào trong tay mình thật khí, tại nơi càng ngày càng nhiều tiên giới cường giả tham chiến phía dưới, cũng là cảm thấy càng lúc càng cố hết sức. Bạch La đại nhân, tiên giới trận doanh bên kia có bên sáu, theo bên kia đại chiến, rất nhanh ma giới trận doanh bên này cường giả chính là đem tin tức chuyển đến Bạch La mấy vị nhân vật đầu nào trong lốt hai, đồng dạng, không chỉ là ma giới trận doanh, liền xem như tại tiên giới khu vực khắc cường giả, cũng là được tình huống bên kia. Phải không, lực lượng một người độc chiến năm vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả sao? Có ý tứ. Nhận được tin tức như vậy, ma giới trận doanh trong lòng mọi người cũng là cười thầm nghĩ. Ngay sau đó, chính là xuất lĩnh lấy đại quân hướng về tiên giới trận doanh phương hướng trùng liêu qua đi, mặc dù nói trước mắt đến nhìn mình là bị mất một khối lãnh địa, có tính cách tạm thời rơi xuống hạ phong, nhưng mà, có thể hấp dẫn một vị cường giả như vậy mà nói, cũng là đáng. Là như vậy sao? Xem ra ta cũng nên đi xem một chút. Đồng dạng, chiếm được tin tức này, tiên giới mấy vị khác cường giả cũng là biết tiền tuyến bên này có biến, ngay sau đó là gật gật đầu nói, đồng dạng là mang theo không ít cường giả, hướng về tiền tuyến phương hướng chạy tới. Trạm 6, Lan Quỷ Nhi thi triển huyết hóa thân kỹ năng Cả người nhìn sang giống như là đến từ viễn cổ khát máu ác ma đồng dạng, trong tay nàng cầm tạn ra hảo quang màu đỏ như máu ma dao, tại đêm tối trung dã giống như là tối hoa mị cái bóng đồng dạng, bất kể là bất kỳ pháp thuật, vẫn là cái gì cường hãn phòng ngự, ở nơi này trôi ma dao trước mặt, cũng là có vẻ hơi tái nhợt vô lực. À, đây là đâu đến nữ tử, thực lực rất mạnh đi, ngay tại lúc chiến đấu kéo dài mười mấy phút thời điểm, mấy đạo nhân ảnh là nhanh như tia chớp bắn qua đến, mà đồng thời, nhìn xem phía dưới chiến đấu, nhìn thấy Lăng Kỳ Nhi lại là một người độc chiến năm vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, trong miệng là có chút kinh ngạc gọi Liêu Khởi đến. Các ngươi đến rồi sao? cùng một chỗ đem mấy tên này giải quyết ta, nếu không, ma giới mấy cái kiếp thì cũng nên chạy qua đến, đến rồi. Nghe được cái này âm thanh, nhìn xem xuất hiện mấy vị cường giả, Ngọc Hoàng Đại Đế là gấp giọng nói, "Cái này xuất hiện mấy người, có hai cái chính là bốn ngự bên trong sau cùng hai vị, đến nỗi ngoài ra còn có hai vị, nhưng là phương Tây thần giới cường giả." À, ma giới mấy tên kia cũng muốn đến sao?" Vừa vặn, nếu là như thế, vậy thì cho bọn hắn một cái dạy dô khó quên a." Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, chạy qua đến mấy vị tiên giới cường giả là mở nói. Mà đồng thời, Ngọc Hoàng Đại Đế là chấn động trong tay mình Chu Thiên Kiếm. Đồng thời trong miệng là hướng về Như Lai Phật Tổ mấy vị nói, "Các người lui ra à, nữ tử này liền giao cho chúng ta bốn ngự là được rồi." Cái gì? Chẳng lẽ, nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, Như Lai Phật Tổ mấy vị hơi hơi cả kinh, ngay sau đó là nghĩ đến cái gì? Tiếp đó tuyên một tiếng phật hiệu sau đó, chính là nhanh lui ra, đến nỗi ngoài ra hai ngự, lúc này nhưng là bộ bên trên đến. Chu tiên kiếm, Hàm tiên kiếm, Lục tiên kiếm cùng với kiếm, lúc này theo thứ tự là tại mấy vị cường giả trong tay xuất hiện, mà đồng thời lấy Ngọc Hoàng Đại Đế cầm đầu bốn ngự, là đem Lan, Kỳ Nhi vây vào giữa, ngay sau đó, bốn người trong tay tiên kiếm là thật cao nâng liễu khởi đến 6. Đây là, nhìn xem Ngọc Hoàng Đại Đế mấy người động tác, trung quanh tiên giới cường giả trong lòng đều rung một cái, liền xem Như Khuê Đức cùng Cặp Dịn hai người, cũng là cảm thấy kinh khủng kiếm khí, sắc mặt đại biến nhìn xem bên kia thôi Ngọc Hoàng Đại Đế mấy vị bao quanh Lan Kỳ Nhi. Hảo! thật là khủng khiếp kiếm khí a 6 Khó khăn. Chẳng lẽ sáu? Khiếp sợ nhìn xem bên kia Ngọc Hoàng Đại Đế mấy vị trên thân tản mát ra đến kinh khủng kiếm khí, cặp Dịn trong ánh mắt là mang theo nồng nặng chấn kinh, đồng thời trong miệng là nói bắp. Dường như là để ấn chứng gìn suy nghĩ trong lòng đồng dạng, lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế trong miệng lá chấm gọi Liêu khởi đến, Chu tiên kiếm trận, mở phing phing phing phing sáu, theo Chu Tiên kiếm trận mở ra, kinh khủng kiếm quang tại Chu Tiên trong kiếm trận xuất hiện, bị bao vây tại trong kiếm trận Lan Kỳ Nhi, mặc dù thân thể là không ngừng xe dịch lấy, hơn nữa trong tay ma đao cũng là không ngừng cơ, khiến không kế hở. Nhưng mà, Chu Tiên kiếm trận nếu là thượng cổ thứ nhất sát trận, tự nhiên cũng sẽ không là Lan Kỳ Nhi một người chống đỡ được, cứ việc Lan Kỳ Nhi là liều mạng ngăn cản cùng né tránh, nhưng mà, kinh khủng kia kiếm khí công kích sao, nhưng như cũng là nhường Lan Kỳ Nhi thân thượng nhất từng đạo vết thương không ngừng tăng thêm, nhìn bộ dáng, Lan Kỳ Nhi tuyệt đối sống không qua bao lâu. Không xong, lại là Chu Tiên kiếm trận, thế mà bị vây ở Chu Tiên kiếm trận ở trong 6, nhìn xem bên kia tại Chu Tiên bên dưới kiếm trận đau khổ chống đỡ Lan Kỳ Nhi, cái kia lạnh tấu xương kiếm khí, tựa như lúc nào cũng có đem Lan Kỳ Nhi chém giết có thể, Khuê Đức sắc mặt đại biến, trong miệng là không nhịn được sợ hãi kêu đến. Đáng giận, làm chút không giải thích được kiếm trận, cho ta tản ra, nhìn xem bên kia thôi kẹt ở Chu Tiên trong kiếm trận nguy cơ trùng trùng Lan Kỳ Nhi, Khuê Đức trên mặt là một mảnh giận dữ thần sắc. đồng thời trong miệng là giống giận kêu lên, ngay sau đó, giơ lên trong tay mình bản cổ phù, về cái Chu Tiên kiếm trận hung bộ tới 6. Vâng 6 Bất quá ngay lúc này, bên kia như Lai Phật Tổ nhưng là một đạo Phật quốc trưởng xuất hiện, chẳng Khuê Đức công kích. Đồng thời, ngồi ở cựu phẩm trên đài sen như Lai Phật Tổ, là ngăn tại Khuê Đức trước mặt, bây giờ bên kia chiến đấu, ta hy vọng ngươi không nên đúng tay, nếu không, chúng ta mấy cái ngay ở bên cạnh không nhìn nổi. Đáng giận ba, nhìn xem che trước mặt mình như Lai Phật Tổ, còn có nhìn chằm chằm Phật Di La Tổ, nhưng đăng Phật Tổ cùng với hai vị khác phương Tây thần giới cường giả, Khuê Đức tâm trung đại giận, nhưng mà, rất rõ ràng bọn hắn cũng sẽ không để cho mình tới gần Chu Tiên kiếm trận, liền xem như chính mình căn bản không có khả năng đánh vỡ được Chu Tiên kiếm trận. Quân Nhiều cường giả như vậy vây công ta ma giới ba vị cường giả, quả nhiên là để cho ta mở rộng tấm mắt đầu, mắt thấy cái kia chu tiên trong kiếm trận lan kỳ nhi thương thế càng lúc càng trọng, mà khuê Đức có không có biện pháp thời điểm, mấy trăm đạo lạnh tấu xương ma khí, giống như là mưa sao băng vậy hướng về bên này bắn qua đến, mà đồng thời, cầm đầu Bạch La trong miệng là lạnh lùng nói, "Cái này cũng không chỉ là vây công đâu, đây là các người ma giới trận doanh người công khai chạy đến chúng ta tiên giới trận doanh khiêu khích đâu." Nghe được Bạch La mà nói, phía giới Nhiên đang Phật Tổ là trầm hướng về Bạch La nói, "Lúc này, mấy vị tiên tôn cấp định phong chi cảnh giả, là hướng về Bạch La phương hướng của bọn hắn bay đi, chặn bọn hắn, đến nỗi ngoài ra những cái kia tiên giới cường giả, là tự động thối lui đến những thứ này Tiên Tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả sau lưng. Tiên ma luân giới, Song phương cũng là bảy, tám vị Tiên Tôn ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả giáng cơ, mà khác những cường giả kia, là đứng ở nơi này chút Tiên Tôn ma tôn cấp đỉnh phong phong cường giả sau lưng, một mắt nhìn sang giống như là sợ Hà Hán giới vậy rõ ràng phân chia lấy, đến nỗi ở giữa, nhưng là bảy một cái Chu Tiên kiếm trận, bên trong Lan Kỳ Nhi đã là vết thương trầm chất. Chu Tiên kiếm trận sao? Nhìn xem trung dàn Chu Tiên kiếm trận, nhìn xem bên trong lại còn đang kiên trì Lan Kỳ Nhi Bạch La trong đôi mắt của mặt là mang theo nồng nặng kính nghệ. Rất rõ ràng, có thể tại Chu Tiên kiếm trận ở trong, hơn nữa còn là tiên giới 4 ngự trong tay thi triển Chu Tiên kiếm trận ở trong chèo trống lâu như vậy, thực lực như thế tự nhiên là rất xa vượt qua Bạch La mấy người. Không cần nói nhảm dùng nhiều lời, bị các ngươi chiếm một khối lãnh địa, hôm nay ta liền là đến tiếp thu trở về sớm, mắt thấy lan kỳ nhi nguy hiểm, biết không thể kéo dài thời gian Bạch La, trầm giọng nói. Ngay sau đó, theo Bạch La dứt lời, mà khác mấy vị ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, là thật cao ngông khởi đến, ma giới người nghe lệnh, tiến công, đem các loại tiên giới tạp binh toàn bộ chấm dứt. Là, theo Ma Tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả lời nói, đằng sau mấy trăm vị ma giới tinh nhuệ cường giả cũng là trầm giọng nói, ngay sau đó, cũng là nhanh như tia chấp trùng liếu quá đi, đến nỗi như lai Phật tổ mấy người bọn hắn, tự nhiên cũng sẽ không có khiếp đảm chút nào, đồng dạng là nên đón tiếp lấy. Chỉ bất quá, tiên ma lưỡng giới đều có 7, 8 vị tiên tôn ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, nhưng mà tiên giới bên này, nhưng là phân ra Ngọc Hoàng Đại Đế 4 người, chỉ để lại Phật giới 3 người, phương Tây thần giới 2 người, hết thể 5 vị, nhưng mà ma giới bên này, nhưng như cũng là còn có 8 vị ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả đâu. Cho ta giết, trước tiên đem mấy tên này giết, bạch la trong tay Sivu Ma Đao là thật cao nâng liếu khởi đến, đồng thời trong miệng là lớn tiếng kêu to đạo. Ngay sau đó, 8 vị ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cứng giả, chính là hướng về như Lai Phật tổ bọn hắn trùng liêu qua đi. Rất rõ ràng, Ngọc Hoàng Đại Đế 4 người bảy ra chu tiên kiếm trận không phải dễ dàng như vậy tới ra. Cho nên, nếu như là muốn cứu Lan Kỳ Nhi mà nói, chỉ có chém giết như Lai Phật tổ mấy người bọn hắn, nhìn thấy như Lai Phật tổ bọn họ nguy cơ tin tưởng Ngọc Hoàng Đại Đế nhất định sẽ cứu viện a, dù sao cái này 5 vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, tại tiên ma trong đại chiến thế nhưng là không thể thiếu sức mạnh A động thủ đi ba, nhìn xem hung hăng xông qua đến 8 vị ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, Như Lai Phật tổ mấy người cũng là trầm giọng gật gật đầu nói. Rất rõ ràng, tình huống hiện tại bọn hắn vô cùng rõ ràng, Chu Tiên kiếm trận ở trong, Lan Kỳ Nhi đã là vô cùng nguy hiểm, có lẽ một giây sau liền có thể chém giết nàng, cho nên chính mình 5 vị chỉ cần là có thể tận lực dây dưa Bạch La bọn hắn, đợi đến Ngọc Hoàng Đại Đế mấy người bọn hắn tiêu diệt Lan Kỳ Nhi sau đó, chính là đưa ra tay đến hỗ trợ. Zi a bất kể là Bạch La mấy người, vẫn là như Lai Phật Tổ bọn người, khí tức trên thân cũng là hoàn toàn bộ phát liêu khởi đến, Bạch La mấy cái là muốn sớm làm kỷ quyết như Lai Phật Tổ mấy người, mà như Lai Phật Tổ bọn hắn nhưng là muốn tận lực ngăn chặn Bạch La bọn hắn, cho nên, cũng là triển khai chiến đấu kịch liệt 6. 675 thứ 676 trường, chương, trương hiệu phong xuất hiện chiến đấu. Kéo dài trở lại. Mặc dù nói Ngọc Hoàng Đại Đế 4 người, tạo thành Chu tiên kiếm trận, là đem Lan Kỷ Nhi đẩy vào vô cùng khó khăn cảnh giới, để cho nàng tràn ngập nguy hiểm. Nhưng mà, lấy Bạch La cầm đầu tám vị ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh, Nhưng là đem như lai Phật tổ năm người hung hăng áp chế bây giờ so chính là Lan kỳ nhi chết trước vẫn là như lai Phật tổ bọn người trước tiên bị đánh bại bất kể như thế nào đều phải lấy xử lý trước lan kỳ nhi làm chủ điểm này tất cả mọi người đều vô cùng tin tưởng cho nên Ngọc Hoàng đại đế mấy vị chu tiên kiếm trận cũng là càng ngày càng nghiêm trọng rất rõ ràng nếu như Lan Kỷ nhi là không chết chờ chu tiên kiếm trận bị bạch la bọn hắn trước tiên phá mà nói vậy là phiền phải lớn còn không có giết chết làm sao nhanh lên A6 như Lai Phật tổ 5 vị tại bạch là đá người công cứ đến là khổ khổ chống đỡ lấy. Thương thế trên người cũng là càng lúc càng trọng. Đồng thời, trong lòng là Vội vàng thầm nghĩ, chỉ cần đem Lan Kỳ Nhi giết, Ngọc Hoàng Đại Đế 5 người đưa ra tay, liền không còn là 8 đối với 5 khác biệt tính chất chiến đấu, mà là 8 đối với 9. Thiên Ma lưỡng giới song phương cường giả quyết định, trong lòng cũng là âm thầm vội vàng, mà đồng thời, trên tay công kích cũng là càng lúc càng lăng lệ liêu khởi đến, đến nỗi những thứ khác cường giả, ở nơi này trong chiến trường nhưng là không có tư cách đụng tay. Liên Sếp như tay cầm bản cổ phù khê cùng cầm luyện yêu hồ cắt rỉn cũng giống như vậy. Yêu yêu yêu yêu sáu, Chu Tiên kiếm trận ở trong, kinh khủng kiếm khí giống như là loạn xạo như quần phòng, cuốn lên một hồi kiếm khí phong bạo. Ở nơi này kinh khủng kiếm khí phong bạo bên trong, Tin Tưởng liền xem như như lai Phật tổ dạng như tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, cũng tuyệt đối không chống đỡ được dù là một giây thời gian. Lan Kỷ Nhi rất mạnh, có thể đồng thời đối mặt như lai Phật tổ bọn hắn năm vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả mà không rơi xuống hạ phong. Phần thực lực này, tuyệt đối là vương dội của kim. Tín Tưởng liền xem như so với Trương Hiểu phong cũng không kém cái gì a nhưng mà Từ bốn vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả liên thủ thi triển Chu Tiên kiếm trận, lại càng thêm kinh khủng 6. thượng cổ thứ nhất sát trận. Tại Chu Tiên kiếm trận ở trong, cái kia cuốn lên kiếm khí phong bạo, giống như là như vòi rồng, Lan Kỳ Nhi sau lưng cánh rơi là nhanh như tia chấp chấn động, chính xác người giống như là trên thế gian linh hoạt nhất tinh linh đồng dạng, không ngừng lập loè. Mà trong tay nàng ma đao, cũng là không ngừng cơ. Cái kia bao phủ trở nên đao khí không ngừng cùng những cái kinh khủng kiếm chạm vào nhọ lấy, hoặc sử dụng trong tay mình ma đao đi ngăn cản kinh kiếm khí. Hiu, hiu, hiu, hiu 6 không trải qua cổ thứ nhất sát trận chu tiên kiếm trận. Tự nhiên không phải dễ dàng như vậy ngăn cản. Tại chu tiên kiếm trận ở trong, Lan Kỳ Nhi thương thế trên người là càng ngày càng nhiều. Vậy từ trong vết thương tràn ra đến vết máu nhuốm dần nàng cơ thể, trong tay nàng ma đao, tại những cái kia kinh khủng kiếm khí phía dưới, cũng là đột nhiên vỡ toang ra một luồng vết rách. Không xong, cảm thụ được trong tay mình ma đao bên trên băng liệt vết rách, cảm thụ được trong cơ thể mình thương thế, Lan Kỳ Nhi một bên là chật vật ngăn cản chu tiên kiếm trận khí tức. trong lòng đồng thời là âm thầm kêu to Lần này phiền phức lớn rồi. Mà rồi cường giả mấy người bọn hắn còn không có đem như Lai Phật Tổ bọn hắn xử lý sao? Lan Kỳ Nhi, nhìn xem bên kia Chu Tiên trong kiếm trận Lan Kỳ Nhi, Khuê Đức cùng cật giữ lòng của hai người trung đại kinh. Cái kia tràn ngập nguy hiểm bộ dáng, rất rõ ràng. Liền xem như một giây sau Lan Kỳ Nhi bị kinh khủng tia kiếm khí xoắn thành mảnh vụn cũng không phải chuyện không thể nào. Chỉ bất quá, mặc dù là vô cùng lo lắng cái kia Chu Tiên kiếm trận chính giữa Lan Kỳ Nhi, nhưng mà, mặc kệ Khuê Đức cùng cật giữ là như thế nào tiến công, cái kia Chu Tiên kiếm trận đều khó có khả năng bị bọn hắn đánh vỡ. Hơn nữa, Theo sự tiến công của bọn họ, cái kia bắn ra đến kiếm khí, ngược lại là để cho hai người đều bị thương. Nhanh, tăng tốc động tác. Cảm thấy bên kia Chu Tiên trong kiếm trận lan kỳ nhi nguy cơ. Bạch là đám người tâm trung dã là vội vàng thầm nghĩ, trên tay công kích là trở nên dị thường tấn mãnh, cũng vô cùng kinh khủng. Nhưng mà, bọn hắn có ý nghĩ như vậy, Như Lai Phật Tổ bọn hắn tự nhiên cũng là liệu mạng quấn lấy bọn họ. Ngựa ngùng. Tình huống hiện tại tựa hồ hai bên đều có một nửa hy vọng thắng lợi đâu. Vậy ta liền đến thỏ một chân vào A6. Ngay tại song phương cũng là vội vàng thời điểm chiến đấu. Đột nhiên một giọng dàn mua là vang dội liếu khởi đến nói, đồng thời, một cố khí tức kinh khủng là xuất hiện, kinh khủng kia khí tức, thậm chí là so Bạch La bọn hắn đều cao hơn mấy chu sáu, Cố khí tức này, thật mạnh, Bán Thánh chi cảnh sao? Cảm thấy cố này khí tức kinh khủng, tại chỗ tất cả mọi người là cả kinh, mà đồng thời, hết thảy mọi người trong lòng cũng là khiếp sợ thần ý, Cố khí tức này cường đại, đã là rất xa vượt qua tại chỗ tất cả tiên tôn ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cỡ giả. Một cỗ khí tức kinh khủng lạ rông xuất hiện, nhường hết thảy mọi người trong lòng cũng là lờ kinh, cái này khí tức là cường đại Mặc dù là không có đạt đến thánh nhân chi cảnh, nhưng mà tuyệt đối là vượt qua tại chỗ tất cả tiên tôn ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cửa giả. Cảm giác này, cùng Nguyệt Tôn giả, Trương hiệu Phong cảm giác không sai biệt lắm. Còn có Lan Kỳ Nhi vừa mới biểu hiện sức mạnh cũng gần như là đến trình độ này, xen vào tiên tôn ma tôn cấp đỉnh phong đến giữa thánh nhân sức mạnh 6. Là ai? Cảm thấy cái này trống rống xuất hiện khí tức khủng bố. Tại chỗ tất cả mọi người là kinh hãi. Là ai xuất hiện? Hiện tại cái này ngắn ngủi giằng co, thiên ma lưỡng giới trận đại chiến này, đã có thể nói là lâm vào một cái cân bằng ngay giữa. Cái này trống rông xuất hiện sức mạnh, tuyệt đối là nắm giữ trong nháy mắt tả hữu thắng lợi cây cân năng lực, là hắn. Cảm thấy cái này khí tức kinh khủng. Tại chỗ tất cả mọi người là hướng về đến giả nhìn sang. Mà nhìn thấy người xuất hiện, Bạch là đám người con mắt co rú lại, trong đó là mang theo một chút tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Đến nỗi tiên giới trận doanh bên đó đây, nhưng là từng đợt thần sắc run rỡ. Đến giả, người mặc một thân rộng thùng tình đạo bào, trên đạo bào mặt một cái màu vàng bắt quái đồ an bài, trong tay tà tà cầm một cây pháp trận. Dâu tóc bạc một con khác trên tay Thế mà còn là chống một cây biển quải. Khí tức kinh khủng là từ trên người hắn bạo phát đi, không là người khác, chính là danh chấn tam giới đệ nhất luyện đan sư, cũng là thánh nhân lão tử hóa thân, Quá Thượng lao Quân, Quá Thượng lao Quân. Gia hỏa này lại là từ mãnh liệt như vậy thực lực. Nhìn thấy người xuất hiện lại là Quá Thượng lao Quân, cảm nhận được cái kia tương đương với bán thánh chi cảnh sức chiến đấu. Tại chỗ hết thể mọi người trong lòng cũng là lớn kinh. Chỉ bất quá, làm Bạch là nhìn thấy Quá Thượng lao Quân trên tay chống cái kia biển quải thời điểm, ánh mắt lại là co rụt lại xấu. Cái kia là lão tử biển quải. Nhìn thấy Quá Thượng lão quân trên tay chống biển quải, Bạch La mắt là hung hăng co rú lại, trong lòng sợ hãi kêu liễu khởi đến tầng nghĩ. Ngay sau đó, cũng là hoảng nhiên, Quá Thượng lão quân vốn chính là Tam Thanh đạo tôn đứng đầu lão tử hóa Thân. Năng lực của hắn tự nhiên là không thể hoài nghi. Lại thêm thượng lao tử cái này biển quải nơi tay, đó nhất định chính là như hổ thêm cánh. Không xong, thiên ma đại chiến, thánh nhân không thể nhúng tay. Nhưng mà Quá Thượng lão quân nhưng chỉ là lao tử bà thi biến thành a nếu như là hắn tham chiến, chỉ có thể coi là thánh nhân phía dưới mà thôi xấu cảm thấy quá thượng lão quân trên thân tàn mát ra đến khí tức. Bạch La trong lòng là khiếp sợ thầm nghĩ, tám vị ma tôn cấp đỉnh phong chi cảnh sao? Không tệ, ta cũng quá gian gần có sáu. Quá thượng lao quân trong tay biện quải là chậm rãi nâng liễu khởi đến. Nhìn xem Bạch La bọn người, trong miệng là nhẹ nhàng cười liễu khởi đến nói, trên thân kinh khủng kia khí tức, làm người ta kinh ngạc. Theo quá thượng lao quân xuất hiện, cảm nhận được trên người hắn tương đương với bán thánh chi cảnh sức chiến đấu. Ma giới trận doanh cường giả trong lúc nhất thời xi si khí giảm lớn. Ma tiên giới trận doanh bên kia, nhưng là tương phản, xi si khí tăng mạnh. Ngay sau đó, Quá Thượng lão quân chính là trong nháy mắt gia nhập chiến đấu. 36. Quá Thượng lao quân một đạo hành tử thoăn qua. Ngay sau đó bên kia hai vị vây công giả Phật Di Lặc tổ Ma Tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, chính là bị hắn mấy chiêu đánh bay ra ngoài. Đơn giản lại tấn mãnh công kích. Phen phen phen phen 6. Chiến đấu là tiến hành. Chỉ bất quá lần này, theo Quá Thượng lao quân gia nhập vào, Bạch La chờ 8 vị Ma Tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, nhưng là căn bản không ngăn nổi như Lai Phật tổ bọn người, đặc biệt là Quá Thượng lão quân biện quải, liền xem như Ma Tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, cũng là mấy chiêu liền bị đánh bay ra ngoài. Không xong. Nhìn thấy tình huống như vậy, nhìn thấy quá thượng lão quân tham chiến, Ma rơi trận doanh là liên tục bại lui. Khuê Đức cùng các dị tâm trung đại cấp bách. Lần này thật là không xong. Vốn quá thượng lão quân không đến mà nói, cứu gia Chu tiên trong kiếm trận Lan Kỳ Nhi còn có một chút hy vọng. Nhưng là bây giờ, nhất định chính là một phần vạn hy vọng đều không có. Trừ phi sẽ có kỳ tích xuất hiện. Đáng giận a đáng giận kiếm trận. Nhìn xem đó đã là sắp không được Lan Kỳ Nhi. Nhìn xem trên người nàng cái kia giữ tận lỗ hồng, chảy ra đến tiên huyết đều bị kinh khủng kiếm khí hơi. Khôi Đức trong miệng là giống giận hung hăng hướng về cái kia Chu Tiên kiếm trận bố tới sáu. "Phanh!" Tiếng nổ khủng bố vang lên. Ngay sau đó, cái kia xông tới Khuê Đức trong miệng là không nhịn được tiêu thảm liễu khởi đến. Lạnh tấu xương kiếm khí, nhường trên người hắn máu thịt bé bé. Chu Tiên kiếm trận kinh khủng, căn bản không phải hắn có thể đủ đụng độc vào. Nhưng mà, Khôi Đức lại phảng phất cảm giác không thấy trên người mình đau đớn đồng dạng. Trong tay bàn cổ phụ là hung hăng hướng về Chu Tiên kiếm trận vỗ tới. Thiên kia điên rồi sao? Vậy đơn giản là tự sát à? Nhìn xem điên cuồng Đức, không ít người đều cũng có chút kinh ngạc thần nghĩ. Như thế tự ngược hành vi, thật là khiến người ta rung động sáu. Lan Kỳ Nhi, ta nhất định phải cứu hắn." Khuê Đức trong lòng là giống giận kêu lên. Nhớ ngày đó tại thế gian giới, lần thứ nhất cùng Lan Kỳ Nhi cùng Trương Hiệu Phong lúc gặp mặt, cũng là Lan Kỳ Nhi mở miệng nói thu lưu hắn. Nếu không, khi đó Trương Hiểu Phong còn không biết có thể hay không thu lưu hắn đâu." "Đủ, Khuê Đức, nữ nhân của ta, chính ta đến." Ngay tại Khuê Đức trong lòng giống giận điên cuồng hướng về Chu Tiên kiếm trận thời điểm công kích. Một đạo thanh âm quen thuộc là vang dội liêu khởi đến. Dương Khuê Đức thân thể cứng đờ xáu. 676 thứ 677 trường, lão tử ra sân khuyết đức, người đã làm được đầy đủ, lui ra đi, của chính ta nữ nhân chính ta đến cứu sáu, Trương Hiệu Phong âm thanh quen thuộc kia, tại toàn bộ chiến trường bên trên vang lên, nhường hết thể mọi người kinh hãi, đặc biệt là Khuê đức cùng cắt rỉn hai cái, trên mặt càng là tràn đầy cuồng hỷ, Chu Tiên kiếm trận chính giữa lan kỳ nhi, thân thể cũng là chấn động, suýt chút nữa bị khủng bố kiếm khí nát bấy. Trương Hiệu Phong, nghe được cái này âm thanh, thần ma lượng giới cường giả trong lòng cũng là âm thầm cả kinh, là Trương Hiểu Phong xuất hiện sao? Nếu như là lời của hắn, lấy hắn bán thánh chi cảnh thực lực, thái thượng Láo quân hẳn là không có hỏi đề. Dạng này một đến mà nói, tiên giới ưu thế lập tức chính là không còn sót lại chút gì xấu. Trên chiến trường màu đen nhánh không gian, là một trận văn mèo, xinh đẹp hỏa diễm, chóng rống xuất hiện, giống như là bay xuống màu đỏ thắm cánh hoa mở dạng, đến nỗi Trương Hiệu Phong, thân ảnh của hắn ở nơi này, màu đỏ thắm bay xuống hỏa diễm trong cánh hoa, chậm rãi xuất hiện, một thân trưởng bảo màu đen, nguyệt tinh luận là lơ lửng tại hắn bên người, một đầu phiêu giật tóc dài ước chừng kéo tới thắt lưng. Tăng cường động ta 3, nhìn xem Chương Phong xuất hiện, Ngọc Hoàng Đại Đế mấy người sắc mặt đại biến, đồng thời trong lòng là gầm thét thầm nghĩ. Trương Hiểu Phong thực lực, trước đây bọn hắn 10 vị tiên tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả vây công cũng không có giết hắn, cho nên, lúc này hy vọng duy nhất chính là nhanh giải quyết Lan Kỳ Nhi, hảo đưa ra tay đến, nếu không, hai vị bán thánh chi cảnh sức chiến đấu, tuyệt đối không phải tiên giới trận doanh có thể ngăn cản. Giết 3, tâm trung đại kinh hãi ngọc hoàng đại đế mấy người, kinh khủng tiên nguyên lực là không có mảy may lưu thủ, toàn bộ đều là bạo phát đi, Trương hiệu Phong mặc dù mạnh, nhưng mà muốn đánh vỡ chu tiên kiếm trận hẳn là còn không có dễ dàng như vậy, thừa dịp lúc này, nhanh chết Lan Kỳ Nhi mới là nghiêm chỉnh. Động thủ ba, đồng dạng, như lai Phật tổ mấy người cũng là ra tăng động tác trên tay, Chương Hiểu Phong muốn bài trừ Chu Tiên kiếm trận, hẳn là còn không, có dễ dàng như vậy, như vậy nhóm người mình nhất định phải thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nhanh đem tiên giới trận doanh ưu thế làm vững chắc đi đến, đến rồi. 36, Trương Hiểu Phong cái bóng lóe lên, cơ hội là vô căn cứ chính là xuất hiện ở Chu Tiên kiếm trận bên ngoài, nhường không ít người trong lòng tất cả dân mình, tốc độ thật nhanh, liền xem như Tiên Tôn Ma Tôn cấp đỉnh phong chi cảnh cường giả, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể nhìn thấy một đạo ảnh tử thoáng qua mà thôi, đến nỗi bắt giữ Trương Hiểu Phong thân ảnh, đó là căn bản không có khả năng. Chu Tiên kiếm trận sao? bất quá chỉ là mấy cái tiên tôn cấp đỉnh phong thực lực ra hỏa bày ra thôi. Diêu trùng tiểu ký 6, đứng tại Chu Tiên kiếm trận bên cạnh, nhìn mình trước mặt kinh khủng kiếm trận, nhìn xem bên trong tràn ngập nguy hiểm lan kỳ nhi, Chư Hiểu Phong trong miệng lả lạnh liệu nói. Xoẹt sáu, giống như là xé mở một vết vải đồng dạng, Chư Hiểu Phong nóng vút la hùng hang gạch một cái, theo động tác của hắn, đầm đà thiên đạo chi lực hiện ra đến, mà đồng thời, Chu Tiên trong kiếm trận kiếm khí, ở nơi này kinh khủng thiên đạo chi lực phía dưới, trong nháy mắt chính là bị đánh tan, bốn ngựa cũng là trong miệng kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Ngụy gia Như Phong nhìn xem Trương Hiểu Phong lại là chỉ một chiêu sẽ phá hủy danh chấn tam giới Chu Tiên kiếm trận, tại chỗ hết thể mọi người trong lòng cũng là nhịn không được kinh hãi, tất cả cương giả, động tác trên tay cũng là dừng lại, Trương Hiểu Phong vừa mới đã biểu hiện ra thực lực kinh khủng, thật sự là để cho người ta quá rung động. Không, không thể nào xấu. Cư. Thế mà 6, Ngọc Hoàng Đại Đế trong tay, là nắm thật chặt Chu Tiên kiếm, rung động nhìn xem Trương Hiểu Phong, trong miệng là không dám tin kêu lên, Chu Tiên kiếm trận, mà lại là bốn ngự liên tụi bày ra Chu Tiên kiếm trận, cư nhiên như thử dễ dàng liền bị hắn xé nát, cái này sao có thể, coi như hắn là bán thánh chi cảnh. Cũng quá biến thái một chút ta không thể nào, liền xem như bán thánh chi cảnh thực lực, cũng không khả năng có thực lực như thế sáu, rung động như lai Phật tổ Bảo Hán, toàn bộ đều là. Dừng lại trên tay công kích, khiếp sợ nhìn xem Trương Hiệu Phong nói, Trương Hiệu Phong vừa mới đã biểu hiện ra lực lượng kinh khủng, thật là nhường tất cả mọi người sợ choáng váng. Vượt qua ban thánh chi cảnh thực lực, chẳng lẽ là, Thái thượng Lao quân trong mắt, cũng là tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Trương Hiệu Phong, ánh mắt bên trong là tràn đầy không dám tin thần sắc, khiếp sợ gọi Liêu Khởi đến, thân là lão tử hóa thân, Thái thượng lão quân tự nhiên là so tất cả mọi người tại chỗ đều hiểu thánh nhân chi cảnh cảm giác. Không, không đúng xấu. Mặc dù là có Liêu Thánh Nhân chi cảnh thực lực, thế nhưng là còn không có đạt đến Thánh Nhân chi cảnh 6, tựa hồ còn thiếu một chút cái gì 6. Vốn là rung Động nhìn xem Trương Hiệu Phong thái thượng lão quần, ngay sau đó lại là hơi nhăn nhăn lông mày của mình, trong miệng thản như nói: "Lan Quỷ Nhi 6, sẽ ra Chu Tiên kiếm trận." Đối với chung quanh người cái kia cảm giác khiếp sợ, Trương Hiệu Phong không có để ý tới, chỉ là lặng lặng ôm Lan Quỷ Nhi thân thể, hơn 300 năm, hơn 300 năm không thấy, đối với Lan Quỷ Nhi, Trương Hiểu Phong tự nhiên là vô cùng nhớ. Trương Hiểu Phong 6, bị Trương Hiểu Phong ôm, Nhi trong lòng cũng là vô cùng kích động, đồng thời ở sâu trong nội tâm Lại thị phi thường bình tĩnh, cái kia kích động và bình tĩnh, mặc dù rất mâu thuẫn, nhưng mà tại Lan, kỳ Nhi trong lòng, nhưng là biểu hiện vô cùng tự nhiên, hơn 300 năm phân ly, đối với hai người mà nói, đều là vô cùng dài vỏ. Mà lúc này, đem ánh mắt tập trung đến bên này các thánh nhân, tự nhiên cũng đều là thấy được tình huống hiện tại, Nguyên Thủy Thiên tôn trên mặt là mang theo một chút kinh ngạc bộ dáng, khiếp sợ nói, cái này Trương Hiểu Phong lại chuyện gì xảy ra, cảm giác hắn dường như là không có đạt đến thánh nhân chi cảnh, còn thiếu một chút, nhưng mà vì cái gì thực lực của hắn, nhưng lại bước vào Liêu thánh nhân chi cảnh tình cảnh đâu. Cảnh giới này, đã là tại thánh nhân chi cảnh biên giới chỗ 6 Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, bên cạnh Thông Thiên giáo chủ cũng là nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu nói, rất rõ ràng, mặc dù Trương Hiểu Phong cho người cảm giác còn không có đạt đến thánh nhân chi cảnh, nhưng mà hắn ẩn chứa sức mạnh, nhưng là bước vào Liêu thánh nhân chi cảnh trình độ. Trương Hiểu Phong, không nghĩ đến lại còn không có chết ba, đến nội nữ hoa, nhìn thấy Trương Hiểu Phong, trên mặt nhưng là tràn đầy từng trận phẫn nộ, trước đây Trương Hiểu Phong tại Hoa Hoàng Sơn sự tình, nhường nữ hoa là cảm thấy mất hết mặt mũi, đây mới là mở ra nhân tố động, muốn nhượng Trương Hiểu Phong chết ở thôn tiên thú trong miệng, không, có nghĩ đến, đằng sau chẳng những là ra đến, hơn nữa liền thần uy luyện cũng không có để hắn chết vong sao? họ này tuyệt đối không thể lưu nữ hoa nhìn xem bên kia Trương hiệuong trong lòng tức giận thầm Mỹ lặp đi lặp lại nhiều lần không có tử vong nhiều nữ hoa trong lòng vô cùng khó chịu rất rõ ràng nữ hoa có thể vì trụ vương như vậy một phạm nhân liền làm to chuyện đến mức nhất lên phong thần đại chiến liền nói do nữ hoa tâm tính vốn là loại kia mang theo gen ghét tồn tại đây là có chuyện gì đồng dạng cảm thấy Trương hiệu phong tồn tại ma giới những cái kia các thánh nhân tâm trung trungã là âm thầm kinh ngạc đồng thời thần thức là lẫn nhau nghiên cứu thảo luậnêu khởi đến các bậc thánh nhân sức chiến đấu còn có bồi hồi tại thánh nhân tri cảnh nơi ranh giới rất rõ ràng Trương Hiểu Phong có thể nói đã đạt đến Liêu Thánh Nhân chi cảnh, cũng có thể nói còn kém một chút xíu. "Là các người nếu muốn giết nàng sao?" hòa Lan Kỳ Nhi là lẫn nhau vướt ve an ủi trong chốc lát sau đó, Trương Hiểu Phong đây mới là chậm rãi ngẩng đầu lên, con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngọc Hoàng Đại Đế bốn người nói, trong mắt kia ẩn chứa sắc ý, dẫn ra thiên đạo chi lực, nhưng Ngọc Hoàng Đại Đế bốn người trong lòng là mang theo nồng nặc khiếp sợ và sợ hãi. "Trương Hiểu Phong đạo hữu, lấy ngươi bây giờ Thánh Nhân chi cảnh đấu, là không thể cho tham gia Tiên Ma đại chiến, hy vọng có thể độ tự hạn chế 6." Hiện tại Trương Hiểu là rõ ràng muốn động thủ thời điểm. Thái thượng lão quân là trong nháy mắt ngăn tại Liêu Trương hiệu Phong trước mặt, trầm giọng nói: "Thánh nhân chi cảnh, ngươi cảm thấy ta đạt đến Liêu thánh nhân chi cảnh sao? Nhiều nhất ta bây giờ cũng chỉ là một cái ngụy thánh thôi." Nghe được Thái thượng lão quân mà nói, Trương hiệu Phong vẫn là lạnh lùng nói: "Tốt, niệm tình ngươi là lao tử hóa thân, ta cho lão tử ba phần mặt mũi, tránh ra cho ta, nếu không xấu." Trương hiệu Phong xấu, nghe được Trương hiệu Phong mà nói, cảm thụ được sát ý của hắn, Lăng Kỳ Nhi là nhẹ nhàng kéo Liêu Trương hiệu Phong tay, rất hiển nhiên là không muốn Trương Hiểu đem sự tình làm lớn chuyện, nếu không, thánh nhân ra mặt sẽ không dễ làm. Cảm thấy lòng bàn tay mình bên trong lan kỳ nhìn ai nu như tay, Trương Hiệu Phong là nắm thật chặt, cho người ta một loại rất kiên định cảm giác, đồng thời, vẫn là lạnh lùng nhìn xem Thái Thượng Lao Quân nói, lời giống vậy ta không suy nghĩ nhiều nói, tránh ra cho ta. Có lỗi với, chuyện này ta không có thể đáp ứng, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Thái Thượng Lao Quân là nghiêm túc lắc đầu nói, đồng thời rơ lên trong tay mình biệt quại, cảnh giác nhìn xem Trương Hiệu Phong. Rất rõ ràng, Thái Thượng Lao Quân cảnh giác là tuyệt đối không thể thối lui, nếu không, bốn ngựa bị giết, không chỉ là thực lực giảm xuống còn có sĩ khí xu Cái kia Tiên Ma đại chiến thượng tiên giới có thể thành công khả năng liền xuống hàng mấy chủ. Vì Tiên Ma đại chiến, quan hệ đến hỗn độn thánh quả là rơi vào tiên giới vẫn là ma giới, cho nên Thái thượng lão quân cũng không thể lui ra phía sau, bất quá, Trương Hiểu Phong tự nhiên cũng có động thủ lý do, nữ nhân của mình bị đả thương, nếu như cũng không xuất thủ, vậy căn bản cũng không biết Trương Hiểu Phong cá tính. Hảo, hảo, hảo, ngươi đã là tìm chết lời nói, thì trách không thể ta Trương Hiểu Phong. Trương Hiểu Phong trước mặt nguyệt tinh luận là tốc độ cao xoay tròn liêu khơi đến, đồng thời, hỏa diễm, mưa thủy, hậu thổ cùng sấm sức mạnh tại tinh luận phía trên hiện ra đến. Khí tức kinh khủng, làm người run sợ. Thái thượng lão quân sao, đi chết đi, tứ tượng diệt thần chui, chư hiệu phong trước mặt nguyệt tinh luận, là tốc độ cao xoay tròn trở lên, hướng về thái thượng lão quân hung hăng đánh tới, bốn quả bản nguyên chi tâm sức mạnh, lại thêm thiên đạo chi lực dung hợp, chiêu này tứ tượng diệt thần chui sức mạnh, nhường hết thể mọi người kinh hãi. 36, bất quá, ngay tại thái thượng lão quân tuyệt vọng cùng hoảng sợ nhìn xem quanh qua đến tứ tượng diệt thần chui, không thể động đậy thời điểm, trong hư không là tay hiện, lấy, 677. Thứ 678 chương, chương hiệu Hiện tại Trương Hiệu Phong Nguyệt Tinh Luận là mắt thấy muốn vánh đến Thái Thượng lao quân trên thân thời điểm. Một tay nắm là trống rông xuất hiện. Tại một hồi tiếng nổ bên trong, bàn tay kêu bóng người là bị đẩy lui mấy mét, mà đồng thời, Trương Hiệu Phong Nguyệt Tinh Luận cũng là tại lực phản chân phía dưới bị chân trở về. Là hắn, thu hồi mình Nguyệt Tinh Luận, nhìn thấy nhàn nhạt dùng bàn tay liền có thể đẩy lui mình Nguyệt Tinh vòng cường giả. Trương Hiệu Phong trong lòng hơi hơi trầm xuống, lẩm bẩm thầm nghĩ, mà đồng thời, những thứ khác tiên ma lưỡng giới cường giả nhìn thấy cái này bóng người xuất hiện, cũng là lơ kinh. Tất cả mọi người là đình chỉ trên tay mình chiến đấu bả then chi thủ, Lao tử, Trương Hiểu Phong trong tay là năm thật chặt nguyện tinh luận, mà đồng thời, Trương Hiểu Phong trong miệng là trầm giọng nói, cương đại thiên đạo chi lực là bị Trương Hiểu Phong điều động liêu khởi đến. Đồng thời, Trương Hiểu Phong trong miệng là trầm giọng nói, nếu là Lao tử tự mình đứng ra, ta liền cho ngươi ba phần mặt mũi. Nhưng mà Ngọc Hoàng đại đế mấy người sự tỉnh, hy vọng ngươi không nên nhúng tay ra hỏa này, lại dám hướng Lao tử khiêu chiến. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, lão tử còn không có nói cái gì, những người khác chính là khiếp sợ nhìn xem Trương Hiểu trong lòng là lẩm bẩm thầm nghĩ: Rất rõ ràng, liền xem như Trương hiệu Phong bắt đầu đạt đến thánh nhân chi cảnh biên giới chỗ. nhưng mà lão tử là ai vậy? Gần với CV thánh nhân a hắn lại là dám cùng lão tử khiêu chiến. Vậy cũng không được đâu. Lấy ngươi bây giờ thánh nhân chi lực, phải không hẳn là nhúng tay cuộc chiến đấu này, cho nên ngươi vẫn là thối lui a." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, lão tử nhưng là lắc đầu nói, hơn nữa ngươi có thể đủ từ thần uy luyện trong ngục đi, đã là lớn lao phúc phận, ta khuyên ngươi vẫn là chân quý cho thỏa đáng." Rất rõ ràng, nhượng Trương hiệu Phong cứ như vậy chém giết Ngọc Hoàng Đại Đế, lão tử là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Nếu không, thiên Ma đại chiến trên chiến trường, tiên giới sẽ phải thất bại. Thánh nhân chi cảnh là cửa giả, ta còn không có đạt đến thánh nhân chi cảnh đâu. Ngược lại là ngươi a thân là thánh nhân đây này vì cái gì xuất hiện đâu? Nghe được lời của lão tử, Trương Hiểu Phong là trầm giọng hướng về lão tử nói, "Ngày đó đạo chi lực cũng là hiện lên liễu khởi đến, mặc dù nói tâm cảnh của ngươi còn không có hoàn toàn tiến vào thánh nhân chi cảnh, nhưng mà lực chiến đấu của ngươi đã là đạt đến thánh nhân chi cảnh trình độ, cho nên ngươi là không thể cho tham gia thiên ma đại chiến." Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, lão tử nhưng lại trầm giọng nói, Gật bỏ Liễu Trương Hiểu Phong lời nói. "Trương Hiểu Phong, quên đi thôi xấu." Bên cạnh Lan Kỷ Nhi nhìn thấy Trương Hiểu Phong là cùng lão tử Khiếu bản. Thâm Trung Giã là có chút khẩn trương. Hướng về Trương Hiểu Phong thấp giọng nói, "Bất quá Trương Hiểu Phong nhưng như cũng là một mảnh thần sắc kiên định. Ánh mắt Trung Giá là mang theo từng đợt lạnh lẻo cảm giác, nghiêm túc nhìn chằm chằm lão tử, "Đụng đến ta nữ nhân, ai cũng không có khả năng cứ như vậy chuyện. Trước đây ta cũng bất quá là ở ngoài Tam thập Tam Thiên Đoạn mất Ngọc Hoàng Đại Đế một cánh tay thôi, ngươi không phải cũng là đem ta vứt xuống thần uy luyện ngủ sao?" "6." Nghe được Trương Hiểu Phong lời nói, Lúc này lao tử là không lời trống đỡ. Nếu như nói Trương Hiệu Phong không phải thánh nhân chi cảnh thực lực, như vậy chính mình liền không có tư cách can thiệp hắn đối với Ngọc Hoàng Đại Đế mấy người lãnh thủ. Nhưng mà nếu như nói Trương Hiệu Phong là thánh nhân chi cảnh thực lực, Ngọc Hoàng Đại Đế mấy người cũng không thể bỏ qua cho. Dù sao thánh nhân chi phía dưới tất cả sâu kiến. Trước đây Trương Hiệu Phong chính là tại ngoài Tam thập Tam Thiên đối phó Ngọc Hoàng Đại Đế mấy người, Liền bị coi là khiêu khích thánh nhân uy nghiêm mà bị hắn bước xuống thần uy luyện đi. Bây giờ Ngọc Hoàng mấy người động đến hắn nhân, Trương Hiểu Phong có thể sẽ nuốt vào cục tức này sao? Chẳng ra Nhìn xem lão tử là không phản bác được bộ dáng. Trương Hiểu Phong lại trầm giọng nói, "Ngay sau đó, Trương Hiệu Phong đại thủ chính là dơ lên, thiên đạo chi lực hiện lên, hướng về Ngọc Hoàng đại đế mấy cái hung hăng đánh tới. 36. Nhìn xem Trương Hiệu Phong ra tay, lão tử thân thể lượi lên, trong nháy mắt chính là ngăn tại Ngọc Hoàng đại đế mấy người trước mặt, đưa tay là dập tắt Liêu Trương Hiệu Phong công kích. Đồng thời trong miệng là trầm giọng nói, "Ta đã nói rồi, lấy thực lực của ngươi không thể cho tham gia tiên ma đại chiến sự tình. Đụng đến ta nữ nhân giả, ta tất phải giết." Liền xem như ngươi bà thanh chi thủ lão tử cũng giống vậy. Nghe được lời của lão tử, Trương Hiểu Phong cuối cùng cũng là nổi giận. "Thánh nhân, thánh nhân, trước đây gia hỏa này muốn đem chính mình ném vào thần uy luyện ngục sự tình cũng đã là nhượng Trương Hiểu Phong trong lòng bạo độ rồi. Bây giờ, chính mình giúp Lan Kỳ Nhi báo thủ gia hỏa này cũng muốn quản, phải không? Vừa mới đặt đến thánh nhân chi cảnh liền coi trời bằng vùng sao? Vậy ta liền đến dạy dấu ngươi a để cho ngươi biết nhân ngoại hữu nhân." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, lão tử trên mặt mang tức giận nói: "Chính mình chính là bà thành Tri thủ, gần với City tồn tại. Lúc nào có người này nói chuyện với mình qua?" "Hừ." Câu nói này hẳn là đối với ngươi chính mình nói a chính ngươi chính là thánh nhân. Liền coi trời bằng vùng sao? Nghe được lời của lão tử, Trương hiệu Phong trong lòng là tràn đầy một loạt sát ý đồng thời trong miệng là lạnh lẽo nói: "Thánh nhân lão tử, mình là không muốn cùng hắn chiến đấu. Từ bỏ đối phó thái thượng lão quân, cũng đã là cho hắn ba phần mặt núi, nhưng mà ra hỏa này lại là liền Ngọc Hoàng Đại Đế mấy người cũng muốn bảo trụ. Nếu như mình còn nhượng bộ lời nói, chính mình lại biến thành cái gì? Mình còn có tư cách đối mặt Lan Kỳ như sao? Ngay cả mình nữ nhân bị thương cũng không dám xuất thủ bảo thủ, chính mình còn tính là một cái nam nhân sao?" Hừ, mặc dù sức chiến đấu là bước đầu đạt đến thánh nhân biên giới, nhưng mà tâm cảnh của hắn dù sao vẫn là kém một chút. Đối với ta mà nói, không đáng kể chút nào. Nhìn mình trước mặt tức giận Trương Hiệu Phong, Lao tử trong lòng là lạnh lùng hừ một cái thầm nghĩ, nói thật, mặc dù Trương Hiệu Phong thực lực là miễn cưỡng đạt đến thánh nhân chi cảnh, nhưng đối với Lao tử mà nói vẫn là kém rất nhiều. Dù sao liền xem như thánh nhân chi bên trong, Trên lệch cũng là rất lớn. Thánh nhân chiến đấu 6. Theo Trương Hiểu Phong hòa trên người lão tử khí tức bộc phát ra đến, ngày đó đạo chi lực cũng là hoàn toàn hiện lên. Trên chiến trường tiên ma lưỡng giới cường giả trong lòng cũng là lầm bẩm thầm nghĩ, ngay sau đó, là nhanh lui về sau rất nhiều, thánh nhân toàn lực chiến đấu, tạo thành như thế, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Lùi 6. cảm thấy thiên địa tựa hồ cũng là chấn động liêu khởi đến, không có cái cá nhân còn dám lưu lại đến, toàn bộ đều là hướng về phương xa rút lui, liên miết tổn giả, Trương Hiểu Phong cũng là để cho nàng lùi xa. Giữa nam nhân chiến đấu, là tuyệt đối không dễ dàng lùi bước. Vốn ngươi từ thần uy luyện trong ngục chạy ra đến rồi, ta cũng sẽ không nữa đối ngươi ra tay rồi. Đáng tiếc là ngươi không biết tốt xấu. Muốn cùng ta chiến đấu? Nếu là như vậy, vậy ta liền để ngươi hôi phi yên đi a." Lão tử là chăm chú nhìn Trương Hiểu Phong, trong miệng trầm giọng nói, lấy Trương Hiệu Phong cảnh giới, kỳ thực còn không có hoàn toàn tiến vào thánh nhân chi cảnh. Như vậy vạn kiếp bất diệt linh hồn hắn cũng liền không có. Cho nên nói, mặc dù Trương Hiệu Phong là nắm giữ thánh nhân chi cảnh sức chiến đấu, thế nhưng là đối với Lao tử mà nói, tùy diện Trương Hiểu Phong vẫn là làm được. Cảm thấy bên này khí tức, tiên ma lượng giới thánh nhân cũng là đem ánh mắt nhìn về phía bên này, nhìn chăm chú lên bên này chiến đấu. Mặc dù nói không ai đối với Trương Hiểu ôm lấy mong đợi, Thế nhưng là cũng là muốn xem Trương Hiểu Phong có thể làm đến cái tình trạng gì. Vô Lũ ảnh ma đế ngược lại là phải đến ngăn cản. Thế nhưng là bị Si View ngăn trở xuống. Trận chiến đấu này, là Trương Hiểu Phong chủ động gây mạo. Bọn hắn căn bản chính là không có nhúng tay phần. Ba thanh chi thủ lão tử sao? Trương Hiểu Phong còn chưa tới phiên ngươi đến giáo hơn sao? Bất quá, hiện tại Trương Hiểu Phong cùng lão tử là lẫn nhau giằng co, lúc nào cũng có thể xuất thủ thời điểm. Một giọng nói nam nhưng là giữa thiên địa vang dội liêu khởi đến. Ngay sau đó, một đạo ảnh tử là chóng rống xuất hiện. Người mặc màu đen áo choàng Cái to mũ là đem mặt đều che khuất che ở là hắn. Thân thức là chú ý đến bên này chiến đấu thông thiên giáo chủ. Nhìn thấy cái này bóng người màu đen, trong lòng là không nhịn được sợ hãi kêu liếu khởi đến, chính là hắn. Mấy trăm năm trước tại thế gian giới phụ dung sớm nợ tối tàn thánh nhân cường giả, chính là hắn. Hắn là ai? Đồng dạng, thông qua thần thức nhìn thấy tình huống bên này các thánh nhân, trong lòng cũng là sợ hãi kêu liếu khởi đến, làm sao có thể? Thánh nhân chi cảnh mà lại là tuyệt đối không có thấy qua người. Cái này sao có thể? Giữa thiên địa tự sẽ có đại gia đồ không quen biết thánh nhân tử giả. Giờ khắp này, bởi vì vi trương hiểu phong chú xuất hiện, bất kể là tiên giới vẫn là ma giới cường giả, cũng là trần kinh, cũng là thông qua thần thức nghị luận liều khởi đến. Nhưng mà, tất cả thánh nhân lại không có bất cứ người nào biết hắn, cho ra kết quả làm cho tất cả mọi người rung động. Lúc nào, giữa thiên điệu lại là xuất hiện xa lạ thánh nhân, người là ai, cảm thấy cái này trống rông xuất hiện lạ lâm thánh nhân. Lao tử trên mặt là tràn đầy ngưng trọng ý vị, theo dõi hắn trầm rộng vấn đạo. Mà trương hiểu phong lúc này, con mắt cũng là nghiêm túc theo dõi hắn thúc thúc của mình xuất hiện sao? Thần này bí thúc thúc vì sao lại xuất hiện đâu? Ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là ngươi không có tư cách giáo huấn hắn. Nghe được lời của lão tử, Trương hiệu Phong thân thúc thúc là trầm giọng nói, cảm giác kia làm cho người ta không nói được lời nào. Cái này rõ ràng giống như là phụ huynh đi bao che khuyết điểm, chính nhà mình họ bối. Liền xem như muốn giáo huấn chắc cũng là chính mình giáo huấn a lúc nào đến phiên dạy người khác dạy dỗ. Ta hỏi ngươi là ai? Dấu đầu lòi đôi ra hỏa. Nghe được Trương hiệu Phong thân thúc thúc mà nói, lão tử trầm giọng vấn đạo. Ngày đó đạo tri lực cũng là hướng về hắn ép tới. Đến lúc này Lão tử căn bản là không có đem Trương hiệu Phong để ở trong mắt, lực chú ý toàn bộ đều tập trung đến Liêu Trương hiệu Phong thúc thúc bên này đến rồi. Thân phận của ta, không cần nói cho ngươi. Nghe được lời của lão tử, Trương hiệu Phong thúc thúc là trầm giọng nói, lời nói kia nhường lão tử biến sắc. Thân là tiên giới đệ nhất thái người, ba thanh chi thủ lão tử, lúc nào bị người như thế không có để ở trong mắt nói qua. Cổn vọng ra hỏa, để cho ta nhìn một chút ngươi rốt cuộc là ai. Thâm trung đại giận lão tử, trong miệng lại trầm giọng nói. Ngay sau đó, tay vạch một cái, thiên đạo chi lực là ở trong tay của hắn hiện lên. Ngay sau đó, lao tử là hung hăng hướng về Trương hiệu Phong thúc thúc trùng liễu quá đi 6. 678 thứ 679 trường, mưa to trước giờ cồn vọng ra hòa ba, đối với Trương hiệu Phong trú cồn vọng, thân là tu hành đứng đầu lao tử, rốt cục giận dữ, trong miệng là không nhịn được gào lớn liều khởi đến, nhanh như tia chấp hướng về hắn trùng liễu quá đi, từng đợt thiên đạo chi lực hiện lên. Toàn bộ thiên điệu tự hồ cũng muốn bật nát đồng dạng, tại thánh nhân dưới khí tức, tiên ma lượng giới cường giả đã là thối lui đến mấy ngàn mét bên ngoài đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta, cho nên, cũng sẽ không cần động thủ sáu, nhìn xem xông qua đến lão tử Trương Hiểu Phong thúc thúc trong miệng là thản như nói. Ngay sau đó, tay của hắn chính là nhẹ nhàng vung lên, Triệu Thiên Đạo chi lực hiện ra đến, ở trước mặt của hắn, lao tử nói thao túng những ngày kia đạo chí lực, giống như là gà mái gặp được hùng ưng đồng dạng. Phanh ba, một hồi tiếng nổ vang dội liêu khơi đến, cái kia hung hăng sông tới lao tử, tốc độ là mo hơn lui về, ước chừng là lui hơn trăm mét, đây mới là đứng vững vàng, đồng thời, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy lao tử khoe miệng, là tràn ra một kia vết máu sáu. Cái gì? Thế mà chỉ là một chiêu liền đem hắn đẩy lui, hơn nữa còn nhường hắn bị thương, nhìn xem vẹn vẹn một chiêu liền bị đẩy lui, hơn nữa bị thương lão tử Hết thảy mọi người trong lòng cũng là lớn kinh, không dám tin thẩm nghĩ, lao tử à, đây chính là xếp hàng thứ 2 thánh nhân a, lại là một chiêu liền bị bước lui. Quá, thật là đáng sợ sáu. Trước kia hắn căn bản là không có tận lực sáu. Nhìn xem lão tử cũng là một chiêu liền bị dễ dàng bước lui, nhìn thấy cái tình huống này, Thông Thiên giáo chủ trong lòng là nhịn không được rung động thẩm nghĩ. Rất rõ ràng, trước kia hắn mặc dù là cùng trương hiệu phong thúc thúc từng có một trận chiến, nhưng cái đó thời điểm trương hiệu phong thúc thúc đã biểu hiện ra sức chiến đấu căn bản là không có bao nhiêu a đây chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn thôi, nếu không, ta không dạy để ý hủy diệt ngươi. Nhìn xem bên kia bị chính mình đẩy lui lao tử, Chương hiệu Phong thúc thúc là lạnh lùng hừ một cái nói. Ngay sau đó, đây mới là chậm rãi xoay người đến, nhìn xem Chương hiệu Phong nói, "Chuyện của ngươi không cần phải gấp, Tiên Ma đại chiến lúc kết thúc, liền mang ý nghĩa hết thảy đều đem kết thúc, ngươi kiên nhẫn đợi chút đi." 6. "36." "Bà 6, theo mình ơi." Chương hiệu Phong thúc thúc lại là trống rỗng biến mất, không ai biết hắn là như thế nào đến, cũng không có người biết hắn đi nơi nào. Bất quá nghe được thúc thúc mình mà nói, Chương hiệu Phong nhưng là hơi sững sở, "Không nên gấp, Tiên Ma đại chiến lúc kết thúc, hết thảy đều đem kết thúc, đây là ý gì?" Bất quá Mặc dù mình thúc thúc trong lời nói cụ thể ý tứ Trương Hiểu Phong phải không minh bạch, nhưng mà đại khái ý tứ nên cũng biết, theo lý thuyết bây giờ không phải là tự mình động thủ thời gian, đến rồi tiên ma đại chiến lúc kết thúc, hết thảy nợ cũng đều sẽ xử lý tôi ta, nghi tới chỗ này Trương Hiệu Phong, đánh giá một phen sau đó, cũng là bất đắc dĩ chọn rời đi. Mặc dù nói Trương Hiểu Phong bây giờ vô cùng muốn giết chết như lai Phật tổ cùng Ngọc Hoàng Đại Đế bọn hắn, nhưng là bây giờ nếu là Lao tử tự mình ra tay rồi mà nói, như vậy chính mình liền không khả năng thành công, mặc dù Trương Hiểu Phong tin tưởng lấy thực lực của mình, không thua vô thánh nhân chi cảnh, nhưng mà lão tử thực lực liền xem như tại thánh nhân trung giả là cường giả đứng đầu. Chúng ta đi thôi sáu, trong lòng là có chút bất đắc dĩ, Trương Hiểu Phong là xoay người đến hướng về Lan Kỳ Nhi các nàng nói, tiếp đó chính là nhìn thật sâu bốn ngự cùng như Lai Phật Tổ một mắt phía sau, quay người rời đi, rời đi thời điểm cũng chỉ là hướng về phía trắng la gật gật đầu, xem như chào hỏi. Như Lai Phật Tổ, 300 năm giảm cầm mối thù ta sẽ không quên, cũng là thời điểm nên tìm ngươi xử lý, còn có bốn ngự, các người làm tổn thương ta chuyện của nữ nhân ta cũng sẽ không quên, đến nỗi Ngọc Hoàng Đại Đế, ngươi gió linh chi tâm ta cũng là nhất định phải được ba, một bên là hướng về phương xa bay đi, Chư Hiểu Phong tâm trung nhất bên cạnh là ngưng trọng trầm nghĩ, ngay sau đó, cùng Lan Kỳ Nhi, Khuê Đức cùng Tạc Dìn cùng một chỗ, hướng về phương xa bay mất. Bay ra chiến trường không gian, Trương Hiểu Phong bọn người là đến ma giới, khắp nơi tìm một chỗ nghỉ ngơi, đã nhiều năm như vậy, Trương Hiểu Phong cũng rất ít cùng đại gia cùng một chỗ, đặc biệt là Lan Kỳ Nhi, tách ra đã lâu như vậy, giữa hai bên tự nhiên là vô cùng tưởng niệm. Cùng Khuê Đức bọn họ là tán gấu hồi lâu sau, sắc trời biến thành đen, Trương Hiểu Phong cũng liền mang theo Lan Kỳ Nhi đi nghỉ, mấy trăm năm tách ra, song là kích động dị thường, bàn duyệt đại chiến hồi lâu sau, mới lại ôm nhau thiếp Đến nỗi lúc này tiên ma lượng giới thánh nhân nhưng là nổ tung qua giữa hai bên cũng là không ngừng dùng thần thức giao lưu liếu khởi đến rất rõ ràng lời nói để trung tâm chính là vây quanh chương hiệu phong thân thúc thúc dù sao một cái không có bất luận kẻ nào biết đến thánh nhân cường giả không khiến người ta chú ý đó là căn bản không có khả năng sự tình đáng tiếc là bất kể đại gia như thế nào thảo luận nhưng đều là không chiếm được một điểm manh mối cái này cấp bậc thánh nhân cường giả giống như là trống giống xuất hiện đồng dạng làm người ta kinh ngạc cuối cùng thương nghị hồi lâu sau đại gia đô là không có được cái gì kết quả sau đó cũng chính là đem chuyện này có tính cách tạm thời bông xuống Dù sao lúc này là Tiên Ma đại chiến thời gian, lúc này những thứ này các thánh nhân vẫn là đem ánh mắt đặt ở Hỗn Độn Thánh Quả trên, đoạn thời gian gần nhất, Thiên Đạo Quỹ Tích biến ảo lúc nào cũng tràn đầy cảm giác khác thường, rất hiển nhiên là Hỗn Độn Thánh Quả sắp xuất hiện dấu hiệu 6. Rất nhanh, thời gian mấy ngày chính là đi qua, Trương hiệu Phong Hỏa làn Kỳ Nhi các nàng cũng là cùng một chỗ gặp nhau rất lâu, giữa hai bên tưởng niệm chi tình cũng là tiêu tán rất nhiều, mà đi qua mấy ngày này ở chung, mọi người cũng đều là minh bạch trong khoảng thời gian này mọi người tao ngộ. Thời gian mấy ngày đi qua, Trương Hiểu lại là quyết định lên đường, đương nhiên Lúc này Trương Hiểu Phong cũng không phải chuẩn bị đi tham gia Tiên Ma đại chiến sự tình, mà là chuẩn bị đi trước đem mình sư tôn nguyện Tôn giả cứu ra đến lại nói, dù sao nhiều năm như vậy tới nay, mình đã bị Nguyệt Tôn giả chiếu cô không thiếu đâu, không cứu nàng mà nói Trương Hiểu Phong trong lòng căn bản là ban ngoan. Ngươi thật muốn đi không? Ngoài Tam thập Tam thiên nguy hiểm ngươi so với ta rõ ràng hơn 6, Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Lan Kỳ Nhi không có ngăn cản, chỉ là chăm chú nhìn Trương Hiểu Phong vấn đạo, rất rõ ràng, chỉ là bất kỳ một cái nào thánh nhân cũng không phải là Trương Hiểu Phong có thể dễ dàng đối kháng, hiện tại hắn lại là trực tiếp muốn đi ngoài Tam thập Tam thiên cứu người, lộ ra quá điên cuồng một chút. "Ta, không tệ, ta nhất định phải đi, nếu không nội tâm của ta là không thể tha thứ chính mình." Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiệu Phong là nghiêm túc gật gật đầu nói, "Sư tôn của mình Nguyệt Tôn giả bị bắt, trước kia là thực lực không đủ, giải cứu sự tình căn bản là không có hy vọng, nhưng là mình bây giờ là thực lực tăng nhiều, tự nhiên là phải đi, liền xem như chỉ có một 1% hy vọng, mình cũng muốn thử thử một lần." Người đã là quyết định rồi lời nói, vậy ta cũng không ngăn trở, để cho ta cùng ngươi đi thôi." Nhìn xem Trương Hiệu Phong là quyết định xuống bộ dáng, Lan Kỳ Nhi là trầm giọng nói, "Theo Lan Kỳ Nhi dứt lời, bên cạnh Khê Đức cùng Khải Sắt hai người cũng là đồng thời mở miệng nói, Ta cũng đi ba. Không cần ba, nghe được các nàng, Trương Hiệu Phong là nghiêm túc lắc đầu nói, ta đây một lần đi qua bên kia, liền xem như bị phát hiện, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, toàn thân trở lui lời nói có lẽ còn là không có cái gì đại hỏi đề, nếu như là các ngươi đi theo lời nói, cũng quá nguy hiểm xấu. Sáu, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lan Kỳ Nhi bọn người trong lòng là âm thầm bất đắc dĩ, không có biện pháp, mặc dù nói đại gia đơn là liệu mạng đuổi theo Trương Hiệu Phong bất chân, hơn nữa trưởng thành cũng đều là vô cùng cao, nhưng mà bất kể như thế nào, bọn hắn nhưng đều là đuổi không kịp Trương Hiểu Phong bất chân, bất kể là lúc nào. Bọn hắn cũng tựa hồ cũng là không thể giúp Trương Hiểu Phong chiếu cố. Nếu là như vậy, vậy chính ngươi cẩn thận một chút ta, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, ba người cũng là không phản bác được. Ngay sau đó, Lan Kỳ Nhi là mang theo một chút lo hâu và thần sắc bất đắc dị hướng về Trương Hiểu Phong nói. Mà được đến Lan Kỳ Nhi trả lời, Trương Hiệu Phong là cười liếu tiếu, đồng sự tại Lan Kỳ Nhi trên trán nhẹ nhàng một hôn, "Lan Kỳ Nhi, chờ lấy ta, ta rất nhanh liền có thể trở về." Lúc này, ở xa hoa hoàng núi, thánh nhân nữ oa trên mặt nhưng là tràn đầy một hồi bộ dáng thở hổn trong miệng là không nhịn được gọi Liêu Khởi đến, "Không, có nghĩ đến a." Trong thiên thú thế mà đều không có giết chết hắn, hơn nữa thần uy luyện ngục thế mà đều bị hắn chạy trốn đi, thậm chí là hiện tại cũng đã đạt đến thánh nhân chi cảnh sức chiến đấu. "Tiên Lê Thẩm, ta nhất định phải giết ngươi, thừa dịp ngươi còn không có đột phá sau cùng bí trướng, không có đạt đến vạn kiếp bất diệt tình cảnh, ta nhất định phải giết ngươi." Nữ hoa trên mặt bởi vì phân nộ, sắc mặt cơ hồ đều nhanh muốn bóp méo. Như vậy bộ dáng, tin tưởng có người thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng, nhưng mà không thể phủ nhận là cái này chính là nữ hoa, cái kia có được mãnh liệt ghen ghét trong lòng nữ hoa. Đây chính là công đức chứng đạo quyết điểm, mặc dù nói lấy vô thượng đại công đức Nữ oa là thành công trở thành thánh nhân, nhưng mà tâm cảnh của nàng nhưng vẫn là kém rất nhiều. Dù sao ban đầu thương Triệu Giang Sơn, cũng bởi vì trụ vương đối với nàng pho tượng hơi có chút bất kính, nàng liền giận dữ, âm thầm thao tác đến mức hủy một mảnh kia Giang Sơn, cũng đưa đến tại nơi cuộc chiến phong thần bên trong vô số kỳ nhân dị sĩ hủy tính mệnh, tiên ma cường giả sáu. Hừ, ta cũng không tin bằng vào ta nữ oa chi lực, không giết được người. Nữ oa trong lòng, từng trận sát cơn là tang ngọt liêu khơi đến, cái này khiến nữ oa trong lòng là tràn đầy giận dữ cảm giác. Rất rõ ràng Bất kể là trước đây chính mình đi ma giới lấy phải về bảo vật của mình mà cớ, dẫn đến chính mình đại sự mất mũi, còn là bởi vì chính mình thiết hạ tử cục, nhượng trương hiệu Phong thành công chạy trốn, này cũng nhường nữ hoa cảm thấy rất mất mặt, đối với trương hiệu Phong sát ý cũng liền càng là mấy liệt. Này liền giống như là một cái vương giả muốn hủy diệt một người bình thường mà nói, có lẽ bởi vì người bình thường một điểm nhỏ sai, người vương giả này muốn giết hắn cái này còn không có cái gì, nhưng mà theo lần lượt thất bại, này liền nhường cao cao tại thượng vương giả cảm thấy rất mất mặt, nỗi giận trở lại, bây giờ nữ hoa, rất rõ ràng chính là chỗ này loại tâm xấu. 679 thứ 680 trường lại đến ngoài Tam thập Tam thiên Trương hiệu Phong, đã là nắm giữ liêu thánh nhân chi cảnh thực lực cho nên một chút thánh nhân thân thần thông cũng là miễn cưỡng có thể thi triển, nhìn mình trước mặt thiên đạo quy tích Trương hiệu phong dưới chân là y theo lấy gần như bản năng cảm giác nhẹ nhàng bước ra ngoài 36 theo Trương hiệu phong một bước này trong không gian Trương hiệu phong trong nháy mắt chính là biến mất mà đồng thời là xuất hiện ở ngoài Tam thập Tam thiên Trương hiệu phong mượn nhờ thiên đạo tri lực bắt đầu điều tra nguyệt tôn giả vị trí rất nhanh Trương hiệu phong chính là tra được tiếp đó Trương hiệu phong chính là hướng về Ngyệt tôn giả vị trí bay đi Bây giờ Trương Hiệu Phong, mặc dù nói trong cảnh giới còn không có hoàn toàn tiến vào Thánh nhân chi cảnh, nhưng mà, cũng chính là bởi vì cái này, đây coi như là Trương Hiệu Phong thế yếu, đồng dạng cũng coi như là Trương Hiểu Phong ưu thế. Thánh nhân cường giả đem chính mình linh hồn hòa vào Thiên đạo chi bên trong, mượn chi năng đủ đạt đến vạn kiếp bất diệt, nhưng mà Trương Hiệu Phong, nhưng là không có hoàn toàn dung nhập Thiên đạo chi bên trong, cho nên, mặc dù Trương Hiệu Phong là đến ngoài Tam thập tam thiên, nhưng mà ba thánh đạo tôn nhưng cũng không phát hiện được hắn, không giống cái khác thánh nhân, một đến mà nói, liền sẽ dẫn động Thiên đạo chi giữa liên hệ để bọn hắn phát hiện. Nguyệt tôn giả là bị Tam Cường đạo tôn phong ấn tại ngoài Tam Thập Tam Thiên một chỗ trong núi lớn, ba thanh đạo tôn tự mình ở dưới phong ấn, rất rõ ràng không phải ai có thể dễ dàng đánh vỡ. Chương Hiểu Phong bay đến phong ấn Nguyệt Tôn giả Đại Sơn phía trước, nhìn mình trước mặt phong ấn, là vô cùng đau đầu. Nếu như là thông thường phong ấn thì cũng thôi đi, bản thân có thể mượn dùng tiên đạo chi lực giải khai, nhưng mà ba thanh đạo tôn ở dưới phong ấn, nhưng là phi thức, dù sao Nguyệt Tôn giả bản thân cũng là bản thánh chi cảnh thực lực, đối với Nguyệt Tôn giả phong ấn, ba đạo tôn cũng là bỏ ra chút tâm huyết. Lần này thật là có chút phiền thoái. ta đối với phong ấn thuật căn bản chính là rốt đặc cán mai A6 Nhìn mình trước mặt Phong Ấn, Trương Hiểu Phong trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, "Không, có biện pháp, Trương hiệu Phong một đường đi tới, đối với Phong Ấn cấm chế loại đồ vật này căn bản là không có một điểm nghiên cứu. Chẳng lẽ cần cưỡng ép đánh vỡ sao? Nghĩ không ra giải trừ biện pháp, Trương Hiểu Phong trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ, rất rõ ràng, nếu như mình thật sự cưỡng ép công kích cái này Phong Ấn lời nói, mặc dù có có thể đánh vỡ, nhưng mà nhất định sẽ gây nên ba thanh đạo tôn chú ý của, lấy thực lực của mình, tùy tiện đối mặt trong đó cái nào đều không có hy vọng thắng lợi, chớ nói chi là ba cái đồng thời xuất hiện." Đối với cái này cái biện pháp, Trương Hiệu Phong trong lòng là âm thầm do dự Liễu Khởi đến, bất quá ngay sau đó là khẽ cắn môi quyết định làm như vậy, cái này cũng là không có biện pháp sự tỉnh, đừng nói cương ép công kích, liền xem như mình là minh bạch như thế nào giải khai cái này phong ấn, coi là mình thật là tới ra thời điểm, ba thánh đạo tôn cũng sẽ có điều phát giác ra tất nhiên trong lòng là quyết định xuống, Trương Hiểu Phong cũng liền không có chần chờ chút nào, tay của mình là thật. năng Liễu Khởi đến, thiên đạo chi lực là một loạt hiện lên, mà đồng thời, Chư Hiểu thể nội bốn khóa bản nguyên chi tâm sức mạnh cũng là bạo phát đi, ngưng kết đến trước mặt mình luận trên, luận phía trên là ra khí tức kinh khủng tốc độ cao xoay trở lấy. "Ân, tại ngoài Tam thập Tam thiên sao, vốn hay là muốn đi tìm Phúc Hy?" Hỏi một chút Trương hiệu Phong tung tích Lữ Hoa, cảm nhận được Trương hiệu Phong trên thân tản mát ra đến khí tức, trên mặt hơi hơi cả kinh thầm nghĩ, ngay sau đó, chính là hướng về ngoài Tam thập Tam thiên tiến đến, trên mặt là mang theo từng trận sát ý ân, sức mạnh này là Trương hiệu Phong 6, đồng dạng, ba thanh đạo tôn theo Trương hiệu Phong sức mạnh trên người là không giữ lại chút nào bộc phát ra đến, trên mặt cũng là hơi cả kinh thầm nghĩ. Ngay sau đó, ba vị đỉnh tiêm thánh nhân là lấy thần thức nói chuyện với nhau rồi một lần sau đó, chính là do Nguyên Thủy thiên Tôn khởi hành. Hướng về Trương hiệu Phong bên kia đã chạy tới, rất rõ ràng, một cái Trương hiệu Phong mà thôi, liền xem như nắm giữ thánh nhân chi cảnh thực lực, cũng bất quá là xếp hạng tư cuối cùng tôi, có Nguyên Thủy Thiên tôn tự mình chạy tới, đã là đầy đủ. Tứ tượng diệt thần chui ba, Trương hiệu Phong Nguyệt Tinh luận phía trên, là tản ra khí tức kinh khủng, Dạ Tịch Sợ Tỷ lấy, ngay sau đó, Dạ Tịch Sợ Tỷ Nguyệt Tinh luận là hóa tác nhất cái cự đại mũi quan, hung hăng hướng về phía dưới phong lớn chui xuống, khí tức kinh khủng, liền xem như thánh nhân xếp hạng rự vào vị trí chính giữa cường giả, cũng không có thể đủ hoàn toàn phát huy ra lực lượng cường đại như vậy. Dạ thì sợ Tần Nguyệt Tinh luận, là hung hăng đánh vào phong ấn phía trên, dẫn đến ngoài Tam thập Tam thiên không gian cũng là kịch liệt chấn động liêu khởi đến, ngay sau đó, cái kia một đạo kiếm, cô phong ấn, chính là từng mảnh vỡ vụn, Trương Hiểu Phong bản thân liền là nắm giữ Liêu Thánh Nhân danh giới thực lực, chớ nói chi là tăng thêm bốn khóa bản nguyên chi tâm sức mạnh, một chiêu này tứ tượng diệt thần chui càng là bình thiên mấy chủ lực đạo. 36, theo phong ấn vỡ vụn, bên trong bị giam giữ lấy Nguyệt Tôn giả chính là nhanh như bay đi, đồng thời, trong mắt là tràn đầy rung động nhìn xem Trương Phong, đạo, Trương là đạt đến Liêu Thánh Không có Ta bây giờ sức chiến đấu mặc dù là đạt đến liêu thánh nhân chi cảnh, nhưng mà trên tâm cảnh còn kém một chút xíu xáu, nghe được Nguyệt Tôn Giả mà nói, Trương Hiểu Phong là lắc đầu nói, tâm trung giá là có chút phức tạp, thánh nhân phía dưới tất cả sâu kiến, tại thánh nhân phía dưới, tất cả mọi người có thân phận phân biệt, nhưng mà đến liêu thánh nhân thời điểm, cái kia phân biệt chính là tự động trừ khử, đây là một loại rất tự nhiên hiện tượng. Không nói những cái khác, liền nói Trương Hiểu Phong hòa Nguyệt Tôn Giả hai người, nếu như Nguyệt Tôn Giả là đạt đến liêu thánh nhân mà nói Như vậy hai người sư đồ quan hệ không thay đổi, nếu như nói giống như bây giờ Trương Hiểu Phong đã là đạt đến Liễu Thánh nhân chi cảnh, mà Nguyệt Tôn giả là không có đạt tới lời nói, đó chính là cao cao tại thượng thánh nhân cùng phía dưới con kiến hôi khác biệt, thầy cho thân phận cũng là tự động tiêu thất, tự nhiên, nếu như nói hai người cũng là đạt đến. Liêu Thánh nhân chi cảnh lời nói, như vậy hai người giữa hai bên xưng hô chính là đạo hưu. Bất quá, còn không có chờ Trương Hiểu Phong và Nguyệt Tôn giả hai người là đem cái kia có chút lúng túng thân phận làm rõ ràng, không gian lóe lên, Nguyên Tôn cùng nữ hoa là đồng thời xuất hiện. Từ ánh mắt của hai người bên trong chương Hiệu phong liền biết, hai người là đến dạ bất tiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ xuất hiện, chương Hiệu phong còn có thể lý giải, nhưng mà nữ oa xuất hiện, liền nhượng chương hiểu phong có chút kinh ngạc. Lớn mặt Trương Hiệu phong, lại là dám hủy chúng ta bố trí xuống phòng ấn, vừa xuất hiện Nguyên Thủy Thiên Tôn, trên mặt là mang theo bộ dáng nghiêm túc, trầm giọng hướng về Trương Hiệu phong nói, đồng thời, cường đại thiên đạo chi lực là theo phẫn nộ của hắn xuất hiện đi, hướng về chương Hiệu phong ép tới. "Hừ, các ngươi vô duyên vô giữ ta tôn, ta đến cứu người lại cùng không đúng." Nghe được Nguyên Thủy Tôn mà nói, chương hiểu phong đồng là giọng nói, theo hắn Cường đại thiên đạo chi lực cũng là bị hắn điều động liêu khởi đến, hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn nên đón tiếp lấy, mặc dù nói Trương Hiểu Phong thiên đạo chi lực không sánh được Nguyên Thủy Thiên Tôn nhạy bén cùng cường đại, thế nhưng là cũng là có thể miễn cưỡng giữ cho không bị bại. Ân, thế mà đạt đến trình độ như vậy, cảm thấy Trương Hiểu Phong chỗ điều động thiên đạo chi lực, nữ oa trong lòng hơi hơi cả kinh thầm nghĩ, rất rõ ràng, nàng cũng bị Trương Hiểu Phong bây giờ đã biểu hiện ra khí thế sở kinh, nhưng mà, nghĩ đến Trương Hiểu Phong còn không có hoàn toàn đem linh hồn dung nhập thiên đạo chi bên trong, nữ oa trong lòng lại là có chút nghi ngờ, liền xem như thực lực mạnh lại như thế nào, hắn còn có thể hơn được Nguyên Thủy Thiên lại nói, hắn cũng không, phải đúng nghĩa vạn kiếp bất gì đâu. Lưu lại nguyện Tôn giả, ta thả ngươi đi, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí." Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt là nhìn chằm trọc vào Trương Hiệu Phong, đồng thời trong miệng là trầm giọng nói, rất rõ ràng, cảm thấy Trương Hiệu Phong khí tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có thể cảm thấy hắn tới gần mình sức chiến đấu, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không nguyện ý cùng Trương Hiệu Phong cùng chết. Bất quá, nghe được lời của hắn, Trương Hiệu Phong lại như thế nào sẽ đáp ứng? Chính mình vốn chính là vì Liễn Nguyệt Tôn giả đến nơi này mình là khó được đem Nguyệt Tôn giả cứu ra đến đây rồi, mắt thấy thành công, chính mình như thế nào lại đem Nguyệt Tôn giả lưu lại đến đâu? Cho nên, nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn mà nói, Trương Hiệu Phong trên mặt là tràn đầy thần sắc kiên định, nghiêm túc lắc đầu nói, "Không được, Nguyện Tôn giả là của ta sư tôn, ta không có thể đem nàng giao cho ngươi." Tính toán, "Chương Hiệu Phong, chuyện này ngươi không cần lo, bọn hắn đợi đến tiên ma đại chiến kết thúc sau đó, sẽ thả ta đi ra." Nhìn xem vì mình, Trương Hiệu Phong là muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nữ oa hai người cùng chết, Nguyện Tôn giả trong miệng là vội vàng mở miệng nói ra, "Ngươi có thể có như thế thành tựu ta đã là rất an ủi, bất quá là bị phong ấn một đoạn thời gian mà thôi, ta còn không, cái gì hỏi để." "Không được ba." Nghe được Nguyệt Tôn giả mà nói, Trương Hiểu Phong vẫn là một mảnh thần sắc kiên định, nghiêm túc lắc đầu nói, rất hiển nhiên là không đồng ứng. Trước đây mình đã bị Nguyệt Tôn giả rất nhiều chiếu cố, bây giờ chính mình nếu đều đã là đem nàng cứu ra đến, đến rồi, lại như thế nào sẽ đem nàng nhượng ra đi đâu, coi như chỉ là quan mấy tháng hay là mấy năm cũng không được, dù sao nếu như là Lãn Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiệu Phong cũng sẽ không để nàng bị giam giữ là thời gian một ngày. Nhìn xem Trương Hiệu Phong là kiên định cự tuyệt mình bộ dáng, Nguyệt Tôn giả trên mặt là mang theo một chút vội vàng thần sắc hướng về Trương Hiểu Phong lên, "Trương Hiểu bất đắc dĩ nói qua, chỉ là giam giữ đến 6." Không cần Ta đã nói rồi, ta sẽ không lùi bộ, còn không có đợi đến Nguyệt Tôn giả nói hết lời, Trương Hiểu Phong chính là mở miệng, cắt đứt Nguyệt Tôn giả mà nói, đồng thời, nói tới chỗ này Trương Hiểu Phong là hít một hơi thật sâu nói, người sống một đời, liền muốn không sợ hãi, nếu như độ vật gì đều lựa chọn thỏa hiệp, lui lại nửa bước lời nói, như vậy tu luyện liền vĩnh viễn không tiến bộ ngày. 6, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nguyệt Tôn giả thân thể hơi hơi chấn động, ngay sau đó là như có điều suy nghĩ. Rất rõ ràng, Trương Hiểu Phong ý tứ nói đến rất rõ ràng, con đường tu luyện, mặc dù bốn phía tràn đầy nguy cơ, phải can đảm trọng, nhưng mà nhưng cũng không thể sợ đầu sợ đôi, tu luyện vốn là nghịch tiên mà thôi, tại một chút thời gian nào đó, phải có tên không thể làm còn muốn trở nên vũ khí, 680. Thứ 681 Trương, Thánh nhân lần lượt đang chàng đối mặt với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Trương Hiệu Phong trong lòng mặc dù là vô cùng nặng trọng, thế nhưng là cũng là vô cùng kiên quyết, chính mình thật vất vả mới đem Nguyệt Tôn giả từ trong phong ấn cứu ra đến, làm sao có thể dễ dàng liền từ bỏ, coi như chỉ là giam giữ thời gian mấy năm, Trương Hiểu Phong cũng sẽ không đáp ứng. Rất tốt, đã ngươi kiên quyết lời nói, vậy ta sẽ không khách khí sáu, nghe được Trương Hiểu mà nói. Nhìn xem hắn ngưng trọng bộ dáng, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt cũng là lạnh một chút nói, đồng thời tay của hắn là thật cao nâng liễu khởi đến, theo động tác của hắn, Thiên đạo chi lực dường như là nhận lấy không rõ dẫn dắt đồng dạng, hướng về Trương Hiểu Phong ép tới. Thánh nhân chi uy bá, cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân tán mắt ra đến khí tức, cảm thấy kịch liệt phun trào trở nên tiên đạo chi lực, Ngụy Tôn giả trong lòng hơi hơi cả kinh. Tại kinh khủng thiên đạo chi lực phía dưới, Ngụy Tôn giả là bị ép lui về sau rất nhiều, bất quá đối với nữ mà nói, Nguyên Tôn khí trên mặc dù là rất mạnh, ngày đó đạo chi lực phun mặc dù là rất liệt, thế nhưng là còn không có đến nữ cũng đứng không ngừng tỉnh Thiên đạo chi lực gấp chế sao, cảm thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn là điều động lấy cường đại thiên đạo chi lực hướng về chính mình vượt trên đến, Trương Hiểu Phong trong lòng là ngưng trọng thầm nghĩ, ngay sau đó, chính mình bản nguyên chi lực sức mạnh hiện lên, ngay sau đó, một tay khai đảo, một đạo màu trắng lôi điện chính là hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn hung hăng đánh tới. Bản Nguyên Lôi, nhìn xem cái kia hung hăng hoành qua đến màu trắng lôi điện, cảm nhận được bên trong cái kia ẩn chứa thuần túy nhất phá hư chi lực, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng hơi hơi cả kinh, ngay đó bản tay phi động, kinh đạo chi lực cũng là hóa đạo năng cầu, hung về Trương tới. ba, kinh khủng tung vang lên. Cái kia nổ tung sinh ra sóng xung kích, là nhường ngoài Tam thập Tam thiên không gian đều chấn động trở lại, liền xem như Nữ Hoa, tại này cổ giới khí tức cũng là không khỏi lui về sau rất nhiều, rất rõ ràng, mặc dù nói Nữ Hoa là thánh nhân chi cảnh cường đại, nhưng mà lấy vô thượng công đức chứng đạo nàng, sức chiến đấu nhưng là thánh nhân bên trong yếu nhất tuyệt tại. Theo cường đại tiếng nổ vang lên, Trương Hiểu Phong tại kinh khủng nổ tung lực phía dưới, phải không cho phép bị đẩy lui hơn trăm mét, ngũ tạm lục phụ tựa hồ cũng có chút chấn động, sức mạnh kinh khủng kia, nhượng hiệu là âm thầm trọng, lực lượng mạnh, không hổ là một trong Tam Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. À, động thủ sao? Theo Chương Hiểu Phong và Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến đấu bày ra, cảm nhận được thiên đạo chi lực ba động, cơ hồ tất cả thánh nhân cũng là đem ánh mắt chuyển rời đến bên này đến, đến rồi, nhìn xem là trương hiệu Phong tại cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chiến đấu, đại gia đô là trầm mặc không nói, lần này, tiên ma lượng rơi các thánh nhân đạo sư vô cùng ăn ý đâu. Một phương diện, tất cả mọi người muốn nhìn một chút bây giờ trương hiệu Phong rốt cuộc là có bao nhiêu thực lực, mà khác một phương diện, đại gia cũng nghĩ xem tại chiến đấu đến cuối cùng trương hiệu Phong thời điểm nguy hiểm, cái kia xa lạ thần bí thánh nhân có phải hay không còn có thể xuất hiện, mình cũng hảo điều tra thêm thân phận của hắn. Nghĩ đến một cái từ đến không có gặp qua. Thậm chí cũng là từ đến liền không có nghe nói qua thánh nhân tồn tại, tiên ma lượng giới các thánh nhân cũng là chuẩn bị xong, chuẩn bị cẩn thận nhìn một chút cái kia thần bí thánh nhân thân phận, lúc này, liền ma giới các thánh nhân cũng là trầm mặc, không có nghĩ tới đứng ra đến vi chương hiệu phong nói chuyện ý tứ. Chiến đấu, là manh liệt tiến hành, chương hiệu phong thực lực, nhường đại gia đô chấn kinh, thực lực của hắn, lại là đạt đến thánh nhân trung du trình độ, cái này khiến trong lòng của mọi người là có chút chấn kinh. Kỳ thực chương hiệu phong chính mình nhưng là rất có thể hiểu được thực lực của mình Dù sao trước đây chính mình không có hấp thu Lôi Linh Chi Tâm thời điểm, liền nắm giữ văn sát chủ tư thực lực, bây giờ hấp thu Lôi Linh Chi Tâm, thực lực tự nhiên là càng thượng nhất tầng lầu. Chỉ bất quá, coi như trương hiệu Phong thực lực là đạt đến thánh nhân trung du trình độ, có thể Nguyên Thủy Thiên Tôn là ai, thánh nhân trung giả là đứng đầu tồn tại, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn so sánh, trương hiệu Phong thực lực như trước vẫn là yếu đi rất nhiều, mặc dù chiến đấu là mãnh liệt tiến hành. Thế nhưng là, bất kể là ai đều nhìn ra được đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn là đem Chương Hiểu Phong áp chế gắt gao, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trên tay, Chương Hiểu căn bản là giống như là chó cùng rất dữ Cuối cùng, làm chiến đấu là qua sau mười mấy phút, Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục không có kiên nhẫn đựng dạm, trên thân cái kia mãnh liệt khí tức là phun trào liêu khởi đến, bàn tay là thật cao dơ lên, kinh khủng thiên đạo chi lực là hiện lên lấy, một trường hung hăng hướng về Trương hiệu phong đánh ra. Ngày đó đạo chi lực là nhường hết thể mọi người trấn kinh, lần này Nguyên Thụy Thiên Tôn công kích, uy lực ít nhất là vừa mới đã biểu hiện ra gấp 2 trở lên. Tứ Tượng Diệt Thần chui 3, nhìn xem cái kia hung hăng hoành qua đến tay trưởng, cảm thụ được trong đó tản mát ra đến khí bố, Trương Hiểu tâm trung đại kinh, ngay sau đó là không có chần chờ chút nào, bản nguyên chi tâm lực lượng là hoàn toàn bạo phát đi, đồng thời dạ vì sợ Tần Nguyệt Tinh Luận, là hung hăng hướng về Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh tới. Phanh ba, tiếng nổ khủng bố vang lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn tay trưởng là cùng Chương Hiểu Phong Nguyệt Tinh Luận là phát ra tiếng nổ khủng bố, mà đồng thời, Nguyệt Tinh Luận cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tay trưởng, chỉ là rằng có từng chút một thời gian thôi, chính là bị kinh khủng Tiệt Thiên Đạo chi lực đánh bay ra ngoài, mà đồng thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn tay trưởng là hung hăng hướng về Chương Hiểu Phong, cái chán vỗ qua đến sáu. Không xong nhìn xem hung hăng vỗ qua đến tay trưởng, thụ được trong đó chỗ động kinh khủng Đạo chi lực, Hiệu tâm trung đại kinh, nhưng mà lúc này chính mình cũng đã là đến không kịp làm cái gì chỉ có thể trợn mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn tay trưởng hướng về chán của mình hung hăng vồ qua đến mà thôi. Trương Hiệu Phong 3, nhìn thấy tình huống như vậy, Nguyệt Tôn giả sắc mặt biến nổi, bất qua cấp bậc thánh nhân chiến đấu không phải nặng có thể nhúng tay, mà lúc này đây, tiên ma lượng giới các thánh nhân cũng đều là cẩn thận chú ý đến, chú ý đến xung quanh thỉnh thoảng sẽ có cái kia xa lạ thánh nhân xuất hiện. 36, tại mọi người chú ý ở trong, mắt thấy Trương Hiệu Phong liền muốn mệnh tang Nguyên Thủy Thiên Tôn chi thủ thời điểm, cuối cùng, Trương Hiểu trước mặt không gian bị xé nước, đồng thời, một tay nắm là xuất hiện, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tay trưởng ấn cùng một chỗ kình cùng thiên đạo chi lực là bạo phát làm cho người sợ hãi nộ tung. Tân, nhìn xem có người xuất hiện, tiên ma lượng giới thánh nhân cũng là tâm trung nhất trấn, liền muốn khởi hành đi tới ngoài tam thập tam thiên, chỉ bất quá, khi mọi người nhìn thấy cái này xuất hiện cường giả thời điểm, nhưng đều là hơi sửng sợ, mặc dù cái này xuất hiện cứu Liêu trương hiệu Phong gia hỏa là thánh nhân chi cảnh thực lực, thế nhưng là không phải cái kia xa lạ thánh nhân, mà là đại gia đô quen biết giá hỏa, Ứu ảnh ma đế. Ứu ảnh, người đây là ý gì? Nhìn xem che trước mặt mình Ứu ảnh ma đế, bị đẩy lui một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt là ngưng trọng Liêu Khởi đến nói, trên người thiên đạo chi lực là tuân Khởi đến. Bất quá, đối mặt với Nguyên Thủy Thiên Tôn, ưu Ảnh Ma Đế lại không có cái gì sợ bộ dáng, chỉ là thản nhiên nói, "Cái này Trương hiệu phòng cùng ta có chút duyên phận, ta không có thể cứ như vậy nhìn xem hắn bỏ mình, huống hồ chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian mà nói, là hắn có thể đủ tiến vào thánh nhân chi cảnh." Ngươi ba, nghe được U Ảnh Ma Đế mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt là giận dữ, thế nhưng là cũng không có biện pháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn, mặc dù nói là thánh nhân bên trong đứng đầu tồn tại, một trong thanh, có thể U Ảnh Ma Đế cũng không kém. U Ảnh Ma Đế chính là ma giới thánh nhân bên trong xếp hạng thứ 3 tồn tại, gần với Cửu cùng Ma Vương, đối mặt với U Ảnh Ma Đế Nói thật, liền xem Như Nguyên Thủy Thiên Tôn mình cũng không có tuyệt đối nắm chắc thắng lợi. U Ảnh Ma Đế Ba nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình U Ảnh Ma Đế, Trương Hiệu Phong trong lòng là có chút cảm kích, bất quá, còn không có chờ Trương Hiệu Phong nói hết lời, U Ảnh Ma Đế chính là thản nhiên nói, "Ta sở dĩ cứu ngươi cũng không phải vì cái khác một ít chuyện, mà là bởi vì ta không muốn lấy phía sau ma giới thiếu đi ngươi như thế một vị thánh nhân." Bất kể như thế nào, hay là muốn cảm ơn ngươi." Nghe được U Ảnh Ma Đế mà nói, Trương Hiểu Phong nhưng như cũng là nói nghiêm túc, mặc dù không có thể nói Ảnh Ma Đế ngoài miệng nói đến rất không thân, nhưng mà dù sao hắn là cứ mình, điểm ấy nhưng là không đội sự thật. U Ảnh, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn góp náo nhiệt này tốt xấu, ngay tại song phương rằng co thời điểm, bên cạnh nữ hoa mắt thấy Trương Hiểu Phong muốn bị tiêu diệt, lại chặn ngang ra U Ảnh Ma Đế như thế một gậy, trong lòng tự nhiên là khó chịu, cho nên, là mở miệng hướng về U Ảnh Ma Đế nói: "Nữ hoa, không biết ngươi đến đây là làm gì, chẳng lẽ lại là muốn tìm về pháp bảo của mình sao?" Nghe được bên cạnh nữ hoa cũng là cuối cùng mở miệng, U Ảnh Ma Đế trong lòng hơi hơi ngưng trọng một chút, bất quá trên mặt nhưng là không nhìn thấy chút nào biểu lộ, trong miệng là nhàn nhạt hướng về nữ hoa nói: "Dận ba, trước đây mình là mượn yêu cầu pháp bảo chi danh, muốn tìm Trương Hiểu Phong phiến phức, thế nhưng là biết trở về" Cái này khiến nữ hoa tâm trung nhất trắng ra đều là cành cánh trong lòng, tục ngữ nói đánh người không đánh khuôn mặt, bóc người không vạch quyết điểm, bây giờ nghe ưu ảnh ma đế lại là chuyện xưa nhắc lại, nữ hoa trong lòng tự nhiên là tràn đầy tức giận. Nhưng mà, ưu ảnh ma đế dù sao cũng là ma giới bài danh thứ ba thánh nhân, thực lực của hắn, nữ hoa còn chưa thể cường ảnh treo trọc, cho nên, mặc dù trong lòng là giận dữ, nhưng mà nữ hoa cũng không nguyện ý làm ra cái gì phản ứng quá kích động. Nữ oa trong lòng la giận dữ, ngay sau đó là cưỡng chế tính chất đem trong lòng lửa giận dịu xuống một chút đi, liền muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng là còn không, có đợi nàng mở miệng nói cái gì, lại là một thanh âm trống rỗng vang dội liêu khởi đến nói, "Nữ oa ở đây, còn chưa tới phiên ngươi mà nói ba đạo bốn à, ngược lại là ưu ảnh ngươi tự tiện đến ta ngoài Tam thập Tam thiên, có chút không thích hợp à. Không gian là một trận vằn mèo, ngay sau đó, lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ chính là xuất hiện, vừa mới người nói chuyện rất hiển nhiên là tu hành đứng đầu lão tử, ngoài Tam thập Tam thiên dù sao cũng là Tam thanh đạo tôn chỗ, cho nên, lão tử thân phận, cũng có tư cách nói ra lời này, dù sao đây là người ta chỗ. Nhân gia nguyện ý nữ hoa ở lại đây, chấm dứt ngươi u ảnh ma đế sự tình gì? 681. Thứ 682 chương, chương hiệu Phong thành thánh theo lão tử cùng Thông Thiên giáo chủ xuất hiện, trong chàng trong lúc nhất thời chính là trở nên có chút ý vị sâu xa liêu khởi đến, đến rồi. Lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa, ưu Ảnh Ma Đế cùng Thông Thiên giáo chủ, chỉ là cấp bậc thánh nhân cường giả, lúc này cũng đã là có năm vị, từng cái thánh nhân lần lượt đăng tràng, cũng làm cho trong chàng sự tình là trở nên phức tạp liêu khởi đến. 26, còn lại ma giới thánh nhân, nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng đều cũng có chút bất đắc thở dài. Vốn mọi người cũng đều là muốn xem Trương hiệu phong cái kia thân thúc thúc xuất hiện muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là thân phận gì nhưng mà theo ưu ảnh ma đế xuất hiện đám người cũng đều biết là không thể nào cho nên ma Vương cùng đông hoàng Thái nhất lúc này là sẽ rách không gian cũng đến rồi ngoài Tam thập Tam thiên một cái Trương hiệu phong mặc dù rất mạnh cơ hội là bước vào thánh nhân chi cảnh nhưng mà cũng chỉ có hắn có thể đem hắn thân thúc thúc dẫn xuất đến cho nên ma giới các thánh nhân cũng là nháo tính tỉnh thế nhưng là ưu ảnh ma đế không đồng dạng dù sao cũng là ma giới thánh nhân hơn nữa hữu ảnh ma đế vẫn là bài danh phía trên cường già đi cao Mà giới thánh nhân tự nhiên là sẽ không để cho hữu ảnh ma đế một người đối mặt tiên giới bốn vị thánh nhân. Sự tình là càng lúc càng phiền phức, nhìn xem Ma Vương cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng là xuất hiện, Chư Hiểu Phong trong lòng là ngưng trọng trầm nghĩ, càng ngày càng nhiều thánh nhân xuất hiện, khiến cho Nguyệt Tôn giả sự tình là càng lúc càng phi phước, bất quá như vậy cũng tốt, nếu như không có những thứ này mà giới thánh nhân xuất hiện, lấy lực lượng của mình, muốn mang đi Nguyệt Tôn giả là không có chút nào có thể. Không nghĩ đến hai người các ngươi cũng đến rồi, nhìn xem xuất hiện Ma Vương cùng Đông Hoàng Thái Nhất, lão tử trong lòng là hơi ngưng trọng, ngay sau đó, là trầm giọng nói, ngoài Tam thập Tam tiên sự tình Ta muốn còn chưa tới phiên các ngươi mấy vị đến quần A. Đó là tự nhiên, nghe được lời của lão tử, ma vương là gật gật đầu nói, nói tới chỗ này ma vương, hơi hơi một trợ, ngay sau đó là hướng về lao tử vừa cười vừa nói, nhưng mà, chuyện này liên quan đến chúng ta ma giới thánh nhân chương hiệu phong sự tình, chúng ta liền không thể mặc kệ, chương hiệu phong hắn đến cứu mình sư tôn, ta muốn cùng là thánh nhân, các ngươi cũng không nên ra tay đi. 6. Nghe được ma vương mà nói, lao tử mấy người trong lòng là có chút bất đắc dĩ. Trương Hiểu Phong là thánh nhân, lấy thánh nhân thân phận đến nhìn, lao tử nếu như vẫn là giảm cấm Trương hiệu Phong sư tôn nguyện tôn giả mà nói sẽ không thật thích hợp, dù sao giữa thánh nhân liền xem như tiên ma lượng giới đối lập, nhưng mà cần thiết tôn trọng hay là một có. Vốn, lấy Trương Hiểu Phong thực lực bây giờ mặc dù là đạt đến thánh nhân chi cảnh trình độ, nhưng mà tâm cảnh vẫn là kém một chút, nếu như nói Trương hiệu Phong không phải thực lực thánh nhân mà nói, lao tử cũng không cần để ý, thế nhưng là, nếu như nói Trương hiệu Phong không phải thánh nhân mà nói, vậy chuyện này chính là thánh nhân dưới sự tình, thân là thánh nhân lão tử bọn hắn nhúng tay lại là không nên. Theo Ma Vương dứt lời, Tam Thanh đạo tôn cũng không biết nên trả lời như thế nào, dù sao mặc kệ Trương Hiểu Phong có phải hay không thánh nhân thực lực, hôm nay lão tử tựa hồ cũng không thể ra tay ngăn trở. Nhưng mà, không xuất thủ ngăn cản lão tử lại như thế nào có thể cam tâm nhường nguyệt tôn giả rời đi, dù sao nguyệt tôn giả thế nhưng là bán thánh chi cảnh thực lực a, nếu như nàng đi ra ngoài, ma giới trận doanh cường giả liền tăng lên, đối với tiên giới mà nói, đây tuyệt đối không phải là cái gì tin tốt, dù sao tiên ma đại chiến thành bại hay không, quan hệ đến hôn độn thánh quả đâu. Nhìn xem lão tử mấy người nói là không ra lợi đến bộ giáng. Ma Vương cười liếu ngay sau đó, nghiêm túc nhìn chằm tử Vân Đạo. Hiện tại Trương hiệu Phong tình huống, đại gia đô biết, có thể nói hắn là thánh nhân, nhưng mà cũng có thể nói hắn không phải thánh nhân, dù sao thực lực của nàng mặc dù là đến, đến rồi, vừa ý cảnh còn thiếu một chút, không có hoàn toàn hòa vào thiên đạo. Nói đến đây, Ma Vương trên mặt là ngưng trọng một chút, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tam Thanh Đạo Tôn cùng nữ hoa, trong miệng là trầm giọng nói, liên quan tới Trương hiệu Phong thân phận hỏi đề, ta muốn hôm nay đại gia đô hẳn là mở ra mà nói nói đi, ta hôm nay liền nghĩ hỏi một chút các người, Trương hiệu Phong địa vị, là thánh nhân đâu, vẫn là thánh nhân phía dưới đâu. Cái này sao? được Ma Vương mà nói, lão tử trong miệng không biết nên như thế nào trả lời, đồng dạng Nguyên thủy thiên tôn, thông tiên giáo chủ cùng nữ hoa ba người trên mặt cũng là một trận ngưỡng hiệu. Thừa nhận trương hiệu phong thánh nhân địa vị sao, một khi thừa nhận mà nói, như vậy tiên giới nhất định phải đem trương hiệu phong xem như thánh nhân cường giả đến đối đái, như vậy đối với nguyện tôn giả sao, tiên giới cũng nhất thiết phải bùng tay, hơn nữa như vậy, thêm vào thánh nhân cường giả cai ẩn, ma giới thánh nhân số lượng là xa xa vượt qua tiên giới. Nhưng mà, không thừa nhận trương hiệu phong thân phận sao. Nếu như không thừa nhận lời nói, như vậy cảnh giác trương hiệu phong cứu Nguyệt Tôn giả sự tình là thuộc về thánh nhân giới sự tình, thân là thánh nhân lão tử bọn hắn liền không thể đứng ra can thiệp, hơn nữa, cái này còn không phải chủ yếu, nếu như nói tiên giới là thừa nhận liêu trương hiệu phong thánh nhân giới thân phận, như vậy một khi trương hiệu phong hòa Nguyệt Tôn giả hai người là xuất hiện ở tiên ma đại chiến trên chiến trường. Lời nói, không hồi hộp chút nào tiên giới tất nhiên sẽ bại phía dưới trận đến rồi. Xem ra hôm nay Nguyệt Tôn giả thật sự không để lại sao, nghĩ tới đây. Lão tử trong lòng là có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ, thừa nhận lời nói, chỉ có Nguyệt Tôn giả một người sẽ xuất hiện tại Tiên Ma đại chiến trên chiến trường, mà không thừa nhận lời nói, lại thêm thượng nhất cái tương đương với Thánh nhân Trương Hiểu Phong. Bán thánh chi cảnh thực lực, Tiên Tôn cấp tuột cùng đám gia hỏa còn có thể lấy Tiên thiên Linh bảo cùng nhân số phương diện đi lớp bổ, nhưng mà nếu như là Trương hiệu Phong cái này tương đương với Thánh nhân chi cảnh thực lực, cũng không phải là pháp bảo cùng nhân số có thể bổ khuyết chiến lệnh. Tại hai lựa chọn trước mặt, cứ việc cái nào lão tử cũng không muốn tuyển, nhưng mà, hôm nay lại nhất thiết phải làm một cái lựa chọn, cho nên, lão tử tự nhiên là biết làm sao lựa chọn mới đúng chính mình có lợi nhất. Lão cha ta lấy tu hành đứng đầu danh nghĩa đại tiên giới tuyên bố, thừa nhận trương hiệu phong thánh nhân chi cảnh vị trí, mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng mà cũng chỉ có lựa chọn như vậy mới là đem tiên giới thiệt hại xuống đến thấp nhất, cho nên, lão tử sắc mặt là có chút âm trầm, đồng thời, mở miệng nói ra, thanh âm của hắn là quanh quần tại ngoài tam thập tam tiên trong không gian. Chúc mừng ngươi, trở thành ma giới thứ 11 vị thánh nhân ba, theo lời của lão tử rơi, bên cạnh ưu ảnh ma đế chính là lớn cười hướng về trương hiệu phong nói. Đồng dạng. Ma Vương cùng Đông Hoàng Thái nhất cũng là hướng về trương hiệu Phong chúc mừng nói, lấy trương hiệu Phong thực lực bây giờ đến nhìn, thừa nhận hắn là thánh nhân chi cảnh thực lực cũng là dễ hiểu sự tình, mặc dù hắn không có đem linh hồn hòa vào thiên đạo, không có đạt đến vạn kiếp bất diệt trình độ, thế nhưng là thực lực của hắn tương đối là đạt đến thánh nhân chi cảnh. "Chúc mừng ngươi." Đồng dạng, lúc này Lao tử cũng là hướng về trương hiệu Phong thản như nói, mặc dù trong lòng là vô cùng khó chịu, nhưng mà, ít nhất lời xã giao cũng là muốn nói một chút. "Ha ha ha, ta ma giới lại thêm một vị thánh nhân ba." Ngay lúc này, không gian là một trận vã mèo, đệ nhất thánh người si xuất hiện trong miệng cười lớn nói, "Đồng dạng, Ngoài tam thập tam thiên không gian là một trận bạc mẹo, từng vị thánh nhân cũng là đăng chẳng, nếu là thừa nhận liêu trương hiểu phong thánh nhân chi vị, như vậy tiên ma lượng giới quan sát tình huống bên này các thánh nhân, tự nhiên là hẳn là hiện thân chúc mừng một phen. A-di đạo Phật, Bồ Đề Lao Tử, Phục Hy cùng Thượng Đế Rổ và bốn người cũng là xuất hiện, tiên giới trận doanh 9 vị thánh nhân, ngoại trừ chủ tư bị trương hiểu phong hủy diệt lục thân, còn tại thiên đạo bên trong ôn dưỡng, tất cả mọi người là xuất hiện. Mà đồng dạng, ma giới trận doanh ngoại trừ công Hạ đến mấy vị thánh nhân cũng là xuất hiện, toàn bộ đều là hướng về Chương Hiểu Phong chúc mừng lấy. Mặc kệ tiên giới trận doanh người là chân tình hay là giả dối, ít nhất mặt ngoài công phu muốn làm vừa làm, hơn nữa đến rồi thánh nhân vị lời nói, rất nhiều thứ cũng sẽ không vậy, cũng chính là tiến nhập bọn hắn cái vòng này. Theo lão tử đại biểu tiên giới thừa nhận Liêu Chương Hiểu Phong thánh nhân chi vị phía sau, tất cả thánh nhân lúc này cũng là xuất hiện, hướng về trương hiệu Phong chúc mừng lấy, nhìn xem như vậy tình huống, bên cạnh nguyện Tôn giả ánh mắt bên trong là có một chút cảm thán, cũng có một chút mừng rỡ, đồng dạng, còn có một tia hâm mộ. Đến nội nữ hoa đáy mắt trố sâu nhưng là thoáng qua một tia hăm mang. Sau đó, nếu là thừa nhận Liễu Trương hiệu Phong thánh nhân chi vị, như vậy Trương hiệu Phong cũng chính là không khách khí mang theo Nguyệt Tôn giả rời đi. Đối với Trương hiệu Phong thánh nhân vị thân phận, Trương hiệu Phong là cứu mình sư phụ, điểm ấy lao tử cũng không còn mở miệng ngăn trở. Tại đại gia đôn là chúc mừng một phen sau đó, Trương Hiểu Phong và Nguyệt Tôn giả bọn hắn cũng liền rời đi. Đến nỗi tiên rồi mấy vị thánh nhân cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ra tay bắt đầu bố trí tiên ma đại chiến sự tình, gia, gia hỏa như thế, đối với tiên ma đại ảnh hưởng là rất lớn. Chư Hiểu Phong Hoàng Nguyệt Tôn giả là rời đi ngoài Tam thập Tam thiên sau đó, liền để Nguyệt Tôn giả là theo Trần Si Vưu cùng đi thương thảo Tiên Ma đại chiến sự tình. Chư Hiểu Phong đã là thừa nhận thánh nhân chi vị, tự nhiên là không thể lại tham gia Tiên Ma đại chiến, cho nên Ma Tuyệt trận chủ trận người tự nhiên là cần Nguyệt Tôn giả xuất hiện. Đem Nguyệt Tôn giả cứu ra đến rồi, Chư Hiểu Phong tâm tình tốt đẹp, cười liếu thiếu, chính là tìm kiếm Lan Kỳ Nhi đi, Tiên Ma đại chiến sự tình cùng mình đã là không có quan hệ, chính hắn một thời điểm là cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nhiều buổi buổi Kỳ Nhi. Chờ Tiên Ma đại xong, Các thánh nhân đem lực chú ý cũng là phóng tới Hỗn Độn Thánh Quả phía trên đi thời điểm, chính mình lại đi tìm Ngọc Hoàng Đại Đế A, nam viên bản nguyên tri tâm, mình bây giờ chỉ kém gió linh chi tâm. Chờ ta lấy được gió linh tri tâm mà nói, tin tưởng ta thân thế chắc cũng là muốn hoàn toàn tiết lộ a, nghĩ đến gió linh tri tâm sự tình, Trương hiệu Phong trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ. Ngay lúc này, trong bóng tối, một đôi mắt là chậm rãi mở ra, trong mắt là mang theo một chút ý cười, cùng có một chút càn cái, trong miệng là lẩm bẩm nói, thành thành sao, xem ra, một ngày kia cũng muốn đến a, hy vọng sứ mệnh của ta có thể thả xuống tới đi 6, 682. Chương 683: Trường, thôn Thiên thú tái hiện thành thánh. Trương Hiệu Phong trong lòng trọng trách lập tức chính là nhẹ đi nhiều. Dù sao đến tận sau lúc đó, mình cũng không có cái gì tốt lo lắng. Mình bây giờ chỉ cần là an tâm trở lấy Tiên Ma đại chiến kết thúc, sau đó lại đem Ngọc Hoàng đại đế trong tay gió linh chi tâm đoạt lấy đến là được rồi. Một đường đi tới, từng cái một cường địch phải không dừng tại Trương Hiệu Phong trước mặt xuất hiện, mà Trương Hiệu Phong đối mặt với càng lúc càng địch nhân cường đại, cũng không dám thu chút nào ngừng. Dù sao tại ma giới bên trong, không có thực lực liền đại biểu cho ngươi lúc nào cũng có thể sẽ bị người khác giết chết thậm chí là không có lý do chết chết. Cuối cùng, cho tới bây giờ Trương Hiểu Phong cũng rốt cục thành công đăng đỉnh, đứng tại tuyệt đỉnh trên Trương Hiểu Phong. Lúc này rốt cục có một chút thời gian yên tâm xuống. Thừa dịp bây giờ tiên ma đại chiến vẫn là khí thế hừng hực tiến hành, Trương Hiểu Phong lại an tâm bồi tiếp Lan Kỳ Nhi cùng một chỗ. "Uy, dây thường không đủ, ngươi nhanh lên đi làm điểm dây thường đến A6." Ma giới một mảnh còn tính là duyên dáng bên cạnh hồ bên cạnh. Trương Hiểu Phong và Lan Kỳ Nhi hai người là ở xây dựng một tòa nhà gỗ. Lúc này Tại phòng ở bên trên không ngừng buộc sợi dây Lan Kỳ Nhi là lớn tiếng hướng về Trương Hiểu Phong kêu lên. Mặc dù hai người thực lực đều rất mạnh, nhưng mà ở thời điểm này, hết thảy đều là vì lĩnh hội giữa hai người niệm vu thú, cho nên bọn hắn cũng chính là nghĩ thông thường phạm nhân đồng dạng. Gọt đầu gỗ, dây trói, xây dựng một tòa hai người ở nhà gỗ. Hai người phải không ngừng bận rộn, tình cờ lép nhau, trong mắt cũng là một mảnh hạnh phúc thân sắc. "Hảo." tiếp lấy, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiệu Phong là cười liếu thiếu, gật gật đầu nói, ngay sau đó, đi qua mấy bước, Cầm lên cách đó không xa một bó dây thừng. Tiếp đó chính là hướng về Lan Kỳ Nhi đã đánh qua nói. Tại hai người dưới sự cố gắng, một tòa còn tính là tuyệt đẹp, nhà gỗ rốt cục sơ cụ số hình. Ân. Bất quá, ngay tại hai người là hạnh phúc bận rộn thời điểm, đột nhiên Trương Hiệu Phong là cảm thấy một trận tim đập nhanh. Thâm trung giá là vô cùng bất an liếu khởi đến. Nhược Trương Hiệu Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đồng dạng, bên kia Lan Kỳ Nhi cũng là cảm thấy Liêu Trương Hiệu Phong khắt thượng. Nghi ngờ hướng về Trương Hiểu Phong nhìn qua đến. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác này xấu. Cảm thấy sự khiếp đảm của chính mình. Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm kinh ngạc, lấy mình bây giờ thánh nhân chi cảnh sức chiến đấu, Trương Hiểu Phong tự nhiên là chi đạo tự mấy tim đập nhanh liền đại biểu cho nhất định là có chuyện xảy ra. Cho nên, âm thầm nghi ngờ Trương Hiểu Phong là triển khai mình tiên đạo chi lực, bắt đầu điều tra liễu khởi đến. Tiên ma chiến trường, lúc này tiên ma lưỡng giới cường giả nhưng là tiếng kêu rên liên hồi. Vốn, tại ma tuyệt trận tác dụng dưới, ma giới là đem tiên giới hoàn toàn ép xuống, hơn nữa cũng đã là cấp lấy tiên giới trận hai khối lãnh địa. Nhưng mà ngay lúc này, đột nhiên một tiếng kinh khủng tiếng gầm gừ là vang dội liêu khởi đến. Ngay sau đó, một cái to lớn hung thú là xuất hiện ở trên chiến trường. Con này hung thú cường kiện có lực tứ chi, mặc dù không có đặc biệt chẳng tiện, thế nhưng là giống con tuấn mã kia đùi ngựa đồng dạng, cho người ta một loại lực mỹ cảm, mà đồng thời, con quái thú kia miệng là vô cùng đại, cái kia một ngụm sắc bạch sắc răng nanh sắc bén dị thường, lập lệ từng trận hàn quang, miệng rộng mở ra, một hồi kinh khủng hấp lực chính là xuất hiện, hàng ngàn hàng vạn tiên ma lưỡng giới cường giả chính là bị hút vào trong miệng của nó mất. Ân, đây là, nhìn thấy tiên ma trên chiến trường con này thú kinh khủng Trương Hiểu Phong hơi hơi sửng sở, Trương Hiệu Phong không có nhìn lầm, cái này kinh khủng hung thú chính là nhân tổ động chính giữa cái kia thôn thiên thú. Thôn thiên thú? Nó tại sao lại ở chỗ này? Nhìn xem trên chiến trường trắng trận phá hư thôn thiên thú, Trương Hiệu Phong trong lòng hơi hơi cả kinh tâm nghĩ, mặc dù nói tiên ma lưỡng giới trên chiến trường là vô cùng hỗn loạn, nhưng mà Trương Hiệu Phong cũng không có biện pháp nhúng tay. Dù sao thôn thiên thú không phải thánh nhân hàng ngũ tồn tại, mà bây giờ nắm giữ thánh nhân thân phận chính mình, lại không thể nhúng tay can thiệp. Là nữ hoa sao? Nhìn xem trên chiến trường hung tính đại phát thôn thú, Chư Hiểu Phong trong lòng là lầm bẩm thầm nghĩ, nhân tổ trong động thôn thiên thú, chính là oa hoàng sơn tồn tại, cũng chỉ có nữ hoa mới có thể lợi dụng lực lượng của mình đem thôn thiên thú dẫn tới bên này đến rồi. Bất quá, chính là bởi vì cái này, Trương Hiểu Phong tâm trung dã là vô cùng nghi hoặc, nếu như nói là mượn nhờ thôn thiên thú sức mạnh, đánh giết ma giới trận doanh cường giả lời nói, Trương Hiểu Phong còn cảm thấy không có cái gì, nhưng mà cái này thôn thiên thú vừa nhìn liền biết là tiên ma lượng giới tồn tại thông sát, như vậy nữ oa đem thôn tiên thú lộng qua đến làm gì? Đối với tiên giới không phải cũng đồng dạng là không có chỗ tốt sao? Nghi hoặc nhìn cái kia tiên ma trên chiến trường đại phát hung uy, bốn phía đánh chết thôn tiến thú. Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm nghi ngờ thầm nghĩ, Ngay sau đó, Trương hiệu Phong là bất đắc dĩ lung lay, đem mình thần thức dò xét thu trở về. Loại chuyện này liền xem như chính mình chú ý đến cũng không có ích lợi gì a dù sao mình thân là thánh nhân, chính là không thể nhúng tay đâu. Lát đầu, Trương hiệu Phong đối với mình vừa mới trong lòng tim đập nhanh là bông xuống. Hướng về nghi hoặc nhìn mình Lan Kỳ Nhi là cười liêu tiếu lát đầu. Không chuyện, chúng ta tiếp tục a nữa đi đem cái kia mấy cây đầu gỗ dời qua đến sáu. Trương Hiểu bên này Hoa Lan kỷ nhi là khí thế hừng hực xây dựng hai người hạnh phúc tiểu tổ. Mà bên kia Tiên Ma trên chiến trường, nhưng là chém giết chấn thiên. Ở thời điểm này, bất kể là Tiên vung, vẫn là Ma quân, lại có lẽ là Ma Tôn Tiên Tôn cũng là từng cái một vẫn là xuống. Ở đây, Tiên Ma lưỡng giới cường giả liền cùng thông thường người tu luyện không có cái gì khác nhau. Không tệ, ngay tại lúc này, không sai biệt làm có thể sáu. Và Hoàng Sơn nữ oa, cũng là dùng thần trí của mình tra xét Tiên Ma trên chiến trường tình huống. Mà đồng thời, nhìn lâu như vậy, nữ oa trên mặt là thoáng qua một tia lạnh lẽo thần sắc. Đồng thời, trong miệng lẩm bẩm nói, "Chư hiệu phong sao? Coi như ngươi là có thánh nhân chi cảnh sức chiến đấu, nhưng mà, ngươi vẫn còn không có đem linh hồn hòa vào thiên đạo bên trong. Ta như vậy có vài chục trồng biện pháp có thể vành sát ngươi, để cho ngươi hồn phi xoa sáo." Ông. Theo nữ va dứt lời, Thiên ma trên chiến trường, bên kia đại phát thú uy thôn thiên thú, trong mắt là đột nhiên thoáng qua một tia huyết hồng sắc. Ngày sau đó, bên kia vốn là đại phát thú uy thôn thiên thú, động tác là đầu ở chỗ đó, nhưng những cái kia tiên ma lượn dưới các cường giả là lấy được ý tứ thở hồn hẹn cơ hội. Dũng bất quá cái này dừng lại, chỉ là dừng lại ước chừng 2 3 giây mà thôi. Ngay sau đó, Thôn Thiên thú trên thân khí tức kinh khủng chính là trở nên điên cuồng liêu khởi đến, mà đồng thời, Thôn Thiên thú trong miệng là điên cuồng gầm rú liêu khởi đến. Ngay sau đó, Thôn Thiên thú là một cái quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm bên kia ma tuyệt trận. Cái kia tinh hồng sắc trong mắt tràn đầy khát máu. Sát lục, điên cuồng sáu, hoàng bét. Nhìn xem cái kia hung hăng nhìn chằm chằm bên này Thôn Thiên thú, nhìn xem cái kia tinh hồng sắc trong mắt là tràn đầy khát máu cùng giết hại cảm giác, Nguyệt Tôn giả đám người trong lòng là hơi chấn động. Thâm trung đại gọi họng Bết thầm nghĩ, bất quá, ngay tại Nguyệt Tôn giả trong lòng của bọn hắn là âm thầm kêu to họng Bết thời điểm, còn không có chờ bọn hắn có cái gì hành động, Thôn Thiên thú chính là hung hăng hướng về Nguyệt Tôn giả các nàng trùng liễu có đi. Giống. Theo Thôn Thiên thú trong miệng giống to, cả vùng là run dậy liễu khởi đến. Ngay sau đó, nghìn vạn đạo gai đất là lập loè nhọn kim loại sáng bóng hướng trên mặt đất buốc lên liễu khời đến, còn không có chờ Nguyệt Tôn giả các nàng bắt đầu vận chuyển đại trận. Không ít gai đất chính là nhường ma tuyệt trận trận hình rối loạn. "Chơi ạ, đây là Thôn thú." Tương đương với thánh nhân chi cảnh sức chiến đấu Thôn thú. Nó tại sao lại ở chỗ này? Đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy Thôn Thiên thú Phật Di Lặc Tổ tự nhiên là nhận ra Thôn Thiên thú. Trong miệng là không nhịn được sợ hãi kêu liếu khởi đến. Cái gì? Tương đương với thánh nhân sức mạnh. Nghe được Phật Di Lặc Tổ mà nói, tiên ma lưỡng giới cường giả trong lòng cũng là khiếp sợ kêu to liếu khởi đến. Thôn Thiên thú tồn tại. Có lẽ có rất nhiều người phải không biết đến. Nhưng mà cái kia tương đương với thánh nhân sức mạnh, nhưng là nhường tất cả mọi người rõ ràng có thể minh bạch Thôn Thiên thú thực lực. Wen. Thôn Thiên thú thủ điệu chi lực trong nháy mắt chính là nhường còn không có tới kịp mở ra ma tuyệt trận trận hình luân điệu. Mà đồng thời, Thôn Thiên thú trong miệng là giống to một tiếng. Một đạo màu vàng đất cô sáng là tản ra khí tức kinh khủng đánh ra. Cái kia màu vàng đất cô sáng, trong nháy mắt chính là đem ma tuyệt trận nhân chìm. Làm kinh khủng kia nộ tung là tản đi sau đó. Ma tuyệt trận bên trong những cái kia ma tôn cấp trung hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong chi cảnh cường giả đã là tử thương vô số. Cầm đầu cùng một chỗ lập tức Thôn Thiên thú công kích nguyệt tôn giả, trên thân cũng là rách rưới, khó mà che giấu một chút xuân quang tiết ra ngoài. Bất quá, trên thân đồng dạng là hiện đầy vết máu, sắc mặt tái nhợt, hết thảy mọi người Nhìn xem nhiều như vậy ma Tôn cấp cường giả bị trong nháy mắt đánh giết. Trên mặt cũng là hoàng sợ nhìn xem thôn Thiên thú. Đây chính là tương đương với thánh nhân chi cảnh thực lực sao? Các người mau lưu lại, các ngươi không phải là đối thủ của nó. Mau lưu lại. Nhìn xem bên kia màu đỏ tươi con mắt là trừng trừng nhìn mình chằm chằm Tôn Thiên thú. Nhìn xem ánh mắt nó bên trong là tràn đầy hỷ diệt dục vọng. Nguyệt Tôn giả tự nhiên là biết thôn Thiên thú mục tiêu là mình. Cho nên, là lớn tiếng hướng về sau lưng mình những cái kia ma tôn cấp cường giả lớn. Mặc dù Nguyệt Tôn giả tâm trung giả là nghi hoặc, vô cùng nghi hoặc. Không rõ vì cái gì cuồng tính đại phát thôn thiên thú đột nhiên hai mắt là trở nên đỏ như máu, mà lại là trừng trừng nhìn mình chằm chằm, muốn giết chết chính mình, nhưng mà rất rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này. Giống. rất rõ ràng, thôn thiên thú cũng sẽ không cho Nguyệt Tôn giả nhiều thời giờ như vậy suy nghĩ cái khác. Màu đỏ tươi con mắt là tràn đầy hỷ diệt dục vọng, trừng trừng nhìn chằm chằm Nguyệt Tôn giả. Ngay sau đó, thôn thiên thú trong miệng là hét lớn một tiếng, kinh khủng tia sáng màu vàng xuất hiện, chính là hướng về Tôn giả hung hăng trùng liếu qua đi, tốc độ nhanh vô cùng, đến phải cao. Nghiệp xúc Nhìn xem hung hăng xông qua đến thôn Tiên thú, Nguyệt Tôn giả trên mặt là một mảnh quyết tuyệt thần sắc. Ngay sau đó nàng ấy cực giống Nguyệt tinh vòng binh khí cũng là xuất hiện. Dạ Tịch tỉ sợ tình hướng về thôn Tiên thú hung hăng đánh tới, bản thánh chi đạo, tuyệt đối vẫn sát. 683 thứ 684 chương, bùng nổ trương hiệu phong anh. Tiếng nộ khủng bố vang dội liễu khởi đến. Đối mặt với hoa tắc nhất đạo thổ hào quang màu vàng là hung hăng xông qua đến thôn thiên thú. Nguyệt Tôn giả năng lượng trên người là đều phun khởi đến. Tuyệt của mình cũng là đối đầu gay gắt hướng về thôn Tiên thú hung đánh tới. A trong bạo tạc Một tiếng kêu the lương thảm thiết là vang dội liêu khơi đến. Ngay sau đó, một đạo ảnh tử chính là bị đánh bay ra ngoài. Đỏ thẫm vết máu trên không trung là xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, rất rõ ràng. Nguyệt Tôn giả mặc dù là có bán thánh chi cảnh thực lực, nhưng mà đối mặt với tương đương với thánh nhân chi cảnh thực lực thôn thiên thú, Nguyệt Tôn giả có thể là đối thủ sao? Hơn nữa chỗ dựa lớn nhất ma tuyệt trận lúc này cũng là không có chút nào hiệu quả. Giống, cương đại công kích là đem Nguyệt Tôn giả hung đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, thôn thiên thú là không có chần chờ chút nào, lần nữa hung hăng hướng về Nguyệt Tôn giả trùng liễu qua đi. Kinh khủng miệng rộng mở ra, kinh khủng hấp lực xuất hiện, thôn thiên tri lực tại trong miệng của nó xuất hiện, bị đánh bay ra ngoài nguyệt tôn giả là bị thôn thiên thú hung hăng hút tới. Không xong, nhìn xem nguyệt tôn giả là bị thôn thiên thú hút đi qua, nhìn xem cái kia thật to dương lên thôn thiên thú miệng. Ma giới trận doanh cường giả trong lòng cũng là lớn kinh hãi thầm nghĩ, thế nhưng là không có biện pháp. Thương đương với thánh nhân tri cảnh sức chiến đấu thôn thiên thú, cũng không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Ấn. cơ hội liền tại đồng thì, Trương Hiểu Phong tâm là hung hăng nắm chặt liều khởi đến. Nhượng Trương Hiểu Phong tâm trung đại kinh, Đến mức trên tay sách cực lớn đầu gỗ cũng là rơi trên mặt đất. Kinh hái Trương Hiểu Phong, nhanh chính là đem mình thần thức phát ra đến tiên ma đại chiến trong chẳng đi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lại là để cho mình như vậy tìm lập nhanh. Á Thôn Tiên thú muốn đem Nguyệt Tôn giả ăn. Nhìn thấy Thôn Thiên thú quen thuộc kia kỹ năng, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất kinh, bất quá nhưng cũng không nổi. Dù sao một chiêu này chính mình lúc trước cũng đối mặt qua, bị chiêu này hút đi vào cũng sẽ không tử vong. Chẳng qua là xuất hiện ở dị độ không gian mà thôi. Lấy mình bây giờ thánh nhân chi cảnh thực lực, Hoàn toàn là có thể xé mở vết nước không gian đi đâu cái dị độ không gian đem Nguyệt Tôn giả cứu ra đến. Thiên Ma đại chiến sự tình ta không có thể nhúng tay, nhưng mà chờ Nguyệt Tôn giả bị nuốt. ta lại đi dị độ không gian đem nàng cứu ra đến hẳn là không có chuyện gì a. Nhìn xem Nguyệt Tôn giả là hướng về thôn tiên thú miệng bay qua, Trương Hiểu Phong vừa định ra tay, nhưng mà nghĩ đến mình bây giờ thánh nhân thân phận, lại là cường tự nhẫn lại xuống. Trong lòng lầm bầm thầm nghĩ, hừ hừ, Nguyệt Tôn giả sao? Chết đi. Bất quá ngay lúc này, nữ oa trong mắt nhưng là thoáng qua một tia lén sắc, trong lòng lạnh lẽo thầm nghĩ, ngày sau đó Thôn Thiên thú ngay tại nguyệt tôn giả là bay đến nó miệng trước thời điểm. Vẻ này kinh khủng hấp lực trong nháy mắt chính là biến mất. Đợi đến nguyệt tôn giả tiến nhập miệng của nó thời điểm, thôn thiên thú miệng chính là nhắm lại. Hàm răng sắc bén là hung hăng cắn. A tất cả nhìn tiên ma lưỡng giới cường giả nhìn thấy tình huống này, trong miệng cũng là nhịn không được sợ hãi kêu liếu khởi đến. Thôn thiên thú cũng không có một chút liền đem nguyệt tôn giả toàn bộ nuốt đến cái kia dị độ không gian bên trong đi, mà là đem nguyệt tôn giả đặt ở trong miệng của mình. Miệng to cắn vào liếu khởi đến. Theo thôn thiên thú trong miệng từng luồng vết máu theo nó trong miệng tràn ra đến sáu. Trời ạ, bán thánh chi cảnh thực lực cứ như vậy bị ăn sạch. Nghe thôn thiên thú trong miệng nhấm nuốt, nghe xương kia tan vỡ âm thanh. Nhìn xem cái kia nhấm nuốt thời điểm dương lên trong mồm thịt nát cùng vết máu. Tiên ma lưỡng giới cường giả trong lòng cũng là lầm bẩm thầm nghĩ. Trong cả sân trong lúc nhất thời là quỷ dị yên tĩnh, chỉ có thôn thiên thú cái kia tiếng nhai cùng xương cốt tan vỡ âm thanh dị thường rõ ràng. Người anh, Nhìn xem thôn thiên thú lại là đem Nguyệt Tôn giả cắn nát. Vốn còn nghĩ chờ đợi cứu Nguyệt Tôn giả Trương Hiểu cả người là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Đã từng mình và Nguyệt Tôn giả ở giữa từng màn lạ nổi lên trong lòng. Trước đây Ngụy Tôn giả nghiêm khắc huấn luyện, nhất mặc mạc tại Trương Hiệu Phong trong lòng sẽ qua. Sư tôn của mình, cái kia mặc dù nghiêm khắc, thế nhưng là sáng tạo ra mình Ngụy Tôn giả cứ thế mà chết đi, cứ như vậy bị cái kia thôn thiên thú cắn trở thành thịt nát. Đây là sự thực. Trương Hiệu Phong trong lòng là ngỡ ngác, trong lúc nhất thời cũng không dám tin tưởng. Nhưng mà ngay sau đó, Trương Hiệu Phong trong lòng là sát ý là vô chỉ cảnh Tôn gia liếu khởi đến. Khí tức kinh khủng từ Trương Hiệu Phong trên thân phát ra đến, nhường bên cạnh Lan Kỷ Nhi sắc mặt đại biến. Bất quá, còn không có chờ Lan Kỷ Nhi mở miệng hỏi Trương Hiểu Phong dưới chân chính là một bước, trong nháy mắt biến mất, nghiếc xúc, Gâm két thanh âm giống như là trên 9 tầng trời trấn lôi đồng dạng, vang vọng toàn bộ tiên ma chiến trường. Đồng thời, một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện, nhiều tiên ma lưỡng giới cường giả là không nhịn được suýt chút nữa quỳ xuống xuống dưới. Đến nỗi thực lực chênh lệch một điểm ma quân tiên soái cái gì, càng là trực tiếp chính là quỳ xuống. Thánh, Thánh nhân giáo, cảm thấy chấn động xuất hiện cỗ này khí tức kinh khủng, tiên ma lưỡng giới cường giả trong lòng cũng là tràn ngập khiếp sợ thần ý, mà đồng dạng, thôn thiên tu cũng là cảm thấy Trương Hiểu Phong kinh khủng kia khí tức Tràn đầy màu đỏ tươi con mắt, nhìn chằm chầm Trương Hiệu Phong, ánh mắt bên trong là mang theo từng trận cảnh giác cùng e ngại. Hừ hừ, kế hoạch thành công, Trương Hiểu Phong giá hỏa này rốt cục không nhịn được xuất hiện sao? Nhìn xem tình huống như vậy, nhìn xem Trương Hiệu Phong rốt cục không nhịn được xuất hiện. Hoa Hoàng Sơn nữ oa trên mặt là mang theo từng trận vẻ mặt đắc ý trong miệng là lầm bấm nói, "Ngươi xúc, đi chết." Trong nháy mắt chính là đi tới tiên ma trên chiến trường, lơ lửng giữa không trung Trương Hiểu Phong, nhìn mình trước mặt to lớn tôn thú, sát ý trong lòng nượn Trương Hiểu Phong đều nổ tung. Ngay sau đó, Chư Hiểu Phong trong tay nguyện tinh luận là tản ra khí tức kinh khủng, hung hăng hướng về thôn tiên tú lãnh tới. "Phanh!" Bất quá ngay lúc này, đột nhiên một đạo màn ánh sáng bảy màu là xuất hiện, ngăn tại thôn tiên tú trước mặt, đem Nguyệt tinh luận đánh bay trở về, mà đồng thời, một đời giọng nữ là tràn đầy thánh khiết cảm giác, tại tiên ma trên chiến trường vang dội liếu khởi đến. Thử. Chư hiệu Phong thánh nhân, ngươi vì cái gì nhúng tay tiên ma trên chiến trường sự tình? Ta quên ngươi vẫn là nhanh chóng đi ha? Theo đạo này tràn đầy hơi thở âm thanh lên. Trên bầu trời là một trận bão mèo. Ngay sau đó, thánh nhân nữ hoa chính là xuất hiện. Nhìn chằm chằm Trương Hiệu Phong là thản nhiên nói: "Mà nhìn thấy nữ oa xuất hiện, Trương Hiệu Phong trong lòng chính là càng không nhịn được sát cơ tăng vọt. Tôn Thiên thú rất rõ ràng là bị nữ oa khống chế xuất hiện, mà lúc này đây nữ oa xuất hiện, cảm thấy có thể hợp Thôn Tiên thú chi lực đem mình cầm số sao?" "Nữ oa, ngươi cái này bà nương cút ngay cho ta, nếu không, ta ngay cả ngươi cũng cùng lúc làm sạch." Nhìn mình trước mặt cản trở nữ oa, Trương Hiểu cũng không miễn ý đồng thời đối mặt nữ cùng Tôn Tiên thú, cho nên trong miệng là gầm lên nói: Đồng thời đối mặt với hai cái thánh nhân cấp thấp sức chiến đấu tồn tại. Trương Hiểu Phong không phải không đối phó được, nhưng mà cái kia lại bại lộ chính mình hủy diệt mau sức mạnh, cho nên Trương Hiểu Phong là giận dữ gọi Liêu khởi đến. Haha! ha, ta. Ta chính là linh hồn hòa vào tiên đạo vạn kiếp bất diệt thánh nhân. Ngươi lại là nói quắc mà không biết ngượng nói muốn giết chết ta. Ngươi có thực lực này sao? Ngươi bất quá là linh hồn đều không có hòa vào tiên đạo vị thánh thôi. Hôm nay ngươi tự mình núng tay tiên ma đại chiến sự tình, ta liền muốn trừng trị ngươi." Nghe được Chương Hiểu Phong mà nói, nữ oa giống như là nghe được chuyện gì buồn cười đồng dạ. Trong miệng là cười to liếu khởi đến nói, kỳ thực đối với nữ oa mà nói, nàng chẳng những là trong lòng cừu hận Trương Hiểu Phong, hơn nữa đánh trong đấy lòng nữ hoa cũng là xem thường Trương Hiểu Phong, bởi vì vì Trương Hiệu Phong liền linh hồn đều không có hòa vào tiên đạo, cũng là bị thừa nhận thánh nhân chi vị, cái này khiến vốn liền đối với Trương Hiểu Phong tràn đầy phẫn hận nữ oa, càng là xem thường Trương Hiểu Phong, "Trừng trị với ta, vậy phải xem ngươi có không có thực lực này." Nghe được nữ hoa mà nói, Trương Hiểu Phong cũng biết nữ oa sẽ không để cho mở, cho nên quyết tâm liều mạng, trong miệng là giận dữ nói, "Ngay sau đó, thân thể lóe lên, chính là nhanh như tia chấp hướng về nữ oa trùng liễu quá đi. Thử. một cái ngụy thánh thôi, thế mà cũng dám lớn lối như thế. Hôm nay ta liền muốn để cho ngươi hồn phi phách tán sao? Nhìn xem xông qua đến Trương Hiểu Phong, cảm nhận được trên người hắn tản mát ra đến khí tức, nữ hoa trong lòng là bản năng run lên. Bất quá ngay sau đó trong lòng lại là đối với Trương hiệu Phong tràn đầy khinh thường thầm nghĩ. Giống. đồng dạng. Ngay lúc này, nữ hoa sau lưng thôn tiên thú cũng là gầm thét liêu khởi đến. Ngay sau đó, miệng rộng mở ra, một đạo màu vàng đất sáng chính là xuất hiện. Truyến về Trương Hiểu Phong là hung hăng đánh qua đến. Chết đi. Nhìn xem hồng qua đến màu vàng đất của sáng, cảm nhận được nữ hoa trên người thực lực. Trương Hiệu Phong lại không hề sợ hãi, chỉ là trong tay mình Nguyệt tinh luận là thật cao năng liễu khởi đến. Ngay sau đó là hung hăng hướng về nữ hoa trên thân bộ tới. Câu hồn thức. Trương Hiệu Phong trong miệng là một tiếng quát nhẹ. Ngay sau đó, cái kia nguyện tinh luận phía trên chính là bộ phát ra từng đợt kinh khủng khí nọn hình lưỡi dao, liền xem như thôn tiên thú trong miệng phun ra đến của sáng, cũng là bị tinh luận hung hăng bổ ra. Cái tinh luận phía trên, núi thẩm cuốn từng đợt kinh khủng lôi điện chi lực chính là lôi linh chi tâm sức mạnh. Và anh. hung hăng đánh tan thôn tiên thú cổ sáng sau đó, Trương Hiểu Phong Nguyệt Tinh luận là hung hăng bổ vào nữ oa cái kia thất thải sắc lồng ánh sáng phía trên, khơi dậy từng trận cơn sóng. Chỉ bất quá đáng tiếc là, nhưng như cũng là không thể đột phá nữ hoa phòng ngự. Nhưng nữ hoa mắt đắc ý híp mắt liêu khởi đến. Đáng giận. Chôn vùi chi nhãn, nhìn xem nữ oa trước mặt cái kia trận chính mình Nguyệt Tinh đợt công kích thất thải sắc lồng ánh sáng. Trương Phong trong lòng là thầm giận mắng một cái. Ngay sau đó trong miệng chính là trầm giọng nói, theo lời của hắn, Trương Hiểu Phong trong mắt là một trận tỏa ra ánh sáng lung linh. Thông Hằng nhìn chằm chằm cái kia thất thải sắc lồng ánh sáng sáu, dăm dăm sáu. Tại Trương Hiểu Phong chôn vui mắt tắt dụng dưới, cái kia thất thải sắc lồng ánh sáng phòng ngự giống như là đã nhận lấy phía trên lực lượng kinh khủng đả kích đồng dạng. La cực độ vận vèo liếu khởi đến. Ngay sau đó, cái kia thất thải sắc lồng ánh sáng chính là từng mảnh vỡ vụn. 684 thứ 685 trường, Thánh giai chiến đấu sơn Hà xã Tắc Trương Hiểu Phong hòa nữ hoa cùng chết. Nữ hoa thực lực tại thánh nhân cường giả quần thể bên trong mặc dù không tính là gì, nhưng mà lúc này có một tương đương với thánh nhân cường giả thôn thiên thú ở bên cạnh hỗ trợ. Tình huống lại khác biệt. Tu tiên tu cùng nữ hoa cùng nhau ra tay. Thuấn về Trương hiệu phong phát động tiền công, đem bùng nổ Trương hiệu phong lạ ép xuống. Tam đại thánh nhân chi cảnh thực lực triển khai chiến đấu, Khi tức cường đại phát tán ra. Nguyên tiên ma lưỡng giới cường giả cũng là rất xa lui ra. Dung động nhìn xem này tiên địa biến sắc, thời không tan vỡ chỗ. Trong lòng cũng là bị thánh nhân chi cảnh thực lực rung động. Tại mấy vị thánh nhân chiến đấu phía dưới, cái kia thời không cũng là vỡ vụn. Nếu như không phải thánh nhân chi cảnh thực lực, tin tưởng liền xem như đến gần bên kia, cũng sẽ bị thời không mảnh vụn xoắn thành thịt vụn. Lần chiến đấu này chúng ta ra tay sao? Nữ hoa cùng Trương hiệu phong cùng chết những thứ khác thánh nhân tự nhiên là có thể cảm thấy nhìn xem bên kia chiến đấu ma giới mấy vị thánh nhân dùng thần thức nói chuyện với nhau nói rất rõ ràng các bậc thánh nhân cường giả toàn lực chiến đấu tạo thành y thế quá lớn hơn nữa bây giờ còn là tiên ma đại chiến sự tình đâu không cần không cần ra tay lúc này đệ nhất người lạ si nhưng là mở miệng nói ra vừa mới ta và Tam Thanh đạo tôn mấy tên nó có cái lời quân tử trận chiến đấu này chúng ta song phương ai cũng không nhúng tay vào A vì cái gì ngay được siưu mà nói ma giới mấy vị thánh nhân tất cả giờ mình Trong đó Úy ảnh ma đế càng là trực tiếp mở miệng vấn đạo. Rất rõ ràng, tại ma giới thánh nhân ở trong, ưu ảnh ma đế cùng Trương Hiểu Phong ở giữa giao tình xem như sâu nhất, vì cái gì không xuất thủ? Không nhìn thấy Trương Hiệu Phong bị hung hăng áp chế sao? Chúng ta đã là tổn thất kai ân sức chiến đấu. Lúc này nếu như là thiệt hại Trương Hiệu Phong mà nói xấu, ta biết, còn không có chờ ưu ảnh ma đến nói hết lời. Xi chính là mở miệng. Trong giọng nói, cuộc chiến đấu này Trương Hiểu Phong là vì Nguyệt Tôn giả báo thủ. Nếu như chúng ta xuất thủ, như vậy lão tử bọn hắn cũng sẽ ra tay rồi. Đến lúc đó Ngươi nói Trương Hiểu Phong còn có thể thành công báo thù sao? Nói tới chỗ này Siêu. Ngữ khí trung giã là có chút sát ý rất rõ ràng, mà rồi các thánh nhân tự nhiên cũng có thể nhìn ra đến đây là nữ hoa âm thầm thao tác, chỉ là không có nghĩ đến nàng chẳng những là đem Trương Hiệu Phong dẫn xuất đến, nhường hắn nổ tung, hơn nữa còn đem Nguyệt Tôn giả cũng làm chết. Dù sao tiên ma đại chiến trên nửa thánh chi cảnh Nguyệt Tôn giả thế, nhưng là một quả vô cùng có phân lượng quân cờ đâu. Lời mặc dù không thể. nhưng nhìn Trương Hiệu Phong bộ dáng bây giờ cũng không thể báo thù a. Nghe Đỗ Si mà nói, Ú Ảnh Ma Đế là trầm giọng nói, Siêu nói không sai. Nếu như nói ma giới thánh nhân xuất thủ, như vậy lao tử mấy người bọn hắn tự nhiên cũng sẽ ra tay rồi. Cho đến lúc đó, Trương Hiểu Phong lại nghĩ giết nữ hoa liền căn bản không có khả năng. Nhưng mà, mặc dù là dạng này, có thể hiện tại Trương Hiểu Phong cũng là bị nữ hoa cùng thôn Tiên thú áp chế a tiếp tục như vậy mà nói, Trương Hiểu Phong cũng không thể báo thù a hơn nữa còn có thể sẽ đánh mất chính hắn tính mệnh đâu. Trương Hiểu Phong còn không có đem linh hồn hòa vào thiên đạo bên trong, chết coi như thật chết, không thể mượn nhờ vô thượng thiên đạo chi lực sống lại. Người nên học đi tin tưởng Trương Hiểu Phong sức mạnh, chính hắn sự tình phải tự mình tự tay giải quyết. Nghe được Cú ảnh Ma Đế mà nói, Si là thản nhiên nói, nghe được Si mà nói, "Ma rơi các thánh nhân chờ mặc." Ú Oảnh Ma Đế tự nhiên cũng giống như vậy. Lúc này ngoài Tam Thập Tam Thiên láo tử bọn người, nhìn xem Nữ Hoa là đem Trương hiệu Phong áp chế, thâm trung dã là có chút cảm giác vui mừng. Bây giờ Nữ Hoa cùng Tôn Thiên thú là áp chế Trương hiệu Phong, lão tử vốn còn lo lắng Si bọn hắn sẽ ra tay đâu, không có nghĩ đến Si Vư lại là cùng mình ước định cũng không ra tay. Cái này khiến lão tử lại hỉ, tự nhiên là đáp ứng xuống. Nếu như có thể đem Trương Hiểu Phong giết mà nói, Cái địa ma giới trận doanh bên kia liền không xong. Hơn nữa bây giờ Nguyệt Tôn giả cũng đã chết. Đến lúc đó ma giới trận doanh nhất định sẽ sĩ khí giảm lớn á cho đến lúc đó. Hắc hắc, Hỗn Độn Thánh Quả chính là chúng ta tiên giới trận doanh. Nhìn xem bên kia trương Hiểu Phong tại nữ hoa cùng thôn Thiên Tú liên thủ công kích đến, chật vật không chịu nổi bộ dáng, Lao tử trong lòng là lẩm bẩm thầm nghĩ, ầm ầm ầm ầm sáu. Chương Hiểu Phong hòa nữ hoa các nàng chiến đấu, dương thiên thời không vỡ vụ. từng trận tiếng phải không ngừng từng, từng mảnh phải không ngừng Thế nhưng là liền xem như Trương hiệu Phong thực lực cường thịnh trở lại, đối mặt với nữ oa cùng thôn tiên thú hai cái, cũng là có vẻ hơi cố hết sức. Dù sao mình cũng là mượn dùng lấy bản nguyên chi tâm sức mạnh mà thôi, còn không có chân chính tiến vào thánh nhân chi cảnh đâu. Hừ, đây chính là thực lực của người sao? Không gì hơn cái này. Một bên là phối hợp với thôn tiên thú hướng về Trương hiệu Phong phát động công kích, mà đồng thời, nữ hoa là tràn đầy châm chọc cảm giác hướng về Trương hiệu Phong nói, cường hán khí tức là làm người ta kinh ngạc. Đồng thời, cũng nhượng Trương Hiểu Phong giận. Nữ oa lúc này trong lòng là cao hứng phi thường, Mình bây giờ là có thể danh chính ngôn thuận chém giết Trương H Phong. bởi vì mới vừa lao tử truyền âm cho nàng nói cho nàng những thứ khác thánh nhân cũng sẽ không xuất thủ sự tình cái này khiến nữ hoa trong lòng là vô cùng vui vẻ tất nhiên si view những tên tiết thì sẽ không xuất hiện như vậy một cái Trương H hiệu phong căn bản cũng không có thể là mình và thôn thiên thú đối thủ dù sao hắn chỉ là vừa mới đạt đến thánh nhân chi cảnh tình cảnh mà thôi ân lúc này Trương hiệu phong đồng dạng cũng là lấy được cũ ảnh ma đế truyền âm ngay được cũ ảnh ma đế giả giải Trương H hiệuong trong lòng là âm thầm gậtậ gật đầu đối với si view quyết định Trương hiệu phong không có suy khí -view nói không sai chính mình sự tình cần tự mình giải quyết hơn nữa người tôn giả cều hận mình cũng không muốn người khác đúng tay chỉ cần si là nhường lão tử bọn hắn cũng không thể ra tay Trương hiệu phong trong lòng cũng rất cao hứng với bất quá hiện tại Trương hiệu phong bởi vì ũ ảnh ma đế chuyểnôn hơi sử sốt một chút thời điểm nữ hoa Dĩ nhiên chính là bắt được cơ hội này một đạo thất thải sắc trùm sáng là phá vỡ mấy cái tầng thứ không gian không hang quanh tại Trương hiệu phong trên thân hiệu phong không khỏi tiêu thảm liếu khởi đến Nếu như không phải có thổ linh chi tâm phòng ngự đặt ở trên người mà nói, lúc này Trương Hiểu Phong coi như không chết cũng phải tàn phế. Rõng. Đồng dạng. Ngay lúc này, bên kia thôn thiên thú cũng là giống to liếu khởi đến, mở ra to lớn miệng, hướng về Trương Hiểu Phong trùng liếu qua đến, rất hiển nhiên là muốn muốn một ngụm liền đem Trương Hiểu Phong nuốt vào. Nhìn xem cái kia to lớn miệng, nhìn xem thôn thiên thú hàm răng sắc bén phía trên dính vào nguyệt tôn giả thịt băng cùng vết máu. Trương Hiểu Phong trong đầu run lên. Sư tôn của mình nguyệt tôn giả, chính là bị tên xúc sinh này cắn nát nuốt mất. Cái kia trong kẽ răng thịt băng vẫn là nguyệt tôn giả đây này. Nhìn thấy cái kia thôn tiên thú miệng. nghĩ đến nữ oa âm nhu, lại nghĩ tới nguyện Tôn giả lâu như vậy tới nay đối với mình chiếu cố, Trương hiệu Phong sát ý trong lòng lại là tăng lên một màn lớn. Hô, kinh khủng sát ý giống như là như vòi rồng hướng về bốn phía tản ra ngoài. Dương tiên ma lưỡng giới cường giả lại là hoàng sợ lui về sau rất nhiều. Sát ý kia cơ hồ đều nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất. Dương đại gia là cảm thấy lông tơ cũng là dựng thẳng liêu khơi đến. Kinh khủng sát ý thậm chí là đem Trương Hiểu Phong náo cũng chiếm cứ đồng dạng. Nhược Phong ý tức đều nhanh muốn bị mưa to gió lớn một dạng sát ý trồi nhân trị cùng sát ý là trước nay chưa có nồng đậm. Ở nơi này cực độ sát ý phía dưới, Trương Hiểu Phong ý thức đều nhanh muốn bị nuốt chửng. Hơn nữa, Trương Hiểu Phong cũng có thể cảm thấy theo chính mình sát ý là trước nay chưa có tăng vọt. Mình Hủy Diệt máu sức mạnh cũng là bắt đầu khuấy động liêu khởi đến, giống như là một cái bị giam tại lồng giam bên trong manh hổ đồng dạng, tùy thời đều có xông ra đến có thể. Phanh, cưỡng ép điều động lực lượng của mình, Trương Hiểu Phong phòng ngự tuyệt đối xuất hiện. Trong nháy mắt chính là đỡ được tồn tiên thú công kích. Đồng thời, Trương Hiểu Phong đại thủ khế đảo, một tay to lớn quyển trục xuất hiện. Ngay sau đó, Trương Hiệu Phong là nhanh kéo ra một trương cổ lão thần bí bức tranh xuất hiện, núi Hà Xá Tắc đổ. Nhìn xem Trương Hiệu Phong kéo ra bức tranh, Nữ hoa hơi hơi sửng sở. "Mà Trương Hiểu Phong?" Ánh mắt kia là lạnh lùng nhìn chầm chằm Tu Tiên Thú cùng Nữ hoa. Trong miệng là trầm giọng nói, "Muốn đoạn liên đến núi Hà xã Tắc Đồ ở trong á hôm nay hai người chúng ta, chỉ có thể từ trong bản vẽ đi ra đến một cái." Sau khi nói xong, Trương Hiểu Phong là quay người đúng là hướng về núi Hà Xá Tắc Đồ ở trong bản bảo. Mà nhìn xem bay vào đi Trương Hiểu Phong. Nữ Oa trên mặt nhưng là một hồi ngoạn vị cảm giác. Hừ hừ. Muốn lợi dụng núi Hà xã tốc độ sức mạnh đến giết ta sao ta và thôn thiên thú thực lực liền xem như ngươi tăng thêm núi Hà xã tốc độ sức mạnh cũng không khả năng chống đỡ được hơn nữa núi Hà xã tắt độ vốn chính là ta đồ vật đến rồi trong bản vẽ còn không biết là ai lợi dụng núi Hà xã t tác độ sức mạnh đâu Vù vù sáu trong lòng là không có sợ hãi nữ hoa cùng thôn thiên thú không có trần chờ chút nào nhanh như kia chấp chính là hướng về núi kia hạ xã tốc độ ở trong bán bảo lập tức theo Trương Hiệp phong nữ cùng thôn tiên thú về nhỏ tiên ma trên chiến trường rốt cục chậm rãi cho nên bình tinh xuống Vốn còn nghiêm túc nhìn chằm chằm nữ và cùng trương hiệu phong chiến đấu các thánh nhân nhìn xem bọn hắn lại là bay vào núi hạ xã tắc độ không gian ở trong cũng là hơi xứng sở ngay sau đó cũng là bất đắc dĩ li khởi đến không có biện pháp núi Hà xã tắc độ chính là có chủ không gian không phải thần trí của bọn hắn có thể xuyên thấu vào tính toán Nếu là như vậy liền đợi đến đã xem cuối cùng bọn hắn ai có thể đi sáu. Nếu là không thể nhìn thấy núi Hà xã tắc độ chiến đấu bên trong những thứ này các thánh nhân cũng chỉ có bất đắĩ lắc đầu thẩm nghĩ tinh tâm chờ đợi Trương hiệu Phong hỏa nữ hoa ở giữa chiến đấu quyết gia tháng mại 36 Chư Hiểu Phong bay vào núi Hà xã Tắc Đồ ở trong sau đó, nhìn xem theo vào đến Nữ Hoa cùng Tôn Tiên thú. Trương Hiểu Phong là dừng lại, ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý nhìn xem Nữ Hoa cùng thôn Tiên thú, rất tốt, đã các ngươi tiến đến rồi. Như vậy thì đừng nghĩ đi ra, ta muốn để cho ngươi hối hận đối nguyện Tôn giả ra tay. 685 thứ 686 trường. vô thượng đại công đức rất tốt. Đã ngươi đã là theo vào đến rồi, như vậy hôm nay cũng không cần đi ra, ta muốn để cho ngươi hối hận đối nguyện Tôn giả ra tay. Nhìn xem theo vào đến Nữ Hoa cùng Tôn thú. Chư Hùng bay trong miệng lả lạnh lẽo nói: Cái kia lạnh thấu xương sắt ý là từ Trương Hiệu Phong trên thân không có chút nào chừng mực tăng vọt liêu khởi đến. A phải không? Ngươi thế mà có tự tin như vậy? Chẳng lẽ lòng tin của ngươi chính là chỗ này núi Hà xã Tắc Đồ sao? Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, nữ oa trên mặt là mang theo một hồi ngoạn vị cảm giác. Hướng về Trương Hiệu Phong tự tiếu phi tiểu nói, núi này Hà xã Tắc Đồ trong tay ta không dưới vài phần năm, ngươi lại là muốn dùng nó đến đối phó ta. Núi Hà xã Tắc Đồ ta tự nhiên là biết không làm gì được ngươi. Ta cũng căn bản không có nghĩ tới dùng núi Hà Sát Tắc Đồ có thể đến ngươi vào chỗ chết. Nghe được nữ oa mà nói, Trương Hiểu Phong trong miệng ngược lại là kỳ quái bình tĩnh rất nhiều. Mặc dù cái kêu bình tĩnh trong lời nói vẫn là tràn đầy lạnh lẽo cảm giác. A không có nghĩ tới dùng núi Hà Xá tác độ đến đối phó ta. Vậy hắn đem ta đưa vào đến làm gì? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nữ oa trong lòng hơi hơi sử sở, nghi ngờ thầm nghĩ, vốn tràn đầy tự tin nữ oa. Lúc này là cảm thấy sự tình đã vượt quá kế của mình tính toán vi. Núi Hà xã tác độ không phải dùng đến đối phó ta, mà là dùng đến che giấu khí tức của ta. Biết trụ tư tên kia là thế nào bị vênh rất thiệt người không? Trương Hiểu Phong khí tức trên thân, là càng lúc càng ngưng trọng. Mà đồng thời, Trương Hiểu Phong trong miệng là hướng về Nữ hoa vấn đạo. Cái gì? Chẳng lẽ trụ tư là bị ngươi? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nữ Oa sắc mặt rốt cục đổi biến, trong miệng cũng là nhịn không được kinh hô gọi Liêu Khởi đến nói. Ánh mắt bên trong là tràn đầy không dám tin cảm giác. Dung động nhìn xem Trương Hiểu Phong, mà nghe được Nữ hoa mà nói, nhìn xem nàng không dám tin bộ dáng. Trương Hiểu Phong khỏe miệng là lạnh lùng nở nụ cười, gật gật đầu nói, "Không tệ. Trước đây ta còn chỉ là bán thánh chi cảnh, liền có thể trụ tư nhục thân bị hủy diệt. Hôm nay ta đã là đạt đến thánh nhân chi cảnh sức chiến đấu." Các người tất cả đều đừng mong muốn còn sống rời đi với anh theo Trương Phong dứt lời hủy diệt máu sức mạnh sen lẫn bốn quả bản nguyên tri tâm lực lượng là hướng Trương hiệu phong trên thân toàn diện bạo phát đi bản nguyên tri tâm sức mạnh mặc dù cứng hãn. nhưng mà không có hủy diệt máu sức mạnh ở giữa điều hòa lời nói sức mạnh tuyệt đối sẽ hạ xuống một nửa bây giờ có núi hả xã tắc đồ trái lấp Trương hiệu phong cũng sẽ không cần lại sợ hai chính mình hủy diệt máu sức mạnh sẽ bị phát hiện chỉ là thi chuyển bản nguyên tri tâm sức mạnh Trương hiệu phong nếu như còn tính là thánh nhân bên hãngtrót tồn tại lời nói Như vậy hiện tại A Hủy Diệt máu sức mạnh cũng bạo phát đi Trương Hiểu Phong, thực lực đã có thể nói là đạt đến thánh nhân trung du trình độ, tin tưởng so với Phật giới thánh nhân A Di Đà Phật hoặc là Bồ Đề lao tổ cũng sẽ không kém. Cái gì? Đây là Hủy Diệt máu sức mạnh, có thể hủy diệt thánh nhân hủy diệt chi huyết. Cảm thấy Trương Hiệu Phong trên thân cái kia lạnh tấu xương bộc phát ra đến Hủy Diệt máu sức mạnh. Nữ oa sắc mặt đại biến, trong miệng là không nhịn được kinh hô liếu khởi đến. Ma tôn thú, nhìn xem Trương Phong ánh mắt trung là tràn đầy từng đợt cảm giác sợ hãi, rất rõ ràng. Mới vừa trương hiệu Phong Hỏa bây giờ bạo phát hủy diệt máu trương hiệu Phong So. Nhất định chính là một cái trái bóng bàn cùng một quả bóng đá ở giữa khác biệt. Không nói trước hủy diệt chi huyết trong truyền thuyết là nắm giữ hủy diệt thánh nhân sức mạnh, nhan nhạt, nhạt là trương hiệu Phong bây giờ đã biểu hiện ra thực lực. Liên để nữ oa cùng thôn thiên thú trong lòng âm thầm hoảng sợ. Nữ oa, lấy công thượng đại công đức chứng đạo thành thánh, mặc dù là thánh nhân chi cảnh thực lực, nhưng mà tại thánh nhân ở trong, sức chiến đấu cũng bất quá là hạng chót tồn tại mà thôi. Lại thêm thôn thiên thú thực lực cũng liền cùng nữ không kém nhiều, cho nên Đối mặt với lúc này, tại thánh nhân bên trong đều ở vào Trung Du Thực Lực Trương Hiểu Phong. Nữ oa cho dù có thôn thiên thú hỗ trợ, lúc này cũng không có lòng tin. Bây giờ biết ta tại sao muốn đem ngươi dẫn vào núi Hà Xá tác độ ngay giữa a hôm nay, ta liền muốn để cho ngươi cũng lại không xuất được. Nhìn xem nữ oa cùng thôn thiên thú trong mắt cái kia khó che giấu một hồi thần sắc kinh khủng. Trương Hiệu Phong trên mặt là tràn đầy cười lạnh nói, ngay sau đó, trong tay mình ngự tinh luận xuất hiện, hướng về nữ oa cùng thôn thiên thú là hung hăng trùng liễu quá đi sáu. Ầm ầm phát hủy diệt máu Trương Hiểu Trốn về nữ oa cùng thôn thiên thú là triển khai công kích bánh liệt. Từng trận tiếng nổ tại núi Hà xã Tắc Đồ ở trong xuất hiện. Núi Hà Xá Tắc Đồ trong không gian, Nhật Nguyệt vô quang, sông núi đảo lưu, thời không vỡ vụ. Đối mặt với Tam đại thánh nhân chi cảnh chiến đấu, núi Hà xã Tắc Đồ không gian rất hiển nhiên là vô cùng phí sức. Lúc này, Bạo Phát hủy diệt máu Trương Hiệu Phong, sức chiến đấu là thẳng bậc thánh nhân trung kỳ cảnh giới, lấy nữ oa cùng thôn thiên thú liên hợp với đến thực lực, đều chịu không được Trương Hiểu Phong kinh khủng kia công kích. Trương Hiệu Phong khí tức trên thân là không giữ lại chút nào bạo phát đi. Trong mắt dần dần cũng là bị kỉu hận lửa giận nhấn chìm. Nguyệt Tôn giả chết. Đối với Trương Hiểu Phong mà nói, đả kích không thể bảo là không lớn. Dù sao tại Trương Hiểu Phong trong lòng, Nguyệt Tôn giả vị trí tuyệt đối không giống như khoe đức bọn hắn nhẹ. Nhưng mà, Nguyệt Tôn giả nhưng là chết. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nàng còn là bởi vì bị chính mình liên lụy mới chết. Giống. Liên tại Trương Hiểu Phong công kích và nữ hoa công kích chạm vào nhau, đem nữ hoa là đánh bay lúc đi ra. Đột nhiên thôn thiên thú nhưng là gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, thôn thiên thú lại thật to ha hốc nhiều ra. Một hồi gió tanh hiện lên hướng về Trương hiệu phong là hung hăng hăngắn qua đến Sắc bén kiaa răng lập lại một hồi Hàn quang lạnh lẽo làm người ta kinh ngạc thử nghĩa xúc cảm thấy sau lưng mình thôn thiên thú cái kia lớn lên miệng cảm thấy thôn thiên thú tiếp cận Trương hiệu phong trong lòng là một hồi sát cơ tăng gọn đồng thời trong lòng là lợ bẩ thầm nghĩ ngay sau đó Trương hiệu phong nguyệt tinh luận là hung hăng hướng về thôn thiên thú bổ tới. mà đồng thời mình cũng là hướng về thôn thiên thú trùng liệu quá đi giống nhìn xem hung h đập tới đến nguyện tinh luận cảm nhận được trong đó tàn mát ra đến ký thức khủng bố Tôn Tiên thú trong mắt đều là một mảnh cảm giác rung động, trong miệng là sợ hãi giống một tiếng. Ngay sau đó là một đạo màu vàng đất cổ sáng xuất hiện, hướng về Nguyệt tinh luận là hung hăng đánh tới. Phanh! Màu vàng đất cổ sáng là hướng về Nguyệt tinh luận đánh tới. Ngay sau đó là bộc phát ra một hồi tiếng nổ khủng bố. Bất quá, lúc này trương Hiểu Phong nhưng là dựa vào tốc độ của mình. Trong nháy mắt tự ra bây giờ thôn Tiên thú trước mặt. Ngay sau đó tốc độ của mình là đột nhiên tăng vọt mấy cái cấp độ. Sau lưng to lớn cánh rơi bay ra, lập lòe từng trận năng lượng kinh khủng. Lá hung hăng hướng về Tôn Tiên thú chém qua sáu. Thuấn chạm! Trương Hiểu Phong huyết tộc tiên phú kỹ năng tuấn trảm, bởi vì hiện tại Trương hiệu Phong thực lực, bất luận là buộc phát ra đến tốc độ vẫn là sức mạnh, đều không phải là trước đó có thể so sánh. Cái kia hai mảnh to lớn cánh rơi, tại Trương hiệu Phong năng lượng dưới sự thúc dục, giống như là hai thanh to lớn cầm đao, hung hăng hướng về thôn Tiên thú trên thân chém xuống. Gào, bị Trương hiệu Phong hai mảnh to lớn cánh rơi hung hăng bổ chúng. Cái kia Tôn Tiên thú trên thân là một trận máu vang tung tóe, đồng thời trong miệng là không được tiếng thiết đau khởi đến. Hai đạo dữ tận lỗ hồng tại Tôn thú trên thân xuất hiện. Tại Chương Hiểu Phong tấn trạm sức mạnh phía dưới, Tôn Thiên thú thân thể là hung hăng hướng về phía dưới rơi xuống. Thôn Thiên thú. Nhìn xem Thôn Thiên thú trọng thương rơi xuống bộ dáng, Nữ oa sắc mặt đại biến, trong miệng là nhịn không được sợ hãi kêu liếu khơi đến. Nghe được nữ oa sợ hãi thê, Chương Hiểu Phong là đem lực chú ý từ Thôn Thiên thú trên thân chuyển tới nữ oa trên thân. Ngay sau đó, trước mặt mình nguyện tinh luận là tốc độ cao xoay tròn liêu khởi đến, kinh khủng kia khí tức, dẫn tới thiên đạo chi lực là dị thường ba động liếu khơi đến. Không xong, một chiêu này tuyệt đối không tiếp nổi. Nhìn xem Chương Hiểu Phong trước mặt cái kia dạ đi sợ tinh luận Cảm độ được khổng lồ thiên đạo chi lực là bị Trương Hiểu Phong một chiêu này dẫn động. Nữ oa tâm trung đại kinh hãi thầm nghĩ, Trương Hiểu Phong tuyệt chiêu tứ tượng diện thần chui, lại thêm Trương Hiểu Phong hiện tại thánh nhân trung kỳ thực lực, tự nhiên không phải nữ hoa có thể ngăn cản được. Ta đã nói rồi, hôm nay ngươi không nên nghĩ còn sống dậy đi. Trương Hiểu Phong trong ánh mắt đều là một mảnh lạnh thấu xương sát ý đồng thời. Trương Hiểu Phong nhìn chòng chọc vào nữ oa, trong miệng lạnh lẽo nói, phối hợp với kinh khủng kia thiên đạo chi lực, nữ tâm trung đại vì hoảng sợ. Lần thứ nhất, nữ oa cảm thấy sinh mạng nguy hiểm. Nữ oa, đi chết đi. Tứ Tượng Diệt Thần chui cái kia dạ tỳ sợ tỉnh nguyệt tinh luận, tán ra lực lượng kinh khủng, bốn quả bản nguyên tri tâm sức mạnh, Hủy diệt máu sức mạnh, còn có trương hiệu phong tinh thần lực và thiên đạo chi lực. Cũng là ở nơi này, một chiêu bên trong ngưng kết liêu khởi đến. Dạ tỳ sợ tỉnh hướng về nữ oa đánh tới. Không xong. Nhìn xem hung hang quanh qua đến Tứ Tượng Diệt Thần chui, cảm thấy trong đó khí tức kinh khủng. Nữ oa trong lòng là một mảnh kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Tại Tứ Tượng Diệt Thần chui công đến, nữ oa liền xem như liền phản kháng ý niệm cũng là thăng không trở nên. Trong mắt chỉ có thể rung động nhìn xem cái kia to lớn diệt thần chui là dạo tịt sợ tình hướng về chính mình hung hăng đánh qua đến. Phan, bất quá đáng tức là. Ngay lúc này, một hồi làm cho người cảm thấy kinh khủng thiên đạo chi lực xuất hiện, hóa tắc nhất mặt hộ thuẫn ngăn tại nữ oa trước mặt. Tứ tượng diệt thần chui công kích mặc dù là vô cùng kinh khủng, nhưng mà, tại ngày này đạo chi lực biến thành hộ thuần trước mặt, nhưng là không đột phá nổi một chút, làm sao có thể? Nàng làm sao lại nắm giữ lực lượng mạnh như thế? Nhìn xem ngăn trở chính mình tứ tượng diệt thần chui công kích hộ thuần, Trương phong tâm trung đại kinh, không dám tin gọi Liễu khởi đến. Rất rõ ràng, khổng lồ như thế đến làm cho người kinh hãi thiên đạo chi lực. Trương Hiệu Phong cũng chính là tại Sea View cùng lao tử trên thân cảm giác qua. Chẳng lẽ nữ hoa lại là nắm giữ so sánh được tại Sea View liền cùng lao tử sức mạnh? Đó căn bản là không thể nào. Ha ha, thiên đạo thủ hộ. Ha ha, là thiên đạo thủ hộ. Nhìn mình trước mặt thiên đạo chi lực biến thành hộ thuẫn, ngăn trở Liễu Trương Hiệu Phong tứ tượng diệt thần trùy. Nữ oa trên mặt là một mảnh sóng sốt sau thai nạn may mắn cảm giác. Đồng thời trong miệng là cười to gọi Liễu Khởi đến nói, nghĩ đến vừa mới Chương Hiểu Phong cái kia tứ tượng diệt thần công kích, Nữ oa tâm trung dã là sợ không thôi. Thiên đạo thủ hộ? Đó là vật gì? Nghe được nữ oa mà nói, Trương hiệu Phong trong lòng hơi hơi sử sở. đồng thời trong lòng là âm thầm nghi hoặc. "Mà nữ oa?" Nhìn xem Trương hiệu Phong thần sắc nghi hoặc, trên mặt nhưng là đầy đắc ý cười liếu khởi đến. "Ha ha. Mặc dù ta nữ oa sức chiến đấu tại thánh nhân bên trong chẳng ra sao cả, nhưng mà thánh nhân bên trong lại không có một người dám xem thường lực lượng của ta. Liền xem như đệ nhất thánh người Si View cũng không ngoại lệ, bởi vì ta nữ là thiên quái người." "Ha, ha. Thiên quái người?" Nghe được nữ oa mà nói, Chư Hiểu Phong trong lòng là âm thầm sửng sợ, mặc dù không rõ bảy thiên quyến người là có ý gì, nhưng mà rất rõ ràng, tự nhìn bề ngoài đến mà nói, hẳn là nói được trời cao ưu hái nhân á hơn nữa. Nghĩ đến ban đầu ở ma giới thời điểm, nữ hoa là lấy phải về pháp bảo mà cướp, muốn tìm chính mình phiền toái thời điểm, Si cũng là không muốn cùng nữ hoa quá kích cùng chết. Chư hiệu Phong trong lòng là âm thầm trầm trọng liêu khởi đến, không có nghĩ đến a sao, nữ hoa lại còn có dạng này một trương vương bài sao? Ha, ha. ta nữ oa sức chiến đấu mặc dù tại thánh nhân bên trong không tính là gì, Nhưng mà ta là lấy không thượng đại công đức chứng đạo thánh nhân. Vô thượng đại công đức tại trên người của ta, ta là chịu đến thiên đạo chiếu cố người. Ha ha, ai cũng không thể làm gì ta. Nhìn xem Trương Hiểu Phong sắc mặt ưng trọng, nữ hoa trong miệng là đắc ý cười to liếu khởi đến tê lên. "6." Nghe được nữ hoa mà nói, Trương hiệu Phong trong lòng là âm thầm trầm trọng liêu khởi đến. Không có nghĩ đến ai trước đây nữ hoa là bóp tổ tạo ra con người. Thành tựu không thượng đại công đức, chẳng những là để cho nàng trở thành thánh nhân, hơn nữa phúc phận đến nay sao? Thế mà vẫn là chịu đến tiên đạo quan tâm. Trạng thái trách liền xem như đệ nhất thánh người Cill, cũng phải cấp nữ hoa bà phần mặt mũi đâu. Ha ha, nếu muốn giết ta, ngươi cho rằng có hủy diệt chi huyết sẽ làm nhận được sao? Ha ha, có thiên đạo quan tâm, trong tam giới có ai có thể giết ta? Ha ha, nhìn xem Trương Hiểu Phong là càng lúc càng biểu tình nghiêm trọng, nữ hoa trên mặt là đầy đắc ý cảm giác, cười to trở nên tiêu lên. Lần này phiền phức lớn rồi. Chẳng những là không thể giết chết nữ hoa, hơn nữa ta hủy diệt máu sự tình cũng muốn bại lộ ra ngoài sao? Trương Hiểu Phong trong lòng là một mảnh trầm trọng, đồng thời trong lòng là lẩm bẩm thầm nghĩ: Chính mình vốn cho là có nắm chắc thắng cho nên mới dám ở nữ hoa trước mặt bộc lộ ra chính mình hủy diệt máu lá bài tẩy không có nghĩ tới là nữ hoa lại là chịu đến thiên đạo quan tâm liền xem như bản thân có thể từ nữ hoa trong tay chạy trốn nhưng mà hủy diệt máu tin tức một khi báo bộc lộ ra đi tin tưởng thánh nhân đều tới chính mình căn bản là không có bất luận cái gì có thể còn sống á làm sao bây giờ bây giờ ta nên làm cái gì Trương hiểu phong trong lòng là âm thầm hướng về chính mình vấn đạo chính mình lá bài tẩy sau cùng hủy diện chi huyết cũng là lấy ra đến rồi công kích mạnh nhất của mình tứ tượng diệt thần chui cũng là thi chuyện Nhưng như cũng là không có chút nào hiệu quả. Mình còn có thể làm sao bây giờ? Đáng giận. Chẳng lẽ ta Trương Hiểu Phong liền muốn vẫn lạc tại nữ hoa trên tay sao? Chẳng lẽ Nguyệt Tôn giả cứ như vậy bạch bạch đã chết rồi sao? Trương Hiểu Phong trong lòng Là tràn ngập sự không cam lòng, trong lòng gầm thét kêu lên. Nhưng mà bất kể như thế nào, sự thật cũng sẽ không thay biến. Liền xem như đệ nhất thánh người Xi cũng bởi vì nữ hoa không thượng đại công đức nguyên ý để cho nàng ba phần, thử hỏi Trương Hiểu Phong có thể giết được nữ oa sao? Rất hiển nhiên là không thể nào. Lúc này, phía ngoài ma giới U Ảnh Ma Đế trong lòng vẫn là có chút ngưng trọng cảm giác. Đạo, Trương Hiệu Phong thật sự có thể chiến thắng nữ oa sao? Dù sao Trương Hiệu Phong chỉ là vừa đạt thánh nhân chi cảnh mà thôi, á nhưng mà nữ oa nhưng lại không thượng đại công đức tại người đâu. Hắn thật sự có thể thành công sao? Không cần phải gấp, đáp án hẳn là liền muốn hiểu. Nghe được U Ảnh Ma Đế cái kiết như cũng là có chút lo lắng ngữ. Xi trong miệng là nhàn nhạt hướng về ưu Ảnh Ma Đế nói, ngay sau đó lại là im lặng không nói. Mà ưu Ảnh Ma Đế, mặc dù trong lòng là âm thầm nổi vàng, nhưng mà lúc này cũng là không có biện pháp. Bởi vì Vi Trương Hiểu Phong cùng Nữ Hoa bọn họ đều là tiến nhập núi Hà Sa tác độ ở trong, cho nên những thứ này các thánh nhân dùng thần thức cũng xem xét không đến tình huống bên trong, chỉ có chờ chờ đợi. Ma giới các thánh nhân tự nhiên là vội vàng, cùng u ảnh ma đế một dạng cũng là rất nóng lòng. Mặc kệ từ phía trên góc độ đi xem, Trương Hiểu Phong đều không có mảy may thắng lợi có thể. Nếu như không phải Xi View là một bộ ngực có thành tựu trụ trúc bộ dáng, ma giới thánh nhân đã sớm nhịn không được ra tay rồi. Chỉ bất quá đối với ma giới thánh nhân vội vàng, tiên rồi các thánh nhân nhưng là không có sợ hãi. Dù sao Nữ Hoa không thượng đại công đức tại người lại thêm có thôn tiên thú ở bên cạnh hỗ trợ, tuyệt đối là có thể đem Trương Hiểu Phong chết giết. Dù sao Trương Hiểu Phong cũng chỉ là mới vừa tiến vào thánh nhân chi cảnh mà thôi. Điểm ấy tiên giới các thánh nhân rất rõ ràng, cho nên cũng là âm thầm chờ đợi, chờ đợi nữ hoa xuất hiện. Lúc này, Trương Hiểu Phong cũng chính xác cùng đại gia tưởng tượng không sai biệt lắm, liền xem như có hủy diện chi huyết, nhưng mà tại nữ hoa không thượng đại công được trước mặt, Trương Hiểu Phong cũng là không có biện pháp. Kinh khủng kia thiên đạo chi lực hóa thành hộ Trương Hiểu Phong chỉ là dùng mắt nhìn liền biết, mình là tuyệt đối không có khả năng đánh vỡ. Ha, ha. Trương Hiểu Phong, tuyệt vọng sao? Ngươi liền cho ta an tâm đi chết đi, ta có không thượng đại công đức tại người. ai có thể giết ta? Nhìn xem Trương Hiểu Phong cái kêu bình tĩnh mặt của, nữ hoa nhưng là đầy đắc ý cùng vui mừng cười to liếu khởi đến têu lên. Ngay tại nữ oa trong miệng là đắc ý cười to liếu khởi đến thời điểm, liên tại Trương Hiểu Phong là thúc thủ vô sách. mà tâm trầm thời điểm, đột nhiên, núi Hà xã tác độ trong không gian là một hồi vặn mèo. Đồng thời, một giọng nói nam là ở giữa thiên địa vang dội liêu khởi đến, ta có thể giết ngươi. Ai? Nghe được cái này âm thanh, nữ oa tâm trung nhất kinh. Nhân như tia chấp hướng về cái hướng kia nhìn sang, mà Trương Hiệu Phong cũng là hơi sửng sở, không phải nói tiên ma lưỡng rơi thánh nhân cũng không nhúng tay vào sao? Đó là ai lại là cứng rắn xé ra núi hạ xã tắt trên bản vẽ tầm chế, trực tiếp tiến đến rồi? Là ngươi? Nhìn xem bay vào đến người này, Trương Hiệu Phong hỏa nữ oa trên mặt cũng là hơi cả kinh. Cái này người xuất hiện không là người khác, chính là Trương Hiệu Phong thân tứ thúc, thúc, một thân thánh nhân chi cảnh khí tức, ở trên người hắn làm mênh mông hiện lên lấy. Hừ hừ, mặc dù không biết ngươi gia hỏa này là ai, nhưng mà nếu như nói ngươi có thể giết ta, liền cho người căn bản không tin tưởng đâu. Nhìn xem trương hiệu Phong thân thúc thúc xuất hiện, nữ oa trên mặt là mang theo một tia ngạo mạn nói: "686 thứ 687 trường, bị xóa bỏ thánh nhân đối với Vu trương hiệu Phong thân thúc thúc nói có thể giết chết mình." Nữ hoa tự nhiên là không tin. Có chút ngạo mạn hướng về hắn nói: "Rất rõ ràng, có thiên đạo thủ hộ, bản thân chịu thiên đạo chiếu cố chính mình, liền xem như nắm giữ bản cổ thân thể xi view cũng không thấy có thể giết chết chính mình." Hung chi là cái tên này đều chưa biết thánh nhân, bởi vì có thiên đạo quan tâm, cho nên nữ oa tự nhiên là có ngạo mạn vô liếng má nghe được nữ ma mà nói. Trương hiệu Phong tâm trung giá là có chút vội vàng hướng về mình thân thúc thúc nói, nàng có vô thượng đại công đức tại người, chúng ta không có khả năng giết chết nàng. Ngươi vẫn là rời đi a miễn cho gặp vạ lây. Hừ, thiên đạo quan tâm, ta cũng không tin trên thế giới này còn có ta không giết chết người. Liền xem như thánh nhân cũng giống vậy. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, hắn thân thúc thúc nhưng là khoát khoát tay nói, Ngay sau đó, nhìn xem bên kia ngạo mạn nữ ma, trong miệng trầm giọng nói, trong tam giới có như ngươi loại này thần nhân, thực sự là thương sinh họa a, hôm nay liền để ta đến hoàn toàn gạt bỏ ngươi đi. Mạt sát ta. Nghe được trương Hiểu Phong lời của chú, Nữ hoa nhưng trong lòng phải không mạnh cười. Thánh nhân chính là vạn kiếp bất diệt tồn tại, ai cũng không có năng lực giết cho ai, liền xem như thánh nhân cũng không ngoại lệ. Huống chi mình còn có thiên đạo quan tâm, gia hỏa này lại là nói gạt bỏ chính mình. Đây cũng quá biết khoác lắp đi. Hắn liền xem như hủy diệt độc thân của mình, tin tưởng đều không làm được a đối với nữ hoa khinh thường. Trương Hiểu Phong thân thúc thúc không có nói thêm cái gì, chỉ là trong miệng trầm giọng nói, trong giọng nói là tràn đầy từng đợt thành tín cảm giác, thiên đạo vô thượng. Ta cần lấy đại biểu vô thượng thiên đạo thị hành thẩm phán chi pháp, Gặt bỏ trước mắt người nghịch, thiên đạo thẩm phán mới bắt đầu trương, tuyệt đối gật bỏ. Bá, nói xong lời cuối cùng, Trương Hiểu Phong thúc thúc là khoát tay. Ngay sau đó, cái kiếm ngăn tại nữ hoa trước mặt thiên đạo hộ thuần chính là từng miếng vỡ vụn. Nhìn thấy Minh Mông thiên đạo chi lực ngưng kết mà thành hộ thuẫn cũng là vỡ vụn. Nữ oa đây mới là sắc mặt đại biến. Bất quá, còn không có đợi nàng có hành động, thân thể của nàng bao quát linh hồn cũng là trong nháy mắt hóa thành tro bụi tiêu tán sáu. Hảo, thật biến thái sức mạnh sáu. Nhìn xem có vô thượng đại công đức trong người nữ hoa cũng là bị trong nháy mắt xóa bỏ. Trương Hiểu Phong mắt là trận lên lớn vô cùng, miệng cũng là không tự chủ được mở ra, trong lòng lẩm bẩm nói: "Nhựa cậy, đây chính là nữ hoa a nắm giữ vô thượng đại công đức, liền xem như đệ nhất thánh người Si cũng không khả năng giết chết tồn tại a thúc thúc của mình, lại là xóa bỏ nàng, hơn nữa liền linh hồn cũng không có lưu lại." Dung động nhìn xem, nữ hoa là bị mình thân thúc thúc xóa bỏ. Trương Hiểu Phong trong lòng là nổi lên kinh đào hải lãng, dù sao thánh nhân danh xưng vạn kiếp bất diệt, đó cũng là bởi vì thánh nhân linh hồn là hòa vào vô thượng thiên đạo trong, nhưng là mình thân thúc thúc thậm chí ngay cả thánh nhân cũng có thể gạt bỏ. Như vậy thực lực nhất định chính là kinh thế hải tục ra cái này. Chẳng lẽ chính là hủy diệt chi huyết trợ phép sức mạnh? Dung động nhìn xem thánh nhân nữ hoa cũng là bị xóa sạch. Trương Hiểu Phong là trầm ngâm hồi lâu sau, đây mới là hướng về mình thân thúc thúc vấn đạo. Không thể tin được, cũng chỉ có nghe nói qua hủy diệt chi huyết mới có thể chân chính hủy diệt thánh nhân. Nhưng mà vừa mới thúc thúc của mình gạt bỏ nữ hoa sức mạnh, chính là hủy diệt mau sức mạnh sao? Không phải. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, thúc thúc của hắn nhưng là lắc đầu nói, thánh nhân sở vạn kiếp bất diệt, đó là bởi vì thiên đạo nguyên nhân. Nhưng mà ta lại có thể thay thế thiên đạo thi hành bất kỳ thẩm phán, cho nên ta mới nắm giữ có thể gạt bỏ thánh nhân sức mạnh. Hơn nữa, nữ hoa vô thượng đại công đức sức mạnh cũng là cần dựa vào thiên đạo mới có thể thể hiện. Cho nên, coi ta là thay thế thiên đạo thi hành xét xử lời nói, nàng liên không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Thay thế thiên đạo, thi hành thẩm phán. Nghe được chính mình thân thúc thúc mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng là tràn đầy rung động. Đây là bực nào lực lượng kinh khủng a, mình thân thúc thúc rốt cuộc là thân phận gì a lại là nắm giữ như vậy sức mạnh. Cái kia lại là thân phận gì đâu? Cha mẹ của mình thật chẳng lẽ cần chính mình đi giải cứu sao? Ngay cả mình thân thúc thúc đều không giải quyết được đối thủ. Địch nhân kia lại là biết bao cường đại a hiện tại có thể nói cho ta biết sao? Thân phận của ta, còn có ta thân thế, ta đã là có thánh nhân chi cảnh sức chiến đấu. Bây giờ ta có tư cách biết sao? Nghĩ đến thân phận của mình, Trương Hiểu Phong là hướng về thúc thúc của mình trầm giọng vấn đạo. Trong lòng là âm thầm kinh hô, mình thân thúc thúc đều không giải quyết được đối thủ sao? Trong tam giới có như thế địch nhân cường đại sao? Nếu không, vì cái gì thúc thúc của mình lại không đem cha mẹ của mình cứu ra đến đâu? Ngươi bây giờ còn không có tư cách biết. Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, thúc thúc của hắn nhưng như cũng là thản nhiên nói, ngươi còn không có chân chính tiến vào thánh nhân gửi lời chào. Hơn nữa năm viên bản nguyên tri tâm còn kém một viên cuối cùng không có hoàn toàn hấp thu, cho nên ngươi bây giờ còn không có tư cách biết chân tướng. Chẳng lẽ nhất định muốn thành công hấp thu gió linh tri tâm, chân chính tiến nhập thánh nhân tri cảnh mới được sao? Nghe được chính mình thân thúc thúc mà nói, Trương Hiệu Phong trong miệng là nhịn không được vội vàng hỏi, mà nghe được Trương Hiểu mà nói, thúc thúc của hắn nhưng là nghiêm túc gật gật đầu, không cần phải gấp gáp. Nhiều năm như vậy cũng đã trở thêm đến rồi. Trần tướng cũng nhanh muốn hiểu, không nên gấp sáu. Sau khi nói xong, cũng không đợi Trương Hiệu Phong lại như thế nào trả lời, hắn chính là ở trong không gian một cái lắc mình rời đi, nhìn xem có thể tùy ý ra vào mình núi hạ xã tác độ thúc thúc. Trương Hiệu Phong trong lòng là âm thầm trầm trọng, đây chính là thúc thúc của mình sao? Phần thực lực này cũng quá mạnh mẽ một chút a dù sao liền xem như Civiu, tin tưởng cũng không có thể tùy ý ra vào mình núi hạ xã tác độ năng lực a nghĩ tới đây. Dương đây lại là tự rêu cười liếu tiếu, thúc thúc của mình, thực lực tự nhiên là so Civiu mạnh hơn. Dù sao Civiu có thể thay thế Thiên đạo thi hành thẩm phần sao? Hắn nắm giữ gạt bỏ thánh nhân sức mạnh sao? Không có. Cho dù đối với thân thế của mình, Trương Hiệu Phong vẫn là không biết, nhưng mà, từ chính mình thân thúc thúc trong miệng, Trương Hiểu Phong cũng đã biết. Chờ mình thành công hấp thu gió linh chi tâm mà nói, thời cơ liền thành quen a rất nhanh. Không đợi, thật là rất nhanh. Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm an ủi mình nói, mà đồng thời, Trương Hiệu Phong là lắp đầu đem chính mình thân thể ý nghĩ quang ra đầu. Coi như lúc này chính mình cấp bách cũng không có ích lợi gì. Dù sao liền xem như chính mình muốn đoạt lấy gió linh chi tâm, cũng muốn đợi đến tiên ma đại chiến kết thúc mới có thể ra tay hay không? Nhìn trong trọng mình tiên giới các thánh nhân là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình đúng tay. Canh trường linh chi tâm sự tỉnh, đem mình thân thế sự tỉnh. Trương hiệu Phong là lắc đầu quăng ra đầu. Ngay sau đó, đây mới là liếc mắt nhìn phía dưới trọng thương thôn thiên thú. Trong mắt là một trận sát ý thoáng qua. Thôn thiên thú mặc dù nói là chịu liệu nữ hoa không chế, nhưng mà, dù sao cũng là nó ăn nguyệt tố giả, Trương Hiểu tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó. Tứ tượng diệt thần chui. Trương Hiểu Phong trước mặt Nguyệt Tinh Luận là tốc độ cao xoay tròn liêu khởi đến, mà đồng thời, lực lượng cường hãn là từ Trương hiệu Phong trên thân bạn phát đi. Nguyệt Tinh Luận cái kia dạ tịt sợ tỉnh mũi khoan là đối chuẩn phía dưới thôn thiên thú. Lệnh đầu xương sát cơ đang khóa định rồi nó. Ô ô ô ô sáu. Cảm thấy Trương Hiểu Phong trên thân tản mát ra đến sát ý cảm thấy cái kia tứ tự diện thần chui bên trong ẩn chứa khí tức. Thôn thiên thú tự nhiên là biết đại nạn bu xuống. Ánh mắt bên trong là tràn đầy cầu khẩn ý vị nhìn xem Trương Phong. Trong miệng là cầu khẩn khẽ gọi lấy. Hừ. Lúc này cầu xin tha thứ. Quá muộn. Nhìn xem phía dưới cầu khẩn nhìn mình thôn Tiên thú. Trương Hiệu Phong trong lòng là lạnh lùng hư một cái thầm nghĩ. Ngay sau đó, cái tên dạ thịt sợ Tỷ Nguyệt Tinh luận chính là hung hăng hướng về thôn Tiên thú đầu đánh tới, không có chút nào lưu tình. Mặc dù nói Trương Hiệu Phong bản thân cũng không phải là người tốt lành gì, nhưng mà có lẽ ở khác thời điểm, Tôn Tiên Tú làm một bộ cầu khẩn bộ dáng nhìn xem Trương Hiểu Phong mà nói, Trương Hiểu Phong có lẽ còn có thể giống đối đãi Tiêu Lang một dạng, thả nó một ngựa. Nhưng mà ngàn vạn lần không nên đúng là Tôn Tiên Tú đem Tôn giả ăn. Đối với Nguyệt Tôn giả cảm tình, Trương Hiểu giống như là đối mặt với trưởng bối đồng dạng thử hỏi có ai cha mẹ của bị lão hổ ăn. Cuối cùng lão hổ là cầu khẩn nhìn mình. Hắn sẽ thật sự vông tha con cọp. Đó là tuyệt đối không thể nào. Nửa tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại núi Hà Sa tác độ trong không gian vang lên. Bất quá nhưng là đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó, Trương hiệu Phong đây mới là đem Nguyệt Tinh Luật Thu. Đồng thời cũng đem mình hủy diệt mã sức mạnh hoàn toàn áp chế xuống. Đây mới là rời đi núi Hà xã tắc độ không gian. 36. Chống không một khe hở không gian xuất hiện. Ngay sau đó núi Hà Sa tác độ là từ trong vết nứt không gian nhẹ nhàng đi. Đồng thời Trương Hiểu Phong thân thể là từ núi Hà xã Tắc Đồ ở trong bay đi. Cuối cùng, Trương Hiểu Phong không nói một lời đúng là đem núi Hà xã Tắc Đồ thu liêu khởi đến, không phải chứ? Nhìn xem lại là Trương Hiệu Phong từ núi Hà Xá Tắc Đồ ở trong bay đi. Quan sát tình huống bên này tiên ma lưỡng giới thánh nhân, còn có cái kia tiên ma đại chiến trên chiến trường chiến đấu các cường giả. Trong lòng cũng là nhịn không được hoảng sợ gọi Liêu Khởi đến, không thể tin được, thật là không thể tin được. Trương Hiệu Phong lại là đánh bại Liêu nữ hoa cùng thôn tiến thú. Đối với những cái kia tiên ma trên chiến trường, thánh nhân dưới các cường giả, trong lòng trắng bệnh vô cùng kinh ngạc. Kinh ngạc vu trương hiệu phong lại là có thể chiến thắng nữ hoa cùng cái kia tương đương với thánh nhân chi cảnh thực lực thôn thiên thú mà đối với các thánh nhân mà nói biết đến càng nhiều cho nên tâm trung giác thì càng là rung động dù sao cái kia vô thượng đại công đức tác dụng đại gia vẫn là rất rõ ràng một mặt là rung động Vũ Trương hiệu phong lại là ra đến một mặt khác đại gia lại là nghi ngờ đem mình linh hồn giảirác tại vô thượng thiên đạo bên trong lại không có phát hiện nữ hoa linh hồn là cấn tất cả thánh nhân trong lòng cũng là mê hoặc chuyện gì xảy ra nữ vào đâu nàng đi nơi nào nếu như nói nữ hoa Th lợi mà nói như vậy Trương Hiểu Phong như thế nào có thể sẽ xuất hiện? Nếu như nói Trương Hiểu Phong thắng lợi, này thiên đạo bên trong làm sao lại tìm không thấy nữ hoa linh hồn Lạc Vân đâu? Chẳng lẽ nói nữ hoa nhục thân còn không có bị hủy diệt? Nàng là bị Trương Hiểu Phong nốt tại núi Hà Xã Tắc trong bản vẽ, lại hoặc là nói là bị phong ấn. Xem ra là bị Trương Hiểu Phong hắn phong ấn a, xem ra cũng chỉ có lời giải thích này. Không có nhìn thấy nữ hoa xuất hiện, lại là cảm giác không thấy thiên đạo bên trong có nữ hoa linh hồn Lạc Vân. Tất cả thánh nhân trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Đối với Vũ Trương Hiểu Phong xuất hiện, đại gia đô là kinh ngạc. Mà Nhưng là một bộ đã sớm biết lại là vẻ mặt như thế thực sự là kỳ quái Liêu Trương Hiểu Phong lại có thể đánh bại nữ vào nàng thế nhưng là có vô thượng công đức tại người a hơn nữa còn có thôn tiên thú hỗ trợ nhìn xem bên kia là nhàn nhạt đem núi hạ xã tắt đồ thu hồi đến Trương Hiểu Phong. nguyên thủy Tiên Tôn trên mặt là tràn đầy nghi hoặc lầm bầm nói đồng dạng lúc này bất kể là tiên giới thánh nhân vẫn là ma giới thánh nhân lại có lẽ là những cái kia thánh nhân giới của giả cũng là cùng nguyên thủyi Tôn ý nghĩ không x saii lắm đều là vô cùng nghĩ hoặc cũng không biết Trương hiệu phong tiên tiên là thế nào đem nữa hoa giết chết Hơn nữa nữ hoa bên cạnh còn có một cái tương đương với thánh nhân gửi lời chào thôn tiên thú a xem ra chúng ta đều bị Si View bảy một đạo. Lúc này lão tử sắc mặt cũng là không dễ nhìn, trong miệng trầm giọng nói, vốn ta còn nghi hoặc vì cái gì Si View lại chạy qua đến cùng ta ước pháp tam chương đâu, ta còn tưởng rằng là chúng ta chiếm hết tiện nghi đâu. Nguyên lai Si View đã sớm biết Trương hiệu Phong có thể giải quyết nữ hoa sao? Ai xấu? Nghe được lời của lão tử, tiên giới những thứ khác thánh nhân cũng là có chút bất đắc di thấp giọng thở dài một hơi. Rất rõ ràng, bị nắm giữa bảy một đạo cũng chỉ có thể chứng minh chính mình đần. Thế mà lại ngốc đến đi tin tưởng Si View sẽ để cho phía bên mình chiếm tiện nghi. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút, nếu như là lại cho chính mình một cơ hội mà nói, mình cũng tuyệt đối sẽ đáp ứng a đối với Vu trương hiệu Phong cùng nữ oa ở giữa chiến đấu, nếu là phân ra thắng bại. Tiên ma lượng giới thánh nhân tự nhiên cũng liền đem thần thức rời đi. Dù sao thánh nhân là vạn kiếp bất diệt là tồn tại. Bây giờ nhìn không đến nữ hoa xuất hiện, ở trên tiên đạo chi trung giá cảm giác không thấy nữ oa linh hồn là vấn. Cho nên đại gia tự nhiên là cho rằng nữ oa bị Chương Hiểu Phong phong ấn. Đối với cái này chút vạn kiếp bất diệt các thánh nhân mà nói, đáng sợ cũng không phải tử vong. Dù sao liền xem như lục thân tử vong, linh hồn của mình in vào thiên đạo bên trong, lấy thiên đạo chi lực vì trợ, mấy ngàn năm thời gian cũng có thể hoàn toàn khôi phục qua đến, cho nên đối với thánh nhân mà nói, đáng sợ nhất cũng không phải tử vong, mà là phong ấn, giống như là ban đầu hữu ảnh ma đế đồng dạng. Tiên giới các thánh nhân cũng là đem thần thức rời đi, đối với nữ hoa bị phong ấn sự tỉnh. đại gia cũng không có nghĩ qua đi tú nàng. Dù sao nữ oa xuất hiện mà nói, liền mang ý nghĩa thêm một người cấp loạn hỗn thánh đâu. Đương nhiên, cái này còn muốn tiên giới đang trong đại chiến lấy được thắng lợi mới được. Trương Hiểu Phong là đem nữ oa tiêu diệt, vì Nguyệt Tôn giả báo thủ. Sau đó đây mới là dưới chân một bước, về tới chính mình Hòa Lan Kỳ Nhi hạnh phúc tờ y Đem Nguyệt Tôn giả sự tình hòa lan kỳ nhi nói một lần. Lan Kỳ Nhi là nắm thật chặt liễu Trương Hiệu Phong tay. Đối với Vu Trương Hiệu Phong cùng Nguyệt Tôn giả quan hệ trong đó, Lan Kỳ Nhi tự nhiên là có thể biết Nguyệt Tôn giả chết đối với Trương Hiệu Phong đả kích. Người chết đã chết rồi. Huống hồ ta cũng là dết liễu nữ oa báo thù cho nàng. Ta sẽ không đi để ý nhiều như vậy. Cảm thấy Lan Kỳ Nhi nắm tay của mình là nắm thật chặt. Nhìn xem Lan Kỷ Nhi muốn an ủi lại nói không ra lời dáng vẻ. Trương Hiểu Phong là cười liếu tiểu hướng về Lan Kỷ Nhi nói: "Nghe được Trương Hiểu Phong lại là giết Liễu nữ hoa." Lan Kỷ Nhi mặt của thượng đại kinh. Bất quá nghĩ đến Trương Hiểu Phong thực lực, Lan Kỷ Nhi cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhìn xem Trương Hiểu Phong thật sự có thể mình nghĩ mở bộ dáng, Lan Kỷ Nhi là cười liếu tiểu nói: "Ân, ngươi có thể minh bạch đạo lý này tốt nhất rồi." "Ha ha, Trương Hiểu Phong, tiểu tử ngươi thực lực rất không tệ a." Ngay lúc này, đột nhiên trên không một trận bập mẹo. Ngay sau đó, ảnh ma đế là đi đi. Ngươi to hướng về Trương Hiểu Phong nói, "Nữ hoa cái kia bà nương nghĩ vào tự có vô thượng đại công đức tại người. bình thường liền mắt cao hơn đầu, hôm nay ngươi có thể đủ đem nàng phong ấn, rất là đại khoái nhân tâm a." Phong ấn Liễu Nữ oa, nghe được cú ảnh ma đến mà nói, Trương Hiệu Phong hơi hơi sửng sợ, bất quá ngay sau đó nghĩ đến nữ hoa không có xuất hiện, mà thiên đạo bên trong có tìm không thấy linh hồn của nàng lạ cấn sự tình, hiển nhiên là cho rằng nữ hoa bị chính mình phong ấn, nghĩ tới đây, Trương Hiểu Phong là cười liếu cũng không làm cái gì rặn rải, tất nhiên bọn họ là hiểu lầm mà nói. Vậy thì đâm lao phải theo lao, ai chẳng lẽ mình còn có thể nói cho bọn hắn nữ hoa đã chết sự tình sao? Hủy diệt chi huyết bởi vì nghe đồn là nắm giữ hủy diệt thánh nhân sức mạnh, cho nên những thứ này thánh nhân đối với hủy diệt máu sự tình vô cùng mất cảm. Nếu có hủy diệt chi huyết xuất hiện, những thứ này thánh nhân chính là lũ lượt mà tới. Có thể thấy được những thứ này thánh nhân đối với nắm giữ hủy diệt bọn hắn lực lượng là biết bao để ý cho nên, nữ hoa đã là chết tin tức, tự nhiên là không thể để người khác biết. Vốn dừng Tây còn tại đau đầu làm như thế nào mượn cớ đem chuyện này tròn một chút đâu. Bây giờ nếu là chính bọn hắn hiểu lầm, Trương Hiểu Phong tự nhiên đây cũng là mừng rỡ giả bộ hồ đồ. Ngươi tiểu tử này lại là Thanh thánh. Thật là khiến người ta mừng rỡ a, hôm nay lại phong ấn Liêu nữ hoa cái kia bản lương. Thật là lớn nhanh nhân tâm a, sớm biết tiểu tử ngươi có thể đem nữ hoa cái kia bản lương giải quyết, ta cũng sẽ không cần vì ngươi lau mồ hôi một cái. Đi đến Liêu Trương Hiểu Phong trước mặt. U Ảnh Ma Đế là hướng về Trương Hiểu Phong vừa cười vừa nói: "Ngươi đến rồi, ngồi một chút đi." Nghe được cú U Ảnh Ma Đế mà nói, Trương Hiểu là cười Liêu tiểu nói: "Tại thánh nhân trung giá chỉ có U Ảnh Ma Đế cùng mình quan hệ xem như tốt nhất. Mặc dù nói trước đây mình là giúp hắn một chút, Nhưng mà phía sau đến U Ảnh Ma Đế cho mình trợ giúp nhưng là càng nhiều. Không chỉ là cái kia Si View chi huyết, còn có mỗi lần có phiền toái thời điểm. U Ảnh Ma Đế cơ hồ đều sẽ chiếm được phía sau của mình cho mình chỗ dựa đâu. Người ra hỏa này lại có như vậy thực lực. Lang hại ta trắng vì ngươi lo lắng một cuộc. Nghe được Trương Hiểu Phong gọi, U Ảnh Ma Đế cũng không nhiều lời phía trên, chỉ là cười liêu thiếu ngồi tại Trương hiệu Phong bên cạnh. Ngay sau đó nói là đạo, xem ra vẫn là nắm giữ cái tên kia giải người a nhiều người như vậy. Toàn bộ đều vì ngươi lau một vệt mồ hôi. Chỉ có Si hắn là kiên định tin tưởng ngươi sẽ không xảy ra chuyện. Nguyên lai like hắn đã sớm biết ngươi cũng có phong ấn nữ hoa sức mạnh sao? Ha ha xấu, cái gì? Nghe được cú ảnh ma đế mà nói, Trương hiệu Phong trong lòng hơi hơi cả kinh. Chỉ có Si View tin tưởng mình. Hắn dựa vào cái gì tin tưởng mình? Liền xem như mình cũng không dám nói tin tưởng mình đâu. Chẳng lẽ Si View hắn phát hiện chính mình một ít gì sao? 687 thứ 688 trường. Phục Hi suy luận đối với ú ảnh ma đế mà nói, Trương hiệu Phong trong lòng là âm thầm kinh ngạc, liền xem như nếu như chính mình phải không đáng giá tình huống cũng không dám tin tưởng mình, vì cái gì Si View lại tin tưởng mình đâu? Chẳng lẽ hắn biết chút ít cái gì không? lại có lẽ là hắn chi đạo tự mình thân thúc thúc sẽ ra tay, hơn nữa nhất định có thể đánh bại nữ oa. Kinh ngạc trong lòng, ngoại trừ Si Vưu bản thân bên ngoài, không ai có thể cho Trương Hiểu Phong đáp án, hơn nữa lúc này, Trương Hiểu Phong cũng không muốn đi đích thân tìm Si Vưu hỏi, dù sao bây giờ chính mình còn không có canh chừng linh chi tâm đoạt tới tay, nếu như đối với việc này mặt dây dื้อ, vạn nhất bại lộ chính mình hủy diệt máu lực lượng, vậy thì phiền thoái hơn nữa, liền xem như Si Vưu chi thân thế của mình thì thế nào? Rất nhanh chính mình liền có thể canh chỉnh linh chi tâm tới tay, đến lúc đó, thân thế của mình tự nhiên là làm rõ ràng. Âm thầm đem trong lòng kinh ngạc đè xuống, Trương Hiểu Phong hòa U Ảnh Ma Đế hai người là cùng một chỗ nói chuyện tiếm Liêu Khởi tới, trước đó Trương hiệu Phong không có đạt đến thánh nhân chi cảnh, liền xem như quan hệ của hai người cho dù tốt cũng sẽ có một cái hạn độ, nhưng là bây giờ không đồng dạng, Trương Hiểu Phong là đạt đến thánh nhân chi cảnh, tiến nhập thánh nhân, cái vòng này, cùng U Ảnh Ma Đế có thể nói là có nói chuyện ngang hàng địa vị. Bởi vì vị Trương Hiểu Phong là đem Nữ Hoa Phong ấn sự tình, tiên ma lượng giới các thánh nhân cũng là âm thầm kinh ngạc Liêu Khởi tới, dù sao Nữ Hoa nắm giữ vô thượng đại công đức tại người, còn có Tôn Thiên ở bên cạnh hỗ trợ, đừng nói Trương Hiểu Phong là một cái còn không có hoàn toàn chân chính tiến vào thánh nhân chi cảnh cường giả liền xem như tu hành đứng đầu lao tử, cũng không có hoàn toàn có thể đối phó nữ hoa chắc chắn ai cho nên, đối với Vu Trương hiệu Phong thực lực, trong lúc nhất thời tiên ma lưỡng giới các thánh nhân là càng thêm nghi hoặc cùng chân kinh, so ra mà nói, tại những này thánh nhân trong lòng, Trương hiệu Phong địa vị tự nhiên cũng là cao rất nhiều, theo Trương hiệu Phong là chiến thắng nữ hoa hành động vĩ đại, tự nhiên tiên ma lượng giới các thánh nhân cũng bắt đầu điều tra Trương hiệu Phong thân thế. Thánh nhân chỉ cảnh, ngươi chỉ cần là cố gắng, lại thêm cơ duyên lời nói đều có cơ hội đạt đến, giống như là thánh nhân bên trong xếp hạng lọt đáy những cái kia cơ hội cũng là, nhưng mà Nếu như ngươi nghĩ tại thánh nhân xếp hạng bên trong gọi tới trước lời nói, thì nhất định phải có kinh thế hải tộc thân phận. Đệ nhất Si View là bởi vì lấy được bản cổ nhục thân, mà phía sau Tam Thánh đạo tôn là bọn hắn chính là bản cổ một mạch biến thành, đây đều là cần kinh thế hải tộc thân phận. Bất quá đáng tức là, Thiên Ki Mông Trần, liền xem như thánh nhân lúc này cũng bấm đốt ngón tay không được bao nhiêu đồ vật, cho nên, đối với Vũ Trương Hiệu phong thân thế, những thứ này các thánh nhân tự nhiên cũng là tra không được, chỉ có có tính cách tạm thời để ở một bên, nhưng mà, các thánh nhân là mỗi cái đều tra không được sao? Không đúng. Còn có một người hắn thôi diễn chi lực danh xưng tam giới đệ nhất Trình nhân chi bên trong Phục Hy, chính là thượng cổ hồng hoang thời kỳ sáng lập đại diễn bắt quái số tồn tại, mặc dù nói thiên Kim Ngung Trần nhường hắn thôi diễn chi lực giảm xuống rất nhiều, nhưng mà, đối với thôi diễn thuật bối toán, Phục Hy chính là tam giới đại nhất. Hắn liền xem như đồng dạng bị thiên Kim mông Trần nguyên nhân dẫn đến thực lực giảm xuống rất nhiều, nhưng cũng không phải là không thu hoạch được gì, ít nhất lúc này Phục Hy tại nữ oa sự tình là bên trên thôi diễn đến rồi một vài thứ. Phục Hy cùng nữ oa ở giữa, chính là lấy kêu nhau anh em, cho nên cảm tình tự nhiên là không tệ, đối với Vũ Chương Hiểu Phong cùng nữ Hoa ở giữa chiến đấu, Một mặt là cùng Si Vư ở giữa có hi định, một mặt khác lại là bởi vì nữ oa chiếm hết tự phong, cho nên Phục Hy tự nhiên là sẽ không nói cái gì, nhưng mà vấn đề là cuối cùng đi ra chỉ có Trương Hiệu Phong, này liền nhường Phục Hi cảm thấy kinh hãi. Tất cả thánh nhân cũng là ở chấn kinh vũ Trương Hiệu Phong sức mạnh, mà Phục Hy, bởi vì chính mình cùng nữ oa quan hệ, tự nhiên chính là bắt đầu thôi diễn một chút nữ oa tình huống hiện tại, nhưng mà, làm Phục Hy là điều động đại diễn số sức mạnh tới xem bói một chút nữ oa tình huống thời điểm, lấy được kết luật lại làm cho Phục Hi kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Đại diễn số bên trong lại là tìm không thấy nữ tồn tại. Nhắm mắt lại thôi diễn một hồi phục hi, là đột nhiên khiếp sợ mở mắt, trong miệng là nhịn không được sợ hãi kêu liếu khởi tới nói, ngay sau đó, trong lòng lại là lẩm bẩm nói, là bởi vì thiên cơ nguyên nhân, còn là bởi vì ta sai lầm. Mặc dù nói thiên ki mung trần, nhưng mà ta cũng không liền một chút thứ căn bản cũng thôi diễn không đến a. Xem ra là chính ta không ra sao. Âm thầm lúc đầu, phục hi trong lòng là có một chút cảm giác bất an, nhưng là mình lại cưỡng chế tính chất không để cho mình muốn đi để ý tới nó, lại là bắt đầu thôi diễn, thế nhưng là, tiếp xuống hai lần, lại phá vỡ phục hi sau cùng cái kia một tia hi vọng. Liên tục 3 lần, cũng là cho ra kết quả giống nhau, cũng là tìm không đến nữ hoa tồn tại, mà đối với cái khác thánh nhân, Phục Hy đều có thể thôi diễn đến một chút đồ vận, chỉ có nữ hoa, nhưng căn bản là ngay cả sự tồn tại của nàng cũng tìm không thấy. Làm sao có thể? Lại là tìm không thấy nữ hoa tồn tại. Chẳng lẽ nàng không có bị phong ấn, mà là bị triệt để xóa bỏ? Nghĩ tới đây, Phục Hy trong lòng là bản nàng không thể tin được, thánh nhân chính là vạn kiếp bất diệt tồn tại, điểm này Phục Hy mình cũng là vô cùng tin tưởng, nữ hoa sẽ bị dễ sao? Chư Hiểu Phong hắn chẳng lẽ là nắm giữ hủy diệt thánh nhân sức mạnh sao? Nghĩ tới đây, Phục Hy trong lòng tự nhiên là không tin hủy diệt thánh nhân sức mạnh. Trong tam giới căn bản cũng không có lực lượng như vậy a. Nếu không, các thánh nhân đã sớm liên hợp lại đem cố lực lượng này tiêu diệt, chỉ là, nếu như nữ hoa là không có có bị mã sát mà nói, vậy tại sao là tìm không đến sự tồn tại của nàng đâu? Liền xem như bị hủy diệt nhập thân, linh hồn của nàng lạc tấn ít nhất cũng sẽ trở lại thiên đạo bên trong, hơn nữa bị phong ấn mà nói, vậy cũng sẽ có sự tồn tại của nàng, đều khó có khả năng sẽ dẫn đến tìm không thấy nữ hoa tồn tại a, đến nỗi phạm sai lầm. Thân là sáng tạo ra bắt quái đại diễn số phục hi liền xem như phạm sai lầm, nhưng mà hắn sẽ sai bao lần sao? Một mặt là không tin nữ hoa bị xóa bỏ, Một mặt khác, Phục Hy lại đúng là tìm không thấy nữ hoa tồn tại, cái này khiến Phục Hy trong lúc nhất thời là lâm vào một cái trong mâu thuẫn, Phục Hy là không tin nữ hoa bị reset sự tình, nhưng mà cho ra kết quả nhưng lại chỉ hướng cái này một cái sự thật tạc độc, Phục Hy là tin tưởng đâu? Vẫn là chưa tin đâu. Hủy Diệt Thánh Nhân sức mạnh. Chẳng lẽ là, liền tại Phục Hy là âm thầm rằng có trong vấn đề này thời điểm, đột nhiên, Phục Hy trong lòng linh quang lóe lên, trong lòng là không dám tin gọi Liêu Khởi tới, chẳng lẽ là Hủy Chi Huyết? Cũng chỉ có trong truyền thuyết Hủy Diệt Chi là nắm giữ Hủy Thánh Nhân lượng, chẳng lẽ? Thật là cái này sao? Trầm ngâm rất lâu. Phục Hy cuối cùng là khẽ tán ngôi, quyết định đến Trương Hiệu Phong nơi nào đây điều tra một chút, có lẽ ở khác thời điểm, Phục Hy thì sẽ không tin tưởng cái này gần như hoang đường kết quả, nhưng là bây giờ nữ hoa đúng là không tìm được, cũng chỉ có lời giải thích này có thể miễn cưỡng giải thích thông được. Trương Hiệu Phong hóa nữ hoa ở giữa thánh nhân chiến đấu, nhường thánh nhân quần thể bên trong cũng là nhấc lên sóng to gió lớn, chớ nói chi là tại Tiên Ma Lượng giới những cái kia thánh nhân chỉ ở dưới quần thể đã chúng, lúc này, Tiên Ma Lượng giới đại chiến, mặc dù là bởi vì Nguyệt Tôn Giả bị giết, nhường ma giới trong thực lực là giảm xuống rất nhiều, nhưng mà, bởi vì vị Trương Hiểu Phong lại chiến thắng nữ hoa, thành công đem nữ hoa phong ấn chưa thực, cái này lại nhường ma giới tại sĩ khí. Đêm mê thời điểm, lại là sĩ si khí tăng mạnh. Đối mặt với điên cuồng ma giới, lúc này đã là sĩ si khí giảm lớn tiên giới trận doanh tự nhiên là ngăn cản được vô cùng cố hết sức, tại ma giới không ngừng tiến công phía dưới, tiên giới trận doanh bên kia lại là bị mất hai khối lãnh địa, đến lúc này, ma giới trận doanh có thể nói là đã chiêm cư tuyệt đối cảm bảo, hai phe tất cả là 5 khối lãnh địa, đến lúc này, tiên giới cũng chỉ còn lại cuối cùng 2 khối lãnh địa. Tục Ngữ nói nhất cổ khí, lúc này đánh vi tôn giả báo thủ khẩu hiệu lại thêm có Liêu trương hiệu phong chiến thắng nữ hoa cùng thôn Tiên thú liên thủ sự tỉnh tăng lên ma giới trận doanh sĩ khí, ma giới trận doanh cường giả cơ hồ cũng là ngưng kết Liêu khởi tới, hóa tắc nhất trôi sắc bén thần binh, trực chỉ tiên giới trận doanh cuối cùng hai khối lãnh địa. chiến đấu lại là này dạng kéo dài hơn nửa tháng, hơn nửa tháng, đối với cái này chút tiên ma lượng giới cường giả tới nói, bất quá là trong nháy mắt thôi, dù sao những tiên nhân này hay là ma soái ma của nhóm, cái kia không phải động một tí vạn năm tuổi thọ a. Theo chiến đấu lại là kéo dài hơn nửa tháng, tiên ma đại chiến cũng là đã đến sau cùng cuối. Tiên giới trận doanh lúc này cũng chỉ còn lại cuối cùng một khối lãnh địa, cuối cùng khối này lãnh địa bị đoạt đi, như vậy tiên ma đại chiến cũng liền tự nhiên kết thúc. Bởi vì tiên ma đại chiến sự tình, tất cả thánh nhân cũng là đem ánh mắt tập trung đến đại chiến phía trên, nhìn xem sau cùng tình huống, tiên giới trận doanh các thánh nhân trong lòng cũng là lớn cấp bách, đương nhiên, so ra mà nói ma giới các thánh nhân trong lòng liền là phi thường vui vẻ, dù sao tiên ma đại chiến thành bại, chính là liên quan đến hỗn độn thánh quả a hỗn độn thánh quả, trong truyền thuyết chính là bản cổ chi tâm biến thành, nếu như là thánh nhân lấy được lợi nói, nói không, Chừng có thể tiến thêm một bước, đạt đến hồng quân lão tổ dạng như cấp độ, cho nên Tiên ma lượng rơi các thánh nhân tự nhiên là thèm nhỏ rãi, chỉ bất quá thánh quả chỉ có một, nhưng mà thánh nhân nhưng là 20 vị. Tiên ma đại chiến, một khi kết thúc, không sai biệt lắm liền có thể loại bỏ một nửa tranh đoạt hôn độn thánh quả danh ngạch, dù sao chỉ cần là tiên ma đại chiến kết thúc, thất bại một phương thánh nhân liền không thể lại ra tay tranh đoạt hôn độn thánh quả, đến nỗi phe thắng lợi tại như thế nào quyết định bởi danh ngạch này, cùng một chiến tuyến các thánh nhân tự nhiên là có thể cùng yên ổn điểm giải quyết. Biện pháp này cũng là bất đắc di sự tình, những thứ này nhường các thánh nhân thèm nhỏ giải đồ vật, căn bản không thể dựa vào các thánh nhân lực lượng của mình đi giải quyết, dù sao thánh nhân chi lực, liền xem như hai vị thánh nhân quyền lợi chiến đấu cũng có thể gây nên tam giới rung chuyển, nếu như là tất cả thánh nhân toàn bộ xuất thủ, kết quả cuối cùng nhất định sẽ dẫn đến tam giới sụp đổ. Tiên Ma đại chiến sự tình đã là chuẩn bị kết thúc, tất cả các thánh nhân cũng là đem ánh mắt bỏ vào tiên ma đại chiến trong chuyện, dù sao tiên ma đại chiến kết quả liên quan đến hỗn độn thánh quả đến tột cùng là hoa rơi vào nhà nào đâu, chỉ bất quá tiên giới trận doanh các thánh nhân chú ý đến bên này thì sao? Chỉ là hy vọng cuối cùng sẽ có kỳ tích xuất hiện, mà ma giới trận doanh các thánh nhân đâu, là muốn tận mắt xác định thắng lợi sau cùng thời khắc. Lúc này, chẳng lẽ tất cả các thánh nhân cũng là đang chú ý tiên ma đại chiến sự tình sao? Không phải, ít nhất còn có một vị thánh nhân không có toàn thân toàn ý đem ánh mắt chú ý tới tiên ma đại chiến trong chuyện tới. Cái này thánh nhân chính là Phúc Hy, hắn trong khoảng thời gian này, vẫn luôn đang thu thập chính mình tin tức cần. Hơn nữa, căn cứ vào trên tin tức biểu hiện đến xem, chương hiệu Phong nắm giữ hủy diệt máu tỷ lệ là vô cùng đại. Năm đó ở phương Tây thần giới cảm thấy tiết lộ ra ngoài hủy diệt máu khí thức, lúc kia Trương Hiểu Phong cũng đúng lúc muốn đi phương Tây thần giới sao, lấy chính mình cường đại thôi diễn chi lực, Phục Hy là góp nhặt càng ngày càng nhiều Trương Hiểu Phong tin tức, mà đồng thời, Phục Hy cũng là lấy được là tối trọng yếu một đầu. Nếu là như vậy, Trương Hiểu Phong nắm giữ hủy diệt chi huyết, mà Nữ Hoa thật là bị triệt để xóa bỏ sự tình, liền có khả năng là sự thật, Phục Hy là chậm rãi từ trên vị trí của mình đứng liêu khởi tới, trong lòng lầm bẩm thầm nghĩ, đồng thời tâm trung dã là một mảnh trầm trọng. Phục Hy Nữ Hoa, nhau anh em, quan hệ tự nhiên là tốt, nghĩ đến Nữ Hoa lại là thật sự bị xóa bỏ sự tồn. Phục Hi trong lòng đối với Vu Trương Hiểu Phong tự nhiên chính là lên từng trận sách ý, lại giả thuyết, liền xem như không có nữ oa chuyện này, chỉ cần là Trương Hiểu Phong nắm giữ hụy diện máu lời nói, cũng liền có đầy đủ lý do nhường phục hi đi đối phó Trương Hiểu Phong. Hụy diện chi huyết sao? Xem ra nhất định phải đem chuyện này làm lớn lên, nếu không nói, tất nhiên nữ hoa cùng thôn Tiên Tú cộng lại đều không phải là Trương Hiệu Phong đối thủ, ta một người cũng không khả năng thành công. Hụy diện chi huyết tin tưởng đến lúc đó ma giới trận doanh các thánh nhân cũng tuyệt đối sẽ không giúp hắn em, Phục Hi trong lòng là lẩm bẩm nói, đồng thời là âm thầm làm ra quyết định. 36, quyết định chú ý. Phục Hy dưới chân chính là một bước, trong nháy mắt chính là biến mất, tìm kiếm Tam Thánh đạo tôn bọn hắn đi, chuyện này cũng nhất định phải là muốn cùng Lao tử bọn hắn thương nghị một hồi lại nói, cụ thể thảo luận một chút sự tình nên làm cái gì. Đi tới ngoài Tam thập Tam thiên, Phục Hy là tìm được Lao tử bọn hắn ba vị, đem mình ý nghĩ trong lòng cũng là nói ra, mà nghe được Phục Hy mà nói, Lao tử ba người trên mặt hơi hơi cả kinh, có chút kinh ngạc nhìn xem Phục Hy, đồng dạng nhìn xem Phục Hy ánh mắt cũng có chút hoài nghi. Có lẽ cái khác thánh nhân tới nói lời này, Lao tử bọn hắn mặc dù là cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng là cũng sẽ không hoài nghi phía trên, nhưng mà Phục Hy tới nói chuyện này cũng có chút thế nhị, dù sao Trương hiệu phong nắm giữ hủy diệt chi huyết, hơn nữa hủy diệt chi huyết thật sự có thể hủy diệt thánh nhân chuyện này quá hoang đường một chút, lại thêm phục hy cùng nữ hoa quan hệ trong đó, cái này để người ta như thế nào tài giỏi dễ dàng tin tưởng hắn. Đây là một kiện chuyện rất đơn giản, nếu như nói có một người bạn gái bị giết, hơn nữa trên cổ có hai cái vết động, rất như là hấp huyết cương thi việc làm, nhưng mà cũng bởi vì cái này, người bị hại bạn trai chạy tới cục cảnh sát nói bị tìm được người hiểm nghi phạm tội thật là hấp huyết cương thi, nhường đám cảnh sát không cần bắt, trực tiếp giết chết, cục cảnh sát người có tin hay không? Không tệ, Liên quan tới hủy diệt máu truyền thuyết, những thứ này các thánh nhân cũng rất để ý, dù sao thả tin là có, không thể tin là không, nhưng mà cũng bởi vì nữ hoa bị phong ấn, Phục Hy bỏ chạy tới nói nữ hoa đã là bị xóa bỏ. Nhưng tiên giới các thánh nhân đồng loạt ra tay. Cái này khiến tiên giới trận doanh các thánh nhân như thế nào tin tưởng? Phục Hy, ta biết ngươi và nữ hoa ở giữa cảm tình rất không tệ, nhưng mà, nếu như là lấy hủy diệt chi huyết vì nguy trang, muốn chúng ta xuất thủ, cũng quá không nói được một điểm. Cho dù đối với Phục Hy mà nói là có chút kinh ngạc, nhưng mà Lao tử trên mặt rất hiển nhiên là không tin, có chút cảm thán hướng về Phục Hy nói. Cái gì? Ngươi không tin ta? Nghe được lao tử trả lời, Phục Hy sắc mặt biến nổi, Têu To Liễu khởi tới nói, "Sau khi nói đến đây, Phục Hy mắt là quét một vòng bên cạnh Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, phát hiện hai người trên nét mặt cũng là viết đầy không tin. Ta đây cũng không phải hành động theo cảm tính, các ngươi vì cái gì không tin ta đây?" Nhìn xem lao tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cũng không tin dáng vẻ, Phục Hy trên mặt là giận dữ liêu khởi tới tê lên, mà nghe được lời của hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ cũng là lắc đầu, không nói thêm gì. Đến nỗi lão tử, nghe được Phục Hy mà nói, trên mặt cũng là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Lắc đầu nói, không nói đến ngươi nói sự tình quá hoang đường một chút, lại thêm ngươi và nữ hoa quan hệ để chúng ta không thể không hoài nghi, coi như ngươi nói là sự thật, nhưng mà chứng cứ đâu? Không có chứng cứ ngươi chứng minh như thế nào Trương Hiệu Phong trên thân thật sự nắm giữ hủy diệt chi huyết. Nếu như không có chứng cứ chứng minh lời nói, tin tưởng ma giới những cái kêu các thánh nhân là tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi nói lời à. Cũng tuyệt đối sẽ không để chúng ta đi động Trương hiểu Phong. Các ngươi sáu, nghe được lời của Lão Tử, Phục Hy trên mặt dở dữ, thế nhưng là có không ra lời tới Rất rõ ràng lao tử nói không sai, nếu như là không bỏ ra nổi trương hiệu phong thật sự nắm giữ hủy diệt máu chứng cớ, liền xem như tiên giới trận doanh nhóm đi tìm chương hiệu phong, ma giới trận doanh cường giả sẽ đáp ứng không. Người có trăm 100% chắc chắn chắc chắn trương hiệu phong thật sự nắm giữ hủy diệt chi huyết sao? Người cũng có thể chắc chắn nữ hoa là tuyệt đối bị xóa bỏ sao? Nhìn xem phục hy trên mặt thần sắc khó khăn, lao tử là trầm ngầm sau một lát, hướng về phục hy tiếp tục vấn đạo. Ta dùng ta thôi diễn chi lực, sử dụng 3 lần, phát hiện số trời bên trong là tìm không đến nữ hoa tổ đại, hơn nữa, đi qua ta điều tra chương hiệu phong sự tình, cũng phát hiện Trương Hiệu Phong có rất lớn khả năng là nắm giữ Hủy Diệt Chi Huyết, nghe được lời của Lao tử, cho là Lao tử là thật sự nguyện ý đi tìm Trương Hiệu Phong, Phục Hy trên mặt là vô cùng lo lắng thần sắc nói, số trời bên trong tìm không thấy Nữ Hoa tồn tại sao, nghe được Phục Hy mà nói, lão tử là trầm giọng nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ cũng là biến sắc, hoảng sợ lẫn nhau, mặc dù nói Thiên, Ki Mông trận, nhưng mà đối với Phục Hy sức mạnh bọn hắn vẫn là rõ ràng, tất nhiên hắn là tìm không thấy Nữ Hoa tồn tại, như vậy thì chứng minh Nữ Hoa thật là bị hoàn toàn xóa bỏ. Nói như vậy ngươi cũng không thể hoàn toàn xác định Trương Hiểu Phong là nắm giữ Hủy Diệt Chi Huyết sao? Lần này sự tình cũng có chút khó làm, lão tử trong miệng là do dự nói, cũng biết tìm không thấy chứng cớ, là không thể nào động Liêu Trương Hiểu Phong. Âm thầm trầm ngâm sau một lát, lão tử trên mặt đột nhiên là vui mừng, "Đạo, có biện pháp, chúng ta chỉ cần là tìm đến Trương Hiểu Phong, để chúng ta xem nữ oa tình huống hiện tại liền có thể đã biết chân tướng sự tình." 688 thứ 689 trường, sự tình làm lớn lên chỉ cần chúng ta tìm được Trương Hiểu Phong, để chúng ta xem nữ oa tình huống hiện tại không phải liền là. Âm thầm trầm ngâm một hồi, lão tử là đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về đại gia nói, nghe được lời của lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn Trong Thiên giáo chủ Hòa Phục Hy cũng là hơi sững sở, ngay sau đó con mắt cũng là hiện ra liếu khởi tới, nghiêm túc gật gật đầu, cảm thấy Lao tử nói không sai. Không nhiều, nếu như nữ hoa thật sự không có chết mà nói, vậy dĩ nhiên là là tốt nhất rồi, nhưng mà nếu quả như thật là chết mà nói, như vậy Trương Hiểu Phong tự nhiên là tìm không ra nữ hoa để cho mình nhìn. Cho đến lúc đó, liền xem như không có chắc chắn Trương Hiểu Phong nắm giữ hủy diệt máu sự tình, cũng có thể nhường ma giới các thánh nhân biết Trương Hiểu Phong nắm giữ gạt bỏ thánh nhân sức mạnh a. Cho đến lúc đó, liền có thể tiến chân luôn tuẩn đem Trương Hiểu Phong xoa biện pháp này hảo, nghe được lời của lão tử Phục Hy trên mặt mừng rỡ nói, ngay sau đó, bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ cũng là nghiêm túc gật gật đầu, mặc dù mọi người trên bản năng không tin Phục Hy mà nói, nhưng mà hắn nhưng cũng nói là số trời bên trong tìm không thấy nữ hoa mà nói, chuyện này đã đang giá đại gia đi xác định một chút. "Ân, tốt lắm, chúng ta lên đường đi." Nghe được Phục Hy trả lời, nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ cũng là gật đầu bộ dáng, Lao tử là gật gật đầu nói, ngay sau đó là mang theo ngoài ra ba vị thánh nhân hướng về Trương hiệu phong vị trí đi tới. Đến nội A Ji đã Phật bọn hắn mấy vị giới thánh nhân. Lão tử cũng không dự định kêu lên bọn hắn cùng đi. Dù sao cũng chỉ là đi xác định một chút thôi, nếu như Trương Hiểu Phong thật sự đem nữ oa giao ra đây, nhường mọi người xem đâu. Cái kia hư hư động chúng đi qua không phải cho ma giới một cái trò cười. 3336, mặc dù nói tiên giới thánh nhân không có điều tới, nhưng mà có Tam Thanh đạo tôn hòa Phục Hy cùng một chỗ, ước chừng bốn vị thánh nhân cũng coi như là vô cùng khổng lồ đội hình. Dù sao tiên giới trận doanh chín vị thánh nhân, Trương Hiểu Phong đem trụ tư nhục thân hủy, không có mấy ngàn năm trên vạn năm đừng nghĩ khôi phục, mà nữ oa lại là bị Trương Hiểu Phong thân thúc thúc xóa sạch, cho nên bây giờ giới trận doanh cũng chỉ có bảy vị thánh nhân mà thôi. Vênh ba Trương Hiểu Phong vốn là cũng là tại an tâm chờ đợi tiên ma đại chiến kết thúc, chú ý đến Ngọc Hoàng Đại Đế trong tay gió linh chi tâm, Hoa Lan Kỳ Nhi hai người là trải qua thế giới hai người sinh hoạt, đem Tiêu Long A, Cáp Dĩn A, Khôi Lức bọn họ đều là đổi tới Ma Hoàng Lăng đi, dù sao khó được gặp mặt, Trương Hiệu Phong cũng không nguyện ý bị bọn hắn qué giày đến chính mình Hoa Lan Kỳ Nhi thế giới hai người đâu. Nhưng mà ngay lúc này, đột nhiên Trương Hiểu Phong trước mặt không gian là một trận bầm mẹo, trong nháy mắt Trương Hiệu Phong liền cảm ứng được, cơ hội liền tại đồng thì, không lô khí tức là xuất hiện, cơ hội khiến không gian cũng phải nát rách ra, bốn vị giới trận doanh các thánh nhân là đồng thời xuất hiện tại Trương Hiểu trước mặt. Ân, lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ Hòa Phục Hy, bọn hắn như thế nào cùng đi, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình tiên giới bốn vị thánh nhân, Trương Hiệu Phong trong lòng hơi hơi cả kinh, trong lòng là trầm giọng thầm nghĩ. Ngay sau đó là an ủi tính chất vô vô lan kỳ nhí tay, chính là nên đón tiếp lấy, trên người mình tương đương với thánh nhân chi cảnh sức chiến đấu, cũng là sách liêu khởi tới. Mấy vị đạo hưu đến chỗ của ta, thật là làm cho ta đây bổng tất sinh huy đâu, không biết mấy vị người bận rộn vì cái gì có thời gian đến chỗ của ta đâu. Trương Hiểu Phong trên mặt là mang theo nụ cười yêu nhã. Đồng thời là chăm chú nhìn lao tử mấy người nói, đến rồi thánh nhân chi cảnh, Trương Hiệu Phong thì có cùng các thánh nhân nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Ơn. Tam thanh đạo tôn hòa phục hy. Bọn hắn đi tìm Trương Hiệu Phong làm gì, theo mấy vị tìm được Trương Hiệu Phong, đi tới ma giới, ma giới trận doanh mấy vị thánh nhân tự nhiên cũng là cảm thấy bọn họ, trong lòng cũng là hơi sừng sốt một chút thầm nghĩ. Ngay sau đó, ngắn ngủi dùng thần thức trao đổi một hồi phía sau, Sibiu, ma vương cùng ú ảnh ma đế, ba vị này tại ma giới xếp hạng thứ ba cường giả chính là độc gi đồng dạng là tới đến Liêu Trương hiệu Phong bên này, dù sao Tam Thanh Đạo tôn thực lực cũng không phải những thứ khác giá hỏa có thể so với đây này, mặc dù không tin tưởng sẽ có chiến đấu phát sinh, nhưng mà cũng muốn để phòng vạn nhất đi. Đệ nhất thấy người Siêu, còn có Ma Vương, Ứu Ảnh Ma Đế, Trương Hiểu Phong, Lao Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ Hỏa Phục Hy, khoảng chừng 8 vị thánh nhân tụ tập ở cùng một chỗ, tình huống như thế, tự nhiên là nhường mắt khác những cái kia cấp thánh nhân cũng là đem ánh mắt từ tiên ma đại chiến trên chiến trường chuyển rời đến tới bên này. 3336, trong không gian là một trận gợn sóng thoáng qua, ngay sau đó, Siêu mấy vị thánh nhân chính là xuất hiện, đồng thời Civiu trong miệng là nhàn nhạt hướng về lao tử mấy người nói, tiên ma đại chiến kết cục đang ở trước mắt, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy mình không có hy vọng thắng lợi, cho nên mới tới bên này quậy rối sao? Thứ sáu, nghe được Civiu mà nói, lao tử là lạnh lùng hư một cái, có thể tính là bị Civiu đâm trọn đau đớn, hơn nữa đối mặt với nắm giữ bản cổ thân thể Civiu, lao tử cũng không mượn ý nhiều cái vã cái gì, chỉ là hướng về Civiu nói, chúng ta lần này tới, cũng không có phía trên ác ý, chỉ là muốn xác nhận một việc thôi. Xác nhận một việc. Bốn vị tiên giới thánh nhân toàn bộ xuất hiện, Rốt cuộc là chuyện gì? Nghe được lời của lão tử, những thứ khác mấy người trong lòng cũng là hơi sửng sốt một chút thầm nghĩ, mà lão tử lúc này là xoay người lại, hướng về Phục Hy nói, "Tốt, chuyện này liền để ngươi tới nói đi." Tân, nghe được lời của lão tử, Phục Hy là nghiêm túc gật gật đầu, dù sao mình chính là tam giới thôi diễn đệ nhất, nếu như từ tự mình tới đem chuyện thật muốn nói rõ ràng lời nói, như vậy có độ tin cậy hẳn là sẽ cao hơn một điểm a. Đi lên trước Phục Hy, là Nghiêm túc nhìn chầm chằm Trương Hiểu Phong nhìn một hồi, đây mới là quét mắt một vòng si view bọn người, mở miệng nói ra, "Chuyện là như thế này, bởi vì ta cùng nữ quan hệ trong đó không tệ, cho nên ta lúc trước bị nữ oa bóp một cái trẹo." Xem bị trương hiệu phong chiến thắng về sau, hắn hiện tại là cái gì tình huống, nhưng mà kết quả lại làm cho nhân đại bị kinh ngạc, bởi vì liên tục 3 lần đối toán, kết quả cũng giống nhau, số trời bên trong tìm không thấy nữ oa. Tồn tại. À, nghe được Phục Hy mà nói, mà giới mấy vị thánh nhân lông mày cũng là hơi vậy một cái, thế nhưng là không có nhận miệng, chỉ có Phục Hy tiếp tục nói, số trời bên trong tìm không thấy một người tồn tại, ta muốn đại gia cũng biết là chuyện gì xảy ra à. Đó chính là mang ý nghĩa hồn phi phế tán, có lẽ nhiều những người khác tới nói còn không có gì, nhưng mà, nữ oa chính là thế nhân, có thể làm cho nàng hồn phi phế tán. Ta hướng Đại Gia Đô biết là chuyện gì xảy ra. À? Không xong, nghe được Phục Hy mà nói, Trương Hiểu Phong tâm trung nhất kinh, âm thầm kiếp sợ gọi Liêu Khởi tới, rất rõ ràng, Trương Hiệu Phong căn bản cũng không có nghĩ đến phục hy thế mà lại tra được nữ oa bị xóa bỏ sự tình, lần này làm sao bây giờ? Lấy những thứ này các thánh nhân đối với hủy diệt máu thái độ đến xem, phiền phức của mình lớn. Ta hoài nghi Trương Hiểu Phong trên thân là nắm giữ hủy diệt máu sức mạnh, hắn nắm giữ có thể hủy diệt thánh nhân sức mạnh, tại thời điểm sau cùng, Phục Hy là chăm chú nhìn Xi si Vưu mắt, trầm giọng nói, nói xong sau đó, Phục Hy là chăm chú nhìn Xi si Vưu người con mắt. Nói xong, nghe xong Phục Hy mà nói sau đó, Si nhưng như cũng là một bộ bình thản bộ dáng, không có chút nào kích động, cũng không biết hắn là không phải tin tượng Phục Hy mà nói, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói ra, nhường Phục Hy hơi hơi cả kinh, ngay sau đó lớn tiếng gọi liều Khởi tới nói, "Các ngươi không có nghe đạo ngã lời nói sao? Ta nói Trương Hiểu Phong nắm giữ hủy diệt mao sức mạnh a, ta nói hắn nắm giữ hủy diệt thánh nhân sức mạnh a." Ha ha, không nghĩ tới thân là thánh nhân Phục Hy, ngươi thế mà cũng sẽ làm ra ngây thơ như vậy sự tình a, nghe được Phục Hy mà nói, bên cạnh U Ảnh Ma Đế là nhịn không được cười to Liễu Khởi tới nói. Mặc dù ta biết mô phỏng hợp nữ hoa cái kêu bản nương quan hệ không tệ, nhưng mà ta không nghĩ tới ngươi vì nữ hoa bị phong ấn sự tình, lại có thể làm đến bước này, ha ha. Chuyện cười này thực sự là không buồn cưới chút nào đâu. Ngay 6, nghe được ưu ảnh ma đế mà nói, còn lại mấy cái bên kia không có có mặt, thế nhưng là quan sát tình huống bên này các thánh nhân cũng là hơi sướng sở, ngay sau đó cũng là âm thầm gật gật đầu, rất hiển nhiên là cảm thấy ưu ảnh ma đế mà nói không tệ, thật là không có có nghĩ đến phục hy thế mà lại làm đến bước này đâu. Ngươi nói ta đang nói láo sao Cái kia có bạn sự ngươi nhượng trương Hiểu Phong đem nữ hoa phóng xuất để chúng ta xem a, nghe được u ảnh ma đế mà nói, Phục Hy là giận dữ kêu lên. Lúc này hắn là không có sợ hãi, dù sao nếu như nữ hoa thật sự không có chuyện, mình cũng an tâm một chút, nhưng mà nếu như Trương Hiệu Phong là không thể giao ra nữ hoa mà nói, vậy hắn nắm giữ hủy diệt thánh nhân sức mạnh, chuyện này tin tưởng không có thánh nhân sẽ bỏ qua hắn a. Chế cười. Trương Hiệu Phong hắn nhưng là thật vất vả mới phong ấn nữ hoa. Ngươi gọi hắn giao ra liền giao ra à? Chẳng lẽ các ngươi tiên giới đã là ngang ngược đến loại này tình sao? Nghe đội Phục Hy mà nói, u ảnh ma đế trên mặt là một khinh thường bộ dáng nói. Rất hiển nhiên là không muốn đáp ứng phục hi mà nói. "Hách 6 nghe được cô ảnh ma đế mà nói, phục hi hơi hơi sững sở, hắn căn bản cũng không có muốn đánh đố ảnh ma đế thế mà lại liền chuyên đơn giản như vậy cũng sẽ từ tuyệt, dù sao xác định một chút đối với tất cả thánh nhân tới nói đều có chỗ tốt đã không tệ, xác định một cái, là đối tất cả thánh nhân cũng có chỗ tốt, nhưng mà hắn lại không đáng phải ưu ảnh ma đế cùng Trương Hiệu Phong quan hệ trong đó, lại nói, ưu ảnh ma đế tiềm thức đâu bên trong cũng không tin tưởng Trương Hiệu Phong sẽ có được." Thủy Diệt thánh nhân sức mạnh, lại nói, "Bọn hắn giới trận doanh cấp thánh nhân tới nói đem nữ hoa suất, liền đem nữ hoa phong suất a." Cái kia ma rơi các thánh nhân mặt mũi để vào đâu. Haha, ha, ưu ảnh, Sibiu ở đây, bây giờ còn không tới phiên ngươi tới có kết luận à, mắt thấy phục hi bây giờ là cứng lại ở đó ráng vẻ, rất rõ ràng còn nháo như vậy nữa xuống đại gia đô phải hôi lưu lưu trở về, cho nên, lao tử là đột nhiên mở miệng, cắt đứt ưu ảnh ma đế mà nói. Ngay sau đó là xoay đầu lại nhìn xem Sibiu, Sibiu, chuyện này ngươi nhìn thế nào đâu. Dù sao chúng ta cũng chỉ là muốn xác nhận một chút nữ hoa có phải thật vậy hay không bị xóa bỏ, điểm ấy đối với đại gia tới nói cũng là chuyện tốt 689 thứ 690 trường, bàn cổ nhục thân Sivu, chuyện này ngươi nhìn thế nào? Dù sao chúng ta cũng chỉ là muốn biết một chút nữ hoa tình huống hiện tại thôi, điểm ấy đối với đại gia đâu có chỗ tốt không phải sao? Các đức Phục Hy mà nói sau đó, Lao Tử là xoay đầu lại hướng về Sivu nói, rất rõ ràng, Lao Tử nói lời nhường những cái kia quan sát các thánh nhân cũng là âm thầm gật gật đầu. Không tệ, giống nhau lời nói từ Phục Hy cùng Lao Tử trong miệng nói ra chính là không giống nhau, không chỉ là hai người thân phận khác biệt, hơn nữa còn là bởi vì Lao Tử nói chuyện càng thêm mực mà. Có thể đem chuyện giống vậy xây dựng ở đối với song phương đều có lợi trên cơ sở, lão tử nói đến cũng làm cho người không thể cự tuyệt. Dù sao chỉ là nhìn một chút thôi, nếu như nữ hoa không có chuyện bọn hắn liền rời đi, mà nữ hoa có chuyện, liền đại biểu cho Trương Hiệu Phong thật sự nắm giữ uy diệt thánh nhân lực lượng. Nghe được lời của lão tử, Đại gia Đô không nói gì, cũng là nhìn xem Siêu, dù sao lúc này là tiên ma lượng giới dẫn đầu thánh nhân đối thoại, bọn hắn cũng là không phải chết miệng, coi như bọn hắn đồng dạng là thánh nhân. Đối với lời của lão tử, Siêu không có trả lời ngay, chỉ là chờ mặc, cũng không biết suy nghĩ cái gì, mà Trương Hiểu Phong, tâm trung giá là âm thầm đổi vàng. Không biết lúc này nên làm cái gì? Nếu như mình hủy diệt máu sự tình bại lộ mà nói, chương hiệu phong chi đạo tự mình sẽ phải chịu như thế nào đánh ngộ, cho đến lúc đó, do linh chi tâm chính mình cũng không cần suy nghĩ, hơn nữa, liền xem như thúc thúc lại như thế nào cường đại, cũng không khả năng đồng thời đối mặt tiên ma lượng giới 20 vị thánh nhân à. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vạn lý trường trinh liền muốn ở nơi này một bước cuối cùng đã xảy ra chuyện, chương hiệu phong trong lòng là âm thầm nội vàng, đồng thời cũng có chút bất đắc dĩ. Tự mình tới đến cái này ma giới chừng 600 năm vẫn luôn là ẩn giấu rất tốt, không có xẻ ra chuyện, nhưng mà không nghĩ tới ngay tại cuối cùng sắp tập hợp đủ năm viên bản nguyên tri tâm thời điểm tiểuu ra chuyện. Cái này chẳng lẽ chính là càng tiếp cận thắng lợi thì càng nguy hiểm? Càng cần đề cao cảnh giác. Chư Hiểu Phong trong lòng là vô cùng bất đắc dĩ, nhưng mà không có cách nào, đây cũng là chính mình sơ ý khinh thường một điểm, dù sao càng tiếp cận thành công sau cùng, thực lực của mình cũng liền càng mạnh, càng là bị những thứ khác các thánh nhân nhìn ở trong mắt, lại thêm mình và nữ oa đại chiến, người khác không nghi ngờ chính mình mới có quỷ đâu. Như thế nào? Simiu, ngươi nói như thế nào đây? Lão tử con mắt là nghiêm túc nhìn chằm chằm Nhàn nhạt vấn đạo, mà nghe được lời của lao tử, Si đây mới là hơi chừng mắt lên con ngươi, nhìn xem lao tử, ánh mắt bên trong là mang theo một tia thần sắc khinh thường, đến nỗi mở miệng, các ngươi trở về đi, chuyện này không cần các ngươi tiên giới người lo lắng sáu. Cái gì? Nghe được Si mà nói, lao tử mấy người sắc mặt không khỏi biến đổi, ngay sau đó lao tử sắc mặt cũng là chỉ một chút nói, Si ngươi cần phải hiểu rõ à, chưa hiểu phong hắn có thể sẽ nắm giữ hủy diệt thánh nhân sức mạnh đâu, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy chẳng quan tâm? Ha ha, thánh nhân sức mạnh. Thật là lớn một cái mụ a, các ngươi cũng không cần ở nơi này nói chuyện giật gần. Đối với trương hiệu phong nắm giữ hủy diệt thánh nhân chuyện này, các ngươi có chứng cứ sao? Siviu trên mặt, là liều lĩnh cười to liếu khởi tới nói, đối với đệ nhất thánh người Siviu chứng cùng, đại gia lại không sinh ra cảm thấy hắn rất ngông cùng cảm giác. Cái này xấu nghe được Siviu mà nói, lao tử là trong lúc nhất thời tìm không thấy lời trả lời, còn không có đợi hắn tìm được loại chuyện gì, Siviu lại là tiếp tục mở miệng nói. Hơn nữa, đừng nói các ngươi không có nắm chắc có thể chứng minh trương hiệu phong hắn nắm giữ hủy diệt thánh nhân sức mạnh, liền xem như chứng cứ lại như thế nào Trương Hiểu Phong hắn là chúng ta ma giới thánh nhân, còn chưa tới phiên các ngươi tiên giới trận doanh ra hỏa chạy đến chúng ta ma giới tới bơ tay múa chân, như thế nào? Chẳng lẽ là cảm thấy các ngươi tiên giới có thể áp đảo chúng ta ma giới phía trên. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Si là đi lên trước một cái bước, khí tức cường đại là từ trên người hắn bạo phát ra, Vạn Thiên Tiên Đạo chi lực theo Si lời nói mà phun trào liêu khởi tới, tản mát ra một cố làm cho người uy áp kinh khủng. Tại Si Wu dưới khí tức, tất cả thánh nhân cũng cảm thấy hô hấp đều trở nên khó khăn liêu khởi tới, đặc biệt là Trương Hiểu Phong và Phục Hy hai người, cũng là không cầm được suýt chút nữa đem đầu hạ xuống. Ha ha, nói hay lắm ba. Theo Si View chợt xuống, Ú ảnh Ma Đế trong miệng cũng là hưng phấn cười to liếu khởi tới nói, đồng dạng là đi lên trước một cái bước, khí tức cường đại từ Ú ảnh Ma Đế trên thân bạo phát ra, hướng về Tam Thanh Đạo Tôn mấy người ép tới, chúng ta ma giới sự tình còn chưa tới phiên các người tiên giới người khoa tay múa chân a. Huống chi các người lại là bốn vị thánh nhân đều tới tới đối phó ta ma giới thánh nhân. Chẳng lẽ là cảm thấy ta ma giới không người sao? Không tệ xấu, theo Si cùng Ú ảnh Ma Đế tiến lên, Ma Vương lúc này cũng là đi lên trước một cái bước, trong miệng là nói, ta phương Tây ma giới ẩn, vừa mới trở thành thánh nhân không lâu, liền bị các ngươi lấy âm tuyến thủ đoạn hoành sắt đến chỉ còn lại tâm hoạch, bây giờ, chúng ta ma giới có một vị thánh nhân sinh ra, các ngươi lại muốn lấy tội danh như vậy tới làm hại hắn sao? Nếu như các ngươi thật sự cho là chuyện giống vậy có thể phát sinh lần thứ 2 mà nói, vậy các ngươi cũng quá coi thường chúng ta ma giới người đi. Nghe được ma vương mà nói, những người khác cũng là âm thầm gật gật đầu, rõ ràng ma vương nói là phải không thể trước đây tiên ma lượng giới thánh nhân số lượng giống nhau, nhưng mà về sau khai ẩn chứng đạo thành thánh, nhưng là lọt vào tam thanh đạo tôn trên ép, bị oanh giết đến chỉ còn lại tâm hoạch, hiện tại Trương Hiểu Phong thành thánh, bọn hắn lại muốn chèn ép hắn sao? Hách Nghe được ma vương mà nói, lao tử cũng có chút nói không ra lời, dù sao trước đây cai hẩn sự tình tại thánh nhân trong lòng cũng là lòng biết do, mặc dù lần này mình là không có đánh cùng trước đây đối phó cai hẩn một dạng ý nghĩ, nhưng mà, ít nhất sự tình nhìn qua, cũng không thể phủ định người khác dạng này hoài nghi không phải. Bất quá, mặc dù nói bây giờ lao tử là cảm thấy có chút đối lý, cũng không biết nên nói cái gì, nhưng mà, lao tử trên mặt tự nhiên cũng là sẽ không biểu hiện ra, đồng dạng là tản mát ra chính mình khí tức cường đại, nhìn xem si view bọn hắn, trầm giọng nói, ta nói qua, yêu cầu của ta không táo lắm chẳng qua là muốn xác định một chút nữ hoa nàng bình an vô sự là được rồi, này đối đại gia đô không phải một chuyện xấu. Yêu cầu không cao, nghe được lời của lão tử, Si View trên mặt phải không mảnh cười liếu thiếu, tiếp tục cùng vọng nói, "Yêu cầu." "Không tệ, các người tiên giới đám gia hỏa yêu cầu là không cao lắm, nhưng mà, các người có tư cách gì đối với chúng ta đưa yêu cầu? Cũng bởi vì các ngươi một cái yêu cầu, chúng ta liền muốn hoài nghi mình mà giới nhân, thậm chí là hướng hắn ra tay." Hách 6 câu nói đầu tiên bị Si đỉnh trở về, lão tử tâm trung giá phải không cho phép nội giận Liêu khơi tới, mặc dù nói phía bên mình dường như là có chút đối lý, nhưng mà chính mình thân là tu hành đứng đầu, tiên giới đệ nhất thánh người, lúc nào nhận qua loại này cuồng vọng lời nói a. Xem ra các ngươi là nhất định không muốn, xem ra các ngươi là nhất định muốn bao che chương hiệu phòng, lão tử tâm trung đại giận, sắc mặt cũng là âm trầm liêu khởi tới nói, mà nghe được lời của lão tử, rất rõ ràng là muốn động thủ bộ giáng, phía sau nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ Hòa Phục Hy cũng là tiến lên một chút, khí tức cường đại bạo phát ra, cho thấy quyết tâm của bọn hắn. Âm âm 6, 7 vị thánh nhân khí tức, là toàn diện bạo phát ra, hơn nữa cái này bảy vị thánh nhân ở trong xếp hạng thứ 6 toàn ở Theo khí tức của bọn hắn toàn diện bộc phát, toàn bộ ma giới tựa hồ cũng là ở run rẩy đồng đạng, bầu trời tựa hồ cũng phải sụp xuống rồi, vô thượng thiên đạo cũng là kịch liệt phun trào liêu khởi tới. Ha, ha muốn động thủ. Vậy các người liền đến thử xem ba. Cảm thấy lao tử trên người bọn họ bộc phát ra khí tức, Si trên mặt giận dữ nói, ngay sau đó, mãnh liệt khí kình mãnh liệt bắn đi ra, Si quần áo trên người trong nháy mắt chính là hóa thành cho bụi, cái kia để lộ ra thân trên, chỉ là dùng mắt nhìn liền tràn đầy trầm trọng vô cùng cảm giác. "Ngươi ba, theo trên người trấn trụ." lại thêm trong lòng của hắn nổi giận cùng chiến ý mãnh liệt, hết thể mọi người nhìn thấy Siêu cơ thể, cũng là cảm thấy một hồi kinh lôi ở trong lòng. Xét qua đồng dạng, mãnh liệt khí tức làm người ta kinh ngạc, dù sao Siêu cơ thể, đây chính là trong truyền thuyết bản cổ đại thần nhục thân a, liền chỉ là cơ thể, chính là đạo tồn tại sáu. Đối mặt với Siêu cái kia trần trụi đi ra ngoài bản cổ nhục thân, đối mặt với cái kia chầm chậm đè ở trong lòng cảm giác, tiên giới trận doanh mấy vị thánh nhân khí tức trong bất chi bất giác chính là giảm xuống một đoạn, đối mặt với nắm giữ bản cổ thân thể Siêu liền xem như thánh nhân cũng chưa chắc có mấy người có thể thách nổi chiến đấu ý thức. Thử Bản cổ nhục thân sao? Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn thử một chút nhìn người rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng đâu, nhìn xem Si View cái kia trần trụi đi ra ngoài bản cổ nhục thân." Lão tử là trầm giọng nói, ngay sau đó tay bay xuống, hắn Thái thượng làm thịt chính là xuất hiện, kinh cùng thiên đạo chi lực hiện lên, dễ ngang hướng về Si cái chán hung hăng gõ đi qua sáu. "Muốn thử một chút. Vậy phải xem ngươi có hay không tư cách để cho ta ra tay rồi ba." Nghe được lời của lão tử, Si trong miệng là cuồn cuộn nói, si mắt là nhìn chòng vào lão tử, đối với cái kia gào thét mà đến dễ ngang, dường như là không nhìn thấy đồng dạng, không có chút nào ngăn cản cùng né tránh ý tứ. Nhìn tất cả thánh nhân sắc mặt cũng là lợi biến. Không thể nào. Đối mặt với lao tử công kích. Thậm chí ngay cả trốn cũng không trốn. Coi như hắn là đệ nhất thánh người. Dạng này cũng quá điên cùng một chút à. Nhìn xem si view đối với lao tử công kích lại là không tránh không nẻ. Tất cả thánh nhân trong lòng cũng là khiếp sợ thầm nghĩ. Trong lòng là chàn đầy không dám tin cảm giác. Dù sao lão tử hắn cũng là xếp hàng thứ hai thánh nhân A đắng giận. Cư nhiên như thử xem thường người ba. Đồng dạng. Nhìn xem Skyview lại là công kích đối với mình không tránh không né, lão tử chịu đến như vậy khinh miệt, tâm trung giá phải không cho phép nổi giận liêu khởi tới, lực đạo trên tay là càng tăng thêm 3 phần, mang theo chưa từng có từ trước đến nay cảm giác. Cảm thấy Lao tử công kích, tất cả mọi người cần thể hiện sắc đại biến, dù sao tu hành đứng đầu, thánh nhân ở trong xếp hàng thứ 2 lão tử nén giận ra tay, cái kia tản mát ra khí tức là kinh khủng, cỡ nào liền chỉ là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ lấy được. Chỉ bất quá, đang lúc mọi người tràn đầy rung động ánh mắt bên trong, lão tử biện quải là hung hăng ở trên trán, ngày đó đạo chi lực xuất kích, là bộ phát ra một hồi tiếng nổ khủng bố. Mảnh liệt khí kinh nhuỡng chúng quanh hơn 10 dặm bên trong không gian cũng là từng miếng vỡ vụn, bất quá còn tốt chung quanh mấy cái thánh nhân là trong nháy mắt ra tay bộ tốc một chút, đem không gian kia là ổn định lại. Làm tan vỡ không gian rất nhanh là chữa trị khỏi thời điểm, đại gia đây mới là hướng về City nhìn sang, ngay sau đó, mấy người trên mặt cũng là hiện ra không dám tin thần sắc, liền xem như lão tử bản thân cũng giống vậy, con mắt trợn lên rất lớn, ánh mắt bên trong là tràn đầy không dám tin cảm giác. Du trán của mình kháng lão tử một kích toàn lực, lại là một chút sự tình cũng không có, ngược lại nhìn lão tử trên tay bịn quải, là xuất hiện một đầu vết rách, như vậy chẳng cảnh Nhưng tất cả mọi người tràn đầy không dám tin cảm giác sáu. Chơi ạ, ta không có nhìn lầm chứ, mặc dù biết Si View thực lực cường hãn, nhưng mà cũng không có cường hãn đến trình độ kinh khủng như vậy à Đây vẫn là thánh nhân sao? Đây cũng là đã vượt ra thánh nhân phạm chủ tồn tại A6. Nhìn xem tại lão tử công kết đến, nhưng mà lông tóc không thương, ngược lại vẫn là đem láo tử trên tay trên đài biển quải đánh rách Si phương Tây thần giới thượng đế, trong mắt là tràn đầy không dám tin nói. Hừ, tu hành đứng đầu. Chỉ thương thôi sáu. Si View trên mặt là tràn đầy liều lĩnh thần sắc, khinh thường nhìn xem lão tử mà nghe được Si mà nói, nhìn xem Si View trong mắt khinh thường, Lao tử trên mặt là một mảnh hờn một mảnh thanh, thế nhưng là không, có cách nào, dù sao Si View biểu hiện ra sức mạnh, thật sự là để cho người ta rung động. Đây chính là bản cổ nhục thân sao? Ta xem như lĩnh giáo sáu. Tất nhiên chuyện không thể làm, Lao tử tự nhiên là sẽ lại không dây dưa tiếp bị đổi mã mắc cỡ, trên mặt là tràn đầy vẻ phức tạp hướng về Si nói, lại hâm mộ, có hoàng sợ, cũng có cảm thán sáu. Đi thôi sáu, sau đó, Lao tử là có chút phiền muộn hướng về sau lưng mình đồng dạng là choáng váng nguyên thủy thiên tôn bọn hắn nói, nói xong sau đó Đây mới là quay người, trở lại ngoài tam thập tam tiên đi, mà nhìn thấy Lao tử rời đi, Nguyên Thủy Thiên Tôn hòa phục hi bọn hắn, tự nhiên vừa xoay người rời đi. Vốn là tiên giới trận doanh thánh nhân, liền so ma giới ít hơn, bây giờ lại thêm hôm nay một màn này, nhuộm tất cả mọi người là hoàn toàn minh mạch, ma giới sức mạnh đã là hoàn toàn áp đảo tiên giới phía trên. Ai sáu, lão tử nhìn trong tay mình xuất hiện một đạo rất rõ ràng vết rách biệt quái, trong miệng là không nhịn được thở dài một hơi, cũng không biết trong lòng nghĩ những thứ gì, mặc dù biết cũng có bản cổ thân thể c rất mạnh, nhưng mà lão tử lại nghĩ không ra, c bản cổ nhục thân lại có thể cường hãn đến như vậy trình độ. Thử "Hồi lưu, lưu đi, nhìn xem Tam Thanh đạo tôn bọn họ rời đi." U Ảnh Ma Đế trong miệng là lạnh lùng hư một cái nói, "Mà lúc này đây, Si đây mới là xoay người lại nhìn xem Trương Hiểu Phong, cho mình huyễn hóa ra một bộ y phục, đem mình bản cổ nhục thân trận, đây mới là thản nhiên nói, "Ngươi đi theo ta một chút." Nhìn xem Si quay người bóng lưng rời đi, Trương Hiểu Phong trong lòng hơi hơi cả kinh, tới rồi sao? Đem tiên giới ra hỏa đổi đi, bây giờ Si muốn đích thân xác định một chút sao? Bất quá sao, trong lòng là âm thầm bất dĩ, Trương Hiểu Phong chỉ có là lắc đầu đi theo. Đến nỗi Ma Vương cùng U Ảnh Ma Đế, nhìn thấy Si lại là đơn độc tìm Trương Hiểu Phong nói chuyện, cũng là hơi sửng sở, thế nhưng là cũng không có đội kịp, chỉ là an tâm chờ đợi. Lan Kỳ Nhi, trên mặt cũng là tràn đầy lo lắng cảm giác, thế nhưng là cũng không có lên thì đến, chỉ có ngốc tại chỗ, lo lắng nhìn xem Trương Hiểu Phong Hỏa Xi View là từng bước một rời đi. Ta muốn biết ngươi có cái gì dạng giải sấu, đưa tay bày ra một tầng cấm chế sau đó, Xi View là một bên hướng về phương xa nhàn nhạt dạo bước mà đi, đồng thời trong miệng là trầm giọng hướng về Trương hiệu Phong vấn đạo, không quay đầu lại tới, giọng nói nhàn nhạt, cũng không biết trong lòng của hắn là thế nào nghĩ. Cái kia, tại sơn hà xã tất trong bạn vẽ thời điểm, bởi vì ta và nữ hoa kịch chiến, không gian là hoàn toàn sụp đổ. Đến mức nữ hoa là lưu lạc đến vô tự không gian loạn lưu bên trong đi, ta cũng không biết nàng gặp cái gì, nghe được Si Vưu mà nói, Trương Hiểu Phong là đem mình đã sớm suy nghĩ xong lý do nói ra. Vô tự không gian loạn lưu bên trong, tràn đầy nguy hiểm chí mạng, hơn nữa liền xem như thánh nhân cũng không thể biết bên trong tất cả tình huống, cho nên Trương Hiểu Phong cũng chỉ có đem cái này lý do nói ra, mặc dù gượng ép một chút, thế nhưng là cũng là không chê vào đâu được, dù sao nếu như là lao tự ở đây, hắn liền xem như không tin lý do này, cũng đồng dạng là không có lý do gì ra tay với mình a. Đây chính là giải thích của ngươi sao? Rất không tệ mượn cửa đâu, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Si View trong miệng nhưng là thản nhiên nói, Nhượng trương hiệu phong trong lòng là tràn đầy chấn kinh, đồng dạng, nghe được Si mà nói, trương hiệu Phong tâm cũng là chìm xuống dưới, rất rõ ràng, Si View cũng không tin tưởng lời của mình, hơn nữa trong giọng nói của hắn là tràn đầy khẳng định cảm giác. Làm sao bây giờ? Những thứ này thật sự không xong sáu. Nghe được Si View trả lời, trương hiệu Phong trong lòng là tràn đầy ngưng trọng thầm nghĩ, trong lòng là âm thầm đội vàng liêu khởi tới, chẳng lẽ mình thật sự muốn bộc lộ ra chính mình hủy diệt máu sự tỉ sao? Chẳng lẽ mình nhiều năm như vậy đều đến đây, thật muốn hủy ở cuối cùng một bước này sao? Như thế nào? Cảm thấy chân tay luống cuống, dường như là có thể phát giác được Trương Hiệu Phong ý nghĩ trong lòng Đồng Dạng, liền tại Trương Hiệu Phong trong lòng là âm thầm trọng thời điểm, Si trong miệng lại là nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra, Đồng Dạng là không quay đầu lại tới, trong miệng cũng là giọng nói nhàn nhạt, nhạt, không biết trong lòng của hắn ý nghĩ, tựa hồ chỉ là ở trò chuyện một kiện vô cùng chuyện bình thường Đồng Dạng. Tất nhiên Si ngươi là không tin lời ta nói, như vậy ngươi nói xem ngươi là dạng ý tưởng gì xấu, nghe được Si mà nói, Trương Hiểu Phong cũng không thừa nhận, Đồng Dạng cũng không có phủ nhận, chỉ là hướng về Trương Hiểu Phong thản nói: "Ta ý nghĩ." Ha, "Ha cái này còn dùng ta nói sao?" nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Siviu lúc này là cười liều khởi tới nói, chẳng qua là cảm thấy buồn cười, ngay sau đó là ngẩn đầu lên nhìn xem Trương Hiệu Phong, đạo, trên người của người nắm giữ hủy diệt chi huyết, chuyện này ta có lẽ là trước đó liền biết. Cái gì, nghe được Siviu mà nói, Trương Hiệu Phong là mở to hai mắt nhìn, trong miệng là tính phản xạ sợ hãi kêu liều khởi tới. 690 thứ 691 trường, Siviu ngờ tới PS, hôm nay nho nhỏ bột phát một chút, đổi mới chương 4, mỗi chương 5.000 chữ, đây là thứ hôm nay hai trường, ngày mai quyển sách này sẽ bản hoàn tất, đến lúc đó chuyện của sách mới sẽ ở cuối cùng một chương nói một chút, mọi người xem sách ra cái gì, nghe được Si View mà nói, Trương hiệu Phong trong mắt là tràn đầy không dám tin cảm giác, trong miệng là nhịn không được kinh hô gọi Liêu Khởi tới nói, rất rõ ràng, từ Si View lời vừa rồi ngữ bên trong. Trương Hiểu Phong có thể đoán được Si View đã là vô cùng chắc chắn trên người mình nắm giữ hủy diệt chi huyết, nhưng mà, không nghĩ tới Si View nhưng là đã sớm chi đạo tự mình nắm giữ hủy diệt chi huyết. Ha ha, không tin. Chẳng lẽ ngươi xem ta thời điểm, không cảm thấy ta và ngươi ở giữa có chút quen thuộc cảm giác sao? Nhìn xem Trương Hiểu Phong trong mắt là tràn đầy không dám tin tần sắc, nhìn xem hắn kinh hãi bộ dáng. Si trong miệng là thản như nói, nhượng Trương hiệu Phong trong lòng lại là cả kinh. Không tệ, Trương Hiểu Phong mỗi lần cùng Si lúc gặp mặt đều cũng có chút cảm giác quen thuộc, cái này nhượng Trương Hiểu Phong trong lòng là dị thường mê hoặc, bây giờ Si cũng là biết điểm này. Chẳng lẽ hắn đối với mình cũng có cảm giác quen thuộc? Nếu là như vậy, Si Wu cùng mình là quan hệ như thế nào? Ở giữa lại có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ, hắn cũng là thân nhân của mình? Đã ngươi đã sớm biết ta cũng có hủy diệt chi huyết, vậy tại sao ngươi không đem chuyện này bạo lộ ra? Hơn nữa, ta tự nhận là giấu đi rất tốt, ngươi vì sao lại biết đến? Trương Hiểu Phong trong lòng là tràn đầy rung động, mà lại là vô cùng nghi hoặc, cho nên là nghiêm túc nhìn chằm chằm Xi vấn đạo. Trước đây Kai ẩn thành công chứng đạo thành thánh, lúc kia ngươi cũng ở tại chỗ, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Xi ngược lại là không có vòng vo gì, mà là rất trực tiếp liền trả lời nói, lúc đó, ta là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, nhưng mà rất kỳ quái là, đối mặt với ngươi ta có một loại cảm giác quen thuộc, cho nên, từ đó về sau ta liền chú ý tới ngươi. Nói đến đây, Xi hơi hơi một trận, ngay sau đó là thản nhiên nói, bởi vì ta cùng ngươi ở giữa không rõ sẽ có cảm giác thân thiết, hơn nữa ta có không biết ngươi Cho nên ta mà bắt đầu chú ý ngươi, cũng bắt đầu điều tra ngươi, từ lúc kia, ta liền phát hiện ngươi nắm giữ hủy diệt máu sự tình. Vậy ngươi vì cái gì một mực không bạch cho ta? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy nắm giữ hủy diệt máu người, sẽ đối với các thánh nhân tạo thành uy hiếp sao? Nghe được Si mà nói, Chư Hiệu Phong là trầm giọng vấn đạo, chăm chú nhìn Si Đối với cái này một điểm, Trương Hiệu Phong trong lòng là vô cùng nghi hoặc, nhìn không những cái kia các thánh nhân đối với hủy diệt máu thái độ liền biết, đối với cái này loại có thể cho thánh nhân mang đến uy hiếp tại, những cái kia thánh nhân nhất định là vô cùng để ý ha ha, trần. Ta ta cái gì muốn Bạch Trần? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Si View là cười liêu thiếu nói, ngay sau đó, là hít một hơi thật sâu, quét mắt chung quanh một cái những cái kia đại sơn, những cái kia hoa cỏ cây cối, vừa cười vừa nói, "Bàn cổ đại thần sáng tạo thế giới, trong thế giới này hết thảy, liền tất nhiên đều có nó giá trị tồn tại, tất cả mọi thứ cũng là như thế, tồn tại chính là hợp lý, tất nhiên thế giới thượng nhất định cần hủy diệt máu tồn tại lời nói, ta cần gì phải hủy diệt nó. Đây vốn chính là làm trái thiên đạo, làm trái bản cổ đại thần ý chí sự tình xấu." Sau khi nói đến đây, Si View là nhẹ nhàng lấy tay vứt lỏng lực của mình, rất rõ ràng Thân thể của hắn chính là bản cổ đại thần nhục thân, đối với bản cổ đại thần, Xi tự nhiên là có một cái không tầm thường tình cảm, cũng có một loại rất sâu sắc liên hệ cùng rằng buộc. Đương nhiên, cái này còn không phải là chủ yếu, nói đến đây, Xi đột nhiên lại là lời nói xoay chuyển, "Đạo, không chỉ là bởi vì nguyên nhân này mà thôi, hơn nữa chủ yếu nhất vẫn là bởi vì ta cùng ngươi chi gian na không rõ cảm giác thân thiết, để cho ta nghĩ rất nhiều, cũng cho ta có một chút phỏng đoán." "Là cái gì phỏng đoán?" Nghe được Xi mà nói, Trương Hiểu Phong trong miệng là không được vội vàng hỏi, rất rõ ràng, Xi View đoán, có thể là liên quan đến thân thể của mình vấn đề cái này nhượng Trương hiệu phong trong lòng lại như thế nào sẽ không vội vàng đâu xem ra ngươi cũng là không rõ ngươi ta chỉ rằng là không rõ cảm giác thân thiết ta nghe được Trương hiệu phong mà nói nhìn xem trương hiệu phong vội vàng bộ dáng C view Dĩ nhiên chính là biết Trương hiệu phong ý nghĩ trong lòng cười lưu tiếu nhìn xem Trương hiệu phong nói ngay sau đó đây mới là đem mình trong lòng phòng đoán nói ra giữa ngươi ta có mạc dành cảm giác thân thiết điểm này là chân chân thực thực như vậy thì chứng minh giữa ngươi ta nhất định là có một chỗ có liên hệ cái này là nhất định si view trên mặt là khó được có chút bộ dáng nghiêm túc trong miệng làầm giọng nói nói đến đây thu hơi, hơi một trận Sửa sang lại một cái suy nghĩ của mình, nói tiếp, nhưng mà có một chút cũng là có thể khẳng định, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người, hơn nữa ta cũng không có thân nhân, như vậy, vì cái gì chúng ta là không quan hệ chút nào hai người, lại có chỗ là sâu đậm dính líu đâu? Đây là ta cho tới nay đều vấn đề nghi hoặc, cũng là ta cho tới nay đều có nhiều vấn đề, thẳng đến ta đã biết trên người người nắm giữ hủ diệt chi huyết, tâm ta trung giá chính là miễn cưỡng có thể nói là tìm được một lời giải thích, cũng là một cái duy nhất ta có thể giải thích thông đoán. Là cái gì giảng giải? Nghiêm túc nghe Xi mà nói, làm Xi View nói là tới đây thời điểm, Trương Hiểu Phong là nhịn không được vội vàng hỏi. Rất rõ ràng, theo cái vấn đề này xâm nhập, Trương Hiệu Phong cũng có thể mơ hồ cảm thấy, có lẽ cái này chính mình thân thế manh mối cũng nói không chừng đấy chứ. Tất nhiên bản thân ta cùng ngươi là không có bất kỳ cái gì quan hệ, như vậy thì nhất định là ta một nơi nào đó cùng ngươi có liên hệ, cuối cùng, ta nghĩ tới rồi một điểm, đó chính là bản, cổ nhục thân, dù sao chỉ có khả năng này, lại thêm trên người của ngươi lại là nắm giữ Hủy Diệt chi huyết, trong truyền thuyết có thể hủy diệt thánh nhân hủy diệt chi huyết 6. Nói xong lời cuối cùng, Si là hít một hơi thật sâu, đồng thời là nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Hiểu Phong, đạo Trong truyền thuyết có thể hủy diệt thánh nhân sức mạnh, tự nhiên là không hề tầm thường sức mạnh, còn có ta bản cổ nhục thân, chỉ có cái này mới là duy nhất có có thể cùng ngươi có liên hệ độ vật. cho nên, ta phỏng đoán chính là, chúng ta chi gian nào không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác thân thiết, có phải hay không là ta bản cổ nhục thân cùng trên người ngươi hủy. Diệt mối liên hệ đâu? Ách, bàn cổ nhục thân cùng hủy diệt chi huyết, nghe Đỗ Si View mà nói, Trương Hiểu Phong trong lòng là chấn kinh, cũng là ngớ ngẩn, dù sao, liền xem như Trương Hiểu Phong lại như thế nào tưởng tượng cũng tuyệt đối là không nghĩ tới mình hủy diệt chi huyết lại là có thể hợp trong truyền thuyết sáng thế thần, bản cổ đại thần dính liễu quan hệ, dù sao cái này căn bản là chuyện không thể tưởng tượng. Chỉ bất quá ngay sau đó, Tiêu View ý nghĩ, chưa hiểu phong lại là không thể không nói rõ Tiêu View ý tưởng thật là có đạo lý, hơn nữa, cái này cũng là duy nhất có thể giảng giải mình và Tiêu View chi không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác thân thiết đó án, lại nói, có thể hủy diệt thánh nhân sức mạnh, bản thân cũng không phải là cái gì thông thường tồn tại, có thể hợp bản cổ đại thần treo mắc câu, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Thì ra là như thế sao? Dường như là rất có đạo lý đâu. Nghe Đỗ Si mà nói, Trương Hiểu Phong là gật gật đầu nói, trong lòng là có chút đồng ý Si quan điểm, cũng chỉ có bản ngẫu cổ nhục thân cùng thần bí hủy diệt chi huyết mới có thể giảng giải mình và Si chi gian na không rõ cảm giác thân thiết. Bản cổ nhục thân cùng hủy diệt chi huyết sẽ có cảm giác thân thiết. Chẳng lẽ là nói mình hòa bản cổ đại thần hội có quan hệ, nghĩ tới chỗ này, Trương Hiểu Phong trong lòng là rung động, mặc dù nói thân thế của mình trong lúc nhất thời vẫn là không có làm rõ ràng, nhưng mà, liền chỉ là có thể hợp bản cổ đại thần treo mắc câu, như vậy thân phận của mình nhất định không đơn giản a. Dần dần, Trương Hiểu Phong cũng có thể cảm thấy thân thế của mình chime dường như là bắt đầu nổi lên mặt nước, mà nhìn xem Trương hiệu Phong trầm tư bộ dáng, bản cổ tự nhiên cũng là có thể cảm thấy Trương hiệu Phong trong lòng suy nghĩ cái gì, trong miệng là cười liêu thiếu nói, xem ra ngươi cũng là nghĩ tới rồi sao? Thân thế của ngươi hòa bản cổ đại thần có liên hệ nào đó, ta cũng giống vậy cảm thấy. Thử hỏi trong tam giới, có ai tốc độ phát triển có thể so với ngươi nhanh? Chỉ là 1000 năm không tới thời gian, thì đến được thánh nhân chi cảnh sức mạnh, loại này tốc độ phát triển, tuyệt đối là có thể nói được là kinh thế hai tục, dù sao đối với thông thường người tu luyện tới nói, mấy trăm năm thời gian, còn chưa đủ bọn hắn đạt đến thăng tiên ma lượng giới tình cảnh đâu. Nhưng mà ngươi nhưng là đã đạt đến thánh nhân chi cảnh. Kinh cùng như vậy tốc độ phát triển, cũng liền nói rõ ngươi thân thế bất phàm, dù sao không có một cái rất cao cấp bước điểm lời nói, ngươi là tuyệt đối không đạt được loại này trình độ khủng bố, liền xem như lại như thế nào thiên tài cũng giống như vậy, của ngươi phát triển, bản thân liền là tràn đầy chuyện không thể nào. Ân, không sai, xem ra thân thế của ta, thật sự chính là có thể hợp trong truyền thuyết bản cổ đại thần treo mắc câu, cũng chỉ có dạng này, mới có thể giảng giải ta tốc độ phát triển vấn đề. Nghe được mà nói, Trương Hiểu là gật gật đầu nói, tâm trung giá là tràn đầy ngưng trọng cảm giác, xem ra thân phận của mình thật đúng là không tầm thường a, thân phận của ngươi hòa bản cổ đại thần nhất định có rất sâu liên hệ, liền chỉ là điểm này, cũng đủ để cho ta đem hết toàn lực trợ giúp. Ngươi, nhìn xem Trương Hiệu Phong gật gật đầu biểu thị tán đồng bộ dáng, Si là cười liêu thiếu nói, cũng coi như là giải thích vì cái gì chính mình không có vạch trần Trương Hiểu Phong nắm giữ hủy diệt máu sự tình. Chẳng thể trách sao, nghe được Si mà nói, Trương Hiệu Phong trong lòng là có chút bừng tỉnh tâm nghĩ, chẳng thể trách dọc theo con đường này đi tới, ngoại trừ Ảnh Ma Đế đối với mình trợ bên ngoài, cũng chỉ có Si đối với mình trợ giúp tối đa, vốn là chính mình còn tưởng rằng đây đều là trùng hợp lại có lẽ là bởi vì CView muốn mình và Nguyệt Tôn giả hỗ trợ đánh thắng Tiên Ma đại chiến, nguyên lai trên thực chất nguyên nhân, lại là cái này sao? Đối với CView giảng giải, Trương Hiểu Phong trong lòng là bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng là hiểu rõ ra, chỉ bất quá, cũng là bởi vì rằng này, Trương Hiểu Phong mới càng thêm tò mò, càng thêm hiếu kỳ thân phận chân thật của mình rốt cuộc là cái gì? Chính mình hòa bàn cổ đại thần đến cùng lại có quan hệ thế nào? "Tốt, chuyện của mình ngươi, mình cũng chú ý một chút a, liên quan tới ngươi lại có hủy diệt máu sư tình, ta cũng sẽ giúp ngươi giấu giếm tốt, ta cũng đặc biệt hiếu kỳ đầu, đặc biệt hiếu kỳ hủy diệt chi huyết là có cái dị dạng sức mạnh. Hơn nữa cũng rất tò mò ngươi hòa bản cổ đại thần rốt cuộc là có dạng gì quan hệ, nói xong lời cuối cùng thời điểm, Si ánh mắt là có chút nóng bỏng nhìn xem Trương Hiểu Phong nói, nhìn xem Trương Hiệu Phong trong ánh mắt, trong lúc mơ hồ là có hiếu chiến tầm giác. Ta bây giờ huyết diệt chi huyết vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành, còn không có hủy diệt thánh nhân sức mạnh, nhìn xem Si trên mặt cái kia tràn đầy hiếu chiến thần sắc, Trương Hiểu Phong là có chút bất đắc dĩ cười liêu thiếu nói, mà được đến Trương Hiểu trả lời, là có chút thất vọng, vốn đang cho là cuối cùng gặp một cái tốt đối thủ đâu, nguyên lai còn không có trưởng thành sao. Vậy sau này nếu như là thật sự trưởng thành mà nói, Nhất định muốn cùng ta chiến đấu một lần a. Ta rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là người hủy diệt chi huyết cường hãn, vẫn là của ta bản cổ nhục thân lợi hại đâu. Ân, nhất định 6, Nghe được Si mà nói, Trương Hiệu Phong là cười liếu tiếu, gật gật đầu nói, đồng thời nghĩ đến vừa mới lao tử một kích toàn lực cũng không thể thương hắn chút nào bộ dáng, trong lòng lại là không có phía trên chắc chắn, mãnh liệt như vậy bản cổ nhục thân, liền xem như lớn lên hủy diệt chi huyết, có thể làm bị thương Si sao? Kỳ thực, Chương Hiểu Phong lại như thế nào biết, coi hắn là thật sự lấy được gió linh chi tâm, hủy diệt chi là đạt đến tự phạt chính là cái kia thời điểm, liền xem như Si Cũng không có cùng Trương hiệu phong đối chiến dũng khí đúng vậy liền đối chiến dũng khí cũng không có 6 liên quan tới bị diệt máu sự tình Trương hiệu Phong hỏa si ở giữa cũng coi như là mở ra nói một lần tiếp đó hai người lại là tán gấ sau một hồi chính là tách ra liên quan tới ma giới thánh nhân bên kia Vưu tự nhiên sẽ đi giao phó lời nhắn đủ không cần Trương hiệu Phong đi quan tâm như thế nào Trương hiệu Phong không có sao chứ nhìn xem Trương hiệu Phong trở về đợi đến suy bọn họ đều là rời đi sau đó Lan kỳ nhi đây mới là khẩn trương đi tới Trương hiệuong trước mặt lo lắng nhìn xem Trương hiệuong nói nhìn xem lann kỷ nhi dáng vẻ Trương Hiểu Phong là cười liếu thiếu, không nói gì thêm, chỉ là đem Lan Kỳ Nhi ôm thật chặt, thấp giọng nói: "Yên tâm đi, không có chuyện gì, ta đây không phải thật tốt sao?" Tân 6, nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, bị hắn kéo vào trong ngực, Lan Kỳ Nhi là an tâm nhắm mắt lại, gật gật đầu, không nói thêm gì, đây vốn là thật chặt nhắc tới Tâm, lúc này là bông xuống, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Haha, ha, chúng ta Tân Tân khổ khổ xây phòng ở đều vì diện, xem ra muốn lần nữa xây một tòa, ôm thật chặt Lan Kỳ Nhi, Trương Hiểu Phong nhìn một chút bợ vì vừa mới lao tử cùng Si chiến đấu, đến mức phương viên hơn 10 dặm không gian cũng là vỡ vụn. Nhìn xem một mảnh kia phía tích Trương hiệu Phong là cười liêu thiếu nói sự tình là đã qua một đoạn thời gian Trương hiệu phong nắm giữ vị diệt thánh nhân sự tình lao tử mấy vị thánh nhân đi tìm Trương hiệu phong bị lấy cường ngạnh thái độ đuổi đến trở về hơn nữa sau đó cũng là tìm Trương hiệu phong tự mình xác nhận một chút bình an vô sự rời đi cái này khiến tiên ma lượng giới các thánh nhân cũng là âm thầm thở dài một hơi cũng coi như là yên tâm lại dù sao nếu như Trương hiệu Phong thật sự nắm giữ vị diệt thánh nhân lực lượng cũng sẽ không dạng này bình tĩnh rời điất không sao Ngươi trở về đi, nhìn xem Si trên mặt là một bộ bình tĩnh bộ dáng, mang theo Ma Vương cùng u ảnh ma đế rời đi, lao tử là xoay đầu lại hướng về Phục Hy nói, tự nhiên cũng là biết Trương Hiệu Phong không có hủy diệt thánh nhân lực lượng, lại nói, vốn là chuyện này ngay cả có chút hoang đường. Không thể nào, làm sao lại dạng này, nhìn xem Si là bình tĩnh rời đi, tựa hồ không có cái gì tranh cãi bộ dáng, Phục Hy trên mặt là không dám tin tưởng bộ dáng, lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Chính mình không thể lại hiểu sai, Trương Hiệu Phong nhất định là nắm giữ hủy diễn máu, Si làm sao lại bình tĩnh như vậy liền rời đi đâu? Hắn hẳn là ra tay đem Trương Hiểu Phong chế phục a tất, không có cái gì không thể nào, nếu như Trương Hiểu Phong thật sự nắm giữ Hủy Diệt chi huyết, nắm giữ Hủy Diệt thánh nhân lực lượng, Siêu chẳng lẽ sẽ bỏ mặc uy hiếp như vậy mặc kệ sao?" Nghe được phục hi mà nói, nhìn xem hắn vẫn là không tin bộ dáng, bên cạnh Nguyên Thụy Thiên tôn là thản nhiên nói, nhường phục hi á khẩu không trả lời được. "Ta nhất định sẽ đem sự tình làm rõ ràng." "Nhất định sẽ." Trương Hiểu Phong hắn nhất định là nắm giữ Hủy Diệt máu. Điểm ấy ta tuyệt đối sẽ không lầm." Phục Hy trong lòng, là tràn đầy kiên định thâm nghĩ, đồng thời, là bất đắc đi ngoài Tam Thập Tam Tiên, về tới chỗ của mình, tìm kiếm lấy như thế nào nhường Trương Tiểu Bay Hủy Diệt máu sự tình để lộ ra biện pháp 6. Mà lúc này đây, tiên ma trên chiến trường, chiến đấu đã là tiếp cận sau cùng cuối, tiên giới trận doanh cũng chỉ còn lại cuối cùng một khối lãnh địa, đối mặt với ma giới cường giả chiến lược, chỉ có khổ khổ chống đỡ lấy. Nhưng mà, đáng tiếc là, bây giờ bất kể là thực lực hay là sĩ khí phương diện, tiên giới trận doanh cũng là so ma giới trận doanh có một đoạn chênh lệnh rất lớn, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, tiên giới trận doanh bị thua, chỉ là vấn đề sớm hay một thôi, cuối cùng một khối lãnh địa thủ hộ, tiên giới trận doanh cũng kiên trì không bao lâu thời gian sáu. Cứ như vậy, thời gian lại là trôi qua mấy ngày, tiên ma đại chiến sự tình cũng là tràn ngập nguy hiểm, mà một ngày Trương Hiểu Phong là bắt đầu độc thân, hướng về Ma Hoàng Lăng bay đi, lúc này, tiên ma đại chiến cũng sắp phải kết thúc. Cho đến lúc đó, tập kích cũng liền muốn đi cướp đoạt gió linh chi tâm, chiến đấu là hết sức căng thẳng, cho nên, Khuê Đức bọn hắn lại lưu lại Ma Hoàng Lăng, có thể sẽ có chút nguy hiểm, cho nên mình bây giờ muốn đem bọn hắn tiếp đi, hòa Lan Kỳ Nhi ở chung một chỗ mới có thể, dù sao Lan Kỳ Nhi cũng là nắm giữ tương đương với bản thánh chi cảnh thực lực. 36, Trương Hiệu Phong giẫy chân một bước, rất nhanh chính là xuất hiện ở Ma Hoàng Trương Hiểu Phong khí tức phát tán ra, rất nhanh chính là tìm được Khuê Đức cùng Tiêu Long tung tích của bọn hắn, trực tiếp chính là hướng về bọn hắn đi tới mà những cái kia vốn là tại Ma Hoàng Lăng bên trong yên tâm tu luyện khuê đức bọn hắn, cảm thấy Trương Hiểu Phong đến, khuôn mặt thượng nét vui, cũng là ra đón. Khuê Đức, Cắt gìn, Ngư Khuê, còn có Tiêu Long cũng là ra đón, nhìn thấy bọn hắn, Trương Hiểu Phong trong lòng là âm thầm vui vẻ, bật cười, mấy người này mới là mình chân chính đồng bạn a, mới là bồi tự mình đi đến người cuối cùng. Ân, liền tại Trương Hiểu Phong đi Ma Hoàng Lăng thời điểm, lúc này phục hy nhưng là đột nhiên mở mắt, ánh mắt bên trong đều là một mảnh ý cười, không tệ, ta chuẩn bị cũng đã là làm tốt, thời cơ cũng đã đến, đến rồi, có thể động thủ sáu. 691 thứ 692 chương Phục hy quỹ kế 36, cảm thấy Trương Hiểu Phong là rời đi, đi Ma Hoàng Lăng, chờ đợi vài ngày phục hy, rốt cục chờ đến cơ hội, ngay sau đó, chính mình cũng sớm đã là bố trí tốt bắt quái Chu Thiên đại trận triển khai, tiên ma trên chiến trường, trong nháy mắt chính là đã biến thành hắc ám, trung quanh phía trên cũng không nhìn thấy. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì bầu trời một chút chính là biến thành đen, tiên ma trên chiến trường, những cái kia vốn là đang chiến đấu tiên ma cường giả, đột nhiên cảm thấy bầu trời thoáng một cái thì là biến thành đen, trong lòng cũng là lớn kinh hãi gọi Liêu khởi tới. Đặc biệt là ma giới cường giả, lấy trắng la cầm đầu cường giả cũng là cẩn thận lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, đây là tiên giới cuối cùng một khối lãnh địa, xem ra là tiên giới lại là ra chút kỳ chiều sau. Tiên ma đại chiến trên chiến trường, chiến đấu đã là đến cuối cùng cuối, đối với tri thức nắm giữ cuối cùng một khối lãnh địa tiên giới, ma giới là phát động sau cùng đại tổng tiến công, chỉ bất quá đáng tiếc là, ngay tại cuối cùng đại tổng tiến công thời điểm, toàn bộ tiên ma trên chiến trường cũng là đen lại, đưa tay không thấy được năm ngón, liền xem như thần thức ở đây cũng là hiểu thấu đáo không đi ra, tất cả tiên ma lượng giới cường giả, cũng là đã biến thành mắt mù. Những thứ khác liền làm phiền các ngươi xấu, bày ra bắt quái chu thiên đại trận sau đó. Phục Hy là nhìn xem trên đỉnh đầu bầu trời, lầm bẩm nói, mà theo Phục Hy dứt lời, ngoài Tam thập Tam thiên lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, còn có Phật giới A Di Đà Phật, Bồ đề Lao Tổ cùng phương Tây thần giới thượng đế, cũng là nghiêm túc gật gật đầu, rất hiển nhiên là nghe được Phục Hy lời nói. Không tệ, thừa dịp mấy ngày này thời gian, Phục Hy là bố trí không ít đồ vật, cái này to lớn bắt quái Chu Thiên đại trận chính là thứ nhất, Phục Hy chính là bắt quái đại diễn trận pháp người phát minh, đối với trận thuật phương diện, tự nhiên là riêng một mặt cỡ, hơn nữa mấy ngày này thời gian Phục Hi cũng cùng các tiên giới trận doanh các thánh nhân đều đem sự tình thương nghị xong, để cho mình dẫn chương Hiệu phong ra tay, vạch trần hắn hủy diệt máu trận tướng. Đương nhiên, nếu như nói là hủy diệt máu chuyện, trước đây đã là ăn qua một lần thu thiệt, lại thêm có si vưu phản ứng, tiên giới các thánh nhân tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Nhưng mà, nghe được Phục Hi nói là đem mình cùng Trương Hiệu phong chiến đấu sân bãi tuyển tại tiên ma đại chiến trên chiến trường, những thứ này các thánh nhân là do dự. Mà khi sau cùng Phục Hi nói ra cái gì chuyện đều do chính mình phụ trách, tiên giới các thánh nhân lập tức đúng là đáp ứng xuống. Nói đùa, chỉ cần là người đều có thể nhìn ra tiên ma đại chiến trên chiến trường. Tiên giới phải thua, mà thua liền mang ý nghĩa không có tư cách tranh đoạt hỗn độn Thánh quả, lấy đối với tiên giới trận doanh Thánh nhân tới nói, tự nhiên là một kiện chuyện phi thường tăng gốc, nhưng là mình nhưng lại không thể thay đổi cái gì. Nhưng là bây giờ tốt, hiện tại Phục Hy là đem chiến đấu sân bãi đem đến tiên ma trên chiến trường, đến lúc đó, tại cuối cùng mấu chốt nhưng mà thời khắc, tiên ma đại chiến cũng sẽ bị cắt đứt, vậy thì ý vị tiên giới còn không có thua, còn có cơ hội không phải. Hơn nữa nếu như cùng ma giới Thánh nhân xảo trá mà nói, Phục Hy cũng sẽ đem tất cả trách nhiệm đều tiếp tục chống đỡ, cái này tự nhiên là nhường nối tiếp các Thánh nhân đáp ứng xuống. Không đáp ứng tuyệt đối không có tranh đoạt hỗn độn thánh quả có thể, mà đáp ứng người nói, tiên ma đại chiến ngươi liền bị phá hủy, đến lúc đó chính mình thì có đầy đủ mượn cớ đi yêu cầu một lần nữa chiến đấu một lần, vậy thì có cơ hội chiến thắng, hơn nữa trách nhiệm còn có phục Hy một người gánh vác tiếp, tiên giới thánh nhân nếu là thấy được cái này, một con cỏ cứ mạng, tự nhiên là sẽ không buông tay. Đương nhiên, đối với Trương Hiệu Phong là nắm giữ hủy diện máu sự tử, đại gia tự nhiên là không có khả năng tin tưởng, dù sao Trương Hiểu Phong là đi qua tự mình kiểm tra đâu, cái kia còn sẽ sai lầm. Phục hỉ tự nhiên cũng là biết làm như vậy, chính mình ăn thiệt thòi rất lớn, nhưng mà vậy có biện pháp gì? Nếu như là không cho những cái kia các thánh nhân một vài chỗ tốt mà nói, bọn hắn sẽ ra tay giúp mình đối phó Trương Hiệu Phong sao? Đó là không có khả năng. Cho nên, bây giờ Phục Hy đang đánh cược, hắn đang đánh cược Trương Hiệu Phong trên thân thật sự nắm giữ hủy diệt chi huyết, chỉ có Trương Hiệu Phong hủy diệt chi huyết là tự mình bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt, cái kia mới sẽ không có việc, cũng mới có thể cho nữ oa báo thủ 6. 36, cùng lao tử bọn hắn thương nghị xong, để bọn hắn ngăn trở ma giới các thánh nhân nhúng tay, Phục Hy chính là một cái dị động, trong nháy mắt chính là đi tới Lan Kỳ Nhi trước mặt, cũng không nhiều lời phía trên, đưa tay lên, chính là đem Lan Kỳ Nhi trói buộc một ép chương hiểu phòng vẫn nộ ra tay, phía trên đều không để ý, cũng chỉ có động hắn người thần cận nhất mới có thể, điểm ấy từ nữ ba nơi đó, Phục Hy đi học đến rồi. Không sao ba, ở xa Ma Hoàng Lăng Chương Hiệu phòng, tự nhiên là cảm thấy Phục Hy xuất hiện, cảm thấy Phục Hy lại là hướng về Lan Ngân Kỳ Nhi động thủ, Trương Hiệu Phong sắc mặt đại biến, ngay sau đó, sắc ý trong lòng phải không từ ức chế tăng đột liêu khởi tới, trong nháy mắt chính là về tới Lan Ngân Kỳ Nhi trước mặt. Phục Hy, người đây là ý gì? Trương Hiểu Phong trong lòng, là một hồi sát cơ tăng vọt, sắc mặt là âm trầm vô cùng nhìn xem Phục Hy, trầm nói, mà lúc này đây, Mà rồi các thánh nhân cũng là chú ý tới tình huống bên này, nhưng mà cũng không có ra tay, liền vẹn vẹn là Phục Hy một người mà thôi, còn không cần bọn hắn động thủ hỗ trợ. Dù sao Trương Hiệu Phong chính mình biểu hiện ra thực lực là rất không tệ. Không có cái gì, chỉ là nữ hoa hao tồn tại trong tay của ngươi, để cho ta trong lòng vô cùng khó chịu, cho nên là muốn báo thủ cho nàng thôi." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Phục Hy trong miệng là trầm giọng nói. Mà nghe được Phục Hy mà nói, Trương Hiệu Phong trong miệng là nhịn không được tức giận nói, "Ngươi thân là tam giới đại danh đỉnh đỉnh thánh nhân, thế mà đối với một nữ nhân ra tay, đây coi là cái gì? Muốn chiến đấu, ta cùng ngươi chính là." Ha <cười> ha. Đối với nữ nhân ra tay, ngươi không phải cũng là đối với nữ hoa ra tay rồi sao?" Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Phục Hy giống như là nghe được chuyện gì buồn cười đồng dạng, cười to liếu khởi tới nói, "Nói đến đây, Phục Hy hơi hơi một trận, ngay sau đó nói tiếp, "Hơn nữa, giữa chúng ta chiến đấu đó là tất yếu, chỉ là ngươi tổn thương nữ hoa, để cho cân bằng, ta là không phải cũng cần phải thương một thương nữ nhân của ngươi đâu." Nói xong lời cuối cùng, Phục Hy trên thân, là từng trận tiên đạo chi lực hiện lên liếu khởi tới, một cái tay là trói buộc Lan Kỳ Nhi, một cái tay khác là tản ra khí tức kinh khủng, hướng về Lan Kỳ Nhi đến gần đi qua sáu. Không nên động nằm ba Nhìn xem Phục Hy trước mặt mình tổn thương Lan Kỳ Nhi, Trương hiệu Phong sát ý trong lòng là vô chỉ cảnh bạo phát ra, trong miệng là cao giọng kêu lên bởi vì phân nộ, trong mắt cũng là hiện đầy tơ máu, bộ dáng kia có điểm giống là cắn người khác viễn cổ ma thú đồng dạng, làm người ta kinh ngạc. Nhìn xem Trương hiệu Phong dáng vẻ, Phục Hy tâm trung dã là có chút hoảng sợ, tựa hồ có một luồng hơi lạnh bốc lên liêu khởi tới, nhưng mà nghĩ đến mục đích của mình, Phục Hy lại là cường tự chấn định lại, tay của mình chính là tại Lan Kỳ Nhi cái chán thượng nhất điểm, ngay sau đó, đã hôn mê Lan Kỳ Nhi trong miệng là không nhịn được tiêu thảm liêu khởi tới. Màu đỏ xâm huyết dịch là từ Lan Kỳ Nhi trong miệng phun mạnh ra 6. Cái này phục Hy, làm được quá mức 6, nhìn xem phục Hy cử chỉ, ma giới trận doanh các thánh nhân trong lòng đều tức giận, nhưng mà không, có cách nào, chư hiệu phong thực lực không giống như phục Hy yếu, chủ yếu vẫn là phục Hy trên tay có con tin, nếu không, liền xem như đi nhiều hơn nữa thánh nhân cũng vô dụng. Cho nên, ma rồi các thánh nhân chính là để ép lửa giận trong lòng bất động, liền xem như tiên giới thánh nhân, nhìn thấy phục Hy động tác, tâm trung giá là âm thầm lắc đầu, loại này đê hèn hành vi, liền xem như tiên giới thánh nhân cũng là nhìn không được. Phục 6, theo Lan Quỷ Nhi tiêu thảm theo trong miệng nàng là cuồn cuốn phún đi ra ngoài vết máu, Trương hiệu Phong cả người con mắt là đột nhiên trừng lớn, nữ nhân của mình trước mặt mình bị thương, đây chính là nữ nhân của mình à, lại là trước mặt mình bị người làm thương tổn. "Phúc Hi, ta muốn người chết ba." Trương hiệu Phong răng thật chặt cắn, trong miệng từng cái một chữ từ hắn trong kẽ răng đụng tới, đồng thời ánh mắt kia giống như là sắc bén nhất, rét lạnh nhất dao đồng dạng, nhìn chòng trọc vào Phúc Hy, trong miệng là lạnh lẽo nói. Lời nói kia giống như là bên dưới cửu u thổi đi lên phong đổng dạng, theo Trương Hiểu Phong liệt động, Trương Hiểu Phong trong cơ thể hủy diệt chi huyết, lúc này cũng là dục dịch liêu khởi tới sáu. Muốn ta chết? người có bản lĩnh này sao?" Nhìn xem Trương hiệu Phong bộ dáng, cảm thụ được cái kia như dao ánh mắt sắc bén, Phục Hy trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng mà trong miệng nhưng là khinh thường nói, ngay sau đó, bắt lấy Lan Kỳ Nhi, chính là nhanh như tia chớp rời đi. "Muốn chạy? Ta muốn giết ngươi." Nhìn xem Phục Hy lại là mang theo Lan Kỳ Nhi rời đi, Trương hiệu Phong trong lòng là không cầm được nổi giận liêu khởi tới, trong miệng là tức giận quát, ngay sau đó, dựa theo Phục Hy rời đi thời điểm chỗ kia động không gian gần sóng, Trương Hiểu Phong là cùng tại Phục Hy sau lưng đuổi theo sau. Tới rồi sao? Dưới chân là liên tục vận động, Vạn Thiên không gian tại Phục Hy dưới chân lập Đây chính là thánh nhân sức mạnh, chỉ cần nguyện ý, trong tam giới bất kỳ ngóc nách nào, bao quát rất nhiều cùng tam tị kết nối lấy dị độ không gian cũng có thể chớp mắt đã đến. Mà Trương Hiệu Phong, tùy tùng phục hy di động thời điểm mang theo không gian ba động, gắt gao đổi tới, cuối cùng, phục hy là một đầu chìm vào một cái hình vòng xoáy không gian thông đạo ở trong đi. Ta muốn giết ngươi ba, giận dữ Trương Hiệu Phong, là không có có chút do dự cùng Liêu khởi tới, trong lòng là ngăn không được một trận sát cơ tăng gọn, theo thông qua được cái không gian này thông đạo, Trương Hiệu Phong hòa phục hy trong nháy mắt chính là đi tới một cái hỗn độn không gian ở trong, ở trong không gian này, tựa hồ phía trên cũng không có chỉ có một mảnh hỗn độn, mà vốn là trốn chạy phục hi, lúc này cũng là ngừng lại. Hắc hắc, ngay ở chỗ này à, phục Hy là ngừng lại, xoay người hướng về Trương Hiệu Phong nói, khí tức cường đại là từ phục Hy trên thân bạo phát ra, đây là ta không gian, ở đây, giữa chúng ta chiến đấu liền xem như thánh nhân cũng điều tra không đến, cái này không gian độc lập bên trong, tất cả khí tức cũng không thể phát tán ra xấu. Nói đến đây, phục hi là khoát tay chặn lại, đem Lan Kỳ Nhi ném ra ngoài, đồng thời phất tay bày ra mấy tầng cấm chế, nhìn xem Trương Hiệu Phong, chằn đầy sát ý nói, cho nên, muốn cứu ngươi nữ nhân, liền đến đánh bại ta đi, ở trong không gian này liền xem như những cái kia thánh nhân một chốc cũng không tìm được, cho nên, ngươi không muốn hy vọng xa vời sẽ có người tới giúp ngươi. Giết ngươi. Vì ta nữ nhân báo thủ, ta còn không cần người khác tới giúp, nghe được phục hi mà nói, Trương Hiểu Phong trong miệng là lạnh giọng nói, trong lòng là từng trận sát cơ tăng ngọt liêu khơi tới, đồng thời, tâm trung giá là có chút âm thầm chế giễu phục hi, muốn mở ra một không gian riêng biệt, miễn cho lại ma giới thánh nhân giúp mình sao. Đây quả thực là vì mình hủy diện chi huyết sáng tạo ra tốt đẹp hoàn cảnh đâu. Thực lực của ta cũng không phải nữ oa có thể so sánh, muốn làm nữ nhân của ngươi bảo thủ, ngươi tự hồ không có hy vọng đâu. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Phục Hy trong miệng là cười lại nói, ngay sau đó, phục hy trong tay, vài lần lá cờ nhỏ chính là xuất hiện, vây quanh phục hy không ngừng xoay tròn lấy. Câu hồn thứ ba, đối mặt với phục hy, Trương Hiểu Phong lại không có có trả lời lời của hắn, chỉ là dùng hành động của mình đại biểu hết thảy, trong tay Nguyệt Tinh Luận, là hóa tác nhất cái cự đại khí nhọn hình lưỡi dao, hung hăng hướng về phục hy bộ tới, trong đó mang theo Trương Hiểu Phong đối với phục hy cái kia kiên định không thay đổi sát ý ngữ, đây chính là lực lượng của người sao? Nhìn xem hung hăng đập tới, tới Tinh Luận, phục hy lại lạnh lùng nở nụ cười, ngay sau đó, tay vừa Hai mặt lá cờ chính là xuất hiện, ngăn tại trước mặt hắn, màu lửa đỏ lá cờ cùng màu xanh lá cờ, tại Phục Hy trước mặt xoay tròn liêu khơi tới, hóa tác nhất cái thái cực cá một thanh quân tuẫn, lượng nghi kỳ trận ba. Vành 6, theo chương hiệu phong câu hồn tức hung hăng bộ tại Phục Hy lượng nghi kỳ trận bên trên, bộ phát ra một hồi tiếng nổ khủng bố, mãnh liệt nổ tung hướng về tứ phương tản ra ngoài, Phục Hy sức mạnh, tại thánh nhân trung giá xem như trung thượng du tồn tại, thực lực tự nhiên là không thể xem thường. Vành 6, chỉ quá, theo hiệu phong Hòa chiến đấu, kình khí cường đại phát ra đi, cái tiên ma trên chiến trường ở vào trong hắc ám các cường giả lại có không ít người bị khủng bố khí kình phong bạo cho trong nháy mắt đánh giết, thấy tiên giới trận doanh các thánh nhân tâm hoa độ phóng. Tiên ma trên chiến trường cũng là bị Phục Hy bắt quái chu thiên đại trận bao quanh, tình huống bên trong chỉ có Phục Hy có thể khống chế, đây chính là ảo diệu của trận pháp, tiên ma lượng giới các cường giả, tại đại trận phía dưới, căn bản chính là phía trên đều không làm được, nhưng mà lúc này Trương hiệu Phong hòa phục hy nhưng là tại đại trận bên trong chiến đấu. Mặc dù là tại tiên ma trên chiến trường, mặc dù là ở trong trận pháp mặt, nhưng mà Trương Hiểu phong mình lại không biết, hắn còn tưởng rằng chính mình hòa phục hy là ở một không gian riêng biệt bên trong chiến đấu đâu. Đây chính là phục hưng trận pháp huyền ảo, không hổ là trong tam giới thôi diễn trận pháp để nhấc nhân. Tiên giới trận doanh các thánh nhân, nhìn xem cái kia tiên ma trên chiến trường chiến đấu trương hiệu phong hỏa phục hưng, là đem tiên ma đại chiến hủy phải rối tinh rối mù, trong lòng đều là vô cùng cao hứng, mà đồng thời, bọn hắn cũng biết, lập tức liền sẽ có sự tình muốn bọn hắn bận rộn. Quả nhiên, nhìn xem tình huống bên kia, ma giới các thánh nhân trong lòng đều tức giận liêu khởi tới. 36, Simiu, Ma Vương, ưu ảnh ma đế ba người là lần nữa xuất hiện, xuất hiện ở tiên ma trên chiến trường, nếu như nói chương hiệu phong hỏa phục hưng chiến đấu, bọn họ là không có lý do gì nhúng tay, như vậy Tại Tiên Ma đại chiến trên chiến trường chiến đấu, những thứ này ma giới thánh nhân nhất định phải ra tay rồi, mắt thấy ma giới trận doanh thắng lợi trong tầm mắt, cứ như vậy bị hủy diệt. Ma giới thánh nhân tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Xoạt xoạt xoạt xoạt sáu, bất quá, ngay tại Sea View ba vị ma đế khởi hành thời điểm, chạy tới hào quang lóe lên, lao tử, Nguyên Thụy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, Bồ Đề lao tổ, A Di Đà Phật cùng thượng đế cũng là tập thể xuất hiện, ngăn tại Sea View trước mặt, đồng thời, lao tử trong miệng là trầm giọng nói, phục hi cùng Chương Hiểu Phong có chút cá nhân, hy vọng các ngươi nên nhúng tay sáu. Hừ, hừ thì ra là như thế sao? Mượn mượn cỡ như vậy muốn cho một lần này Tiên Ma đại chiến quấy rối sao? Nghe được lời của lão tử, Si dĩ nhiên chính là biết rõ chuyện gì xảy ra, hơn nữa, nhìn một chút trước mặt mình tiên giới có thể xuất hiện thánh nhân cũng là đồng thời xuất động. Si trong miệng là lạnh giọng nói, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi tiên giới có thánh nhân sao? Theo Si View xuống, trong không gian một trận gợn sóng thoáng qua, ngay sau đó, ma giới từng cái một cường giả cũng là đăng tràng, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Thủy Thần Cổ Công, Hỏa Thần Trúc Đan, Lũ Sải, Minh Vương Hạ 6. Theo ma giới thánh nhân toàn bộ ra sân, lần này quả nhiên là thánh nhân đều tới. Tiên giới cùng ma giới thánh nhân toàn bộ đều là tụ tập ở cùng một chỗ, tiên giới bên này chỉ có 6 vị thánh nhân, mà ma giới bên kia lại khoảng chừng 9 vị thánh nhân xuất hiện 6. Bất kể như thế nào, sự tình hôm nay hy vọng các người đều không cần đúng tay, nếu không, chúng ta cũng chỉ có chiến đấu. Nhìn xem ma giới tất cả thánh nhân cũng là xuất động, lao tử đám người tầm trung giã là các kinh, chỉ bất quá ngay sau đó, lao tử nhưng lại là kiên định liêu khởi tới, hướng về Xi nói nghiêm túc. Ân, nghe được lao tử cường ngạnh lời nói, nhìn xem hắn kiên định bộ dáng, nhưng là hơi sững sờ, không nghĩ tới lão tử thái độ ngược lại để người kinh ngạc cường ai. Đây là vì cái gì? Thái độ của hắn vì cái gì cường ngạnh như vậy? Vốn là cho là theo ma giới thánh nhân toàn bộ điều động, tiên giới các thánh nhân liền sẽ lùi bước đầu, không nghĩ tới lao tử bọn hắn nhưng là một bộ tình nguyện đồng quy vu tận bộ dáng, cái này khiến Xi là có chút sở, ngay sau đó, trong lòng là giận dữ liêu khởi tới, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn đồng quy vu tận sao? Không tệ, nếu như nói tất cả thánh nhân thật sự toàn bộ xuất thủ, đến lúc đó, tam giới toàn bộ đều sẽ vỡ vụn a. Nếu như tam giới thật sự sụp đổ, đến lúc đó, ai cũng trốn không thoát. Không phải chúng ta nghĩ, mà là các ngươi. Cuộc chiến đấu này ta chỉ hy vọng các ngươi không nên đúng tay mà thôi, nghe được Si View lời nói sao?" Lão tử là trầm giọng nói, "Kỳ thực, lão tử tâm trung giá là âm thầm đợi vàng, còn một hồi nhi, chỉ cần còn một hồi nhi, tiên ma đại chiến trên chiến trường liền sẽ bộ mặt hoàn toàn thay đổi." "Đáng giận." "Hảo, đã các ngươi thật sự muốn đi đến một bước cuối cùng, như vậy chúng ta liền phụng đổi tới cùng ba." Nhìn xem lão tử lại là lấy tam giới sẽ sụp đổ chuyện này vì lý do, xem như uy hiếp kế hoạch của mình, Si View trong lòng rốt cục nổi giận phải không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. "Ma rơi giả, vốn là thẳng thắn mà làm, mặc dù trở thành thánh nhân nhiều năm, Tâm tính đã là so trước đó ôn hòa rất nhiều, nhưng mà, đối mặt với thực lực của đối phương so với mình yếu rất nhiều, thế nhưng là vẫn là uy hiếp chính mình, ai đây không tức giận giận a cái gì? Chẳng lẽ các ngươi thật muốn ra tay, vốn là Liệu Định Si View sẽ không điên cuồng đến thật sự xuất thủ, nhưng mà, nghe được Si mà nói, Lao tử trong miệng là nhịn không được kinh thành gọi Liêu Khởi tới 6. 692 thứ 693 trường, chân tướng đại kết cục đối với Si nổi giận, lại là Liêu Lĩnh môn xuất thủ, lão tử tâm trung đại kinh, mà Si lực lượng cường đại là từ trên người hắn bạo phát ra, trong mắt là tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc, hướng về lão tử trầm giọng nói: trừ ra. Nếu không, liền bày ra thánh nhân chi chiến a. Nhìn xem Si View sắc mặt, cảm thấy trên người hắn tản mát ra lộng lộng làm cho chiến ý, lão tử trong lòng là âm thầm cả kinh, chỉ bất quá ngay sau đó lại là hướng về chính mình nói đạo, hắn nhất định là làm ta sợ, không thể lui ra phía sau, hắn không có khả năng không để ý tam giới sụp đổ hậu quả. Hừ, ngươi cũng không cần làm ta sợ, muốn động thủ mà nói, ngươi động thủ chính là, hạ tất ở nơi này nói nhảm sáu, trong lòng cho rằng Si View là hù dọa mình, Lao tử dũng khí lại là tăng lên một điểm, hướng về Si View trầm giọng nói. Ngươi sáu Cơ hồ là còn sót lại một chút cố kỵ, theo lão tử hiệu trưởng kia lời nói trong nháy mắt chính là che mất, Si View trong miệng là giận dữ liêu khởi tới, ngay sau đó, trong miệng là lạnh giọng nói, "Ma giới đám người nghe cho ta, tiên giới âm hiểm xảo trá, muốn lấy như thế không thấy được ánh sáng thủ đoạn phá hư tiên ma đại chiến, toàn bộ cho ta giá tay ba." Là ba?" Nghe được Si mà nói, ma giới các thánh nhân là rất cho mặt mũi gật gật đầu, trầm giọng đáp, vốn là ma giới bên này chính là lớn chiếm như thế, bây giờ lão tử loại này gần như cố tình gây sự uy hiếp, càng làm cho ma giới các thánh nhân giận khởi tới. "Động thủ ba." Theo Si View lời, Tại lão tử bọn hắn ánh mắt kiếp sợ bên trong, ma giới các thánh nhân toàn bộ đều là ra tay rồi, theo ma giới thánh nhân ra tay, toàn bộ tiên ma chiến trường không gian cũng là kịch liệt run rẩy liêu khởi tới, từng cái giống như là kia chấp màu đen một dạng vết nứt không gian phải không dừng xuất hiện. Điên rồi, thực sự là một đám điên rồi ba. Nhìn xem Si Vưu bọn hắn lại là thật sự ra tay rồi, lão tử trong lòng là kinh hãi gọi Liêu Khởi Tới, nhưng mà không có cách nào, đối mặt với chín vị thánh nhân công kích, tiên giới 6 vị thánh nhân cũng chỉ có bất đắc dĩ giơ tay lên, phản kích Liêu Khởi Tới. Giờ khắc này, lão tử giật cũng là hối hận thành, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Cị ra hỏa này thế mà lại điên tới mức này. Lại là nhường ma giới tất cả thánh nhân cũng đồng loạt ra tay. Hắn thật chẳng lẽ không để ý kết quả sao? Vốn đang là liệu định Cị bọn hắn sẽ không xuất thủ lao tử, nhìn xem ma giới trận doanh các thánh nhân toàn bộ đều là ra tay rồi, trong lúc nhất thời là ngớ ngẩn, chỉ có bất đắc dĩ dơ tay lên phản kích, không nghĩ tới, cũng bởi vì tiên ma đại chiến sự tình, thế mà thật là ậm ỉ đến thánh nhân quần chiến tình cảnh. Không nói đến những thứ này các thánh nhân đã là chiến đấu đến trình độ nào, lúc này tại bắt quái chu thiên trong đại trận chương hiệp phong, hòa phục hi chiến đấu chính xác đã đạt tới gay cấn tình cảnh, chương hiệp phong lực lượng là bạo phát ra trúng về phục hi phát động tiến công, nhưng mà đáng tiếc là, lấy hiện tại Trương hiệu phong thực lực, căn bản là đối với phục hi không tạo được bao nhiêu uy hiếp. Ầm ầm ầm ầm sáu, tại Bát Quái Chu Thiên trong đại trận, Trương hiệu phong công kích giống như là giống như cuồng phong bạo vũ hướng về phục hi đập tới, chỉ bất quá đáng tiếc là, không có chút hiệu quả nào, phục hi sức mạnh tuyệt đối là so nữ hoa mạnh hơn rất nhiều, Trương hiệu phong căn bản là đối với phục hi không thể làm gì. Tình huống dường như là có chút phiền phức 6, Bát Quái Chu Thiên trong đại trận, chương hiệu phong mặc dù là cho rằng đây là một cái độc lập phong bế không gian, nhưng mà phục hi bản thân, tự nhiên là có thể nhìn thấy tiên ma chiến trường bên trong tình huống. Nhìn xem tiên ma lượng giới các thánh nhân, lại là lấy được quần chiến tình cảnh, tâm trung giá là âm thầm trấn kinh liêu khởi tới. Không được, nhất định muốn sớm một chút ngượng trương hiệu phong thi triển huy diệt chi huyết. Nếu không, thánh nhân quần chiến nếu quả như thật là đến rồi gay cấn, tam giới sụp đổ mà nói. Vậy thì phiền phức lớn rồi, nhìn xem bắt quái chu thiên đại trận bên ngoài thánh nhân hô chiến, Phục Hy trong lòng là âm thầm vội vàng thầm nghĩ. Phanh ba, một tiếng nổ tung, Phục Hy là tương đối bưng lòng ngăn lại Liêu trương hiệu Phong đoạn phách thức sau đó, lui về sau một chút, đưa tay lại là đem bên kia bị cấm chế trụ lan kỳ nhi bắt được trong tay. Trên mặt là tràn đầy tự ý nụ cười, "Đạo, không nghĩ tới thực lực của ngươi chỉ có như thế mà thôi sao? Nếu là như vậy, vậy ta liền đem cái này Lan Kỳ Nhi giải quyết đi, lại đến đem ngươi giải quyết a sáu." "36." Theo Phục Hi dứt lời, trong tay của hắn lực lượng cường đại hiện lên, trong tay ngưng kết Liêu Khởi Tới, hóa tắc nhất đạo lại mang, hướng về Lan Kỳ Nhi đánh tới, rất rõ ràng, theo giới một chiêu này đi, Lan Kỳ Nhi tuyệt đối sẽ rơi vào thân chết hạ chẳng. Dương tay ba, nghe được Phục Hi mà nói, nhìn hắn bộ dáng rất hiển nhiên là muốn hạ sát thủ, Trương Hiểu Phong trên mặt là nhịn không được kinh gọi Liêu Khởi Tới, đồng thời Đây vốn là bị chèn ép gắt gao hủy diệt chi huyết, rốt cục không nhịn được bạo phát ra, cường đại hủy diệt chi huyết, hỗn hợp có 4 quả bản nguyên tri tâm sức mạnh, là toàn diện bạo phát ra 6. Không có cách nào, lúc này không buộc phát hủy diệt chi huyết là không được, mặc dù Trương Hiệu Phong phải không biết phục hi quý kế, nhưng mà, hôm nay các loại sự tình đều có rất nhiều điểm đáng ngờ. Cho nên, liền xem như Trương Hiệu Phong như thế nào phẫn nộ, cũng không có bộc phát hủy diệt chi huyết, nhưng là bây giờ không được, đừng nói là ở nơi này phong bế không gian ở trong, liền xem như ngay trước tất cả thánh nhân, vì cứu Lan Kỳ Nhi, bộc lộ ra chính mình hủy diệt máu sự tình cũng là đáng. Theo hủy diệt máu bạo phát đi ra, Trương Hiểu Phong tốc độ là đột nhiên tăng lên một mạng lớn, trong nháy mắt chính là đem Phục Hy công kích cả lại, mà đồng thời, đem hắn trong tay nắm Lan Kỳ Nhi cứu lại. 6. Đồng dạng, theo Trương Hiểu Phong trên thân cường đại kia hủy diệt chi huyết bạo phát đi ra, bắt quái chu thiên đại trận bên ngoài chiến đấu tất cả thế nhân, cũng là tại thời khắc này định cách, tất cả mọi người là chăm chú nhìn trong đại trận bộ phát ra hủy diệt chi huyết lực lượng Trương Hiểu Phong 6. Ta muốn giết ngươi ba, ôm thật chặt Lan Kỳ Nhi, Trương Hiểu trong mắt là tràn đầy lạnh thấu xương ý, nhìn chòng chọc chỉ quá, nghe được Trương Hiểu mà nói, Phục Hy nhưng là ý cười to liễu khởi tới. Haha, ha, giết ta? Bây giờ còn không biết là ai giết ai đâu, Haha, ha, ngươi trước xem đây là địa phương nào xấu. 36, theo phục hỉ đem bắt quái chu thiên đại trận trên hồi, tiên ma lượng giới tất cả thành nhân, cũng là xuất hiện ở trung quanh, thấy trương Hiểu Phong là sững sở hắn chỉ cảm thấy trung quanh hỗn độn không gian một cái vặn bẹo, chính mình là xuất hiện ở tiên ma trên chiến trường. Hơn nữa, lúc này tiên ma trên chiến trường cường giả, cũng chết thương vô số, tiên giới bên kia, chỉ có lấy ngọc hoàng đại đế cầm đầu những cường giả kia nhóm còn chưa chết, nhưng mà trong mắt cũng là tràn đầy thần sắc kinh khủng, mà ma giới tình huống bên kia cũng giống như vậy, tóm lại, xem ra liền biết Tiên Ma đại chiến đã là bị phá hư sáu, hủy diệt tri huyết, các ngươi thấy được chưa? Hắn là thật sự nắm giữ hủy diệt tri huyết, mà nữ oa cũng là thật sự bị hắn cho xóa bỏ ba. Nhìn xem Trương Hiểu Phong là buộc phát giả hủy diệt máu sức mạnh, phục hồi lại là nhìn trung quanh một chút hơn 10 vị thanh nhân, trong miệng là lớn tiếng gọi Liêu Khởi tới. Hủy diệt tri huyết, thế mà thật là hủy diệt chi huyết. Chẳng lẽ Phục Hi nói không sai, nữ oa thật là bị Trương Hiểu Phong hoàn toàn hủy diệt, nhìn đứng ở chính giữa Trương Hiểu Phong, cảm thấy Trương Hiểu Phong trên thân tán mắt ra hủy diệt chi huyết, lao tử trong miệng là rung động nói, sáu Tiên ma lưỡng giới những thứ khác thánh nhân mặc dù là không nói gì, nhưng mà rất rõ ràng, ngoại trừ si View bên ngoài, tất cả mọi người ý nghĩ đều cùng lao tử không sai biệt lắm, cảm thấy Trương hiệu Phong trên thân tàn mát giá hủy diệt máu khí tức, lại nghĩ tới trước mấy ngày phục hi tại ma giới lại náo, lúc này, tất cả các thánh nhân cũng là âm thầm hiểu rõ ra, nguyên lai phục hi lúc kia nói lời là thật sao? Hết thảy mọi người, cũng là rung động nhìn xem Trương hiệu Phong, cảm thấy cái kia huy diệt máu khí tức, tất cả thánh nhân, nhìn xem Trương hiệu Phong ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều là mang theo cố kỵ cảm giác. Không xong. Thế mà bị phục hi bày một đả toàn diện bộc phát ra chính mình hủy diệt máu Trương Hiệu Phong, nhìn mình trùng quanh các thế nhân, trong miệng là trầm giọng thầm nghĩ, tâm trung dã là kêu to hò hét. Ha, ha Trương Hiểu Phong, nữ hoa thủ, hay dùng máu của người để tế điện A3. Phục Hy là cuối cùng thành công, trong miệng là đầy đắc ý cười to kêu lên, vì đợi đến lúc này, phục hy thế nhưng là bỏ đi vô liếng, bây giờ, rốt cục thành công, phục hy lại như thế nào sẽ mất hướng đây. Đây chính là người của sao? Không chỉ là vì để cho ta bạo lộ ra, hơn nữa còn có thể hủy đi tiên ma đại chiến sau, nhìn chung quanh một chút thế nhân, lại nhìn quanh tiên ma lượng giới cường giả. Trương Hiểu Phong là trầm giọng hướng về Phục Hy nói, cũng là minh bạch vì cái gì Phục Hy hôm nay cử chỉ sẽ có nhiều như vậy điểm đáng ngờ. Không tệ. Vì để cho ngươi bộc lộ ra hủy diện máu sự tình, ta thế nhưng là bỏ ra rất lớn khí lực chuẩn bị đâu. Ha ha, bất quá may mà ta cuối cùng thành công không phải. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói à, Phục Hy trên mặt là đầy đắc ý cảm giác, trong miệng là nhịn không được cười to liếu khởi tới tê lên. Không tệ, ha ha, kế hoạch của ngươi ta không thể không tán thưởng một chút, bất quá ngươi lại tính sai điểm trọng yếu nhất 6, Bất quá ngay lúc này, Trương Hiểu Phong lại đột nhiên là quỷ dị cười liêu khởi tới, nhường Phục Hy hơi hơi sửng sợ. Tính vạn sạ mà hỏi, là điểm nào nhất? Kế hoạch của ngươi vốn là không tệ, đem chiến trường để ở chỗ này, chẳng những là có thể đem ta bạo lộ ra, hơn nữa cũng có thể đánh vỡ tiên ma đại chiến cách cục, thật có thể nói là là nhất tiễn song điều, nhưng mà, ngươi nhưng lại không biết, đem chiến trường chuyển ở tiên ma chiến trường, mới là ngươi lớn nhất thất bại 6. 36, liền tại Trương Hiểu Phong nói là ra lời này thời điểm, Trương Hiểu Phong thân thể lóe lên, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt, đưa tay liền đem Ngọc Hoàng Đại Đế diệt, đó, đem Ngọc Hoàng Đại Đế gió linh chi tâm thu vào tay bên trong, thấy quanh các thánh nhân cũng là hơi sửng sợ, không rõ vì cái gì đến lúc này Trương Hiệu Phong còn muốn đi cấp gió linh chi tâm. Hắc hắc, không rõ sao, một bên là dùng mình hủy diệt chi huyết dung hợp gió linh chi tâm sức mạnh, Trương Hiệu Phong trong miệng một bên là vừa cười vừa nói, "Không tệ, hủy diệt chi huyết mặc dù là nắm giữ hủy diệt thánh nhân sức mạnh, nhưng mà, ta hủy diệt chi huyết cho tới nay cũng là không hoàn toàn thể, bởi vì chân chính muốn để hủy diệt chi huyết đạt đến cấp độ cần có một cái vô cùng điều kiện hà khác. "Là cái gì điều kiện?" Đối với thần bí hủy diệt máu sự tình, nghe được Trương Hiệu mà nói, tất cả thánh nhân cũng là bị đề tài của hắn hấp dẫn, mà đồng thời, phục hi trong miệng là nhịn không được trầm giọng Liền Siviu cũng là chăm chú nhìn Trương Hiệu Phong, trước mấy ngày Trương Hiệu Phong chỉ nói là hắn hủy diệt chi huyết không có đạt đến gợi phết trạng thái, thế nhưng là cũng không có nói cho Siviu muốn thế nào mới có thể đạt đến gợi phết. Đó chính là giữa tiên địa huy nhất 5 viên bản viện chi tâm, nghe được Phục Hy mà nói, Trương Hiệu Phong là cười to liếu khởi tới nói, gió, hỏa, thủy, thổ, lôi, cần thành công dung hợp cái này 5 viên bản nguyên chi tâm mới được, cái này 5 viên bản nguyên chi tâm, liền xem như một cái cũng là ngàn năm một thở đồ vật, muốn thành công dung hợp 5 cái, đây là khó khăn dường nào A6 Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nghĩ đến cần thành công đi dung hợp năm viên bản nguyên tri tâm độ khó, tất cả thánh nhân cũng là tán đồng gật gật đầu, mà lúc này đây, Lao tử nhìn thấy Trương Hiểu Phong trong tay đang bị hấp thu gió linh tri tâm, trong miệng là nhịn không được kinh thành gọi Liêu khởi tới, chẳng lẽ, trên tay ngươi gió linh tri tâm là 6? Không thể 3, nghe được lời của Lao tử, Trương Hiểu Phong trong miệng là lớn tiếng nói, viên này gió linh tri tâm chính là một viên cuối cùng, haha, ha, có lẽ ở khác chỗ, ta còn thực sự phiền phức luận rồi, nhưng mà ở nơi này tiên ma trên chiến trường, Ngọc Hoàng đại đế trong tay lại có một viên cuối cùng gió linh chi tâm 3. 23 Theo một viên cuối cùng gió linh chi tâm được thành công hấp thu, chương hiệu phong trong cơ thể Hủy Diệt chi huyết là hoàn toàn tiến hóa hoàn tất, vốn là tại Hủy Diệt chi huyết ở trong, bốn quả bản nguyên chi tâm sức mạnh còn có thể tách ra. Nhưng là bây giờ, theo cái cuối cùng gió linh chi tâm là thành công hấp thu, năm viên bản nguyên chi tâm sức mạnh cùng Hủy Diệt chi huyết rốt cục hoàn toàn dung hợp, cũng không phân biệt lẫn nhau, hóa tác nhất đạo mực năng lượng màu tím sáu. Nguyên ba, theo một viên cuối cùng gió linh chi tâm bị dung hợp, chương hiệu phong khí tức chiến thần là trong nháy mắt tăng vọt, khí tức kinh khủng, trong lúc nhất thời giống như là từ một cái tiểu bóng bản đã biến thành rõ lớn cầu vậy trình độ. Nếu như nói vừa mới trương hiệu phong thực lực, vẫn chỉ là có thể hợp thánh nhân chung du đám gia hỏa tương đối lời nói, lúc này, trương hiệu phong bộ phát ra khí tức, đã có thể nói là đạt đến CV chính là cái kia độ cao 6. Hảo, khí tức thật là khủng bố 6. Quả thực là có thể hợp CV so sánh với 6. Cảm thấy hủy diệt chi huyết là hoàn toàn đạt đến phép, cảm thấy trương hiệu phong khí tức trên thân, thượng đế trong miệng là lầm bấm nói. Nhìn một chút bên kia CV, chỉ là lấy khí thế mà nói, thật là rất khó đem trương hiệu phong hòa CV so một cái cao thấp, lúc này, liền xem như lão tử, cũng là kém nửa 6. Lực lượng kinh khủng, từ Trương hiệu Phong trên thân bạo phát ra, cường hãn khí thức, làm người ta kinh ngạc, tất cả thánh nhân cảm thấy Trương hiệu Phong khí tức trên thân cũng là choáng váng, như vậy sức mạnh, tuyệt đối là áp đảo chúng vị thánh nhân trên tồn tại, giờ khắc này, tất cả mọi người bị hủy diệt máu sức mạnh choáng váng 6. Hừ, liền xem như thực lực của người Cường Hãn thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể so sánh được với tất cả thánh nhân sao? Bất quá coi như đại gia đô là bị choáng váng thời điểm, đột nhiên bên kia phục thì, nhưng là kinh hay nói, nhường tất cả mọi người là thanh tỉnh lại, đúng vậy a, liền xem như Trương Hiểu Phong thực lực Cường Hãn thì thế nào? Chẳng lẽ hắn vẫn còn so sánh được tất cả thánh nhân cộng lại sao Ngượng ngùng, không muốn coi như ta đi vào, ta sẽ không đối với Trương hiệu phong xuất thủ theo đại gia đô phải không nghi ngờ hảo ý nhìn xem Trương hiệu phong thời điểm ưu ảnh ma đế nhưng là mở miệng nói ngay sau đó cho nếu Trương hiệu phong một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt sau đó chính là lui ra mấy ngàn mét Hy vọng người hôm nay có thể trải qua cửa này đừng quên giữa người ta ước định chiến đấu 6 theo ưu ảnh ma đế lui xuống đi sau đó si trầm mặt một hồi phía sau hướng về Trương hiệuong nói ngay sau đó -view cũng làrời đi thấy đại gia kinh hãi ưu ảnh maế rời đi còn chưa tính không có nghĩ tới là ngay cả nắm giữ cũng rời đi. Soạt soạt soạt soạt sáu, Tiêu Xi rời đi, vốn đang là đối chương hiệu phòng có chút không có hảo ý các thánh nhân, trầm mặc một hồi phía sau, ngay sau đó, thái nhất, Ma Vương, Lũ sẽ cùng Minh Vương Hạ để cũng là rời đi, chỉ để lại sau cùng Đế Tuấn, cộng công cùng chúng ta. Hừ. Ta tiên giới 6 vị thánh nhân, còn có ma giới 3 vị, hết thảy chín vị, đối với một cái chương hiệu phong cũng đủ rồi 6. Mặc dù Xi bọn họ rời đi, nhường lao tử bọn hắn kính nhưng nhìn nhìn còn có chín vị thánh nhân, lão tử lại là lòng tin 10 phần nói. Âm âm sáu, ngay lúc này, đột nhiên Toàn bộ tiên ma chiến trường thượng nhất trận kinh khủng lôi điện vang lên, mà đồng thời, một quả tràn đầy thất thải quang hoa quả cầu ánh sáng, là Hỗn Độn xuất hiện. Hỗn Độn Thánh Quả ba, nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện Hỗn Độn Thánh Quả, tất cả thánh nhân cũng là kinh hãi gọi Liêu khởi tới, bọn hắn mặc dù biết Hỗn Độn Thánh Quả sẽ ở gần nhất mấy trăm năm nay xuất hiện, nhưng mà không nghĩ tới, nhưng là vào hôm nay xuất hiện. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoáo, nhìn thấy Hỗn Độn Thánh Quả đột nhiên xuất hiện, tất cả thánh nhân cũng là kinh hãi, ngay sau đó, không hẹn mà cùng cũng là hướng về Hỗn Độn Thánh Quả ra tay rồi, Lúc này, quản nó cái gì hủy diệt chi huyết đâu. Trước tiên đem Hỗn Độn Thánh Quả lấy vào tay bên trong mới là chính sự, đến nỗi bởi vì cấp bậc mà dẫn đến tam giới sụp đổ. Cũng không có ai sẽ để ý tới điểm ấy 6. Hưu 6, chỉ bất quá đáng tiếc là, ngay lúc này, đột nhiên Hỗn Độn Thánh Quả nhưng là trên không trung có linh tính tránh tất cả thánh nhân cấp bậc, xuyên thấu ngàn vạn đạo thiên đạo chi lực cấm chế, đi tới Liêu Trương Hiệu phòng trước mặt. Cái này 6, nhìn thấy các thánh nhân cùng nhau đột thủ, vốn đang là muốn lén lén rời đi Trương Hiệu phong, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Hỗn Thánh Quả, nhìn xem đại gia đôn là nhìn chằm chằm hình dạng của mình, là ngây người, người, trong lúc nhất thời đầu không chuyển qua tới, không rõ là chuyện gì xảy ra. Hỗn độn thánh quả chính là trong truyền thuyết bản cổ chi tâm, ta cho là nắm giữ bản cổ thân thể ta là cơ hội cuối cùng đây này, không nghi tới sáu, nhìn xem hỗn độn thánh quả lại là tự động bay đến Liêu Trương Hiệu phong trước mặt, Si là có chút cảm khái thầm nghĩ, đồng thời cũng là hiếu kỳ Trương Hiệu phong thân phận, hắn rốt cuộc là thân phận là gì? Thế mà so nắm giữ bản cổ thân thể chính mình, càng có thể hấp dẫn hỗn độn thánh quả. Trương Hiệu phong, giao ra hỗn độn thánh quả, tha cho ngươi khỏi chết, nhìn xem hỗn độn thánh quả là bị Trương Hiệu phong chiếm, lão tử trong miệng là lớn tiếng gào lớn khởi tới. Ngay sau đó là nhanh như tia chấp hướng về Trương hiệu Phong trùng Liêu qua đi, đến nội những thứ khác các thánh nhân, nhìn thấy Lao tử ra tay, cũng là hoàn toàn tình ngộ, đồng dạng đuổi theo, lúc này, chỉ có Si cùng Ú ảnh Ma Đế không có ra tay cất đoạn. 066, xong nắm thật chặt trong tay mình hỗn độn thánh quả, Trương hiệu Phong trong lòng là khiếp sợ gọi Liêu khởi tới, khiếp sợ thầm nghĩ, mười mấy vị thánh nhân cùng nhau động thủ, như vậy thực lực, tuyệt đối không phải bản thân có thể chống đỡ được. Nhìn xem hơn 10 vị thánh nhân cùng nhau động thủ, Trương Hiểu Phong choáng chỉ có thể mắt nhìn công kích của bọn họ rất nhanh chính là đến rồi trước mặt mình, tại hơn 10 vị thánh nhân liên thủ công đến. Trương Hiểu Phong tự nhiên là không có sức đánh trả chút nào, liền xem như có thể thành công dung hợp gió linh chi tâm cũng giống như vậy. "Dừng tay cho ta A6, chỉ bất quá, ngay lúc này, đột nhiên một đạo ảnh tử, nhưng là cản tại Trương Hiểu Phong trước mặt, thản nhiên nói, bình thản lời nói bên trong lại để lộ ra một loại để cho người ta không thể cự tuyệt ý vị." 36. cái này bóng người màu đen xuất hiện, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, mười mấy vị thánh nhân trên thân ngưng tụ thiên đạo chi lực, nhưng là trong nháy mắt biến mất, nhiều tất cả thánh nhân sắc mặt đã biến, chuyện gì xảy ra? Lại có thể cướp đoạt thánh nhân thiên đạo chi lực? Người này là ai?" La Hãn nhìn thấy cái này bóng người màu đen, Không ít người cũng là sợ hãi kêu liếu khởi tới nói, mà nhìn thấy che trước mặt mình bóng người, Trương Hiểu Phong tâm trung giá là cả kinh, mình thân thúc thúc. Hắn lại có thể một chiêu bại lui mười mấy vị thánh nhân? Hắn đến cùng có được cỡ nào lực lượng cường an a? Người rốt cuộc là ai, bị đoạt đi thiên đạo chi lực lão tử, tràn đầy không dám tin cảm giác, hướng về Trương Hiểu Phong thân thúc thúc gầm nhẹ nói, hết thảy mọi người cũng là nghiêm túc theo dõi hắn, liền Trương Hiệu Phong cũng không ngoại lệ. Ha ha, Trương Hiệu Phong, đáp án này nguyên nên cũng muốn biết a. một ngày cũng chờ lâu như vậy, đúng vào lúc này, nghe được lời của lão tử Chương hiệu phong thân thúc thúc nhưng là nhàn nhạt, nhạt hướng về Trương hiệuong cười liêu thiếu nói không tệ. thân thế của ta là cái gì ta thật sự rất muốn biết chẳng lẽ bây giờ còn chưa phải là lúc nói chuyện này sao Nghe được chính mình thân thúc thúc mà nói Trương Phong là trầm giọng vấn đạo trong lòng tràn đầy vội vàng haha ha, bây giờ đúng lúc là tiết lộ mê để thời điểm nghe được Trương hiệu Phong mà nói hắn thân thúc thúc là cười liêu thiếu nói quả nhiên không ngoài sở liệu của ta thiên cơ vừa vặn phù hợp người dung hợp gió Linh tri Thâm còn cóấn độn th quả xuất hiện cũng là vừa lúc ở lúc này 6 thiên cơ Đối với trương hiệu Phong thân thúc thúc mà nói, bên kia phục Hy nhưng là cả kinh, ngay sau đó không dám tin gọi Liêu Khởi tới, không thể nào. Thiên cơ bị long đong. ngươi làm sao có thể biết những chuyện này? Đúng vậy à, tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, chính mình cũng điều tra không được bao nhiêu thiên cơ, nhưng mà trương hiệu Phong thân thúc thúc lại có thể tra được nhiều đồ như vậy, cái này khiến phục Hy như thế nào chịu được. Hừ hừ, thiên cơ bị long đong. Ngày đó cơ vốn chính là ta dùng đại thần thông vô thượng sở ở, chính là không muốn để cho các ngươi những người này náo ra rất nhiều phiền phức, nghe được phục hi mà nói, Chương Hiểu Phong thúc thúc là hướng về phục hi thản nhiên nói. Lời của hắn Nhượng hết thảy mọi người càng la chói váng, bị Long Đong Thiên Cơ lại là thần thông của hắn lấy được. Đây cũng quá dọa người a. Bất quá nghĩ đến đối phương vừa mới một chiêu chính là xóa đi chính mình mười mấy vị thánh nhân tiên đạo chí lực, những người này có khi không khỏi không tin. Thân thế của ta rốt cuộc là cái gì? Chân tướng sự tình lại là chuyện gì xảy ra? Trong tay là nắm thật chặt hỗn độn chi tâm, Trương Hiểu Phong lại chậm giọng hướng về thúc thúc của mình vấn đạo. "Tốt, sự tình cũng đến rồi tiết lộ chân tướng thời điểm." Nghe được Trương hiệu Phong mà nói, thúc thúc của hắn là gật gật đầu nói, "Thiên địa vận vận, vốn là có 3 cái nguyên tắc. Sinh ra, trưởng thành cùng tử vong, thiên địa cũng là như thế." Thiên địa sinh ra, nguồn gốc từ bản cổ khai thiên địa, mà thiên địa trưởng thành là nguồn gốc từ ta sáu. Hán, liên quan đến thiên địa trưởng thành, nghe được Trương hiệu Phong lời của chú, tất cả mọi người là ngây người, cũng rốt cục minh bạch trước mặt mình, cái này như bức giá họa là thân phận gì? Có lẽ ta đây cái bộ dáng, các ngươi không biết ta, nhưng mà, nếu như ta đổi giống nhau, các ngươi nhất định biết sáu, nhìn xem đại gia rung động thân sắc, Trương hiệu Phong thúc thúc là cười liêu thiếu nói, ngay sau đó, một trận quang mang thoáng qua, hình tượng của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi lập tức đúng là đã biến thành một cái phong độ nhanh nhẹn, dị thường tuấn mỹ thiếu niên đạo sĩ, người mặc một thân màu trắng tinh đạo bào 6. Hồng Quân lão tổ ba, nhìn thấy Trương hiệu phong thân thúc thúc biến đổi bộ dáng, tất cả thánh nhân cùng kêu lên sợ hãi thê ngay sau đó cũng là cùng kính khom lưng đi xuống, miệng đồng thanh nói, gặp qua lão sư ba. Hồng Quân lão tổ chính là hóa thân của đạo trời, những thứ này các thánh nhân trưởng thành cần không ngừng lĩnh ngộ vô thượng tiên đạo, cho nên, xương hô Hồng Quân lão tổ vì lão sư, kỳ thực cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hắn là Hồng Quân lão tổ. Trong truyền thuyết hóa thân của đạo trời Hồng Quân lão tổ, nhìn mình thân thúc thúc biến đổi bộ dáng. Nghe được tất cả thánh nhân đối với hắn xưng hô, Trương hiệu Phong ngây người, mình thân thúc thúc, lại là trong truyền thuyết Hồng Quân lão tổ. Đến cùng chân tướng là chuyện gì xảy ra? Phu mẫu ta là ai? Vì cái gì ngươi cũng cứu không được bọn hắn, nghĩ đến Hồng Quân lão tổ trước đây cho mình thổ lộ tin tức, lại nghĩ tới Hồng Quân lão tổ cường đại, Trương Hiểu Phong tâm rối loạn, trong miệng là giống to hướng về Hồng Quân lão tổ kêu lên. Nghe được Trương hiệu Phong đối với Hồng Quân lão tổ giống to, tất cả thánh nhân cũng lặng ngây người, lại dám đối với thiên đạo hóa thân Hồng Quân lão tổ lớn như thế rống, thực sự là quá càn rỡ Không thấy bạn thân liền lẳng ưu bước ông hống, hống si Lúc này cũng là thành thành thật thật tại túi lâu sau Chỉ bất quá, nghe được Trương hiệu Phong giống to, Hồng Quân lão tổ lại không có mảy may bộ dáng tức giận, chỉ là giải thích nói, ta vừa mới không phải đã nói rồi sao? Thiên địa vạn vật đều là giống nhau, đều phải kinh lịch sinh ra, trưởng thành cùng tử vong, thiên địa cũng giống như vậy, tất nhiên sinh ra là nguồn gốc từ bản cổ, trưởng thành nguồn gốc từ ta, như vậy tử vong chính là cần ngươi tới phụ trách sao? Ta, Phức tạp thiên địa là tử vong, nghe được Hồng Quân lão tổ mà nói, Trương Hiểu Phong choáng váng. Thiên vi phụ, đất là mẫu, đây chính là thân thế của ngươi, đến nỗi giải cứu Bây giờ Thiên Địa đã là bị khiến cho ô yên chứng khí, ta cũng là mỏi mệnh không chịu nổi, cho nên bây giờ là thời điểm từ ngươi tới kết thúc, cũng coi như là có một cái đại viên mãn, kết thúc bây giờ đã là già lọm không thiên địa, cũng có thể nói là nhường thiên địa này giải thoát 6. Bản cổ khai thiên thiên địa, nhường thiên địa sinh ra, sau đó, huyễn hóa ra ngươi ta, phân biệt phụ trách thiên địa trưởng thành cùng tử vong, ta cho là trách nhiệm tại người, vẫn tồn tại, cho tới bây giờ, thiên địa hủy diệt thời cơ đã đến, cho nên ngươi mới có thể xuất hiện, phụ trách thiên địa hủy diệt sự tình sáu. Ta tới kết thúc cái này già lọm thiên địa, giải thoát nó. Thiên phủ điểm mỗ Đây chính là ta thân thế, đây chính là ta muốn giải cứu phụ mẫu, Trương Hiểu Phong cho tới bây giờ cũng không đi tới, chính mình một mực tại theo đổi đáp án, lại là cái này, trong lúc nhất thời là không dám tin tưởng, ngớ ngẩn. Động thủ đi, dung hợp trong tay ngươi hỗn độn thái quả, thu được diệt thế chi lực, thực hiện trách nhiệm của ngươi, hủy diệt cái này ra lộn khỏng thiên địa sáu, nhìn xem Trương Hiệu Phong ngơ ngác bộ dáng, Hồng Quân lão tổ trong miệng, thản nhiên nói, tựa hồ là đang nói cái gì rất bình thản sự tình động trạng, nhưng mà mọi người chung quanh, nghe được Hồng Quân lão tổ mà nói, nhưng là rất là hoảng sợ, hủy diệt thiên địa này. Hủy diệt thiên địa sao? Thực hiện trách nhiệm của ta. Đây chính là ta truy tìm chính là đáp án." Trương Hiểu Phong trong lòng là lẩm bẩm nói, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào quyết định. "Động thủ đi, đây là trách nhiệm của ngươi sáu." Nhìn xem Trương Hiểu Phong là có chút đờ đẫn bộ dáng, nghe trong miệng hắn là nhàn nhạt, nhạt lời nói, hồng quân lão tổ là thản nhiên nói. "Động thủ? Hay không động thủ?" Trương Hiểu Phong trong lòng do dự, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào lựa chọn, mà hết thảy mọi người, bao quát thế nhân, còn có những cái kia cấp thấp ma sói tiên sói, cũng là nghiêm túc nhìn chằm chằm Phong, sinh tử của tất cả mọi người, thiên địa diệt, đều tại Chương Hiểu một ý niệm. "Ấn 6." Ngay lúc này, cái kia đã hôn mê Lan Kỳ Nhi, đột nhiên là thấp giọng một tiếng, hấp dẫn Liêu Trương Hiệu Phong chú ý của. Nghe được Lan Kỳ Nhi thanh âm, vốn là đầu góc là rối loạn Trương Hiệu Phong, trong nháy mắt chính là thành tỉnh một chút, hướng về Lan Kỳ Nhi gấp giọng mà hỏi: "Lan Kỳ Nhi, ngươi thế nào?" "Không có sao chứ? Ta không sao, chỉ là, vừa mới Hồng Cô lão, à, không, hẳn là sư phó, lời của hắn ta cũng nghe đến rồi, ngươi lựa chọn thế nào đâu?" Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lan Kỳ Nhi thấp giọng vấn đạo, thanh âm bên trong không che giấu được mang theo một chút hư nhược cảm giác: "Ta không biết, ta không biết nên như thế nào lựa chọn." Bây giờ đầu góc hỗn loạn rất, nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiệu Phong là lắc đầu, tràn đầy khổ não cảm giác. "Phải không? Ngươi cũng không biết sao? Nếu như ngươi bây giờ đầu góc là rất loạn, thật sự không biết lời nói, vậy ngươi liền hỏi một chút bản tâm của mình à, hỏi một chút nó nên như thế nào lựa chọn." Nghe được Trương Hiệu Phong mà nói, Lan Kỳ Nhi thấp giọng nói. "Tâm ta." Nghe được Lan Kỳ Nhi mà nói, Trương Hiệu Phong là lẩm bẩm nói, ngay sau đó, là hít một hơi thật sâu, đem mình tất cả tạp nghiệm cũng là vứt đi, bắt đầu suy tư đã biết cùng nhau đi tới toàn bộ hết thảy. Có vui cười, cũng có đau đớn, có chân tình, cũng có đạo đức giả có ân ừ, có xảo trá, nhưng mà cũng có ái tâm cùng thiệt lương, toàn bộ hết thảy, tại Chương Hiểu Phong trong đầu giống phim đèn chiếu vậy sẽ qua sáu. Sau một hồi lâu, Trương Hiểu Phong mắt đây mới là chậm rãi mở ra, khỏe miệng là mang theo một chút giải thoát nụ cười nhẹ nhõm, ôm thật chặt Lan Kỳ Nhi, nhìn xem Hồng Quân lao tổ, nhàn nhạt, nhạt mở miệng, "Tốt, ta bây giờ minh mạch, ta biết ta bây giờ lựa chọn." Sau khi nói đến đây, Trương Hiểu Phong cầm trong tay cầm tàn ra thất thái sắc quang mang hỗn độn thánh quả nâng tới, mà nhìn thấy động tác của hắn, hết thảy mọi người tâm thần cũng là bị động tác của hắn hấp dẫn. Chương Hiểu Phong là hấp thu hỗn quả hủy diệt thế giới vẫn là từ bỏ hỗn độn thánh quả. Hết thảy mọi người trong lòng cũng là thật chặt sách liêu khởi tới, nghiêm túc nhìn chằm chằm Chương Hiểu Phong 6. Nhìn xem Hoàng Vân, Chương Hiểu Phong tay ôm thật chặt Lan Kỳ Nhi, khóe miệng là mang theo dễ dàng cùng giải thoát nụ cười, thản nhiên nói, quyết định của ta đã là làm xong, đó chính là 6. Hết chọn bộ 693. Thứ nhị trương, trong bóng tối sát thủ thứ trương, trong bóng tối sát thủ tích tác, một đầu ngoài thành trên đường cái, hai bên cây tối lá cây thượng nhất tích tích hạt mưa nhỏ rơi xuống, nhẹ nhàng ở tại mặt đường lạnh như băng bên trên, nửa vầng trăng tảng, cô tịch treo ở trong bầu trời đêm, nhìn xuống phảng trần hết thảy, tung xuống một mảnh ánh trăng Với anh, đột nhiên, đêm tối yên tĩnh bị vô tình đánh vỡ, cái này đêm tối lờ mở màn cũng bị hai đạo sáng loáng cổ sáng hung hãn xé rách, chỉ thấy một chiếc xe hơi đen nhánh, từ xa phương mạn mạn thôn thôn lái tới, kháng chiến vừa mới sau khi kết thúc thành thị, có thể ngồi trên loại này xe hơi, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật có mặt mũi, không phải thương nghiệp ông chủ, chính là hắc đạo lao đại cấp nhân vật. Tiểu lệ, nhanh lên, cái hội nghị này nhưng là phi thường nghiêm trọng đâu, nhóm hàng kia quan hệ trọng đại, chúng ta hôm nay nhất định muốn đem tới tay bà, chỉ thấy màu đen kia trong ô tô." ngồi ở phía sau một cái giả dặn trung niên nhân, nhân, trên cổ mang theo một cây trừng to bằng ngón tay một cây dây chuyền vàng, hướng về phía trước lái xe một cái quyến rũ nữ tài xế vội vàng nói: "Ta biết rồi, lão bản, bây giờ đã là tốc độ nhanh nhất, vừa mới xuống một trận mưa, trên đường trượt, lại nhanh mà nói liền sợ sẽ có nguy hiểm a." Chỉ thấy cái kia xinh săn nữ tài xế, cái kia hoa đảo tựa như con mắt quyến rũ trận nhìn phía sau kia trung niên nhân, nhân một mắt, cười duyên nói ra, trước ngực một trận sóng lớn mãnh liệt, bất quá ngồi ở phía sau cái nào trung niên nhân, nhân là không thấy được. "Ngươi một cái tiểu đệ tử, nghe được na nữ ti ki mà nói, trung niên nhân, nhân trên mặt vội vàng phai nhạt một điểm." thế nhưng là nhiều hơn một tia lửa nóng, nhìn xem na nữ Ti Kỳ đạo, "Đừng có lại dụ hoạt ta, chờ sau đó giúp xong chúng ta buổi tối mới hào hảo nhạc vui lên a, bây giờ, nói đến đây trung niên nhân khổ sở nợ đụ cười, đạo, bây giờ liền xem như làm, cũng không thể đầu nhập A6. Rốt cuộc là một nhóm cái gì hàng a? Làm cho lão bản ngươi thế mà đều có thể như được, chỉ thấy na nữ Ti Kỳ trận nhìn phía sau trung niên nhân một mắt phía sau, đột nhiên tỏ mò hỏi, Im ngày ba, đằng sau trung niên nhân kia nghiêm khắc giống lên một câu." Nhìn tiếp Na nữ Ti Kỳ hơi run rẩy bay, nhìn xem cái kia trong tiếng chiếu hậu nữ tài xế lá chá chưa khóc biểu lộ, mới chậm rãi an ủi, nhưng chuyện này cũng không thể nói cho người A6. Nín khóc nở nụ cười, có thể ở thứ người như vậy bên cạnh hỗn lâu như vậy, đương nhiên biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, may mắn chính mình từ quỷ môn quan đi dạo một vòng trở về nữ tài xế, không khỏi nũng nịu nói, nhân ra cũng chỉ bất quá là tò mò hỏi rồi một lần đi, về sau sẽ không phạm sai lầm như vậy chính là, cùng lắm thì buổi tối hôm nay ta đáp ứng người yêu cầu như vậy chính là 6. một mặt xấu hổ biểu lộ, trực tiếp đem trung niên nhân kia nhìn hai mắt sáng lên. A Phải không? Vậy ngươi nhanh chóng lái nhanh một chút, đi sớm về sớm, hắc hắc sáu. Nói đến đây trung niên nhân càng là vội vàng, cuối cùng một mặt gìn cười nói, cương cương na bộ dáng nghiêm túc đã sớm tan thành mấy khói, thực sự là trở mặt còn nhanh hơn lần sách sáu. Quất cái ba, nhưng mà đúng vào lúc này, một hồi nhọn tiếng bánh xe ma sát mặt đất vang lên, ô tô thẳng gấp, đằng sau trung niên nhân khuôn mặt lập tức hung hăng hôn lên ngồi trước chỗ tựa lưng, hai đạo vết máu lập tức như tiểu xạ vậy từ đầu trong lỗ mũi chui ra, đầu nhất thời đờ nhưng mà, không đợi hắn tỉnh táo lại sáu. Thình thịch Hai đạo súng chất chứa âm thanh tại Yên Tĩnh trong màn đêm vang lên, chỉ thấy na nữ Ti Kỳ Mỹ lệ trắng tinh trên trán cùng trung niên nhân trên đầu, lập tức riêng phần mình xuất hiện một cái lô máu, thi thể chậm rãi sủi lơ xuống sáu. Liếc đứng ở bên cạnh xe hơi một đạo thon dài bóng người, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hơi chần trở một chút phía sau, mở cửa xe, một tay bắt lấy trung niên nhân trên cổ cái kia to bằng ngón tay dây chuyền vàng, tiếp lấy phiêu nhiên mà đi, đêm tối trên đường cái lại khôi phục được yên đêm đó không trung nửa vầng cũng hận tàng đen đằng sau, tựa không đành lòng quan sát, mà xe hơi kia hai đạo ánh sáng trụ, nhưng là trong đêm tối sâu đậm nhìn chăm chú, phản phát Không lời kể rõ cái gì xấu. Trong đêm tối thành thị cũng sẽ không bởi vì vấn đề thời gian mà ngủ say, cái kia ca kịch viện bên trong ca sĩ vẫn còn đang không ngủ không nghỉ ca hát lấy, còn có vậy không lúc trên đường phố vạch qua xe kéo, cho trong đêm tối thành thị bình tiêm mấy phần sinh khí, rạp chiếu phim phía trước, vô số bán phiếu con bỏ lưu manh cùng những khách chú ý của nói, còn có ngẫu nhiên mấy cái tiểu quỷ lung la lung lay dắt dịu nhau đi qua, các kịch viện cùng rạp chiếu phim trước mấy cái tiểu phiến, cũng cùng những cái kia mua đồ người bởi vì mấy cái phân một chút tiền xưởng tiền hào bằng giấy mà tranh đến mặt đỏ tới mang hai. Đúng lúc này, một cái thân ảnh thon dài từ cuối ngã tư đường xuất hiện. Chậm rãi đi tới, cả người đen tuyền áo khoác, thật chặt đắp lên người, một đỉnh màu đen tròn mái hiên nhà mũ rạ, sâu đậm để ép xuống, chỉ lộ ra chóp mũi trở xuống khuôn mặt, trên tay đang đem chơi lấy một cây khoảng chừng to bằng ngón tay dây chuyền vàng, lập tức đem mấy cái trên đường phố du đã côn đồ ánh mắt cho thật chăm hấp dẫn, cái kia sáng lên ánh mắt, giống như là vừa mới bị trục xuất đi ra ngoài cưỡng gian phạm. Gặp được nửa thân trần mỹ nữ đồng dạng, bất quá tại nơi dưới vành nón, ngẫu nhiên ngẩng mặt lên lên hào quang, lại làm cho những cái kia kẻ già đời bọn côn đồ biết điều ngừng chính mình theo đuôi bước chân sáu. Ô, ô, ô mù, mù, ta đòi sáu. Cản trở đạo tu dáng dấp bóng đen đi qua tọa tàn phá gạch xanh trước nhà, cái kia tàn phá cửa gỗ căn bản không thể bắt giam bên trong hài đồng tiếng khóc giống. Cho ngươi, uống chút nước nóng, uống xong sẽ không đói bụng, kèm theo tiếng khóc rống, một cái nu nu đàn bà âm thanh mơ hồ vang lên, nuổng cái này thon dài bóng người cước bộ hơi dừng lại, cái niên đại này, ăn không đủ no tình huống khắp nơi có thể thấy được, nghe bên trong tiếng khóc giống, một tiếng thở dài nhẹ nhẹ từ cái này thon dài bóng người cái kia đôi môi thật mỏng bên trong lên, tay thượng nhất hoa, một đạo kim ảnh qua, ở bên trong hai đạo trọng tiếng kêu sợ hãi, tay kia bên trên vuốt vút dây. Truyền vang chính xác xuyên qua cái kia cụ nát cửa gỗ ở giữa khe hở, bắn vào sáu. Thon dài bóng người cái kia dưới vành nón mặt của Trầm Dãi giơ lên liều khởi tới, mượn nhờ cái kia nửa vầng trăng tàn ánh sáng, có thể nhìn thấy phía dưới một chương thanh tú khuôn mặt, xem ra bất qua dáng vẻ chừng 20, chỉ thấy gương mặt thanh tú khẽ cười một tiếng, túi đầu nhìn một chút trước ngực mình treo một hình trang lưới liềm kim loại mặt dây chuyền, nhưng lại không rõ thở dài, dưới chân căng thẳng, tại nơi tàn phá cửa gỗ mở ra phía trước, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Người thần bí ảnh 6. Sáng sớm hôm sau đinh linh linh, một hồi tiếng điện thoại vang dội liều khởi tới, chỉ thấy một cái nam tử mở ra cái kia nhập nháy mắt Trầm rãi ngồi liều khởi tới, cầm lên đầu giường một bộ điện thoại, "Uy, vị nào?" Chỉ thấy trong phòng này, đồ gia dụng cũng không phải rất nhiều, giường, tủ quần áo, tủ đầu giường, còn có một cái ghế salon, chính là đơn giản như vậy, bất qua xem ra, vẫn còn coi là không thể, rất sạch sẽ sạch sẽ sáu. Huy, cô ảnh," nghe được nam tử, trong điện thoại một đạo lười biếng giọng nữ vang lên, hỏi nói, "À, là người ta," nghe được lời bên trong, nam tử nhàn nhạt ô một tiếng, không lạnh không nóng chào hỏi nói, "Có chuyện gì không?" "Như thế nào? Không có chuyện liền không thể tìm người trò chuyện à?" Nghe được nam tử Rõ ràng điện thoại bên kia nữ tử không vui, giả bộ tức giận nói, "Đó cũng không phải, nghe được bên trong cái kia giả bộ ngữ khí tức giận, nam tử khẽ miệng không khỏi cười khổ nợ nụ cười, tiếp đó chậm rãi hồi đáp, "Vậy là ngươi có ý tứ gì?" Trong điện thoại nữ tử truy vấn ngọn nguồn mà hỏi, rõ ràng muốn ở trên cái đề tài này nhiều dây dưa tiếp dáng vẻ, "Quả nhân a, nữ nhân không nói đạo lý đứng lên chính là như vậy, phải không tiến hành cùng lúc đại." Bất đắc dĩ vô trán của mình, nam tử hơi suy nghĩ, nói sang chuyện khác một dạng nói, "Đúng, đêm qua ta một cái nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành xấu." "A?" "Nhanh như vậy?" Rõ ràng điện thoại người bên kia cả kinh, "Đạo" Không tệ à, nhanh như vậy liền hoàn thành. Vậy ta cũng có thể hướng cố chủ đi thu một phần khác tiền vị thác 6. Tốt lắm, ta cũng khó có mấy ngày nhàn rỗi thời gian. Tốt, treo 6." Nghe được thanh âm trong điện thoại, nam tử cũng là duỗi lưng một cái nói. "Ai, chờ sau đó." Ngay tại nam tử muốn tắt điện thoại thời điểm, bên trong giọng nữ vội vàng gọi Liêu khởi tới. "Ân, còn có chuyện gì?" Nam tử nghi ngờ hỏi. "Thì trách ngươi, làm nửa ngày, làm cho ta ngay cả gọi điện thoại muốn cùng ngươi nói chính sự đều quên." Trong điện thoại giọng nữ trách cứ nói, "Đường mặc kệ bị vu khống nam tử là cái gì biểu lộ?" Tiếp tục nói. Ngươi một mực bảo ta chú ý ba ngụm tổ tổ cựu gà họa, ta thu đến tuyên báo, tuần sau hắn sẽ đến Trung Hoa Trung Quốc, thành phố chúng ta 6. Nghe được lời trong điện thoại, nam tử cái kia nắm lấy điện thoại tay cầm tay căng thẳng, trầm thấp và đe đến nói, đã biết 6, N6. Thứ trương, trong bóng tối sát thủ ta đọc tiểu nói lưới văn học mạng chữ đổi mới nhanh nhất 6. 694 thứ ba trường, có nữ như hơn ngươi không sao chứ? Nghe được nam tử rõ ràng không cùng một dạng âm thanh, điện thoại bên kia nữ tử mang theo lo nghĩ tức vấn đạo, "À, không có việc gì." Nghe được trong điện thoại lo nghĩ, nam tử nhàn nhạt hồi đáp, Tiên lấy hơi chần chờ một chút, mới nói, "Đúng, nửa tháng này ta sẽ không nhận nhiệm vụ, có việc xấu." Xem ra hắn đối với ngươi mà nói thật sự rất trọng yếu đâu, trong điện thoại thanh âm sâu kín nói, "Đã ngươi quyết định, vậy thì chiếu ngươi nói xử lý a, bất quá, ngươi nhưng tuyệt đối đừng chết, ta cũng không muốn thật vất vả gặp phải ngươi một cái như vậy không tính biến thái đồng bạn hợp tác, liền chết đi như vậy nữa nha, chính ngươi cẩn thận một chút xấu." Tân, nam tử hơi gật đầu, "Đạo, ta tận lực cá xấu." Tiếng lấy, trong điện thoại truyền đến từng trận mênh âm. Nam tử này, tên là Trương Hiểu Phong, là sát thủ bên trong các loại, cái gọi là khắp loại chính là loại kia không có tổ chức sát thủ, thuộc về loại kia du đáng sát thủ, sát thủ giới danh hiệu vì cô ảnh, là một đứa cô nhi, Trương Hiệu Phong, cái tên này, cũng là trước đó viện trưởng của cô nhi viện ban cho hắn, bởi vì ngay lúc đó người viện trưởng kia họ Trương, cho nên liền nhượng Trương Hiệu Phong theo họ của hắn, về sau một mình tiến vào sát thủ giới, có thể tưởng tượng được, cứ như vậy một, cái cái gì cũng không hiểu lăng đầu thanh sẽ phải chịu loại điều nào khổ sở, bất quá đi qua mấy năm đánh liệu, ngược lại là tại sát thủ giới đạt xuống một phiến tiên địa, cũng coi như là có chút danh tiếng nhân vật. Mà ba ngụm tổ tổ cự gà hoa Chính là Trương Hiệu Phong tiến vào sát thủ giới nguyên Nhân, bởi vì vì Trương Hiệu Phong nhìn chúng sát thủ giới dưới mặt đất tình báo, đương nhiên, cô nhi Trương Hiệu Phong bản thân mình và tổ cựu gia tộc không có kiểu hận gì, nhưng là mình yêu sâu đậm bạn gái phụ thân, cái kia trước đó một mực đem mình làm nhi tử giống như đối đãi người hiền lành, cũng là bị tổ cựu gia tộc giết chết. Hay là trước gọi điện thoại cho Nhược Hân à, chính mình lại có hơn một tuần lễ không có liên hệ nàng, chần chờ một chút sau đó, Trương Hiểu Phong âm thầm nói, chính là Trương Hiểu Phong bạn gái, nhưng là bởi vì sợ bạn gái lo lắng, cho nên Nhược một mực không biết Trương Hiểu Phong là sát thủ thân phận." Càn không biết Trương Hiểu Phong trăm phương phương kế muốn giúp phụ thân của nàng báo thủ, đồng dạng cũng đang bởi vì Vi Trương Hiểu Phong sát thủ thân phận, cho nên hắn có. Thể đổi bồi bạn gái thời gian là ít càng thêm ít, cái này không. Lại là hơn một tuần lễ không có liên lạc qua sáu. Cầm lấy vừa mới buông xuống điện thoại, ngón tay tại điện thoại ổ quay bên trên kích thích vài vòng sau đó, đang đợi sau một lát, điện thoại bên kia rốt cục tiếp thông, "Uy, vị nào?" Trong điện thoại một đạo thanh âm thanh thúy vang dội liêu khởi tới. "Nhược Hân, là ta, Hiểu Phong." Nghe được trong điện thoại thanh âm thanh thúy kia, Trương Hiểu Phong mang theo ấy nói. Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Trong điện thoại hơi trầm mặt một chút, tiếp lấy bên trong Nhược Hân mới mở miệng nói, "Hiểu Phong, ngươi như thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta? Gần nhất lại tại vội vàng làm việc sao?" Bình hàn, lại không che giấu được trong điện thoại cái kia quan tâm nữa khí. Haha, ha, không có cách nào, bận rộn công việc." Nghe được trong điện thoại quan tâm, Trương Hiểu Phong khỏe miệng móc ra một cái hạnh phúc đường cong, "Đạo, hiếm thấy ta còn có mấy ngày nhàn rỗi thời gian, hôm nay chúng ta đi ra đi dạo một vòng a." Suy nghĩ một chút, "Chúng ta đều có rất lâu không gặp mặt nữa nha sáu." "Ân, tốt lắm." Trong điện thoại Nhược Hân cao hứng lên tiếng phía sau, nói tiếp, "Vậy ngươi chờ một chút ta." ra trước tiên đem quần áo đổi một chút, chờ sau đó chúng ta liền tại Bạch Hợp Hồ gặp mặt a, không gặp không về a 3 Ân, không gặp không về ba." Trương Hiểu phung gật gật đầu nói, tiếp lấy sau khi cúp điện thoại, đồng dạng là rời giường mặc quần áo. Bạch Hạp Hồ, cũng không phải là bởi vì bên hồ mọc ra rất nhiều Bạch Hợp mới tên, mà là bởi vì cái này hồ thanh tịnh tới đấy, mỹ lệ thoải mái, giống như là cái kia tuần khiết Bạch Hợp đồng dạng, mới bởi vậy đặt tên. Hồi lâu bận rộn, mưa bom báo đạn, đao quang kiếm ảnh, đột nhiên đi tới xinh đẹp Bạch Hồ, Tham Lam hít mạnh một cái không khí thanh tân, cảm thụ được không khí trong lành trượt phổi, lại chậm rãi ra. Chương Hiểu Phong cảm thấy chính mình tựa hồ người đều trở nên tinh thần một điểm. Đoán xem ta là ai? Đúng vào lúc này, Trương Hiểu Phong trước mắt đột nhiên tối sầm, một đôi mềm mại bàn tay trắng nõn che ánh mắt của hắn, một đạo thanh âm thanh thúy tại Trương Hiểu Phong sau lưng vang lên, cười duyên vấn đạo. "Đừng làm loạn." Bị che mắt Trương Hiểu Phong nở nụ cười, chậm rãi bẻ che lấy ánh mắt của mình tay, cười nói, "Mỗi lần cũng là giọng này, vừa nghe đến thanh âm của người liền biết là người à. Bàn nhẹ Nhật thân tay Trương Hiểu Phong, lại không có thả ra, vẫn là đem nàng cái kia mại không xương tay trọp trong tay. Nghe được Chương Hiểu Phong mà nói, Nhật thân miệng không khỏi không thú vị một biểu, "Đạo Chẳng lẽ ngươi cũng sẽ không giả vờ không biết sao? Nhẹ nhàng nuốt một cái nhược hân cái kia nhẹ nhàng nhăn lại cái mũi, Trương Hiệu Phong cười nhạt nói, thế nhưng là ta ngoại trừ ngươi, tựa hồ còn không có cô bé kia cùng ta quen đến nước này đâu sáu. Phải không? Nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, nhược hân hơi ngẩn ngờ, "Đạo, vậy ngươi chỗ làm việc đâu? Không có nữ đồng sự sao?" "Nữ đồng sự a? Không có, ta bình thường đều ưa thích một người tự mình làm." Nghe được nhược hân mà nói, Trương Hiệu Phong khẽ cười một tiếng nói, "Ngươi đến cùng đang làm cái gì công tác à? Chỉ thấy nhược hân cái kia thon dài mày ngái vậy một cái, vì cái gì mỗi lần cũng không nói cho ta?" ta. "Được rồi." Chương Hiểu một dạng sờ lên nhược hân đầu, trương hiệu Phong đạo, về sau ngươi sẽ biết, rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đã biết sau, cứ vậy à, coi là mình giết tổ cựu gạ họa sau đó, liền ra khỏi sát thủ giới à, tiếp đó liền có thể nói cho nhược hân trấn tướng, nếu không, bây giờ nói cho nàng biết lời nói nàng liền sẽ lo lắng, nhanh, tuần sau tổ cựu gạ họa trở về, chờ giết hắn sau đó, liền hòa nhược hân trải qua cuộc sống bình thẳng a, đến lúc đó liền hướng nàng cầu hôn sau. Mỗi lần cũng không nói cho ta biết, rõ ràng đối với Chương Hiểu mà nói bất mãn, nhược hân tao mày nói, "Được rồi," nhẹ nhàng nở nụ cười, "Chương Hiểu bất đắc dĩ nói, "Như vậy đi, một tháng" Trong vòng một tháng ta sẽ nói cho ngươi biết như thế nào à? Ân, tốt lắm, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nhược Ân cái kia nhẹ nhàng nhăn lại lông mày mới thả núi lòng nói, tiếp lấy, hai người mới lôi kéo tay dạo bước ở nơi này xinh đẹp bên hồ, mà Nhược Ân dường như là lúc này mới ý thức tới tay của mình bị đối phương lôi kéo, nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi không có tránh thoát, mới đỏ mặt từ bỏ, tại dạng này niên đại, có thể bắt tay ở bên ngoài nơi công chúng đã là thân mật nhất động tác, ở niên đại này vậy sẽ có như vậy đa tình lời nói à? Có thể có được đàng gái một câu ta thích ngươi liền đã đính tiên. Ai? Nơi đó có một cái bán mức quà đấy này. Giữa bước tại bách hợp ven hồ Trương Hiểu Phong, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, chỉ vào cách đó không xa một cái kiên mức quả bán đại thuốc nói, tiếp lấy liền lôi kéo Nhược Ân một đường chạy chấm đi qua, mua cho nàng một chuô nói, muốn lấy phía trước hồi nhỏ ở cô nhi viện, ta và Hiểu Quân bị mức quả có thể thèm chết, may mắn trước đây có người thỉnh thoảng sẽ ở cô nhi viện cửa sân, xuyên thấu qua hàng rào sắt cho chúng ta mỗi người tiến đưa một chi. Đi vào đầu sáu. Ha ha, nghe được Trương Hiểu Phong mà nói, Nhược Ân không khỏi cười liêu khởi tới, hiển nhiên là muốn đến rồi chuyện lúc còn bé, đạo, khi đó ta tại nhà của chúng ta trên lầu cửa sổ Nhìn thấy các ngươi ánh mắt kia nhìn trọng trọc vào nhân ra ngoài viện bán mức quả đây này, ta muốn liền tốt cười sáu. Bị bóc hai nạn xấu hổ Trương Hiểu Phong không khỏi lúng túng nở nụ cười, "Đạo, cái tiếc không có cách nào à, khi đó thân là cô nhi chúng ta, chỉ có nhìn phần, nào giống ngươi à, hiền lành lý gia đại tiểu thư, chúng ta khi đó cũng chỉ có thể dựa vào ngươi ngẫu nhiên đưa tới mức quả sống qua ngày đầu sáu." Thế nhưng là mấy năm trước thời điểm, cha ta nghe được Trương Hiểu Phong mà nói ngược hân thần sắc cảm đạo. Đi qua liền đi qua à, phát hiện mình khơi gợi lên ngược hân chuyện thương tâm Trương Hiệu Phong, không khỏi a nói, giết chết ba ba của ngươi tổ cự họa, nhất định sẽ nhận được báo ứng sáu. Khổ sợ nợ nụ cười, Nhược Hân đạo, nào có dễ dàng như vậy a? Tô Cự Gà họa thân là Nhật Bản hắc đạo ba ngủ tổ nhân vật trọng yếu, lúc đó dễ dàng như vậy chết à? Nói đến đây Nhược Hân đột nhiên nhọn miệng cười nói, "Tuất, không nói những vết thương kia tâm sự, chờ sau đó chúng ta đi ăn cơm đi sáu." Mức quả còn không có cho ăn no ngươi à, nghe được Nhược Hân mà nói, Trương Hiểu Phong cười trêu ghẹo nói, "Thực sự là một cái nhỏ heo đầu sáu." Nói, tại Nhược Hân không thuận theo bên trong cười đùa lấy hướng về xa xa nhà hàng đi tới. "Tô Cự Gà sao? Lúc ngươi tới, ta nhất định phải để cho ngươi ở Trung Quốc chôn xương Trương Hiểu Phong trong lòng thề một nói, tiếp đó Liền hướng Nhược Hân cầu hôn A. Ra khỏi sát thủ giới, bồi tiếp Nhược Hân trải qua cuộc sống bình tháng 6. Trương Hiệu Phong trong lòng quyết định nói. N6. Thứ trương, có nữ Nhược Hân ta đọc tiểu nói lưới văn học mạng chữ đổi mới nhanh nhất 6.